chương 232, h u y ễ n h ư thần ma thể bán ra đốn mộ đ à n chương 232, h u y ễ n h ư thần ma thể bán ra đốn mộ đ à n tiểu hắc chu phương bất đắc dĩ đành phải tiếp tục đi tìm kiến thức rộng rãi hát tháp nhĩ hát tháp nhĩ ăn chu phương tử khí linh sâm khôi phục không ít lần này không có nói yêu cầu nói thẳng nhục thân căn cơ chính là thể chất hắn theo linh phẩm thể chất sắp bị đánh thành phế thể người kia cái gì vương thể t h ể cho hắn phù hợp hoặc là lần trước cái kia kim bình quả cũng có hiệu quả vậy rốt cuộc dùng cái nào đâu chu p ư ơ n g do dự trong chốc lát nghĩ lại không có gì tốt do dự lấy trước mắt tần chiến tình huống kim bình quả chỉ có thể khôi phục chỗ có thương thế nhất khôi phục thêm tới trước kia đỉnh phong m à thôi mà vương thể có thể nhường tần chiến tiến thêm một bước về phần tiêu hao đều là một tờ chống t h ể sự tình mà thôi đúng rồi chống không thể còn chưa từng dùng qua không biết rõ có thể hay không hố nhân cơ hội này vừa v ậ n thử một lần lúc này chu phương tài nhớ tới hát tháp nhị thương thế còn không có khôi phục đâu kim bình quả đối với hắn cũng là phù hợp chu phương tìm không ai phòng chứa đồ đi vào đúng rồi người đối vương thể không có chút nào khát vọng sao người cũng là luyện thể có cái gì bá vương kỳ hoa ngưu phê thể không tốt sao chu phương nhất vừa nói một bên lấy ra một tờ c h ố n g không thể trực tiếp vận chuyển nguyên lực đến tấm thẻ lại là một đạo quen thuộc màn sáng xuất hiện chu phương viết lên phụ ma kim bình quả hát tháp nhĩ thanh âm truyền đến ta khoảng cách vương thể chỉ thiếu chút nữa xa không hâm mộ ta tu luyện công pháp luyện thể là thích hợp nhất chúng ta bộ tộc này loạn kế thừa cái khác thể chất ta sợ được không b ù mất lúc này chu phương trước mắt màn sáng chậm rãi tiêu thất một đạo quang mang qua đi một cái kim bình quả xuất hiện trong tay đừng nói làm chủ nhân ta hãy hỏi cái này kim bình quả cho ngươi chu phương tại trong thức hải nói rằng tạ tạ chủ nhân hát tháp nhĩ sửng sốt vừa vui mừng chu phương thế nào hào phóng như vậy chu phương nhất phương diện cảm thấy không thể bạc đái hát tháp nhĩ dù sao người ta cứu mình nhiều lần một phương diện khác đâu lần này cùng lý dịch vân quyết đấu át chủ bài bại lộ không sai biệt lắm hơn nữa tại cộng sinh hội nơi đó chính mình cơ hội như lộ ra trọn vẹn đồng dạng chỗ có át chủ bài bao quát tiểu h ắ c bọn họ cũng đều biết về sau lại có nhắm vào mình nguy cơ không có mạnh hơn át chủ bài liền khó có thể đối phó bởi vậy hát tháp nhĩ phải nhanh một chút khôi phục vì thế chu phương không tiếc lãng phí một tờ chống thẻ mặt khác chu phương lại móc ra mười mấy cây tử khí linh sấm cho hát tháp nhĩ nói rằng những này đủ ngươi khôi phục sao Kim bình quả chu ỉ có thể h k ô phương ụ c t h cấp thiết muốn phải mạnh lên hắn nghĩ tới thí luyện thẻ cầu phú quý trong nguy hiểm hát tháp nhĩ khôi phục lại đình phong ngẫu nhiên bí cảnh có hay không có thể đi tìm một chút tính toán chờ hắn khôi phục lại nói chu phương lai、like、tới tần chiến phòng bệnh đối với không sắc cùng hỏa vân tức nói rằng các ngươi đi ra ngoài trước ca ta cùng đại ca đơn độc tâm sự chờ hai người rời đi chu phương lấy ra ngẫu nhiên vương thể thẻ quả quyết sử dụng ngược lại còn có một tờ chống cái tại không sợ về sau không có vương thể tấm thẻ ngẫu nhiên vương thể tiêu hao khóa chặt mục tiêu ngẫu nhiên giao phó một loại vương cấp thể chất đại ca ta chữa thương cho ngươi chờ một lúc có cái gì dị tượng đều không cần sửng sốt u chu phương nhất bên cạnh thi triển thẻ bài vừa nói tần chiến đối chu phương tuyệt đối tín nhiệm điểm một cái t u t chính mình cũng phế đi liền tùy tiện huynh đệ thế nào dạy v à a ngược lại cũng sẽ không càng hỏng dối hơn thẻ bài tiêu thất trong phòng bệnh cái gì đều không có xảy ra yến tĩnh gió nhẹ cũng không một hồi quan cũng không cho chấp lên một cái đường đường vũ trụ vương thể tới như thế không có mặt bài sao chu phương cùng tần chiến hai mặt nhìn nhau chu phương t h o á n g có chút l u n g túng hỏi đại ca có cảm giác gì không tần chiến giơ lên một chút cánh tay của mình vận chuyển một chút nguyên lực nói rằng không có đại ca là người chu phương hiểu hắn nói không có kia chính là cái gì dị thường đều không có hát tháp nhĩ chu phương muốn đi tìm hậu mãi cái này cái gì trả tiền tri thức hát tháp nhị sẽ không thật là cái nào hai c h i ề u không gian tới rác rưởi xà thần c h i tự a tại trong thức hải hát tháp nhị sớm đã thấy rõ nhất thiết đây là h u y ễ n hư thần má thể ảnh ma nhất tộc vạn năm khó gặp một lần thiên tài mới có thể tu được cường đại vương thể lần này đại ca ngươi thật muốn đi bên trên ma đạo vậy làm sao bây giờ có cứu sao chu phương sốt ruột ma đạo à, nhất định cũng không phải là tốt đông tây ha ha lo lắng cái gì ma đạo không phải so ngươi bạn gái nhỏ tu tiên c h i đạo trên lệnh chỉ tiếc các ngươi tinh cầu không có gì chính thống ma đạo điện tịch ma đạo không tu nhục thần ma lực năng lượng cũng không ở trong kinh mạch vận chuyển hắn đương nhiên không có cảm giác t a chỗ này có một ma đạo pháp quyết trụ cột đẳng cấp không tính quá cao đủ hắn tu luyện tới a cấp hát tháp nhi nói xong một bản bí tịch từ trong miệng hắn phụ g r a trực tiếp xuất hiện tại trong phòng bệnh lần này hát tháp nhi rất hào phóng không biết là bí tịch không đáng tiền vẫn là vì hồi báo chu phương cương vừa tình nghĩa hát tháp nhi tiếp tục nói ma đạo cũng không sợ nhập ma không tu n g u y ê n lực không tu nhục thân chỉ tu thất tình lục dục nhân gian cùng các loại dục vọng tàn niệm chấp niệm cùng cái tiêu tốc thành công pháp vừa vạn xứng chu phương cầm qua bí tịch hơi mở ra đối ma đạo phương thức tu luyện cảm thấy vô cùng thần kỳ tinh cầu của bọn hắn cho đến trước mắt siêu năng giới đều không có loại này con đường tu luyện tốt ta tạm thời tin tưởng hát tháp nhĩ không phải hai chiều không gian tới chỉ là chính mình thật vất vả hợp đi ra có thể để tránh cho nhập ma thanh thần nguyên mạch liền vô dụng đại ca ta vì ngươi đổi một loại thể chất về sau ngươi có thể đi một con đường khác hy vọng ngươi bỏ qua cho chu phương đem bi tịch đưa cho t ầ n chiến t ầ n chiến không chút nào quan tâm con đường phía trước đã đức có gì tốt lại t ầ n chiến đảo bi tịch càng xem ánh mắt càng sáng như nhặt được trí bảo cho đại ca cùng cao kiệt lưu lại một chút đan dược cùng linh thảo chu phương tiện rời đi y địa viện cần phải trở về trở về trước, trước kiếm một khoản chu phương cầm điện thoại di động lên thông qua c h ầ m g i i áp liên hệ thất đại gia tộc tộc trưởng viện trưởng cho ta đốn ngộ đan dự định ra tay hoa hoảng t ử đường gia chủ có hứng thú sao ta xế chiều ngày mai về hàng thị giao dịch hết hạn ta trước khi rời đi bảy cái tin tức phát ra về phần tại sao chỉ phát cho thất đại gia tộc thứ nhất là bởi vì thất đại gia tộc đều tại kinh thành cách tương đối gần thuận tiện giao dịch giá trị hơn trăm triệu đ ô n g tây chuyển phát nhanh luôn không khả năng hai là bởi vì thất đại gia tộc là đế quốc quan phe thế lực đem đốn ngộ đan giao dịch cho bọn họ cũng coi là tăng cường quốc gia thực lực vì quốc gia làm công hiến ba là bởi vì cây to đón gió bán bảy khỏa đốn nộ đan đầy đủ bán lại nhiều cũng quá chiêu riêu nhưng mà chu phương không biết do vẫn là bán bảy viên cũng vô cùng rêu giao thất đại gia tộc đồng khí liên tri thường xuyên bù đắp nhau thất đại gia tộc gia chủ nhóm bên trong đường g i a g i a chủ cái thứ nhất phát ra tin tức cùng chu phương nói chuyện phiếm ghi chép vu viện trưởng rất đại khí đi đốn nộ đan đều bỏ được cho chu phương xem bộ dáng là muốn trọng điểm bồi dưỡng hắn hoàng gia chủ nói chuyện phiếm sình s ó、so、các đại gia tộc nói chuyện p h i m sình s ó、so、ha ha đường gia chủ chương hai trăm ba mươi ba lĩnh ngộ tứ đại phát tác chương hai trăm ba mươi ba l i n h ngộ tứ đại pháp tắc lúc trước kêu bí cảnh bên trong đốn ngộ đan vu viện trưởng chỉ phân đến một quả a t h ứ gia chủ tiểu tử này muốn cố tình n ấ u giá không có đạo lý a cái này đông tây đặt vào mạng vỗ một cái bán tuyệt đối không thua kém cái giá này ân gia chủ xấu bụng một chút nói rằng sẽ không muốn làm giả gạt chúng ta a hán dám làm chúng ta thất đại gia tộc là ăn chay la gia chủ ai đi trước mua một quả thử một lần hoa gia chủ ai đi người đi một t ước a nhà ai tiền cũng không phải gió lớn thổi tới một ước có thể bồi dưỡng một cái vô cùng xuất sắc x cấp cao thủ nhưng là từ bỏ đốn n ộ đan này bọn hắn lại không nỡ lao hạng đi thôi hắn thích nhất sông pha chiến đấu ý, ý kiến hay ta đồng ý tán thành một mực lặn xuống nước hạng gia gia chủ mở mở tờ ban đêm chu phương nhận được hạng gia hạng nam tin tức ước chu phương tại nào đó quán cà phê một tay giao tiền một tay giao hàng hạng nam tại thanh niên giải thi đấu võ thuật bên trên chu phương ngược là gặp qua hắn mấy lần chu phương trở về một cái tin tức cái này quán cà phê quá đắt uống trà sữa á rõ ràng trà sữa mùi vị không tệ vẫn là nam cung tịch nguyện đại môn yêu thật không nghĩ tới nàng hạ ha y xuất đạo nhanh như vậy chu phương phát ra một cái định vị thật kê nhi hẹp h ỏ i cà phê đều không mời ta uống hạng nam đi tới đại bạch mãi trà điếm cùng chu phương giao dịch đốn nộ đan tại chỗ kiểm hàng tại chỗ chuyển khoản nhìn thấy online bằng kìm nhận được một trăm triệu người dân tệ chu phương kém chút chết cười tại đại bạch mãi trà điếm bên trong thất đại gia chủ nhóm bên trong đường gia chủ đốn nộ đan lại là thật hắn không nộn giá hoàng gia chủ ta vừa mới phát tin tức hắn nói tại lao bà đại vương thạch trong tiệm chờ ta phái người đi giao dịch thư gia chủ hắn cùng ta cũng là nói như vậy xấu bụng ân gia chủ lần này khẳng định là cả bẫy hắn muốn dùng hàng giả lựa gạt chúng ta lần này a i đi tại chỗ vạch trần hắn chúng ta cùng một chỗ đánh hắn hạng gia chủ lập tức phát biểu ta đã mua qua mua qua không đi các người yêu ai a i la gia chủ nói lao hoa a nhà hắn có tiền nhất vũ em thế ra chăm sóc người bị thương một ngày thu đấu vàng a đầu năm nay có so chữa bệnh càng kiếm tiền có nhưng khẳng định đối với bọn họ kiếm nhẹ nhõm a hoa gia chủ mở mở tờ t h ạ c h số không trong c u n ăn hoa gia cùng chu phương hoàn thành giao dịch hoa gia chủ ở trong đời nói là thật ta nghiệp qua xem như kinh thành thứ nhất vũ em thứ nhất luyện đan sư hoa gia chủ nói lời có độ tin cậy tương đối cao ba giờ sau chu phương đến lúc hợp thành ra bảy khỏa đốn ngộ đan toàn bộ bán ra bảy ước tới tay chu phương cười ngây ngô một đêm ngày mai liền không đi máy bay trở về muốn ngồi đường sắt cao tốc trên đường đi tới mỗi cái thành thị đi thu mua linh lung đan hợp thành đốn ngộ đàn bán không phải muốn hợp thành thất giai quan đạo c h i ngân nhiều lĩnh ngộ mấy đầu pháp tắc mới là trọng điểm thất đại gia chủ nhóm la gia chủ tiểu tử này ở đâu ra nhiều như vậy đốn ngộ đan ân gia chủ ta hỏi qua vu viện trưởng cho hắn một quả hoa gia chủ sau đó hắn liền biến ra bậy khỏa ta nhìn đan rừng này dường như giống mới xuất lô mới vừa từ chu phương lò luyện bên trong đi ra đương nhiên là mới xuất lô hoàng gia chủ trừ phi hắn vốn là có chỉ là không cách nào giải thích đốn ngộ đan lý do sợ cây to đòn đón gió hiện tại có vu phủ từ làm tấm hộp lúc này mới lấy ra bắn hoàng gia chủ một dây chân tướng đường gia chủ mặc phi hắn biết luyện đan cái này là chính hắn vừa mới lượt được t h ứ gia chủ tên hít sâu m ộ a hơi hạng gia chủ ta đặc yêu cũng hít sâu mùa hơi thừng trộm ta biểu lộ thất đại gia chủ càng trò chuyện càng sợ thán tại đồng bậc bên trong chiến lược ngập trời chu phương chẳng lẽ tại luyện đan bên trên cũng có tuyệt thế thiên phú còn chiếm được cái này cực phẩm đ à n phương đốn ngộ đan này thật là thượng cổ thần đan a trước mắt chỉ có bí cảnh bên trong mới có còn không người nghiên cứu ra phối phương cái này chu phương giống như là một cái động không đáy luôn luôn có thể đào ra một chút mới đông tây này thiên phú quả thực đáng sợ thất đại gia chủ nhau nhau bắt đầu tính toán trong gia tộc có hay không cùng chu phương đồng linh nữ hải phải đẹp sau ba ngày giang linh k h nhị trung nên đón bảy vị học sinh truyền trường cũng đều là nữ sinh bảy vị xinh đẹp như hoa mỗi người mỗi vẻ học sinh chuyển trường kinh thành cầu khoác truyền thông có hạn công ty một năm bán đi một tỷ nhiều chén cái chén nối liền có thể tha địa cầu ba vòng liên tục mười một năm cả nước lượng tiêu thụ dẫn trước nam cung tịch nguyệt đối với ống kính bưng lấy trà sữa ngay tại đập đại môn quảng cáo đột nhiên một cái hóng ánh sáng long lanh con mũi nhỏ dừng ở trên vai của nàng sau đó tiêu thất nam cung tịch nguyệt sửng sốt một chút sắc mặt lập tức âm trầm một thanh âm tại trong óc nàng văn lên sư tỷ vân h ậ n g ữ cựu liên nguyên anh đại viên mãn bại tam trường lão đoạt được thiếu tông tri vị tam trưởng lão có lệnh thế tục giới linh khí khôi phục số mệnh tắt vọn sư tỷ làm giữ lại ở thế tục tìm kiếm cơ duyên vân mậu ngữ vậy mà đánh bại mẫu thân đoạt được hoa sẽ khiến nam c u n g tịch nguyện trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận chính mình thật vất vả xông ra thanh danh không nghĩ tới tình thế trong khoảnh khắc lịch chuyển bị vân mậu ngữ cho tiệp túc g i à n h trước chuyện tin chính là nam c u n g tịch nguyện sư muội g i ớ i bên trong không có điện mình cũng không cách nào làm dùng di động sư muội vụ trộm xuống núi lặng lẽ ra ngoài nhất thời nửa khắc mới thả ra cái này chuyển tin bí pháp tịch nguyện ngươi thất thần làm gì chứ nói lời k a đạo diễn hô a a a nam công tịch nguyện lấy lại tinh thần nhìn xem ống kính tiếp tục nói n g ọ t người ta tới nhuần sinh hoạt rõ ràng trà sữa chu phương rời đi kinh thành một đường ngồi đường sắt cao tốc về hàn g thị tới một cái tỉnh liền dừng lại một ngày đi dạo năm ngày đều chưa có trở lại hàn g thị nếu không phải hoa thiên tề gọi điện thoại đến thúc chu phương còn không có nhớ lại đi góp nhặt mấy cái thành thị linh lung đan hết thể hợp thành lục đạo quan đạo c h i ngân bỏ ra chu phương gần ba cái ư ớ c thu hoạch vô cùng phong phú không chút nào do dự chu phương sử dụng bốn đạo lưu lại hai đạo dự bị lần nữa lĩnh ngộ bốn đầu pháp tắc đạo thứ nhất ngũ hành pháp tắc chi nhánh băng chi phát tắc nhậm môn xem như không chế cùng công kích song trọng tác dụng phát tắc băng chi phát tắc vô cùng được hăng o lên dung nhập tam sát kiếm quyết băng phong kiếm uy lực tăng nhiều chu phương thực lực lại tiến ba phần đạo thứ hai gặm chi phát tắc chu phương thí nghiệm rất nhiều lần cái này phát tắc có vẻ như chỉ có thể gia tăng giang lực cắn cái này tương đối thích hợp loại kia cỡ lớn lấy cắn xé loại là thủ đoạn công kích q u o e thú chu phương chiếu chiếu tấm gương há to miệng cười toét t o é rằng phát phát hiện mình không thích hợp đạo thứ ba lạc im phát tắc có thể trong phạm vi nhất định cầm nôn hủy bỏ nhất t i ế t thanh âm cũng có thể dùng để tiêu trừ chính mình đ ộ n tĩnh Cái này pháp t ắ c chi lực vừa ra chu phương phát phát hiện mình đi đường cũng bị mất thanh âm hơn nữa lặng im pháp t ắ c bản thân liền có ẩn dấu tính pháp t ắ c chi lực im hơi lặng tiếng sẽ không bị cùng giai cường giả phát giác tính thực dụng vẫn phải có pháp t ắ c chi lực chỉ có giống nhau lấy pháp t ắ c mới có thể bài trừ đồng dạng siêu năng giả không cách nào lấy man lực bài trừ lặng im p h á p t ắ c pháp t ắ c tính tuyệt đối đây cũng là b cấp cường giả có thể đối b cấp trở xuống siêu năng giả tuyệt đối áp chế nguyên nhân một trong đương nhiên chu phương lý dịch vân loại này sớm lĩnh ngộ pháp tác biến thái thiên tài ngoại trừ đầu thứ tư pháp tác đây là chu phương bắt lấy thô nhất một đầu pháp tác là kim cương pháp tác chi nhánh chương hai t tắc. Có thể tăng l ê n l ự c p h i n g ngự, l à m b ấ t kỳ bộ vị t r ở thành c ứ n phạt chương cứng r ắ n Có thể t ă n g cường k h ô n mấy trăm triệu hóa đơn t h ạ c h c h â n hai đại t h ầ n thông h i ệ u quả. Còn có t h ể m n Chu Phương p h ả n đ a n g r ấ t ưa t h í c h mặc dù còn không có c ơ h ộ i d ù n lái xe rất ổn mấy trăm triệu hóa đơn phạt chương hai trăm ba mươi b ố lái xe rất ổn mấy trăm triệu hóa đơn phạt chương hai trăm ba mươi b ố lái xe rất ổn mấy trăm triệu hóa đơn phạt chương không còn dự định ở trên đường dừng lại đi dạo ngồi lên tiến về hàng thị đường sắt cao tốc lấy ra điện thoại nhìn xem gần nhất hấp dẫn tin tức mà mấy ngày nay thanh niên giải thi đấu võ thuật tạo thành ảnh hưởng xa xa còn chưa có kết thức thủ t r ư ớ c tử vong người dự thi đưa đến giữa các nước cãi cọ tiếp theo các nước đều cử hành to to nhỏ nhỏ siêu năng thi đấu sự tình chỉ là lực ảnh hưởng không có thanh niên giải thi đấu võ thuật lớn như thế lại là nam q u ố c liên minh cùng liên mỹ vương triều tuyên bố cộng đồng cử hành toàn cầu siêu năm chén trí tôn trở xuống cường giả đều có thể tham dự mười hạng đầu có thể vô điều kiện thu hoạch được một lần hai đại cường quốc bất kỳ một cái nào bí cảnh tham dự tư cách đồng thời hai nước sẽ tại sau trận đấu tuyên bố quốc tế đại nam bảng tên gọi tắt bê bảng có thể đứng hàng trong đó cường giả t i ệ n ý vị vinh dự n năm năm. cuối cùng toàn cầu có ba cái quốc bị hung thủ di quốc tạm thời chính phủ tuyên bố sắp nhập nhập nước láng giềng vừa về tới hàng thị chu phương tiện bị ký giả truyền thống còn chúng vây xem bao vây trận thế kia kia không chút nào thấp hơn tiên vương nhận điện thoại hiện trường còn nữa chính là một chút kinh tế tin tức có vẻ như hai đại cường quốc bắt đầu liên thủ chống lại đông hoa đế quốc liên quan tới siêu năng giới vật liệu ngoại thương chở một chút kinh tế chu phương xem không hiểu chỉ là cảm thấy cái này quốc tế thế cục có chút mùi thuốc súng chu phương thật vất vả trở lại trong cục cửa chính kéo hành vi hoa tươi giải lụa màu bay lời trời trương đạo trạch cái thứ nhất ô hoan nên chúng ta quán quân chu phương trở về đùng đùng đùng tiếng vỗ tay t r ậ n t r ậ n trong cục đều là người quen hình thức đi đến chính là ôn chuyện chu phương phát hiện trương đạo trạch đối với hắn đặc biệt nhiệt tình có lẽ lúc trước chính mình là thủ hạ của hắn nguyên nhân a chính mình thu hoạch được quán quân trên mặt h ắ n cũng có ánh sáng Chỉ l b cấp h đại năng tại quốc tế siêu năng giới thật là hết sức quan trọng đại nhân vật ở trong nước cũng là dậm chân tứ phương chấn tồn tại đông hoa đế quốc b cấp cường giả hết thể ba mươi vị bình quân một tỉnh một người cũng chưa tới nhược phi tại kinh thành địa phương khác đều không gặp được mấy cái đại năng cường giả chu phương lúc này lại đã có cấp độ đại năng chiến lược thiên tài thế giới quả nhiên khó hiểu thanh niên giải thi đấu võ thuật kết thúc đại năng cường giả đều bị quan phương điều đi c h ấ n thủ các phương dân gian tán tu đại năng l á t đắc không có mấy chu phương lần này đến nghiễm nhiên thành chết t ỉ n h siêu quản cục định hải thần trâm chu phương không có quên y lời hứa của mình cho viên hoa vài t r ư ơ n g linh hoạt kỳ hảo giấy viên hoa vui vẻ nói thẳng cảm tạ đúng rồi hoa cục dài nói để ngươi trở về liền đi gặp hắn giống như có việc gốc trương đạo trạch lúc này mới nhớ tới chuyện này tốt ta lập tức đi ta dẫn ngươi đi a hoa cục dài trong sân phơi năm đâu chu phương cùng h ò a vân tức đi theo trương đạo trạch rời đi không s á c tiếp tục bị siêu quản cục các tiểu tỷ tỷ nhiệt tình chiêu đãi bị bóp mặt non nớt bị sờ q u a n đầu bị khen thừa thiên không s á c vui đến q u ê n cả trời đất t ỉ n h siêu quản cục phía sau trong đ ì n h viện hoa thiên t ề nằm tại trên ghế nằm phơi nắng lung lay phía sau hắn đang có một vị thanh xuân hoạt bát thiếu nữ đẩy hắn ghế nằm nói rằng ra ra người giúp ta nói một chút đi ta muốn trở về thiếu nữ chính là hoa gia chuyển trường tới hàng thị hoa nhã quân hoa thiên tề bất đắc gì nói giang đinh khu nhị chúng không tệ ba ba của ngươi cũng là vì ngươi tốt tốt cái、dám. hắn chính là để cho ta tới câu dẫn cái kia chu phương ta đã sớm biết có gì đặc biệt hơn người không phải liền là cầm một cái tranh tài quán quân đi phụ thân sao không tìm cho ta ô lim tiếp đấu kiếm quán quân a hoa nhã quân sưng mặt lên vẻ mặt không vui thất đại gia tộc luôn luôn đồng khí liên t r ì cái khác sáu nhà đều có người chuyển trường tới ta đã sớm biết nguyên nhân cái này giang đinh khu cho dù tốt có thể có chúng ta kinh thành tốt hoa nhã quân nũng nịu lấy lung lay hoa thiên tề cái g h ế hoa thiên tề h í t mắt vừa cười vừa nói ai yêu thì ra là thế chu p ư ơ n g tiểu tử này không tệ ta rất ưa thích ta cùng hắn cộng sự hồi lâu là một vị vô cùng tài giỏi tiểu h ò a tử gặp chuyện bình tĩnh ổn trọng động náo nhanh nhẹn nhìn vấn đề góc độ xào trá lời nói ở giữa thường có khác biệt tại thường nhân kể đến giải trọng yếu nhất là hắn lái xe ổn ta ngồi xe của hắn vô cùng dễ chịu người trẻ tuổi lái xe như thế ổn đúng là hiếm thấy chính đương hoa thiên tề khen chu phương không có cho tới khi nào xong thôi trương đạo trạch mang theo chu phương cùng hỏa vân tước đi đến hoa cục chu phương trở về yêu nói tào thao tào thao liền đến hoa thiên tề cười cười đứng lên chu p ư ơ n g cũng mỉm cười nói rằng hoa cục dài thật hăng hái ở chỗ này phơi nắng a hoa thiên tề nói nhờ hồng phúc của ngươi, vốn là siêu năng giả đều ngoan ghê đề gớm gần nhất rất rảnh rỗi a lúc không có chuyện gì làm nằm tại cái ghế này bên trên nhường ánh mặt trời chiếu ở trên mặt ngươi không cảm thấy là một một chuyện rất thích gì sao chu phương tư t ắ c lương cửu hỏi dương quang tạo là ai trương đạo trạch ba hoa thiên thể ba chủ nhân châu ít hòa vân tức thầm nghĩ trong lòng đây chính là da da ngươi nói lái xe rất ổn hoa nhã quân đầy v ẻ khinh bỉ nhìn một chút da da cùng chu phương phất ống tay h á o một cái đi ha ha nam nhân ách không phải nhà quân ngươi nghe da da giải thích hoa thiên thể vẻ mặt lúng túng đưa tay trương đạo trạch vô cùng cơ t r í vội vàng nói ta cũng đi trước các ngươi trò chuyện hoa thiên tể h u h á n nhìn chu phương hồi lâu nói rằng ngươi liên tục hai lần trộm điện hóa đơn phạt hệ thống tin nhắn tới kết thúc bên trong con tưởng rằng không có việc gì đâu không nghĩ tới ở chỗ này chở chính mình chu phương nhất s ư ớ n g sở vội vàng cầm lấy giấy tờ nhìn lại hoa thiên tể có chút cười trên nỗi đau của người khác không cần nhìn bàn bạc năm cái ức linh đầu cho ngươi xóa sạch no chu phương dần dần hóa đá hai lần tiền điện gần một triệu gấp m ư ơ i bồi thường chính là hơn m ư ơ i triệu cái này khá tốt chủ yếu nhất là toàn huyện nhân dân tổn thất đây cũng là bút con số lớn chu phương nhìn nhìn mình tổng tư sản cũng liền bốn cái ước nhiều một chút cái khác đều bị hắn dọc theo con đường này thu mua đan dược cho dùng hết chu phương rất hoài nghi cái này bồi thường có phải hay không coi là tốt chính mình tư sản còn kém mấy ngàn vạn làm sao bây giờ chu phương nhìn về phía hòa vân tước hòa vân tức sợ h ã i đến lui về sau ba bước vưng chặt điện thoại di động của mình ngươi làm gì đừng nhìn ta ta không có tiền ta biết ngươi áp chú thắng mấy ngàn vạn giúp ta đệm chờ một lúc cho ngươi tốt đông tây hòa vân tức biết chính mình chủ nhân có rất nhiều loạn thất bát a o cổ q á i kỳ lạ chó má suối quẻ thế là hắn không chút nào do dự nhẹ gật đầu móc ra toàn thân gia sản chương hai trăm ba mươi lăm phượng hoàng chất huyết đưa lễ vật chương hai trăm ba mươi lăm phượng hoàng chất huyết đưa lễ vật theo tỉnh siêu quản cục đi ra chu phương cùng hỏa vân tức hai mặt nhìn nhau đi vào thời điểm r a tài bạc triệu lúc này mới hơn một giờ lúc đi ra vốn liếng móc sạch chủ nhân ngươi phải cho ta cái gì h ỏ a vân tức yếu ớt mà hỏi mấy ngàn vạn tài sản không có chu phương nếu là dám lừa bịp hắn hắn dám cùng chu phương liều mạng chu phương sửa sang lại chính minh thẻ có vẻ như không có gì có thể cấp cho hỏa vân tức ta rất yêu kỳ ngươi nếu là thổ huyết sau đó lại hấp thu chính mình máu bên trong năng lượng kia lại biến thành hung thú sao chu phương không có trả lời h ò a vân tức vấn đề ngược lại hỏi một cái phong mãng như không liên quan vấn đề n ngươi đặc yêu có phải hay không muốn trốn nợ ai ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a hòa vân tức trả lời sẽ không biến thành hung thú nguyên nhân chính là hấp thu quá nhiều cái khác thú loại năng lượng thôn phệ quá nhiều những sinh vật khác huyết mạch lực lượng dẫn đến nguyên thần bạo ngược toàn thân năng lượng không thuần như là máu của mình đương nhiên không có vấn đề t u t cho ta một thùng máu của ngươi ta trả lại nguyên i ề m vui bất ngờ chu p ư ơ n g không biết từ nơi nào lấy ra một cái bồn nước lớn ngạc nhiên mừng rỡ em gái ngươi a ngươi là muốn ta chết a hòa vân tức liếc mắt chủ nhân ngươi là muốn trốn nợ a trở lại ký túc xá chu phương nói hết lời nhường hòa vân tức cống hiến mấy l í t máu hòa vân tức sắc mặt trắng bệnh tại góc tường nhìn xem chu phương xin bắt đầu ngươi biểu diễn chủ nhân chu phương xuất ra lò luyện hòa vân tức chi huyết bảy g i ọ t hợp nhất lò luyện truyền đến tin tức thu hoạch được tứ giai vật phẩm thượng cổ tức vương máu a giống hòa vân tức máu trực tiếp xem như tam giai vật phẩm lần thứ nhất hợp thành chính là cấp bốn tiếp tục ngũ giai máu thượng cổ khổng tức vương tinh huyết tiếp tục lục gia của p hãng ư Hoàng cắn h răng lại thả một đống máu lục giai máu hợp ra h ò a vân tức đã nằm trên mặt đất nhanh hôn mê chu phương cảm thấy muốn hợp thành ra thất giai máu đ o á n chừng muốn hỏa vân tức tốt mấy cái mạng mới được à cho người à phượng hoàng chân huyết hẳn là chị kia mấy ngàn vạn chu phương đem dọn cuối cùng hỏa diễm trạng huyết dịch đưa cho hỏa vân tước h ỏ a vân tức trong mắt lục quang đều nhanh xuất hiện không kịp chờ đợi nuốt vào d ọ n máu này kia minh mông năng lượng kia cường đại huyết mạch chi lực kia tuyên cổ khí tức vậy đến từ huyết mạch chỗ sâu kêu gọi đều làm hỏa vân tức khó tự kiềm chế Với vân anh, hỏa t hòa vân tức giấc ngủ này chính là nửa tháng chu phương tiếp tục đến trường bất quá vân mộng nữ không có tới học hiệu hắn vô cùng thất vọng ban lý cũng là nhiều mấy cái khuôn mặt mới giống như đều là mỹ nữ ngày đó hoa cục d á n g dấp tôn nữ cũng tại chu phương rất n g h i hoặc mười bốn ban lúc nào thời điểm như thế nổi tiếng về phần siêu quản cục chuyện đảo cũng không nhiều không nói siêu quản cục quật khởi mạnh mẽ trước mắt xem như số một số hai quan phe thế lực không người nào dám lỗ mãng l i ê n nói hàng thị có chu phương t ỏ a c h ấ n cũng không có, không có mắt siêu năng giả dám n g h loạn nửa tháng này cũng liền bắt mấy cái phi pháp nhập cảnh siêu năng giả cùng một cái gián điệp mà thôi mặt khác chính là giúp đỡ tư phương phủ duy trì vốn là trị an trong đoạn thời gian này chu phương nhất thẳng đang truy tra lấy cộng sinh hội manh mối thời không thuật tra không được bọn hắn thần danh sách cũng không cách nào khó a chặt hắn truy tung thủ đoạn hoàn toàn bị cộng sinh hội phá giải cộng sinh hội người dường như theo trên thế giới biến mất nửa tháng sau hỏa vân tức thất t ỉ n h thực lực đạt đến c cấp đ ỉ n h p h o n g khoảng cách b cấp chỉ thiếu chút nữa xa nhưng hỏa vân tức thực lực lại mạnh không biết bao nhiêu bản thể cũng lớn gấp m ư ơ i có bóng rổ lớn như vậy hòa diễm giống như lâm vũ phản xạ hào quang tròi sáng cường đại hỏa diễm trưởng khống chi lực vượt qua trước đó rất nhiều thể nội hỏa lực khoảng cách dị hỏa cũng không kém bao nhiêu h ỏ a vân tức thanh tỉnh chuyện thứ nhất chính là mở ra trực tiếp thời gian nửa tháng rơi mất hắn không ít phấn đau lòng hỏng về sau thời gian không xác cùng hỏa vân tức tại trực tiếp giới phong sinh thủy khởi hai người trở thành trực tiếp giới mạnh nhất siêu năng giả siêu năng giới nổi tiếng nhất dẫn chương trình một tháng sau tứ phương phủ bộ trưởng trương đạo trạch tìm tới chu phương nói đến thiệu tranh sự tỉnh gia hỏa này nuốt tại tứ phương phủ kém chút bị người quên mất may mắn t i ệ u tranh gần nhất trong lúc vô tình nhìn thấy thanh niên giải thi đấu võ thuật kết thúc tin tức tranh cãi muốn gặp chu phương mới bị người nhớ tới. chu phương nghĩ nghĩ vẫn là cho hắn làm chứng thả hắn đi ra dù sao lúc trước cộng sinh hội tin tức đúng là hắn cung cấp sau khi đi ra thiệu tranh cùng chu phương gặp nhau rất có thương hại tăng đ i ể n cảm giác bị giam hai tháng sau khi đi ra đồng học có thể chiến đại năng ai mà tin a xác định chính mình không phải bị nhốt vài chục năm thiệu tranh rất hoài nghi mình bị quan trong lúc đó có phải hay không bị người đánh n g ấ t xỉ u qua lại qua hai tháng thi cuối kỳ chu phương nhẹ nhõm cầm xuống toàn trường thứ nhất không có cách nào học tập đối với hắn mà nói thật không phải chuyện chu phương vẫn là không có quyết định sử dụng thí luyện thẻ trước mắt không có cái gì nóng nảy nhu cầu không cần thiết mạo hiểm thi cuối kỳ xong l i ề n t h ẳ n g nghỉ đông vân ngộng ngự trở về chu phương nhìn nàng cảm giác biến hóa rất lớn so sánh lẫn nhau trước đó nhiều hơn rất nhiều người trẻ tuổi nên có tinh thần phân chấn thực lực cũng trở nên mạnh mẽ nghỉ ngơi mới trở về không phải là vì trốn học ca chu phương t r e o chọc nói vân ngộng ngự n ở nụ cười xinh đẹp ta sợ ta trở về thứ nhất không có phần của ngươi ách chu p ư ơ n g lúc này mới nhớ tới học tập chuyện này chính mình có vẻ như vẫn là vân ngộng ngự thủ hạ bại tướng không nói nhiều trốn học lâu như vậy phát ngươi mời ta ăn tổ b à. tuất bao no nhiều ngày không thấy nhất thiết đều không nói bên trong ban đêm ăn xong bữa ăn khuya hai người tại sơn đỉnh thổi gió nhìn phía xa xa hoa trụy lạc đô thị chu phương nhìn xem vân ngộng ngữ bên mặt nói ngươi lần này trở về cảm giác có chút không giống vân ngộng ngữ vung lên thái dương tóc dài lộ ra lỗ thai n ở nụ cười xinh đẹp kỳ hỉ có cái gì không giống hoạt bắt rất nhiều dạng này tốt hơn còn là trước kia tốt hơn đâu đương nhiên là hiện tại tốt chu phương trí thông minh online vân n g ộ n n ữ quay đầu nhìn một chút chu phương nói rằng có lẽ là bởi vì nhiều năm vật khí quét sạch sành xanh đi a kia thật sự là quá tốt nói chu phương dường như nghĩ tới điều gì tiểu hắc chu phương nhất bên cạnh cùng vân mậu ngữ táng câu một bên tại trong thức hải hồ hán h ồ hoán hát tháp nhĩ nguyên thần tới chu phương cảnh giới này nhất tâm nhị dụng không là vấn đề đối xưng hô thế này hát tháp nhĩ đã bỏ đi chống cự có chuyện gì khôi phục tu vi hát tháp nhĩ thành âm rất cao lãnh chu phương cũng không thèm để ý ngược lại đều là chính mình chiến s ủ n g có vinh cùng vinh có n ụ c ù n g đ ụ liền để hắn phách lối điểm a mậu n ữ có vương thể không ta cho nàng một cái thế nào không biết rõ vì cái gì đột nhiên muốn đưa nàng lễ vật tất cả mọi người là siêu n ă n giả g tặng hoa gì gì đó liền quá tục khí chương hai trăm ba mươi sáu hôn đồn thanh liên thể xuất ngoại chương hai trăm ba mươi sáu hôn đồn thanh liên thể xuất ngoại ngươi làm vương thể là cái gì là ai đều có thể có sao hát tháp n h ĩ tức giận nói vương thể tại bọn hắn x à thần vực đều là ngàn năm khó gặp một lần tuyệt thế thể chất không phải người có đại khí v ậ n không thể được không phải thiên tài không thể tu chu phương chống không thể xuất hiện tại trong thức hải dễ như chở bàn tay đông tây nha ngươi nhìn a ta có đại ca cũng có lý dịch vân tên kia đều có hiện tại vân bắt cũng phải có trời bị trò chuyện chết hát tháp nhĩ trong nháy mắt tự bế tự mình tu luyện mấy trăm năm cũng còn không có tu thành vương thể có phải hay không có chút phế tinh cầu này có phải hay không có vấn đề chu phương minh bạch hát tháp nhĩ ý tứ hắn đã nói như vậy vân ngộng ngữ nhất định còn không có đưa người lễ vật chu phương đột nhiên đối với vân ngộng ngữ nói rằng ân lễ vật gì vân ngộng ngữ thoáng có chút ngạc nhiên nhìn xem chu phương hoa tươi hoa hồng đồ trang sức túi sách đông tây không quan trọng cái này tâm ý rất trọng yếu chu phương ra hỏa này rốt cuộc không thằng nam thật sự là tiến bộ cực lớn làm cho người chờ mong chu phương nghĩ nghĩ tổ chức một chút ngôn ngữ nói rằng ách đưa ngươi một cái thân thể mạnh hơn vân n g u ngữ n theo thằng nam trực tiếp tiến hóa thành lfg có phải hay không tiến hóa có chút quá đầu chu phương lấy ra hàn trống không thể một hồi gió nhẹ thổi qua thổi lên vân n g u ngữ n sợi tóc không có cái gì xảy ra vân n g u ngữ n nhìn c h ầ m c h ầ m chu phương ngươi có cái gì muốn giải thích không chu phương đối cái này ngẫu nhiên vương thể phiến không có, có gì tượng điểm này vô cùng lên án đặc hiệu không đúng chỗ a xoa bình hôn đồn thanh liên thể cùng Chu nàng rất xứng đôi. Hát tháp nhĩ thanh âm tại Chu Phương trong rất Hát tháp tại đôi. đầu âm vân n lên. g Bị v mộng chằm chằm, ngữ trực câu câu nhìn chăm chăm, Chu Phương có chút lúng túng nhìn xem ngươi có thay đổi gì sao. Ấn. Vân gì trực chút thay câu câu Chu có có xem đổi sao. bắt cái này mới cảm giác được chính mình nguyên anh đang đang lặng lẽ biến hóa nguyên bản bề ngoài chín đoá liên hoa ấn nhớ hợp nhất dung nhập nguyên anh nội bộ tại nguyên anh trung ương chín đoá hoa sen hợp xuất hiện một đoá như thủy tinh thanh liên nguyên bản chân nguyên trải qua nguyên anh sau năng lượng bị phân giải gây dựng lại sau khi ra ngoài trở thành một đạo đạo tối tăm mở mịt năng lượng chất lượng cùng uy năng đều so trước kia mạnh không chỉ một bập cái này mới năng lượng phải chăng còn có tác dụng khác còn có chờ tìm tòi nghiên cứu vân Ngọc ngữ toàn thân chân nguyên giống như này dần dần biến hóa dự tính tam thiên sau có thể đem toàn thân chân nguyên chuyển đổi hoàn tất vân Ngọc ngữ thầm nghĩ trong lòng đây là cái gì đông tây thật thần kỳ a nhìn bộ dạng này có chút quen thuộc dường như ở nơi nào nhìn qua chẳng lẽ đây là tông môn trong điện tịch lịch đại tông chủ tha thiết ước mơ hát tháp nhĩ thanh nhâm tại chu phương trong đầu vang lên công pháp của nàng mặc dù là chính thống tu tiên phương pháp bất quá phẩm chất không tính quá cao công pháp này đúng lúc là lấy cái này hỗn độn thanh liên thể vương thể làm mục tiêu lấy công pháp này phẩm chất muốn bước vào một bước kia thật là muôn vàn khó khăn hôn đ ộ n chi lực há lại đơn giản chín loại năng lượng sắp nhập liền có thể làm được chu phương không thèm để ý hát tháp nhĩ lạnh i đ i tiếp tục đối với vân n g ọ n g ngữ hỏi thế nào có cái gì không giống nội thị thật lâu vân n g ọ n g ngữ lúc này mới mở mắt ra khiếp sợ nhìn xem chu phương ngươi làm như thế nào năm. Thiên tâm tông năm sơn tông không thành công là tâm làm tổ lịch chỉ khai Lịch chủ Chu Ph đại đây có được sử, sư đều qua. qua. cái này đông tây quá nhiều người biết cũng không tốt không sợ vân mậu ngữ bán nàng liền sợ nàng một cái không tiểu tâm nói lỡ miệng chu phương không muốn nói vân mậu ngữ cũng vô cùng hiểu chuyện không hỏi nhiều cảm ơn lễ vật này ta rất ưa thích mặc dù không phải hoa tươi vân mậu ngữ nội tâm lại bồi thêm một câu ha h a ưa thích liền tốt chu phương g ã i gãi cái hốt đồ đần Ngay Phương thiên không nhìn Cộng kế tiếp, hoa cục dài tìm tới chu hoa Chu Hoa chút cục quốc tề có vậy nhưng bại nhân phẩm h u n g thú thái hoạn chu phương hỏi hoa thiên tề lắc đầu nói nguyên bản ba cơ cộng hòa quốc h u n g thú sớm đã bị ta thuận tay dọn dẹp nhưng chúng ta người không cách nào một mực đóng tại bọn h ắ n quốc gia hiện tại lại xuất hiện một cái cường đại đại thú vương ba cơ cộng hòa quốc quan phương lực lượng không cách nào tiêu diệt nó cho nên hướng chúng ta cầu viện quá phế đi a mới một cái đại thú vương mà thôi hoa thiên tề người tốt ngay thẳng hoa thiên tề gật đầu nói ba cơ quốc người mạnh nhất bế quan những người lãnh đạo muốn cho ngươi đi một chuyến trong nước b cấp đại năng đều đi không được đại năng cứng giả không phải trấn thủ một p ư ơ n g chính là có nhiệm vụ trọng yếu chỉ có người cùng vân bắt thích hợp nhất vân bắt bên kia ta phái người đi liên hệ ngoại giao nhiệm vụ đi ngươi là người giữ cửa vừa vặn phù hợp người giữ cửa đúng lúc là siêu quản cục đối ngoại bộ môn nhiệm vụ này xác thực cùng một ba cơ cộng hòa quốc người mạnh nhất cũng bất quá bê cấp đỉnh phong mà thôi cả nước đều không có trí tôn cường giả phái chu phương cùng vân bắt đi không sai biệt lắm có thể giải quyết nơi đó vấn đề chu phương con mắt trực chuyện ngẫu ngữ cùng đi a hai người xuất ngoại du l ị và ngẫm lại đều kích động thế giới hai người phải đi vì cái gì ta cùng vân bắt không cần c h ấ n thủ các nơi vân mậu ngữ cái này tên thật hoa thiên tệ bọn người còn không biết chu phương tiện lấy vân bắt sương chi một mực nói cả nước b ê cấp đại năng đều có nhiệm vụ chu phương tốt xấu là quan phương người cũng có b ê cấp chiến lược c a vân mậu ngữ vì quốc gia lập xuống nhiều như vậy công lao han mã tốt xấu cũng coi như nửa cái quan phương người a i chu phương không hiểu vì cái gì chính mình liền n h à n hơn ba tháng hoa thiên tề nghĩ nghĩ nói rằng trước đó cũng không các ngươi có, có b cấp chiến lược cao trung việc học làm trọng chờ chu phương vào đại học lại nói cái này một cái nửa cái đại năng chiến lược quốc gia vẫn là chờ đổi có văn hóa cường giả càng dùng tốt hơn không phải o h đây là tại khen ta sao đúng vậy nhất định là chu phương cười ha ha thật sự là h ổ thẹn a giọng điệu này hoa thiên tề xác định chu phương đang khoe khoang trở lại ký túc xá chu phương bắt đầu thu thập hành lý hòa vân tức cùng không sắc ngay tại trực tiếp tại hàng thị t r ờ đợi mấy tháng không sắc vẫn ỉ lại chu phương ba phòng ngủ một phòng khách bên trong không s ắ c nói ngược lại chu phương gian phòng nhiều chu phương biết kỳ thật không sắc là vì tốt hơn cùng hỏa vân tức cùng một chỗ nhìn xem hai người ăn ý dáng vẻ chu phương cảm thán thật sự là tốt nhất chính phú chủ nhân ngươi vì cái gì thu thập hành lý a hòa vân tức tò mò hỏi chương 237, t h ạ c thiên rút linh năng sẽ chương 237, t h ạ c thiên rút linh năng sẽ chu phương đem quần áo toàn bộ ném vào tùy thân không gian bên trong thản nhiên nói có nhiệm vụ đi ba cơ cộng hòa quốc chơi ngươi trực tiếp đi thôi vấn đề nhiều như vậy hòa vân tức cầm điện thoại di động đối với chu phương sau đó cái hót r ố i ra tại trước màn hình nói rằng lao thép nhóm ba cơ cộng hòa quốc rất nhiều người không có đi qua lần này tiểu tức, tức mang các ngươi lãnh hội một chút nơi đó phong cảnh nếm thử nơi đó mỹ thực không s ắ c lập tức nối liền h ò a vân tức chủ đề ba cơ cộng hòa quốc là nhiệt đới địa khu a s ắ c s ắ c đến lúc đó cho các ngươi biểu diễn đầu lưỡi chui sầu riêng mưa đặt chui ta thích s ắ c s ắ c nhu phê hòa tươi cho ngươi sáu nghìn sáu trăm sáu mươi sáu t ố t đầu lưỡi hòa vân tức cho không s ắ c một ánh mắt huynh đại học có thành t i ể u a không s ắ c lông mày lắc một cái ánh mắt hồi phục đều là ngươi giáo thật tốt uy các ngươi đừng tự mình đa tình có được hay không ta lúc nào thời điểm nói muốn mang các ngươi hai hàng đi chu phương hóa đá tại nguyên chỗ trên máy bay bốn người ngồi hai hàng không biết do vé máy bay là thế nào mua chu phương cùng h ò a vân tức không s á c cái này hai hàng ngồi một loạt vân ngọc ngữ ngồi ở một cái khác sắp xếp đã nói xong thế giới hai người đâu cái này hai hàng tại sao lại muốn tới tham gia náo nhiệt hoa cục d à i còn đồng ý nói cái gì có r ả n h s ắ c h ỗ trợ nhiệm vụ lần này càng ổn thỏa một chút ta tuần vô địch thế giới phương là loại kia cần tiểu hòa thượng trợ giúp người sao chu phương n h ấ t trên đường lấy ánh mắt ưu hoán nhìn chằm chằm h ò a vân tước không s á c hai người hồi lâu bất quá hai người trầm mê tại trực tiếp kỹ xào thảo luận bên trong không cách nào tự k i n chế lần này xuất hành bởi vì bốn người nổi tiếng khá cao liền nao nhau dịch dung chu phương toàn mạng một đời tao thần nổi tiếng có thể nghĩ hòa vẫn tước không s ắ c ngàn vạn cấp f a n hâm mộ dẫn chương trình vân b á t tại siêu năng giới cũng coi là danh nhân chu phương sử dụng dịch dung tạp biến thành trước đó ẩu đả trương đạo trạch thanh niên bộ d á n g vân mẫu ngữ đổi một bộ gương mặt so trước đó vân b á t còn xấu xem ra nàng đối họa xấu trang vô cùng có tâm đắc không s ắ c mang lên tóc giả lại tưởng như hai người không ai nhận ra được hòa thượng thật sự là thần kỳ về p h ầ n h ò a vẫn tước thế nào dịch dung đều không được kỹ thuật quá kém chính đương chu phương muốn cho hắn hủy dung lúc hắn chạy đi tìm vân mẫu n ữ hô to chủ mẫu cứu ta chủ mẫu dịch dung thuật chính là cao siêu nhường hỏa vân tức trốn qua một kiếp máy bay hạ cánh ba cơ cộng hòa quốc quan ngoại giao sớm đã ở phi trường trở chu phương lai trước đó liền đem dịch dung sau ảnh t r ụ n phát cho ba cơ cộng hòa quốc bên này một xuống phi cơ quan ngoại giao liền n h i ệ tình t tiến lên đón lấy vô cùng không lưu loát vô cùng không đúng tiêu chuẩn hán ngữ nói rằng bốn vị chính là đông hoa đế quốc phái tới cao thủ a không biết rõ s ư ơ n g hô như thế nào bốn người đều dịch dung đương nhiên không có bại lộ tên thật chu p ư ơ n g sớm đã nghĩ kỹ thân phận tại hạ tạc thiên rút vương tạc vân、Mộc、ngữ ba cơ quan ngoại giao hóa ra là vương tiên sinh hạnh ngộ hành ngộ nói hắn nhìn về phía ba người khác không xác quen thuộc tính chắp tay trước ngực bị hỏa vân tức cho kéo lại tiểu tăng ách ta là tạc thiên rút thi các hai h ỏ a vân tức vội và nói g n ta là tạc thiên rút ngũ các sơn nói hỏa vân tức đắc ý nhìn không xác một cái tiểu tử còn muốn vượt qua ta không có cửa đâu quả quyết lớn ngươi đối hán ngữ cùng bài b ỗ kẻ văn hóa cũng không phải là hiểu rất rõ quan ngoại giao vô cùng nhiệt tình chào hỏi hoan n ê n thi tiên sinh hoan n ê n ngũ tiên sinh vị này quan ngoại giao nhìn xem vân m ậ ngữ vân m ậ ngữ vô cùng im lặng nhất thời n g ạ lời ta cũng muốn biết ta là ai ba hòa vân tức vượt lên trước thay nàng hồi đáp đây là chúng ta vương tạc đại ca phu nhân thiện liên nộ hòa vân t ứ c danh tự này so với ta lớn chủ mẫu khẳng định rất vui vẻ vân ngộ ngữ thánh n ữ có thể bảo nói tục sao ai yêu thiện phu nhân ngươi tốt ba cơ s ả n quan ngoại giao càng thêm nhiệt tình b à p h ẩ n vân ngộ ngữ he trước mấy ngày nhìn một món ăn tương bạo chim sẻ có rảnh có thể thử một lần chu phương mừng thầm phu nhân hai chữ chân d i ệ u quan ngoại giao biết tại đông hoa đế quốc phu nhân địa vị đều vô cùng cao cái này vương tạc tiên sinh khẳng định đều nghe thiện phu nhân hắn nhìn ra đoàn người này lại là lấy vương tạc tiên sinh cầm đầu trên đường đi quan ngoại giao đem hết toàn lực định b ỡ vân mộng ngữ hiểu rõ nàng yêu thích vì nàng giới thiệu ba cơ quốc du lịch thánh địa đặc sắc mỹ thực trở nếu không phải vân mộng ngữ dịch dung thiên y vô phùng bọn hắn còn tưởng rằng quan ngoại giao xem thấu vân mộng ngữ chân thực diện mạo đâu bốn người tại ngoại giao quan dẫn đầu hạ đi tới linh năng sẽ tổn bộ linh năng sẽ là ba cơ cộng hòa quốc siêu năng tổ chức đồng đẳng với đông hoa siêu quản cục bốn người vừa đi vào phòng họp mấy vị linh năng biết lãnh đạo nhau, nhau nhìn về phía vân mộng n ữ vân mộng n ữ không có che lấp khí tức nguyên anh kỳ đại năng khí tức tràn đầy cảm giác hoan nghênh mấy vị linh năng sẽ c ê cấp đại lao nói rằng lập tức đối với vân b á t nói ngài nhất định là lần này đông hoa đại biểu à. làm là người bình thường quan ngoại giao lập tức hiểu rõ hắn biết trong bốn người này khẳng định là vân mậu ngữ tu vi cao nhất quả nhiên tại đông hoa đế quốc phu nhân mới là mạnh nhất quan ngoại giao vì chính mình trước đó cơ t r í hành vi điểm tán vân mậu ngữ chỉ chỉ chu phương đạo hắn mới là ân linh năng sẽ mấy vị lãnh đạo nhữ mày nhìn về phía chu phương c ê cấp sơ kỳ khí t ứ c quá cùi bắt đi nhưng là xem như đại ca quốc phái tới đại biểu cũng không tốt biểu hiện quả đáng mấy vị đại lao hướng kêu gọi chu phương vào chỗ chu phương nhục thân lực lượng không hiện bọn hắn chỉ có thể cảm ứ n g được chu phương nguyên lực tu vi quan ngoại giao nhìn ra mấy vị đại lao trong mắt ý tứ vội vàng giải thích nói đây là đông hoa đế quốc tạc thiên giúp vương tạc tiên h sinh là lần này viện trợ nước ta lĩnh đội vị này là phu nhân của hắn thiện liên nổ mấy vị đại lao bừng tỉnh hiểu ra thì ra là thế cái này rất phù hợp đông hoa đế quốc phong phạm nghe quan ngoại giao giải thích vân ngọ n ữ khoe mắt có cắp một chút cước ép lấy nguyên anh kỳ tu vi cùng siêu cường định lực nhị được c u đả hỏa vân tức xúc động nhìn vân ngọ n ữ biểu lộ chu phương v ộ i và nói g n chúng ta trước tiên nói một chút kia đại thú vương tình h n g a đúng đúng chúng ta tiến vào chính đề ba cơ cộng hòa quốc hết thể có b cấp đại năng ba vị c cấp cường giả bảy mươi hai vị tại quốc tế bên trong trong nước nhỏ siêu năng giả thực lực tính là trung đẳng may mắn có cái lao đại ca chiếu cố thanh trừ trong nước phần lớn h u n g thú mới có bây giờ ổn định thế cục bây giờ cả nước ba vị b cấp đại năng mạnh nhất một vị b cấp đỉnh phong đại năng c h ấ n thủ thủ đô một vị khác tại biên cảnh c r ấ n thủ xử lý cùng nước láng diện xung đột vấn đề còn có một vị đang buôn ba tại các tỉnh xử lý các dân gian thế lực tranh chấp nửa tháng trước ba cơ cộng hòa quốc cốc lạc sĩ sơn mạch bên trong một cái hung t h ú đột phá trở thành đại thú vương chu diệt nơi đó quân coi giữ cùng mấy cái thô n trang ba cơ cộng hòa quốc phái ra một đoàn chiến lược máy bay đại pháo xe tăng đạn đạo tế xuất đều cầm kia đại thú vương không có cách nào bởi vì kia đại thú vương là một cái chuột đất hướng trong đất vừa trốn những cái kia liệu đạn dư ba căn bản không làm gì được hắn húng chi bê cấp đại năng nhục thân cùng nguyên thần cực kỳ cương đại bình thường thương thế tùy tiện có thể khôi phục trừ phi nhận pháp tác chi sáng tạo bằng không bọn hắn không sợ đồng dạng vũ khí nóng công kích đối với bê cấp thậm chí có vẫn lạc phong hiểm hát tháp nhĩ bị cương ép triệu h o à n tới liền là bị thời không pháp tắc chi sáng tạo nếu không phải hắn nội tình thâm hậu chu phương lúc ấy liền có thể nhiều ăn một bữa thịt rắn n ồ i lẩu chương hai trăm ba mươi tám gặp chuyện bất bình chương hai trăm ba mươi tám gặp chuyện bất bình các ngươi còn có một vị bê cấp cường giả vì cái gì bốn phía xử lý dân gian thế lực tranh chấp cũng không đi đối phó cái này đại thú vương đâu chu phương tò mò hỏi xem như uy tín lâu năm đại năng cũng hẳn là có thể làm được một cái vừa mới đột phá đại thú vương húng chi còn có quốc gia vũ khí hạng nặng duy trì mặc dù bê cấp đại năng cường giả ngoại trừ bom nguyên tử bom hít r ồ những n à y chiến lược vũ khí bên ngoài không sợ cái khác đại đa số vũ khí hạng nặng súng máy hạng nặng đạn đạo súng ngắm đều bắt bọn hắn không có cách nào nhưng là hai vị đại năng giao thủ những n à y vũ khí hạng nặng phụ trợ liền vô cùng khả quan một vòng đạn đạo h oanh tạc tăng lớn có thể cường giả đến một đợt nạ rủ tổ liên đạn tuyệt đối mang đi kia đại thú vương có thể đối phó đại năng chỉ có đại năng ngươi đường, đường đại năng cường giả không đi đánh quái thú chạy đi xử lý quê nhà tranh chấp cái này rất xe a linh năng sẽ ba vị đại lão là quảng lâu ngươi chú ý trọng điểm không giống chứ khu khu ba vị đại lao lung túng liếc nhau nói rằng chúng ta trong nước dân gian thế lực tình huống có chút nghiêm trọng không thể rời bỏ ba đồ kia tổng t r ư ở n g ba đồ kia chính là chỗ kia lý quê nhà tranh chấp đại năng cường giả á c h tốt h ta vậy chúng ta thảo luận hạ cái kia chuột đất tình huống a chu phương bất đắc dĩ nói kế tiếp linh năng sẽ đem đại thú vương tư liệu cùng chu phương tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận song phương ước tại tam thiên sau xuất phát linh năng sẽ một đám siêu năng giả phụ trợ chu phương b ọ n người ba cơ cộng hòa quốc trợ giúp chu phương bọn hắn một cái lữ cơ lực còn có ba chiếc xe tăng ba cái phi cơ trực thăng chiến đấu cộng thêm năm chiếc xe b ọ c thép trên xe phối hợp bọn hắn tân tiến nhất đạn đạo trở lại và ở khách sạn ba cơ quan ngoại giao rất chi kỳ cho bọn họ mở hai cái gian phòng bà các ngươi một cái phòng vân mậu ngữ nói xong liền chọn lấy một cái phòng đi vào chu phương a liệt không phải đã nói giả trang vợ chồng sao chu phương tam người tiến vào trong một phòng khác vừa mới đóng cửa lại chu phương liền nghe tới lao tiếp h nhóm chúng ta bây giờ đeo lên giấy bộ trực tiếp đáng sợ chuyến đi này cùng chu phương tưởng tượng cảnh tượng có chút trên lệnh ga thất vọng cực độ ăn xong c ơ tối chu phương mời vân mậu ngữ ra ngoài dạo chơi vân mậu vui vẻ bằng lòng cái này hơn ba tháng thời gian chu phương chậm rãi tiểu điếm lại vì hắn kiếm lời hơn hai ước tài sản chỉ là hóa đơn phạt tính là gì ta có bán hàng qua mạng sợ cái gì một ngày thu đấu vàng bán hàng qua mạng số tiền này sống phong túng là đầy đủ thật vất vả xuất ngoại đương nhiên muốn nhìn xung quanh chủ yếu nhất là muốn đổi tiếp vân n g ọ n g nữ nhìn xung quanh dấu diếm hỏa vân tức không sát hai người chu phương len lén mang theo vân n g ọ n g nữ ra phố ba cơ cộng hòa quốc cùng đông hoa đế quốc là kiên định đồng minh người địa phương nhóm đối đông hoa người đều vô cùng hữu hảo nhìn thấy chu phương ra vàng tướng mạo đều sẽ cho đánh gãy có tiệm cơn còn lại bởi vì chu phương quốc tịch cho hắn miễn phí thật sự là một cái thần kỳ quốc gia dạng này lao tiết h quốc khẳng định phải giúp bọn hắn đem đại thú vương diện trừ mới là ban đêm phiên trợ ngai đạo bên trên rộn rộn ràng ràng đám người tiểu than tiểu phiến ồn ào bên thai không dứt chu phương cùng vân n mộng nữ đi dạo lấy vân n mộng nữ đột nhiên cảm thấy có người xé v á y của mình túi đầu xem xét là một vị sáu bảy tuổi ba cơ cộng hòa quốc tiểu nữ h à i tỷ tỷ tỷ mua hoa đưa đại ca ca sao tiểu nữ hải hán ngữ so quan ngoại giao tốt không chỉ gấp mười lần đọ giựt khuôn mặt nhỏ vô cùng khảy mặc trên người á nhìn qua ra cảnh đầu dạng vân hậu ngữ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói rằng tại sao phải ta mua hoa nha ngươi nhìn cái khác bán hoa người bọn hắn đều là tìm nam bán hoa dễ dàng như vậy bán đi à. vân hậu ngữ ngược không phải không nguyện ý mua chỉ là muốn giáo biết cái này đáng yêu tiểu nữ hài một chút cơ bản thường thức ân tiểu nữ hài do dự một chút nói rằng những người khác ta là tìm nam mua nhưng là nhưng là đại ca ca này dễ nhìn hơn ngươi vân hậu ngữ đột nhiên cảm thấy một hồi tâm tắc nàng lúc này dịch dung hình dạng s ắ c thực xấu lạ thường nhưng nữ hài từ đi ai nguyện ý bị người nói xấu đâu chu phương cầu sinh dục đột nhiên t h ự a t u y ế n tiểu c ô n ư ơ n g nơi này hoa ta muốn hết bao nhiêu tiền lúc đầu muốn hai mươi khối tiểu nữ hải cắn cắn răng nhìn một chút chính mình thật vất vả hái một rổ lớn hoa tiếp tục nói nhưng là mụ mụ nói da vàng khách nhân muốn đánh gãy liền liền cho các ngươi mười khối a chu phương sờ lên tiểu nữ hải đầu nói rằng a cho ngươi chu phương cho nàng năm mươi cầm hoa đưa cho vân mậu ngữ tặng cho ngươi cảm ơn gờ tờ vân mậu ngữ nhận lấy hoa k i a n ụ cười tại chu p ư ơ n g trong mắt tiểu ỉ hiệp như hoa hai người tiếp tục đi đến phía trước một đường đi dạo ca ca ca ca trong i hài hỏi ngươi tiền. Mụ mụ nói không thể nhận các ngươi nhiều ể chuyển thể u Chu quay đầu nữ thanh đến ân. nào? Phương không nhận như Thế tò tìm t âm mò Mụ mụ các vậy. trước a y bảy cô bé a ca ca mua một làm tiền đống đại linh không liền n gì, g việc cho có ơ i ă mắt tiểu nữ hải liền tìm không thấy chu phương hai người t u n g tích đi dạo chợ đêm hai người cùng một chỗ nhìn một trận phim thể hội một chút phương tây lãng mạn tình tiết 11 giờ đêm chu phương cùng vân mậu nữ hai người c h ậ m u n g dung tại không người nai đạo bên trên một đường đi dạo lấy trở về vân ngọc nữ tựa như một cái tiểu nữ h à i như thế tại chật hẹp đường biên vỉa hè bên trên hai tay mở ra hướng về phía trước chậm rãi đi tới tựa như tại đi cầu độc mục chu phương ở một bên chậm rãi theo nàng đi tới đột nhiên một hồi tê tâm liệt phế tiếng khóc chuyển đến thanh âm có chút quen thuộc chu phương cùng vân ngọc nữ nhìn nhau lập tức hướng thanh âm chuyển đến chỗ tiến đến phía trước là một cái cũ nát cư xá cư xá trong hành lang chất đầy than đá bánh lô khí ga lỏ xe ba bánh các loại vật kiện chỉ để lại chật hẹp không gian coi như hành lang lâu một một cái nhà dân lóe lên màu vàng ánh đèn cổng vây quanh mười mấy người cũng đều là h à n xóm chu phương đến gần xem xét phía trước t h ú c thít đang là t r ư ớ c kia bán hoa tiểu nữ hải nàng ôm trong vũng máu mẫu thân gào khóc lấy nước mắt rơi như mưa xảy ra chuyện gì chu phương nhất vừa hỏi vừa bắt đầu kiểm tra nữ nhân tình huống hắn phát hiện tiểu nữ hải mẫu thân thân thể đã ngội người chung quanh xem xét chu phương là da vàng chẳng những không có cảm thấy thân cận ngược lại cảnh giác mà hỏi các ngươi là ai ta là đông hoa đế quốc vương tạc chu phương tự ta giới thiệu nói nghe xong là đông hoa đế quốc người, người chung quanh lúc này mới bông xuống lòng cảnh giác một năm miệng mới nói thì ra cô bé này tên là á ly tác n n à trong n ư ờ i tỷ tỷ, khoảng mất sớm. Mậu nữ n ba người sống nương tựa lẫn nhau đoạn thời a u đoạn h gian này anh hoa xã một mực đến á ly tác nhà đòi nợ thái độ mười phấn ác liệt động một tí đánh chửi đoạn nện trong nhà đáng tiền vật phẩm hôm nay lại tới đòi nợ thấy á ly t ắ c nhà không có cái gì có thể cầm đông tây liền đem tỉ tỉ của nàng cho trói lại đi á ly t ắ c m â u thân l i ề u chết phản kháng liền bị anh hoa xã người hậu đả trí tử á ly t ắ c vừa mới vừa b á n xong hoa trở về đến liền phát hiện nằm trong vũng máu mâu â t h n Tờ n g à y m a cao i càng, chương trào, bạo h u n hăng g g i ế thân k i n tứ giết, tứ tìm phương. phương. phương Chương 239, hung hăng kinh Chu hỏi hắn không không linh bọn động, năng gì gì cái cái báo vì vì đ u u t r g hàng quanh bạn các xóm mồm miệ ba cơ cộng hòa quốc bên trong cường đại dân gian siêu năng thế lực phần lớn đều là quốc gia khác nâng đỡ mà thành lập rất nhiều thế lực thực lực vượt qua quan phương linh năng sẽ anh hoa xã cùng linh năng lên xung đột cũng không phải lần một lần hai phần lớn thời gian đều là linh năng sẽ bại lui chắc không được sáng hôm nay linh năng biết mấy vị đại lao nói bọn hắn quốc gia dân gian thế cục nghiêm trọng chu phương không có q u á i hàng xóm khoanh tay đứng nhìn dù sao đối đầu siêu năng giả người bình thường phần lớn cũng không dám xen vào việc của người khác cũng không có cái năng lực kia anh hoa xã người sau khi rời đi khép cửa phòng lại các bạn hàng xóm cũng không dám tới quấy dậy bởi vậy không có ai biết á ly t ắ c mẫu thân chết tại gian phòng bên trong vân hậu ngữ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm nàng nhất là không nhìn nổi chuyện bất bình cái này mẫu thân có thể dạy dỗ như thế h i ể u chuyện tiểu nữ h à i cũng nhất định là người thiện lương a đi cứu người vân hậu ngữ nói ngắn gọn chu phương nghĩ nghĩ nói rằng ngươi mang á ly t ắ c về khách sạn a ta đi đem nàng một người bỏ ở nơi này chu phương không yên lòng vân hậu ngữ do dự một chút chu phương tiếp tục nói ta sẽ thời không thuật thời không thuật truy tung năng lực nhất lưu tốt vân hậu n ữ một tiếng đáp ứng ngồi sổn người xuống bắt đầu an ủi á ly tác cá ly tác khóc khóc khóc không không siêu, siêu, siêu năng giả lộ à ngủ ra ánh sáng về sau bọn hắn mới biết được thì ra đại danh đỉnh đỉnh hắc đạo câu lạc bộ anh hoa xã đồng thời còn là siêu năng tổ chức chu phương nhất đường truy tung tại thời gian trường hà bên trong hắn thấy được cá ly tắc tỉ tỉ vừa dãy rụa kêu to cuối cùng năm vị anh hoa xã thành viên không kiên nhận được nữa đưa nàng dẫn tới trong một cái hẻm nhỏ năm người mang theo hèn mọn nụ cười lần lượt xuất nhập cái hẻm nhỏ chu phương lai tới một cái chất đầy thùng giấy giấy cứng trong ngõ nhỏ hắn chậm rãi đi đến một đ ố n g giấy cứng trước vươn run dậy tay phải thật lâu không cách nào vén này trước mắt giấy cứng bởi vì hắn tại thời gian quay lại bên trong sớm đã biết giấy cứng phía dưới là cái gì một bộ vết thương đầy người thứ chi bẻ gãy thi thể chu phương không biết rõ như thế nào trở về đồi á ly tắc bàn g a o nửa đêm m ư ơ i hai giờ sống về đêm vừa mới bắt đầu mặc dù trên đường không có bao nhiêu người nhưng là có địa phương vẫn như cũ biển người mãnh liệt vô cùng náo nhiệt một cái tiếng trung phiên dịch là uống vui đồ trong quán rượu thư nhân trong giảm. năm vị châu á nam t ử uống rượu ô m bồi tiểu nữ lang hôm nay cô nàng kia thật c a y hương vị cũng không tệ ha ha kia là vẫn là chỗ kiếm lời đáng tiếc không khỏi chơi hừ đều tại ngươi lần sau không cùng ngươi cùng nhau chơi đùa mỗi lần một kích động liền k h ô n g chế không nổi lực lượng mỗi lần đều giết chết vốn nôn chết mấy người tư vô kỵ đ a n thảo luận đêm nay công tích vĩ đại tia không chút nào để ý bên cạnh bồi tiểu nữ lang bồi tiểu các nữ lang biết thân phận của bọn hắn đối bọn hắn làm sự t ì n h cũng không cảm thấy kinh ngạc anh hoa xã luôn luôn như thế làm việc cũng luôn luôn như thế có lực lượng nhưng vào lúc này bịch một tiếng vang thật lớn cửa bao xương chia năm xẻ bảy mảnh vỡ ném đi tại trong rạp cửa bao xương đứng đấy một vị mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ thiếu niên mười tám tuổi còn tính là thiếu niên a người tới chính là chu phương bên ngoài trong sàn nhảy người hiếu kỳ vào bên trong nhìn quanh tiểu tử người là ai dám đụng chúng ta cửa lông còn chưa mọc đủ liền học người khác tức sủi bọc mép ha ha ha quỳ xuống dập đầu lưu lại một cánh tay lan anh hoa xã năm người phách lối kêu gạo gần nhất một vị nam tử cầm rượu lên b ì n h liền hướng chu phương đầu đỉnh đập tới b ảnh nam tử bay ra hóa thành một hồi huyết vụ rơi xuống tứ chi cùng một chút linh kiện trên mặt đất để các ngươi xuất thủ trước đối mặt người sắp chết chu phương rất hào phóng bốn người trong nháy mắt trên chóng hoàn toàn không có cảnh giác đứng lên lấy kỷ giác chi thế vây quanh chu phương trong phòng b ồ i tịu nữ lang thét chói thai vang lên trốn ở góc tường bên ngoài trong đại sảnh hỗn loạn tưng ơ bừng người bình thường khắp nơi chạy tứ tàn một phía một chút tự tin siêu năng giả lưu lại xem náo nhiệt bên trong năm người đại đa số người bọn hắn đều biết là anh hoa xã người trẻ tuổi kia dám sờ lão hổ c á i mông không biết là lai lịch thế nào bà c ả trong g i ạ p một vị nam tử nhịn không được hai tay kết ấn mặc dù đông nhiên tuổi lưu nhưng nạc câu dê cấp nhất thuật thủy long đánh bộ c phát trong g i ạ p tất cả dòng nước bạo động thư không bên trong phun ra một dòng nước dê cấp thật lâu chưa từng thấy chu phương thì thào nói rằng t i ể u tử mạnh như vậy n h ẫ n thuật chưa thấy qua a đi chết một đạo đạo có thể khai sơn phá thạch thủy đạn đánh đến chu phương đưa tay đùng đùng đùng mấy bàn tay đem tất cả thủy đạn toàn bộ đập tan ngươi xuất thủ qua có thể đi chu phương một tay kết ấn e cấp nhất thuật phong nhận không đợi mấy người kịp phản ứng vừa mới vị nam tử kia liền bị chém năng lưng lấy chu phương bây giờ năng lượng t h i triển phong nhận lý lực có thể so sánh vừa mới kia dê cấp nhận thuật mạnh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự còn lại ba vị nam tử sắc mặt rốt cuộc thay đổi đây là gặp phải cọng rơm cứng ngươi đến cùng là ai chúng ta không có trêu chọc ngươi a có phải hay không ta kia không có tiền đồ ca ca để ngươi tới giết ta ta cho ngươi cho ngươi gấp đôi tiền không gấp ba chu phương sắc mặt băng lãnh không để ý tới bọn hắn hầu n g n loạn n ữ thản nhiên nói đã các ngươi không xuất thủ vậy thì không có cơ hội chu phương một tay két ấn quay người rời đi trong dạp biển lửa mạt i ê n ba người tiếng kêu t h ả g thiết thê lương vừa mới ra yết hầu liền im bặt mà dừng lấy đạo của người trả lại cho người chu phương nhường ba người này chết tại h ỏ a đội nhận thuật phía dưới cái này báo thủ không đây chỉ là tội ác một góc tội v â lâu sỏ hẳn là cái này nghiền ép lấy ba cơ nhân dân anh hoa xã anh hoa xã đây là tại rút ba cơ người máu đến thai ngén quốc gia của bọn hắn đối phó dạng này tổ chức lấy bạo chế bạo là tốt nhất thủ đoạn nhìn xem chu phương rời đi lưu tại quán ba vây xem siêu năng giả đều kinh hãi gia hòa này trong lúc giơ tay nhấc chân liền giết năm vị dê cấp cao thủ dê cấp thật là tán tu giới chủ lưu cao thủ c cấp đại lao tại tán tu giới đã có thể chế bá một phương người trẻ tuổi kia đến cùng ra sao phương thần thánh quán ba lão bản cầm điện thoại lên báo cảnh sát đ ts ban ngày có rất nhiều chuyện bạo càng trương t i ế t cùng một chỗ phát đây là hôm nay t r ư ơ n g hai trăm ba mươi chín còn có mấy t r ư ơ n g yêu kính thỉnh chờ mong mấy phút t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tới cửa n h á o sự vương tạc ra tay t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi tới cửa n h á o sự vương tạc ra tay chu phương cương vừa trở lại cửa tiểu điếm linh năng biết đại lão một trong kiệt tư để liền tìm tới chu phương kiệt tư để mang theo một đám thuộc hạ đối với chu phương nói rằng vương tạc tiên sinh nghe nói ngươi tại u ố n g vui đổ quán b a giết người mặc dù nhận được báo động nhưng kiệt tư đ ề vẫn là đưa cho chu phương lớn nhất tín nhiệm dù sao cũng là đại ca cốt người đáng giá tín nhiệm tin tưởng hắn sẽ không tùy ý làm loạn chu phương ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm kiệt tư đ ề hỏi ngươi biết ta giết là ai sao cái này vội vang chạy đến kiệt tư đ ề thật đúng là không biết rõ tình huống này hướng sau lưng thuộc hạ hỏi thăm tình huống t ặ c kẽ kiệt tư để hiểu tương đối tình huống thật xin lỗi vương tạc tiên sinh là chúng ta vô năng ngừng ngại bị liên lụy kiệt tư đ ề thoải mái nói xin lỗi anh hoa xã người đã chết cần đòi lý do sao không cần tội ác t à i trời chi đ ồ đụng phải học súng tự nhiên là không có mặc dù kiệt tư để nói xin lỗi nhưng chu phương lại không có buông tha hắn tiếp tục hỏi ngươi không có gì muốn giải thích sao người bị hại trong gia đình duy nhất sống sót tiểu nữ hải còn trên lầu vì cái gì các ngươi sẽ cho phép anh hoa xã tồn tại nói xong lời cuối cùng chu phương ngự a khi đã kinh biến đến mức mười phần sắp bén k i a không chút nào cho kiệt tư để mặt mùi hay kiệt tư để thở dài ánh mắt tôi sầm lại nói rằng chúng ta cũng nghĩ diệt trừ anh hoa xã nhưng hắn đứng sau lưng chính là anh đạo quốc vương tạc tiên sinh ngươi có chỗ không biết tại quốc gia của chúng ta các lớn thành thị trải rộng các đại quốc gia nâng đỡ siêu năng thế lực những n à y cái gọi là dân gian liên hợp lại thực lực là chúng ta linh năng biết gấp bội chúng ta hữu tâm vô lực a chu phương nhìn kiệt tư đè biểu lộ hít sâu một hơi nói rằng các ngươi đi thôi sau ba ngày chúng ta gặp lại sau ba ngày không chỉ có là bọn hàn ước định xuất phát tiêu diệt đại thú vương thời gian vẫn là anh hoa xã tại phụ cận biệt thự tổng bộ làm xong thời gian anh hoa xã sớm đã ra thông cáo ngày đó anh hoa xã có một trận buổi họp báo công bố liên quan tới anh hoa xã bức kế tiếp phát triển cùng kế hoạch ta muốn đi xem cô bé kia k h i ệ sau ba ngày kể từ để cùng hai vị khắc linh năng sẽ đại lao mang theo hơn hai mươi vị thuộc hạ đến đây khách sạn cùng chu phương tụ hợp ba vị c cấp đại lao tăng thêm hơn hai mươi vị dê cấp cao thủ đây đã là ba cơ quốc thủ độ linh năng sẽ có thể rút ra chiến lược mạnh nhất chu phương bốn người mang theo á ly t ắ c ra khách sạn k á i tư t đề nói rằng vương tạc tiên sinh chúng ta lên đường đi trợ giúp bộ đội của chúng ta đã tại vùng ngoại ô chuẩn bị sẵn sàng á ly Li t ắ c liền để nàng tại khách sạn a làm cái gì a chúng ta đi đánh quái thú có được hay không không phải đi nhìn siêu nhân địa quang thế nào còn mang lên đứa nhỏ nữa nha chu phương nhìn phía xa thản nhiên nói ta muốn đi anh hoa sơn trang nhìn xem bọn hắn buổi họp báo nhất định vô cùng long trọng a xem như ba cơ quốc thủ đô mạnh nhất siêu năng tổ chức khẳng định rất có mặt bài cái tư đề không hiểu rõ chu p ư ơ n g não mạch kín ếch vương tạc tiên sinh c h í nếu h không phải chu phương nói muốn chờ anh hoa xã thành viên hôm nay tụ tập cùng một chỗ một mẹ hốt gọn bọn hắn cũng không có khả năng chờ cho tới hôm nay hòa vân tức cái này ba ngày khắp nơi điều tra phát hiện loại sự tình này đối với anh hoa xã mà nói quá mức bình thường mỗi một ngày đều đang phát sinh những chuyện tương tự có người bị buộc cửa nát nhà tan lấy tự thiêu chấm dứt quãng đời còn lại có người bị ép tại quán ba hội sở tiếp khách có người việc học chưa thành liền đi sai bước nhầm loạn tượng mọc thành bụi theo lý thuyết đây là nước khác sự tình không có quan hệ gì với bọn họ nhưng ai để bọn hắn gặp đâu gặp chuyện bất bình làm dẫm chỉ là nhìn một cái đi k á i tư để lo lắng chu phương sẽ làm cái gì yêu tiêu thân chu phương trầm mặc không nói từ chối cho ý kiến anh hoa sơn trang tại chiếm diện tích mấy vạn mét vuông lộ thiên tiệc rượu mấy trăm bàn người khách nối liền ô dứt, t đều là vốn là vốn phụ h ơ n g hào c ư n g s ê viên u nhiều quan Chuyên năng còn chính phủ. thông tới mấy chục nhà, máy chụp hình đèn tổ không thật không tới chức, có chục chục phủ. a mấy mấy l sơn nhân hải hiện trường chu phương chờ hai mươi mấy người không có chút nào dễ thấy còn có người cùng kiệt tư để chào hỏi kiệt tư để chờ linh năng sẽ đại lão đều là ba cơ q u ố c danh nhân cùng hiện trường đại đa số người cũng đều biết nhau kiệt tư để lo lắng để phòng cùng quen biết đã lâu chào hỏi khoe mắt liếc qua lại gắt gao nhìn chằm chằm chu phương chỉ lo lắng hắn muốn ồn ào yêu tiêu t h ầ n k i ệ t tư để không phải giúp đỡ anh hoa xã có người có thể d i ệ t anh hoa xã hắn cái thứ nhất v ỗ tay thật sự là anh hoa xã thực lực cường đại đừng hung thủ không có đi diện bọn hắn liền đoàn diện tại anh hoa xã kia quá h ư ở n g phí phóng viên các bằng hữu hôm nay là anh hoa xã đại biểu bắt đầu nói chuyện các tạp chí lớn tụ tập tới phía trước bục rằng trước chu phương nhanh chân đi thẳng về phía trước k i ệ t tư để tay mắt lãnh lẹ lập tức ngăn ở chu phương trước mặt vương tạc tiên sinh ngươi đây là muốn làm gì chính sự quan trọng chính sự quan trọng a kể từ để không ngừng nhắc nhở lấy chu phương tiêu diện hung thú quan trọng hơn chu phương bay đầu nhìn c h ầ m c h ầ m kiệt tư đ ề nghiêm túc nói vậy ngươi có thể từng nghe qua một câu k i ệ tư t đ ề lời gì một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ chu phương nói xong đẩy ra kiệt tư đ ề tay nhanh chân đi thẳng về phía trước k i ệ tư t đ ề ba đột nhiên cảm thấy chính mình không học thức k i ệ tư t đ ề nhìn về phía vân mộng ngữ ba người hòa vân t ứ c giải thích nói vương tạc đại ca có ý tứ là trong nhà người con r á n đều không có chút chết mù quan tâm cái gì công chuột k á i tư để vân n g n ữ hán ngữ tám mươi tám cấp hỏa vân t ư c thật đáng sợ linh năng sẽ ba vị đại lao hưu sầu nhìn xem chu phương đi xa bóng lưng ba vị đại lao sau lưng linh năng sẽ người trẻ tuổi lại là kích động mà mong đợi nhìn qua chu phương tuổi trẻ siêu n ă n g nhóm bọn hắn không biết rõ cái gì là thỏa hiệp cái gì là cân bằng lợi và hại bọn hắn chỉ biết là anh hoa xã là xã hội sâu mọt mà thân làm bảo hộ người bọn hắn lại bất lực đây là xỉ nhục hôm nay cái này đến từ đông hoa cao thủ thần bí đứng dậy bất luận thắng bại hắn đều làm bọn hắn muốn làm mà làm không được sự tình đông hoa tạc thiên giúp vương tạc đến đây đòi nợ chu phương nhất âm thanh quát lớn v a n vọng từ phương chương hai trăm bốn mươi một nghiên ép chém giết chương hai trăm bốn mươi một nghiền ép chém giết ở đây tất cả mọi người nao n h a o quay đầu nhìn về phía chu phương các truyền thông máy ảnh đã thay đổi phương hướng hôm nay có tin tức làm không tốt vẫn là bạo tạc tính chất lớn tin tức ga cầm ống nói các ký giả thân thể cấp tốc bài tiết lấy hạ diện lìn tinh thần bắt đầu phấn khởi làm càn n g ư ờ i là làm cái gì anh hoa xã tiểu đệ lập tức đem chu phương vây lại chu phương không nhìn một đám tiểu đệ nhìn xem trên đài trung ương mấy vị anh hoa xã đầu mục chỉ, chỉ chính ỉ c h mình nói nói ta gây chuyện đều nói đến đòi nợ anh hoa xã người có phải hay không ngữ văn không tốt hát não sự đều nói như thế lẽ thẳng khí hùng người vây xem nhóm sợ ngấy người các truyền thông máy ảnh răng rắp răng r ắ c đập không ngừng thử lại là một cái muốn nổi danh muốn điên rồi tiểu tử anh hoa xã phó xã trưởng đem chu phương lúc trước cọ n h i ệ t độ đầu cơ trục lợi nhỏ nhân vật vung tay lên tiện hắn đi hoàn tuyển vô số tiểu đệ v ọ t lên nhất thời tiếng kêu rên liên hồi máu v y trời cao chu phương không có nương tay vừa ra tay chính là đuổi tận giết tuyệt đám người còn chưa kịp phản ứng chân cụt tay đứt đã tản mát toàn trường hắn không có sử dụng bất kỳ công pháp võ kỹ lấy chu phương trước mắt nhục thân lực lượng tuyệt không phải những n à y dê cấp e cấp nhỏ nhân vật có thể tiếp nhận t r u n g quanh truyền đến trận trận tiếng thét trói thai nhưng đại đa số người lại bình tĩnh lui về phía sau một chút mà thôi dù sao người ở chỗ này phần lớn đều là thấy qua việc đời phú thương h ả o cường cũng thường thấy cảnh tượng hoành tráng trên đài anh hoa xã mấy chiếc cao tầng lúc này mới ý thức được chu phương là thật đến gây chuyện đông hoa người có có chút tài năng phó xã trưởng thời âu phục đi xuống hắn dự định tự thân lên trận vương t ạ c vậy sao ta gọi phó xã trưởng còn chưa nói xong liền bị chu phương cắt ngang ta không hứng thú biết chết người có tên chữ làm cả ba ba bá ba đạo nhân ảnh xuất hiện vây quanh chu phương ba vị C cấp siêu năng giả một vị chịu đựng hai vị võ sĩ thăng thêm phó xã trưởng hết thảy bốn vị C cấp đại lão cường giả này số lượng so đông hoa đế quốc một tình siêu quản cục cường giả đều nhiều anh hoa xã không hổ là vốn là mạnh nhất siêu năng tổ chức nhưng cái này còn thiếu rất nhiều chu phương biết bọn hắn xã trưởng còn không có xuất hiện cùng lên đi chu phương đưa tay phải ra ngón trỏ nhẹ nhàng mắc mắc c h à o phúng thần kỹ nhất dương chỉ côn vọng giết bốn người động như thỏ chạy bốn phía người bình thường còn chưa thấy rõ động tác của bọn hắn nhân ảnh liền đến chu phương trước mặt hai vị võ sĩ phát động tuấn thân thuật thân hình loại lên lao thẳng tới chu phương bề ngoài hai thanh thái đao sen lẫn ngập trời khí lạng thẳng bổ xuống bốn phía cồn phong tứ ngược cỏ cây nổ tận gốc phó xã trưởng cùng một vị khác chịu đựng hai tay hóa thành tàn ảnh kết tấn nhanh chóng chu phương chưa bao giờ thấy qua ba g i â y ở giữa hai người riêng phần mình phát động ba cái n h â n thuật chịu đựng trung quy là anh đảo quốc đặc sản bàn luận kết tấn tốc độ người ta là di chuyển lựa long huyền không phong nhận gà ghét gai đất trùng tiến khởi huyết thuật đồng thuật thông linh thuật toàn bộ sơn trang năng lượng bạo động còn chúng vây xem nhao nhao đón gió lui lại các truyền thông máy ảnh ngã trái ngã phải tiến hội tàn mát đầy đất bờ bộn chu phương đâm một cái trung bình tấn s o n g quyền đụng một cái lôi tiêu cựu huyền thánh thể buộc phát phóng n a tới vô lậu tri thân vững như thành đồng khói bùi tán đi chu phương vẫn như cũ lấy nửa ngồi trên ngựa tư thế đứng ngạo nghệ trong đó áo vỡ vụn lại lông tóc không t ổ n hao gì k i a tám khối cơ bụng làm lòng người say thanh đồng giống như nhục t h ầ n như tượng binh mã phục sinh liền cái này chu phương khinh thường nhìn bốn người một cái lần đầu đến nhà để các ngươi một chiêu coi như quả giá mắt đông hoa đế quốc chính là lễ nghi trì bang coi như muốn tiêu diệt các ngươi cấp bậc lễ nghĩa cũng muốn làm đủ ngạc nhiên xa xa kiệt tư để x ứ n g s ở nhìn xem hỏa vân tức các ngươi đông hoa đế quốc là như thế tạc lễ là ta cô l ậ quá văn vẫn là các ngươi văn hóa quá sâu hỏa vân tức không biết từ nơi nào móc ra một cái móng heo đang cố gắng gặm ta chủ nhân tặng lễ vật luôn luôn tương đối đặc biệt giữa sân hiện tại đưa các ngươi lên đường đi chu phương nói xong thân hình k h ẽ động dưới chân bụi đất tung bay mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố không có phát động bất kỳ thân pháp thuần túy lực lượng bộc phát bắn v ọ n bốn người kịp phản ứng lúc chu phương đã xuất hiện ở phó xã t r ư ở n g trước mặt và anh nhất quyền oanh ra phó xã t r ư ở n g trong mắt con ngươi cấp tốc tiết chặt vội vàng giơ hai tay lên vận chuyển cha tạp lạp ngăn cản và a phó xã trưởng biến thành một hồi huyết vụ đường đường c cấp đỉnh phong chịu đựng ba cơ cốt siêu năng giới tiếng t â m lừng lấy cờ ư n giả g lại ngay cả cái này đông hoa người trẻ tuổi một chiêu cũng đỡ không nổi thật là đáng sợ mặt khác ba vị C cấp đại lão không hề nghĩ ngợi xoay người chạy chia ra ba đường sinh tử nhìn mệnh c à n bọn họ lại chu phương quát hòa vân tức cùng không sắc trong nháy mắt động ngăn khuất hai người trước mặt ngươi là ai hai vị chia ra chạy trốn anh hoa xã đại l ã o đồng thời hỏi tạc thiên giúp thi các hai tạc thiên giúp ngũ các sơn ở đây có không ít đông hoa người nhao nhao biểu thị ba có phải hay không đánh bài người đi nhầm cửa hai vị anh hoa xã C ê cấp đại lao bất quá C ê cấp sơ kỳ võ sĩ một vị võ sĩ tại không sắc giới luật hạ khoanh chân trên mặt đất lập địa thành phật trung pi là người xuất gia không sắc không có hạ sát thủ hòa vân t ứ c liền tương đối hung á c hung t h ú xuất thân hắn cũng sẽ không nhân từ nương tay ăn vào phượng hoàng móng n i tiến hóa về sau hỏa vân t ứ c hỏa diễm c h i lực có thể so với dị hỏa một khi bị nhiễm liền khó có thể dập tắt bất kỳ nhân thuật đều sẽ bị hắn hỏa diễm đốt cháy không còn hòa vân t ư c cường đại hòa hệ dị năng treo lên đánh lấy đối thủ hòa diễm phật thiên nhiệt độ cao bóp méo không gian một đạo lửa than cây thì là vị võ s chu phương đổi kịp vị cuối cùng c cấp chịu đựng một trưởng vô gia cùng phong quyền trưởng phong gào thét trăm dặm tại sắp chết trước mắt chịu đựng không quan tâm cấp tốc kết tấn phong đội lớn loa chi thuật xã t r ư ở n g cứu mạng a a tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu chuyển ra hơn m ộ ư ơ i dặm vị nị dạ này bị chu phương nhất trưởng v ố t ven đường người chết thấu thấu ở đây anh hoa xã thành viên lúc này mới phản ứng được nhao nhao móc điện thoại ra bắt đầu giao người chu phương nhìn có chút không hiểu siêu năng giả chi chiến cũng có thể dùng dao người giải quyết tốt xã hội a chu phương đối với không sát đạo ngươi dạng này sẽ không bại lộ sao vì che giấu tung tích chu phương tại không có sử dụng võ kỹ không s ắ c nói rằng thiền sư là toàn cầu chức nghiệp rất nhiều ếch quên đi tấn quốc có thật nhiều chu phương quên đi phật đạo là bên ngoài chuyển vào tới kiệt tư đ ề người này liền giao cho ngươi hẳn là còn có thể thẩm ra một chút tin tức hữu dụng chu phương đem không s ắ c khống chế lại võ sĩ giao cho kiệt tư đ ề linh năng biết ba vị đại lão cũng không vui ngược lại mang theo ưu sầu nói rằng anh hoa xã x ã trưởng mau tới hắn là bê cấp đại năng chúng ta đi nhanh đi ha ha chu phương nhẹ nhàng cười một tiếng lơ đến ta biết không có đại năng chỗ dựa bọn hắn sao dám lớn lối như vậy dù sao ba cơ quốc cũng là có đại năng chấn giữ nếu không có giống nhau cấp độ cường giả anh hoa xã khối u ác tính này như thế nào giữ lại tới hôm nay ta ở chỗ này chờ h ắ n đến chu phương nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn phía xa chương 242, cường địch đạp không mà đến chương 242, cường địch đạp không mà đến t r u n g quanh anh hoa xã thành viên cảnh giác nhìn xem chu phương chưa từng rời đi lại cũng không dám đậu thủ hiện nhiên là đang chờ bọn hắn xã trưởng bọn hắn đối xã trưởng lòng tin m ư ờ i phần anh hoa xã ở chỗ này kinh doanh nhiều năm thẳng đến chấp trưởng tòa này thành thị dưới mặt đất trật tự chưa bao giờ có xã trưởng không giải quyết được khó khăn xã trưởng chính là bọn h ắ n thiên tín ngưỡng của bọn họ chữ vị xin mau sớm rời đi chiến đấu kế tiếp không phải là các ngươi có thể khoảng cách gần đây xem ta nhưng không cách nào chiếu cố tới các ngươi chu phương cương vừa ra tay đã hết sức khống chế sóng năng lượng cùng phạm vi các phú thương rất thức thời cũng rất t i ế c mệnh n h a u n h a u rời đi các truyền thông liền vô cùng dũng cảm có tin tức còn tạ i ư mệnh khôi h ả i bạo tạc tin tức chính là chúng ta mệnh các ký giả truyền thông chỉ là thối l u i đến trang viên m i ệ n g tiếp tục xa xa quay trục lấy các lớn siêu năng tổ chức thành viên liền tương đối tự tin tự tin chính mình có ít nhất từ cách còn chiến chu phương không nói thêm gì nữa lòng tốt k h u y ê n bảo bọn hắn không nghe vậy liền tự gánh lấy hậu quả á anh hoa xã làm điều ngang ngược giết hại dân chúng việc ác bất tận sau ngày hôm nay ba cơ quốc liền không lại có anh hoa xã chu phương nhìn quanh tứ phương tuyên bố anh hoa xã thành viên nhìn hàm hàm chu phương g i ậ n mà không dám nói gì lớn mật ai dám tại anh hoa xã phát nôn bờ bãi một tiếng gầm thét âm thanh chấn cửu tiêu nơi xa ba đạo thân ảnh đạp không mà đến ba vị bê cấp đại năng anh hoa xã thành viên vui mừng mày đối với chu phương dếu cật lên vô tri t i t u tử nhìn ngươi còn thế nào phép lối dám khiêu khích chúng ta anh hoa xã chưa từng có còn sống rời đi chúng ta xã t r ư ở n g tới hôn đ à n nhìn ngươi chết như thế nào kể t ư để đám người sắc mặt biến đổi anh hoa xã xã t r ư ở n g bê cấp trung kỳ võ sĩ kệ x ã chiếu cố giải bê cấp sơ k ỳ dụng sĩ g i ẫ n đấu quang minh g i á o háo đỏ đại tế ti bê cấp trung kỳ mục sư hắn đang nhắc nhở chu phương người tới không đơn giản chu phương nhớ mày ai yêu t í n h sai có chút khó giải quyết ta nói chu phương nhìn về phía vân mộng ngữ nói lão b à ngươi bị vân mộng ngữ trừng một cái chu phương ngầm miệng vân mộng n ữ khuôn mặt nhỏ đỏ lên cố giả bộ chấn định nói rằng kia háo đỏ đại tế tự giao cho ta mục sư tới b â cấp đây chính là vô cùng đáng sợ đoàn chiến trước hết giết sữa thiên hạ trí lý mục sư lớn chỉ rũ thuật phía dưới trong khoảnh khắc có thể trị chỗ coi thương thế căn bản dết không chết nếu là lĩnh nộ i chữa trị tương quan p h á p tắc k i a càng là đáng sợ liền p h á p tắc tổn thương đều có thể khôi phục toàn cầu vu em chức nghiệp tới b â cấp đều là một trọi một nhóm mà không bại cứng rắn nhân vật k i a không chút nào so xe tăng thép tấm p h ò n g ngự lưu chức nghiệp trên lệnh vân mậu ngữ gặm xuống khó khăn nhất cắn xương cốt không xác lấy xuống tóc giả chắc tay trước ngực nói tiểu tăng đối phó cái tiệ dung sĩ dắt đấu bất quá muốn bại lộ thân phận Đồng dạng kỹ pháp cũng chính là tính toán. c cấp đỉnh phong tiểu hòa thượng sẽ còn một hoa một lá kim cương chấn ma chờ phật môn t u y ệ t kỹ toàn cầu cũng chỉ có hắn không sắc hòa vân tức lôi kéo không sắc góc áo nói ngươi lấy xuống tóc giả thời điểm liền bại lộ nơi xa các ký giả điểm nhấp nháy đột nhiên tần suất bạo tăng chu phương không sắc đánh đi chu phương nên đón tiếp lấy không sắc một chiêu một hoa một lá bao phủ d ụ n g sĩ、si、g i ậ đấu vân mộng ngữ đằng không mà lên uy áp một phương tu tiên giả lực áp bách không hề tầm thưởng đối phương mục sư trận địa sẵn sàng đón quân địch không dám vận đ ộ n lần thứ nhất hắn gặp phải b â cấp sơ kỳ liền có như thế uy áp người anh hoa xã xã trưởng ở trên cao nhìn xuống nhìn xem chu phương ngươi là ai vì sao muốn đến ta anh hoa xã quấy dối theo trong điện thoại hắn biết đám người này chiến lược bất phàm hơn nữa kia nữ cũng là cấp độ đại năng cường giả mặc dù cảnh giới không cao nhưng hắn cảm nhận được nguy hiểm trí mạng chu phương nhìn qua nửa không trung anh hoa xã dài n g ự a khí lãnh đạm nói anh hoa xã cho quốc gia này mang đến c ự c k h ổ nghiền ép ba cơ nhân dân m ổ hôi và máu tùy ý làm bậy xem mạng người như cỏ rác ta chỉ làm mướn diệt đi các ngươi mà thôi xen vào việc của người khác chỉ là xê cấp sơ kỳ tập ngư ngươi dựa vào cái gì chu phương Ích theo dê cấp tu luyện tới C cấp chỉ là vì theo thái kê tiến hóa tới tạm ngư sao anh hoa xã sinh t r ư ở n g ở cùng chu phương nói chuyện phim lúc liền tụ lực đã lâu c ư hợp trảm anh đảo quốc võ sĩ đạo tuyệt kỹ bật đao thuật cư hợp trảm tụ lực càng lâu uy lực càng mạnh phát tắc sắp bén c ư hợp trảm chi tuyệt phối phát tắc b a cấp trung kỳ đại năng phát động cư hợp trảm trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc n h ậ t n g u y ệ t vô quang cồn phong đột khởi cắt bay đá chạy phương biên hơn một m ư i d m năng lượng trong thiên địa lập tức bị co lại mà không một đạo bạch quang từ không trung sáng lên dường như đêm tối xé mở một đường vết rách tạm ngư xin nhớ kỹ tên của ta ruộng bên cạnh có lần tử đối mặt b cấp đại năng tụ lực nhất kích chu phương không dám k i n h thường sắc bén p h á p tắc là siêu năng giới thực dụng nhất chiến đấu p h á p tắc một trong phối hợp bạt đao thuật bộc phát khiến ruộng bên cạnh có lần tử có vượt cấp khiêu chiến tiền vốn b cấp đại năng cũng có phân chia mạnh yếu ruộng bên cạnh có lần tử hiển nhiên là trong đó t i n h anh linh năng biết kiểm tra thành viên cầm dụng cụ tại k i ệ t tư để bên thai nói rằng phó chủ tịch cái này cái này ruộng bên cạnh có lần tử linh năng cường độ trong nháy mắt đột phá tám mươi vạn trước mắt cao đến tám mươi tám vạn vương tạc tiên sinh có bao nhiêu? Kiệt tư để vội vàng hỏi ách. chỉ có mười một vạn song đời linh năng sẽ tận sức tại siêu năng chiến lược số liệu hóa nghiên cứu phương diện này bọn hắn có thể nói là toàn cầu năm vị trí đầu mặc dù không có tác dụng con mẹ gì cả linh năng sẽ đem trên thế giới tất cả siêu năng trí lực gọi chung là linh năng năng lượng cường đại căn cứ nhất định công thức tiến hành chuyển đổi tại bọn hắn thiết lập bên trong bình thường c cấp sơ kỳ siêu năng giả có một có vạn ba vạn linh năng c cấp trung kỳ bốn vạn tám vạn c cấp hậu kỳ tám vạn mười hai vạn b cấp sơ kỳ có ít nhất một trăm năm mươi nghìn b cấp trung kỳ năm mươi vạn b cấp hậu kỳ tám mươi vạn B cấp đ ỉ n h phong có thể tiếp cận một triệu c cấp sơ kỳ nguyên lực nhiều nhất ba vạn chu phương tăng nguyên khí hải gấp ba gia trì chính là chín vạn long nguyên lực chất lượng tăng thêm làm hắn linh năng tạm thời biểu hiện là mười một vạn m a i nhục thân lực lượng chỉ có buộc phát thời điểm mới có thể bị kiểm tra tới lực lượng của thân thể quá nội liễm trước mắt còn không có dụng cụ có thể viễn trình kiểm tra nhục thân lực lượng kiệt tư để tiên sinh vương vương tạc tiên sinh linh năng đột nhiên bạo tăng quả thực không thể tưởng tượng nổi ba trăm nghìn năm mươi vạn chín mươi vạn giống ba t i ế n long ngâm trần trận thời gian ba tháng các loại hợp thành đ a dược thuốc bủ phân thân thân thể mạnh mẽ thiên phú cùng hưởng rốt cuộc khiến chu phương ngư long biến tu luyện đến cảnh giới viên mãn ngư long biến hoàn toàn thể bổ sung thần thông một long chi thổ tức đem tất cả lực lượng dung hợp đem tất cả pháp tắc chi lực xoa nắn cùng một chỗ phun ra một đạo tạp nhạc pháp tắc công kích lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều long chi thổ tức càng mạnh nguyên lực nhục thân lực lượng pháp tắc chi lực đều có thể tăng cường long chi thổ tức quy lực bổ sung thần thông hai rời sông lấp biển long vì thiên hạ giang hà biển hồ chi chủ này thần thông trực tiếp khiến chu phương thủy chi pháp tắc nhập môn đây là chu phương cái thứ nhất lĩnh ngộ ba ngàn đại đạo một trong pháp tắc lịch phạt đại năng quyết chiến trời cao chương hai trăm bốn mươi ba lịch phạt đại năng quyết chiến trời cao hình người trạng thái dưới nhục thân lực lượng đột phá tới c cấp hậu kỳ so với cùng giai lực lượng hệ siêu năng giả từng có mà không bằng biến thân về sau linh năng trực tiếp đột phá tới b cấp chiến l ự c bốn mươi vạn linh có thể trực tiếp b cấp trung kỳ lôi tiêu cựu huyền thánh thể toàn lực bộc phát không để lọt long thể nhục thân vững như thành đồng năm mươi b ố khiếu h u y ệ t liên động nguyên lực p h u n g trào chu phương linh có thể bạo tăng đến năm mươi vạn ba nguyên khí hải bạo động mười một vạn linh có thể trong nháy mắt bạo tăng đến một trăm năm mươi nghìn chu phương chiến l ư c cao đến tháng sáu năm năm chưa mượn lực chưa bám vào phát tắc chưa thi triển bất kỳ vũ kỹ nào thần thông dưới tình huống chu phương chiến lược thẳng b ư ớ c bê cấp t r u n g kỳ đại năng về phần lực phòng ngự linh năng sẽ liền không cách nào tính ra chu phương dự đoán l ụ c thân của mình lực phòng ngự đại khái cũng tại năm mươi vạn linh có thể lên hạ n gấp g m ộ ư ơ i phòng ngự mở ra xác thực nhưng tại bê cấp vô địch chu phương không khí bốn phía bắt đầu ngưng kết dường như bị lực lượng cường đại chấn áp kia không chút nào là c ư hợp trảm chấn động mà ảnh hưởng nói thì, chậm, khi đó thì nhanh cái này nhất thiết chỉ phát sinh tại trong chất mắt chu p ư ơ n g phóng lên tận trời ta n g ư nhớ ký tên nhưng chúng ta kia trong ruộng không có giấy vệ sinh đáng người đến lúc nào rồi con hàng này đến một mép vẫn l à như vậy sắp bén long chi thổ tức một đạo trùng thiên kim quang từ chu phương trong miệng phun ra bay thẳng vân tiêu ngũ thải thổ tức như kình thiên c h i trụ đứng vững giữa thiên địa x e n lẫn lục đạo pháp tắc chi lực thổ tức làm thiên địa rung động pháp tắc gia trì chu phương linh có thể chiến l ự c trong nháy mắt đột phá chín mươi vạn cực hạn lục đạo pháp tắc chi lực đây là quái vật gì dỗ bên cạnh có lần tử thủ bên trong thái đao bắt đầu run dày và anh linh năng biết dụng cụ đo lường trực tiếp bạo liệt song phương chiến đấu chấn động quá kịch liệt vượt qua dụng cụ đo lường hạn mức cao nhất và anh bạo tạc tiếng đ i ế c thai nước góc toàn bộ sơn trang bị san thành bình điệm xa xa các truyền thông bị khí lãng xuống bay không rõ xuống chết d g bên cạnh có lần tử tụ lực nhất kích lại vẫn kém một bậc bị chu phương cường đại công kích á p chế lùi t r ă m thước chu phương cá long chi thân huyền không mà thôi miệt thị nhanh lùi lại d n g bên cạnh có lần tử nói a i mới là là t ạ c ngư long chi biến thân ngươi là đông hoa người giữ cửa chu phương d n g bên cạnh có lần tử một cái liền nhận ra chu phương thân phận trẻ tuổi như vậy xê cấp thực lực có long chi biến thân đảo ngược phạt đại năng giả thiên hạ chỉ lần này một người biết là ta còn không thúc thủ chịu chói cho ngươi một cái ra tòa án quân sự cơ hội chu phương cá long chi thân cùng ruộng bên cạnh có lần giết chết lên thiên không không c h u n g m a n h minh trận trận như trời nắng sấm rền thần mây bị xé nước lại khép lại lần nữa bị xé nước thiên không bên trong tầng mây dường như tiến vào chụp lăn trong máy giặt quần áo lặp đi lặp lại qua lại lan l ộ t chu phương cao đạt sáu mươi năm vạn chiến lược bình a cũng so ruộng bên cạnh có lần tử mạnh mà ruộng bên cạnh có lần tử bình a chỉ có năm mươi vạn trên dưới phát động võ kỹ cũng chỉ có sáu bảy mươi vạn mà thôi chu phương bạo tạc đ ư thân lực lượng lớn mạnh một chút lại như thế nào kinh nghiệm chiến đấu của ngươi chưa chắc có nhiều ít lực lượng không cách nào nghiên ép phát tác chi lực càng không cách nào so sánh dẫu bên cạnh có lần tự dự định lấy kỹ xào thủ thắng chu phương trẻ tuổi như vậy chắc hẳn thủ đoạn sẽ không quá nhiều chút giáp phun trào xuyên thủng ngực máu trong nháy mắt ngừng vết thương đang từ từ khôi phục đây cũng là bê cấp đại năng ưu thế nhục thân tổn thương đã không cách nào ảnh hưởng sức chiến đấu của bọn họ pháp tác không sáng tạo linh hồn không tổn hại linh hồn bất diệt chiến lược không giảm nơi xa vân mộng ngữ cùng mục sư đã ở trên tầng mây không kịch liệt giao chiến mục sư bị vân mộng ngữ áp chế gắt gao nhưng hắn lại tia không chút nào sợ vừa mới bị vân mộng ngữ chém xuống một cánh tay một chiêu lớn chỉ r ũ thuật liền có một đầu mới cánh tay liền dài đi ra trái tim bị đánh bạo một chiêu thánh liệu thuật một quả càng có sức sống trái tim trong nháy mắt xuất hiện cấp độ đại năng vũ em mệnh so tiểu cường cứng rắn pháp trượng lắc lư một đạo, đạo quan mang ma pháp thẳng hướng vân mộng n ữ quan mang t r ư n g kích quan bạo xung kích trên mặt đất không s ắ c một hoa một lá tạm thời khốn trụ dũng sĩ giác đấu đại năng phật môn nhỏ t h ầ n thông cũng không phải tốt như vậy phá không trung dỗ bên cạnh có lần tử phát động tuấn thân thuật nhảy vọt từ chu phương phần lưng trường đao hướng chu phương đi thân thể của ngươi quá lớn dỗ bên cạnh có lần tử một đao đâm về cự long phần lưng cự long đột nhiên tiêu thất một đao đâm vào không khí ân dỗ bên cạnh có lần tử nghi hoặc nhìn phía trước chu phương biến thành bán long hóa xuất hiện ở phía xa mỉm cười hai tay một đám ngươi chê ta quá lớn vậy ta liền biến nhỏ một chút rồi so thân pháp ta không mang theo sợ ngươi dường như đang lái xe nhưng ta không có chứng cứ dù bên cạnh có lần tử vẻ mặt nặng nề nhìn xem chu phương nói rằng người xem như đông hoa đế quốc siêu quản của người tự tiện tập kích nước ta nhân dân n g ư ờ i muốn gây ra chiến tranh sao thử tử khá khó sự quấn có lẽ hôm nay chính mình muốn ngỏm tại đây dù bên cạnh có lần tử lòng tin nhận lấy đả kích chiến tranh n g ư ờ i không xứng chỉ là hắc bang đầu lĩnh m à thôi chu phương lần nữa giết tới đây long hóa mang theo liệt tiên chi bi lực vỗ xuống dù bên cạnh có lần tử xem như bê cấp đại năng tại anh đạo quốc địa vị tất nhiên không thấp hạn tại ba cơ quốc thành lập anh hoa xã một mặt là chiếm cứ thế lực n m chia cắt ba cơ quốc lợi、ích. một phương diện khác khẳng định cũng có cái khác tính toán chu phương có thể nào nhường hắn đạt được về phần ngoại giao vấn đề diện anh hoa xã tự nhiên có thể đạt được bọn hắn phạm pháp chứng cứ đến lúc đó bị động chính là anh đào quốc dỗ bên cạnh có lần tử lần nữa lấy thân pháp tại chu phương bốn phía chấp động lên tránh đi chu phương mánh cháy mạnh công kích chu phương song trào tại thiên không bên trong gạch ra đạo đạo tàn ảnh như như đạn pháo công hướng ruộn bên cạnh có lần tử dỗ bên cạnh có lần tử kinh nghiệm chiến đấu s á t thực so chu phương phong phú song đao phát sau、so、mà đến trước nhiều lần đều chặn chu phương tiến công không bao lâu dỗ bên cạnh có lần tử liền bắt lấy chu phương nhất tránh hò dù bên cạnh có lần tử trường đao hướng về sau co lại hóa thành điểm sáng đâm thẳng chu phương sơ hở bắc thần nhất đao lưu dù bên cạnh có lần tử phát động mạnh nhất nhất kích toàn lực dẫn động sắc bén p h á p tắc cùng thân đao đào kỵ hóa thành hắn tuyệt k ỹ thành danh p h á p tắc thần thông bắc thần nhất t i ế n thiên cuồng phong nổi lên thiên địa ám linh năng lần nữa đột phá tám mươi vạn phía dưới vây xem đám người chỉ cảm thấy ánh mắt nói nói, cương phong dường như lưới đao như thế ở trên mặt xẻ qua chu phương lai không kịp biến chiêu hai tay cản ở trước ngực thần thông không dấu vết cánh tay cứng gọi phát tắc cứng lại phát tắc làm thứ chu phương trên cánh tay toát ra hoa lửa bị một đao kia đâm nhanh lùi lại mấy ngàn mét hình người vọ thiên t khỉ kíp kia hòa vân tước u y ễ n lấy khẩu kỹ bắt trước vọ thiên t khỉ thanh â m ân sao không kia đâu này chuỗi thiên khỉ chất lượng không được xoa bình kiệt tư để bọn người cái này ở phía trên liều mạng đến cùng phải hay không cùng ngươi cùng một bọn chương hai trăm bốn mươi b ố trạm đại năng lui cường địch chương hai trăm bốn mươi b ố trạm đại năng lui cường địch thiên không bên trong chu phương nhìn xem hai tay màu trán giấu còn có ngực một đạo sợi tóc đồng dạng vết thương ngẩm đầu nhìn về phía ruộng bên cạnh có lần tử nói một đao kia có chút ý tứ ghê tởm nhục thể của hắn như thế nào đáng sợ như vậy dù bên cạnh có lần t ử sắc mặt đen nhánh hắn thái đao g ã y mất đây là hắn góp nhặt ba năm vật liệu tìm luyện khí đại sư luyện chế thần binh lợi khí không nghĩ tới một đao kia phảng phất là đao nhọn đâm vào thép tấm bên trên đ a o sập đã ngơi biểu diễn kết thúc vậy kế tiếp liền nhìn ta ba nguyên khí hải phun g trào năm mươi b ố khiếu hệ u y toàn t lực bộ phát tam sát kiếm da băng phong kiếm mậu lam kiếm ảnh huyền không linh năng trong nháy mắt đạt tới chín mươi vạn pháp tác chi vận, vận quanh băng chi pháp tác gia trì linh năng trong nháy mắt đột phá một triệu tam sát kiếm quyết kèm theo một đạo p h á p tắc so long c h i thổ tức lục đạo p h á p tắc hỗn hợp càng mạnh quả nhiên thích hợp p h á p tắc phối hợp thích hợp chiêu thức uy năng khả năng càng mạnh đồng thời cũng đã chứng minh tam sát kiếm quyết không tầm thường p h á p tắc hóa chặt tránh cũng không thể tránh cầm nửa thanh thái đao ruộng bên cạnh có lần tử lần nữa tụ lực chu phương ngươi sẽ vì ngươi xúc động hành vi hối hận cư hợp c h ạ m là nhất đảng b ạ t đao thuật nhưng phàm là bạn đao thuật chỉ có tại chiến đấu trước tinh khí thần đình phong nhất lúc xuất thủ đao thứ nhất uy năng mới mạnh nhất đây là bạc đao thuật tinh thúy cũng là bạc đao thuật đau nhất điểm lúc này ruộng bên cạnh có lần uy năng tự nhiên không bằng đao thứ nhất phía dưới dũng sĩ giác đấu đã đột phá không sắc một hoa một lá thần thông tay c ầ m trường mâu g i ế t tới không sắc trước mặt thiên sư đối đ ê giai hung hăng n g h i ề n ép cũng đưa đến bọn hắn đối chiến cao giai cường giả uy năng giảm mạnh nói đơn giản thiên sư cực kỳ am hiểu l ấ n y ế u sợ mạnh không s á c chắp tay trước ngực a di đ ạ o phật khổ h ạ i vô nhai quay đầu làm bờ dũng sĩ giác đấu bắn vọt thân hình dừng lại liền tiếp theo lao đến đại uy thiên long kim quang trùng thiết khởi vê anh dũng sĩ giác đấu một tay bóp nát kim long ở trên cao nhìn xuống theo không trung tiếp tục túi v ọ xuống tới kim cương trấn ma không bàn tay khổng lồ ngút trời mà hàng dũng sĩ giác đấu trên thân phát tác chi vận vật quanh là nhục thân cường hóa phát tác vây anh dũng sĩ giác đấu bị đập trên mặt đất khói bùi còn chưa tan đi đi dũng sĩ giác đấu liền phóng lên tận trời lông tóc không t ổ n hao gì l u ậ n lực lượng linh năng chiến l ự c không s á c buộc phát đều mạnh hơn dũng sĩ giác đấu nhưng duy chỉ có một chút không s á c không bằng dũng sĩ giác đấu đó chính là phát tác không s á c còn chưa lĩnh mộ phát tác cầm đối phương không có biện pháp nào chỗ có thương tổn liên phá phòng đều làm không được bất kỳ phát tác chi lực đều có thể ngăn cản b cấp trở xuống năng lượng cùng công kích coi như chu phương gặm chi p h á p tắc thuần ý lấy p h á p tắc chi lực phòng ngự cũng có thể suy yếu không sắc b ả y thành lực công kích chỉ có p h á p tắc có thể phá vỡ p h á p tắc không sắc cầm dũng sĩ giác đấu không có cách nào giống nhau dũng sĩ giác đấu cũng lại hà không được không sắc tuyệt thế thiên tài vượt cấp mà chiến có thể chiến đại năng mà không bại dũng sĩ giác đấu một lần lại một lần thẳng hướng không sắc bị không sắc một lần lại một lần đánh bay mười mấy phút sau không sắc có chút m ệ t m ỏ i động tinh ở giữa kỹ pháp thần thông y năng cố giảm ha hà tiểu hòa thượng không kiên trì nổi a dũng sĩ giác đấu đắc ý nói b cấp cường giả linh hồn dung hợp phát tắc hô hấp ở giữa thiên địa linh khí tuân gia nhập thể nội phát tác chi lực r ử a sạch tinh luyện linh lực chỉ cần giữa thiên địa năng lượng không kiệt thể nội năng lượng liền quần quận không dứt năng lực bay liên tục tăng cường mấy chục lần coi như tốn năng lượng nhà giàu ma pháp sư tại b ê cấp cảnh giới cũng có thể cùng người đại chiến mấy ngày mấy đêm mà ma lực không không không sai không s á c lại không được trong cơ thể của hắn chân khí đã khô kiệt không s á c cảm t hắn nói không có phát tác muốn đối phó đại năng cường giả vẫn là trên lệnh một chút đột nhiên thiên không bên trong truyền đến dùng cả mình trên mặt đất xuất hiện một tầng sương lạnh băng phong kiếm một tiếng quát lớn âm thanh chấn cửu tiêu thiên không rơi ra mưa đá vành vành hai tiếng nhẹ vang lên một cỗ thi thể từ giữa đó bị đánh mở hai nửa bị n h i ệ t độ siêu thấp đông kết về sau rơi rơi xuống trên mặt đất định tỉnh xem xét chính là anh hoa xã xã trưởng ruộng bên cạnh có lần tử ruộng bên cạnh có giấy vệ sinh đã chết anh hoa xã hôm nay giải tán c h â có thành viên tiếp nhận linh năng sẽ điều tra dám can đảm quấy dối người g i ế t không tha chu phương cao dọ n g quát thân truyền từ phương kiệt tư để người trước kia âm là chăm chú sao dũng sĩ giác đấu nhìn thoáng qua ruộng bên cạnh có lần tử thi thể không rên một tiếng quay người rời đi dết không tha cùng á vân cáo m h u ngữ đối chiến mục sư chắp tay lấy hán ngữ một năm cấp trình độ nói rằng đạo nghĩa giang hồ không thể không đến đắc tội nói xong quay người liền cùng dũng sĩ giác đấu hội hợp cùng nhau rời đi mặc dù không đúng tiêu chuẩn nhưng là vân mậu ngữ nghe hiểu đối với mục sư bóng lưng nói rằng lần sau thật tốt học hán ngữ thay cái nghe không hiểu hôm nay ngươi liền đi không được mục sư ta có phải hay không nên cảm tạ ta hán ngữ lao sư đã cứu ta một m ạ n g đâu hai vị đại năng cường giả rời đi còn lại anh hoa xã thành viên đại đa số người đều không dám phản kháng chờ đợi linh năng biết a n bài ô n đầu hai chân giang rộng ra n ằ m d ạ á p trên mặt đất hòa vân tức một cước một cái đạp tới học trong phim ảnh a sơ nhóm nói chuyện đầu sắt thế nào ít như vậy ta đều không chút động thủ đâu anh hoa xã thành viên nhìn một chút nơi xa ngã xuống đất mấy vị đầu sắt đại lão trên thân khói đen b ư c lên ga cũng giết khỉ cũng cảnh ngươi còn muốn thế nào chúng ta là ngoan ngoãn khỉ có được hay không trang viên bên ngoài sống sót các truyền thông điên cuồng hướng chỗ ca b ò tìm kiếm thích hợp quay chùa góc độ người họa thông tấn xã phóng viên quẹ lấy chân dơ máy ảnh g i a n g rác i a n g rắc quay chụp lấy lớn tin tức đầu này chân gậy đáng giá phiến c u a thông tấn xã phóng viên rũ cụp lấy tay một tay dơ lên máy ảnh đối với chu phương ta muốn thăng chức mười cánh tay đều là đáng giá khoai lang thông tấn xã phóng viên m á u me đầy mặt đứng tại ống k í n h trước chỉ có chúng ta ca mê ra không hỏng còn có mạng lần này ta nhất định sẽ lửa lần này thăng chức cơ hội là của ta sự thật lần nữa chứng minh tại ngành nghề cạnh tranh kịch liệt bên trong chỉ có kiên trì sống sót mới có cơ hội một trận chiến thứ phương chấn động đông hoa chu phương lai ba cơ quốc một trận chiến tiêu diệt nơi đó lớn nhất siêu năng tổ chức anh hoa xã đại ca vừa mới đó là cái gì tình huống anh hoa xã không có ba uy lão công a ngươi cùng anh hoa xã nói thế nào tháng này chúng ta bạch diện có thể lấy thêm ba thành sao anh hoa xã bị bị người tiêu d i ệ t chuyện gì xảy ra có cái vương tạc còn có năm cái ba còn có một cái quang đầu là bốn cái hai cái cuối cùng nữ h u nhất gọi tam liên nộ sau đó a tốt, tốt, tốt, lão bà, lão bà. nhất h thời ba cơ thủ đô siêu năng tổ chức nhau nhau bắt đầu co vào nhiệm g vụ địa thấp làm việc màu đen thế lực càng là kinh hoàng khiếp sợ người nào không biết ba cơ quốc cùng đông hoa là bạn bè thân thiết lão đại ca phái người đến cho tiệu đệ chống đỡ c r à n g tử phái người tới vẫn là cọng dâm cứng không thể c h ê i vào không thể c h ê i vào linh năng sẽ người toàn bộ điều động thừa cơ đả kích tội ác đoàn thể càn quét màu đen thế lực anh đảo quốc thì tại trên quốc tế phát khởi lên án chất vấn đông hoa đế quốc lạm sát kẻ vô tội lập tức ba cơ quốc nguyên một đám chứng cứ nhét vào anh đảo quốc trên mặt song phương mở ra dài đến mấy tháng cái cọ chi chiến trở lại chuyện chính chu phương d i ệ t anh hoa xã về sau cùng kiệt tư để bọn người lần nữa xuất phát tiến về cốc lạc sĩ sơn mạch đi vào cốc lạc sĩ sơn hạ chung quanh thôn trang một mảnh hỗn độn tương đồng n i vỡ đầy đất mùi máu tươi trong thôn trang còn có một số giải rác đê dài hung thú lưu lại nhìn thấy chu phương chờ đại bộ đội trải qua lúc bản năng chạy trốn hung thú cũng không nốc g i ã thú đều sẽ trốn húng chi hung thú càng có trí tuệ xem xét cái này đại bộ đội liền không dễ chọc đi ngang qua cái này đến cái khác thôn trang chu phương sắc mặt biến càng ngày càng khó coi những cái kêu bị hung thú xâm chiếm về sau địa phương liền thành nhân loại cấm khu nơi này hoàn toàn thành dã ngoại hoang vu không có một người bình thường có thể ở chỗ này định cư nếu như hung thú c u ộ h ờ i nhân loại gặp phải chính là tận thế chỉ có thể sinh hoạt tại cao cao tường vây bên trong từ cương giả bảo hộ cái này đi nhanh chuột đất chiến lược chưa chắc có mạnh cỡ nào nhưng thủ đoạn bảo mệnh nhất lưu a lĩnh ngộ còn giống như là thổ độn chi p h á p tắc tới chân núi k á i tư để ê u sầu nói rằng bọn hắn người đông thế mạnh còn có đại năng chỗ dựa cứ như vậy lên núi khẳng định không đùa kia đại thú vương tất nhiên trốn thổ độn p h á p tắc là thổ chi p h á p tắc kết hợp độn chi p h á p tắc nhỏ chi nhánh thiên môn nhỏ yếu p h á p tắc nhưng dùng để chạy chối chết lại là nhất đang phát tắc tăng thêm đi nhanh chuột đất bản thân t i ê n phú cái này phát tắc lại xứng bất quá đoán chừng tới bảy tám cái đại năng cũng bắt không được hắn chu phương nhìn một chút xa xa sân phòng nói rằng vì ngăn ngừa đánh cỏ đ ộ n g rắn ta một người lên đi như thế dòng c h ố n g t h u a c h i ê n g trên núi hung t h ú sợ là sớm đã nhận được tin tức bất quá chỉ cần bọn hắn không có bại lộ thực lực nghĩ đến kia đại thú vương cũng sẽ không liền mặt đều không gặp liền trốn á vậy cũng quá thật mất mặt dù sao cũng là đồ mấy cái thôn trang đại thú vương á vậy thì tốt quá phiền bạch vương chu phương tiên sinh gặp qua chu phương thực lực kiệt tư đ ề lúc này đối với hắn đã không có mảy may hoài nghi vân h ậ ngữ lo lắng nói rằng ta đưa ngươi đi nàng nhìn xem ngọn núi này đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh đây là điểm không may tù tiên giả nguyên thần cường đại cảm nộ thiên địa thần tiên cảm ứng phía dưới đối nguy cơ đặc biệt mẫn cảm không sao cả lấy thực lực của ngươi toàn lực bộc phát từ nơi này tới sơn đỉnh cũng không hao phí vài giây đồng hồ tin tưởng ta coi như trí tôn tự mình ta cũng có thể rất mười giây chu phương cho vân mậu ngữ một cái yên tâm ánh mắt nhìn nhìn mình tấm thẻ chu phương lòng tin mười phần mười giây chân nam nhân tuyệt đối không phải nói khoác đã chu phương nói như vậy vân mậu ngữ cũng không nói thêm lời nàng tin tưởng chu phương sẽ không cầm sinh mệnh của mình nói đùa không xác chắp tay trước ngực nói a di đ ạ phật chu phương thí chủ muốn tiểu tâm a Độc sông đại thú vương xào huyệt đồng dạng b cấp đại năng cũng không dám ai a biết đại thú vương hang ổ có cái gì bố trí húng chi kiến nhiều cắn chết voi c cấp hung thú nhiều cũng có thể ảnh hưởng đại năng chi chiến hòa vân tước vô cùng hưng ơ phấn nói rằng chủ nhân nhớ kỹ giữ lại toàn thây a ta còn chưa ăn qua cấp độ đại năng thịnh rừng linh năng sẽ ba vị đại lão không sắc ba vân ngọc ngữ sam sam cốc lạc sĩ sân mạch tung hoành hơn một trăm l i dặm xem như tương đối nhỏ dây núi cốc lạc sĩ sân đỉnh một cái cự đại trên bình đài một quả tre trời cây liễu đứng vững tại trên bình đài Cao một chúng hung thú nhà bọn hắn đại vương chỉ có thể chạy trốn sao một làn da trắng non hình người hung thú nói rằng quân đội nhân loại tới chân núi lần này bọn hắn nhất định có chuẩn bị mà đến một vị k h á c thú vương nói rằng đại địa chuột gật đầu nói cho nên ta càng phải gìn giữ nguyên hình chân thân o o uy đại vương chúng ta không phải muốn cùng người thảo luận cái này à b á b á bá t i ệ u cây liếu đột nhiên động sơn thần tới địa thử đại thú vương ngạc nhiên mở mắt ra sơn thần có thể thông qua phụ cận các loại thực vật liên hệ chính mình mỗi lần sơn thần tới đều có cơ duyên chính mình là dựa vào sơn thần ban cho cơ duyên mới may mắn đột phá trở thành đại thú vương sơn đỉnh tất cả hung thú nhao nhao quỳ xuống cung nên sơn thần địa t ử đại thú vương cung kính nói sơn thần có gì chỉ thị hôm qua thiên sơn thần cho mình chỉ điểm một chỗ bảo địa đúng là một chỗ địa mẫu linh tuyển hấp thu địa mẫu linh tuyển hắn pháp tắc chi lực lại có tăng tiến lúc này mới hắn lại chu diệt một cái phụ cận tôn trang no mây mẩy ăn một bữa chu phương lên núi ta cũng tìm không thấy tung tích của hắn ngươi không phải là đối thủ của hắn nhiệm vụ của ngươi là kéo dài hắn ba ngày hoàn thành nhiệm vụ ta liền đưa ngươi một trận b ư ớ c vào thú tôn tạo hóa a cấp thu tôn địa thử đại thú vương nhịp tim không khỏi r a tốc cẩn tuân sơn thần phát chỉ sơn thần không có bất kỳ cái gì đáp lại lui đi mỗi lần sơn thần đều đi tới rất gấp có lẽ hắn bề bộn nhiều về ca địa t ử đại thú vương thầm nghĩ tấn lĩnh ưu ám trong sơn động kim bảo đưa lưng về phía cửa hàng ngồi xếp bằng bia đá khẽ động thiên địa lôi phong bốn bộ có thể chuẩn bị xong kim bảo mũ trùng hạ hai đạo lục quang lấp lóe chuẩn bị sẵn sàng kim bảo nói chỉ dựa vào bốn bộ thủ lĩnh bắt không được chu phương a kim bảo biết hắn không hề từ bỏ đối phó chu phương chỉ là trước kia chu phương ở trong nước hắn không có cơ hội ra tay hiện tại chu phương xuất ngoại có thể cơ hội ngàn năm một thở hắn nhất định sẽ có hành động thiên địa lôi phong bốn bộ phế vật phụ trách kiềm chế ba cơ cốt siêu năng giả cùng vân mộng ngữ liền có thể chu phương ta có an bài khác văng lanh thanh âm tại kim bảo trong ý thức vang lên Quả nhiên, hắn còn có những hậu thù khác cộng sinh hội không phải hắn duy nhất thủ đoạn kim bảo hỏi ngươi an bài a i đi giết hắn liên mỹ quang minh đường cùng nam úc trúng thần điện trí tôn lần này chu phương hẳn phải chết chống r i ô n g thanh âm xen lẫn một chút tâm tình hưng phấn chương 246, t r n m i lạc im tập kích bất ngờ một thương không có hoa cúc chương 246, t r n m i lạc im tập kích bất ngờ một thương không có hoa cúc ngươi làm như thế nào kim bảo t r ầ n kinh lớn như thế thủ bút trí tôn cấp nhân vật là trước mắt toàn cầu địa vị cao nhất một đám người hắn như thế nào thúc đẩy động mặc dù chu phương là thiên tài đúng là phương tây cái đinh trong mắt nhưng người nào nhà không có mấy một thiên tài ở bên ngoài sóng không đáng xuất động trí tôn chặn giết a b cấp trở lên cứng giả không thể ra tay giết lục nước khác thiên tài đây là quốc tế quy tắc ngầm đông hoa đế quốc cũng là có trí tôn cứng giả tất cả mọi người không tuân thủ quy tắc hôm nay ngươi giết nhà ta tể ngày mai ta xử lý nhà ngươi em bé cái kia thiên hạ sẽ phải đại loạn ngươi đây không cần phải để ý đến khiến thủy hỏa sơn chạy bốn bộ vây công tần thủy hoàng lăng bọn hắn không phải thèm nhỏ dãi đã lâu sao tiếng cười quái dị tại kim bảo trong ý thức vang lên quả nhiên cộng sinh hội chỉ là con cờ của hắn tùy thời có thể vứt bỏ bọn hắn quả nhiên là trời sinh vô tình cộng sinh hội bố cục thiên hạ tổng cộng có thiên địa lôi phong thủy hỏa sơn trạch tám bộ thiên địa lôi phong từ hung thú tạo thành trong nước thế cục ổn định hung thú khó mà sinh tồn cho nên thiên địa lôi phong thành viên phần lớn ở nước ngoài lần này vây công chu phương điều động thiên địa lôi phong bốn bộ thành viên dễ dàng hơn mà thủy hỏa sơn trạch bốn bộ thì là từ điểm hóa người tạo thành phần lớn tiềm phục tại trong nước ngươi không phải vẫn luôn ngăn cản bọn hắn náo ra động tĩnh lớn sao lần này vì cái gì khi bảo trong lòng đột nhân dân lên một hồi bất an là cái gì nhường hắn tự tin như vậy mặc phi lại tránh thoát một chút ha ha, ha tiếng cười truyền đến lần này tiếng cười không phải tại kim bảo trong thất hải vang lên mà là trong sơn động quanh quần ngươi có thể nói chuyện a chúc mừng chúc mừng thực lực của ngươi lại có thể phát thêm vùng một phần kim bảo ngoài miệng nói chúc mừng nhưng trong lòng chút nào không một chút vui sướng t h ầ n có thể tự mình truyền đạt ý c h ỉ vậy hắn cái này thần sứ giá trị liền còn thừa không nhiều lắm kim bảo chúng ta là người một nhà ta sẽ không hại ngươi chờ tần thủy hoàng l a n g đại loạn ngươi mang lên vu huyên cùng thị tâm mị hồ cùng cộng sinh hội thành viên k h á c tiến đánh điểm hóa học viện rốt cục muốn đối điểm hóa học viện xuất thủ kim bảo khô lâu trong đầu lũ hỏa lấp lóe ngươi đã đợi không kịp lần này lại không chư thánh lại không thiên đình cũng không có kia thối hầu tử còn có người nào có thể ngăn cả ta đừng quên còn có tam đại thần tông đâu kim bảo nhắc nhở một đám thiên đình dư nghiệt mà thôi vô tận vực sâu liền hao hết bọn hắn nội tỉnh đâu còn có dư lực để ý tới ta kim bảo trầm mặc hồi lâu nói chỉ bằng bọn họ hai vị không đối phó được khúc việt hùng a h ư ớ n g chi biên cảnh trí tôn gấp trở về cũng không bao lâu a cựu khúc kiếm tôn tại kinh thành lấy trí tôn thực lực trong khoảnh khắc liền có thể xuất hiện tại điểm hóa học viện vu huyên cùng thị tâm mị hồ bất quá là tạm thời trí tôn pháp tác chi lực t r a n lệch rất xa hai đánh một cũng chưa h ẳ n là đối thủ cái khác trí tôn cũng riêng phần mình lưu lại thủ đoạn ba phút bên trong có thể trở về kinh thành khúc việt hùng liền giao cho ngươi về phần những người khác ta từ có sắp xếp chẳng lẽ hắn đã biết kim bảo toàn thân l ắ c một cái ta ngươi đừng nói dỡn kim bảo ta coi ngươi là huynh đệ ngươi chớ ở trước mặt ta tính toán n ư u trí khôn oan ngươi sớm đã đột phá trí tôn cảnh khúc việt hùng ngươi nhất định phải ngăn trở quả nhiên bị hắn xem thấu kim bảo trầm mặc lương cựu nhẹ gật đầu không nói gì tinh cầu này bên trên với hắn mà nói liền không có nhiều bí mật thúng chi chính mình còn ở bên cạnh hắn một dấu diếm tu vi quả thực là si tâm vọng tưởng hán thật được sưng tụng là không gì không biết thần ba cơ quốc c ố c lạc sĩ sơn chu phương tại phương viên ba m bên trong bố trí xuống l ặ n g im phát tắc thế giới dường như bị nhấn xuống yên lạc hóa ba m é t phạm vi bên trong không có bất kỳ cái gì thanh âm chu phương chân đạp ở trên nhánh cây nhánh cây l ặ n g yên nước gãy mảy may tiếng vang đều không có ba m bên ngoài thanh âm cũng không chuyển vào được chu phương la to ngay cả mình đều nghe không được thanh âm của mình đây là hoàn toàn c ô m nha hơn nữa cái này lạc im phát tắc liền một chút pháp tắc quan vận đều không có cũng không có động tĩnh chút nào Không biết rõ đây chu ó p ả i bái hay không là nhất không có mặt bái phát h là mặt tắc. có c phương cảm thấy dạng này còn chưa thấy này dạng đi ủ một c á thẻ sử xuất. Tấm thẻ, ta một thẻ, bớt tồn tại cảm, duy trì liên tục 30 phút, CD 3 giờ. Trong phối hợp vinh khoảnh sử cựu duy giảm cảm, cảm mình không phải người của thế giới này. Một của là liên cái diễn, giờ. Phương thấy người đến ư Phương ờ n nhanh, hung đúng g giá phi thú, thú Chu như không thấy. Chu phương đi tất cả Chu làm thấy. một con sóc trước mặt dựng thẳng lên ngón tay gậy con sóc chán một chút quả thông rơi trên mặt đất con sóc ngựa mặt ngã xuống đất chi chi chi con sóc lúc này mới phát hiện chu phương trong nháy mắt bạo khởi ba ba ba mấy lần liền nhảy qua mấy gốc cây trốn thấp xuống bảy mươi phần trăm tồn tại cảm chu phương cảm thấy mình tồn tại cảm s o tạng đá đều thấp chỉ cần không đụng vào người khác liền không có người sẽ chú ý mình biến tướng ẩn thân có hay không không bao lâu chu phương lai tới sân đỉnh to lớn trên bình đ à i địa tử đại thú vương đang đang diễn giảng sơn thần để chúng ta kiềm chế kia chu phương tam thiên mẹ chứng ta không phục chỉ là C ê cấp tạp n ư dựa vào cái gì ta chỉ có thể kiềm chế đúng tạp n ư tạp n ư đại vương mỹ vũ bốn vị c cấp thú vương coi là nhà mình đại vương muốn mạnh mẽ lên n h a u n h a u biểu thị duy trì chu phương s ơ n thần là ai thập ngư là ai thập ngư thế nào thập ngư uống nhà các ngươi n ồ n g phù bạc quyền địa tử đại thú vương tiếp tục nói cho nên chờ cái kia chu phương nhất xuất hiện các ngươi liền hơi đi tới quần đầu hắn trực tiếp đánh chết hẳn là cũng có thể giao nộp giết chu phương chúng ta lại đổ mấy cái thôn tràng để các ngươi m ở một chút ăn mặn chỗ đất có ý nghĩ của mình mình bây giờ tốt xấu là thú vương không đánh liền chạy quá mất mặt hơn nữa chính mình chạy quá xa cũng kiềm chế không được chu p ư ơ n g a vạn nhất chu p ư ơ n g từ bỏ giết hắn xuống núi về nhà làm sao bây giờ tia đại vương ngơi ư đây phía dưới liền có hung thú hỏi địa thử đại thú vương một bộ chuyện đương nhiên nói rằng ta tại chân núi đoạn hắn đường lui chúng hung thú mạnh mẽ lên cái rắm nhà mình đại vương đây là phế đi đoạn người ta đường lui cần phải đi chân núi sao có phải hay không coi chúng tăng ốc nhưng thì có biện pháp gì đâu đây là bọn hắn dây núi duy nhất đại thú vương bọn hắn không được chọn muốn muốn ăn thì người chỉ có đi theo đại thú vương l a n lộn nhân loại đi làm không vui còn có thể đi ăn mắng khác bọn hắn liên tục vượt danh cơ hội đều không có chu p ư ơ n g cũng nhìn không được đi lên vốn chính là vì đánh lén đứng tại một cây nhỏ chu phương lộ ra nửa người tại tồn tại cảm suy yếu dưới tình huống căn bản không có hung thú để ý sau cây lộ ra nửa cái nhân ảnh viễn trình tập kích bất ngờ thủ đoạn chu phương giống như không nhiều thử một chút chiêu này ae cấp ma pháp tiểu băng đông một đạo nho nhỏ băng thứ xuất hiện tại chu phương trước mặt tại lạng im pháp tắc hạ một t ơ n một hào ma pháp chấn động đều không có chuyển đi như thế vẫn chưa đủ băng chi phát tắc thủy chi phát tắc gia trì băng pháp tắc vốn là thủy chi pháp tắc chi nhánh hai đại pháp tắc không trở ngại chút nào dung hợp gia trì tới tiểu băng đầm phía trên ân ma pháp chấn động quyết、tán. k é điện thử đại thú vương t h e lấy cái mông vọt ra ngoài mõ vẩy trời cao chúng hung thú chỉ thấy một đạo màu lam băng thương từ đằng xa cấp tốc bay tới đâm vào bọn hán đại vương trong mông đít thật dài băng thương tận gốc không có vào chương hai trăm bốn mươi bảy đuổi tận giết tuyệt tinh hạch tiền mặt chương hai trăm bốn mươi bảy đổi tận giết tuyệt tinh h ạ c h tiền mặt vê anh băng thương tại địa tử đại thú vương thể nội bạo tạc cường đại pháp tác chi lực mạnh mẽ đ ô n g tới thổ đ ộ n pháp tác vốn cũng không am hiểu p h o n g ngự tại thể nội buộc phát pháp tác chi lực càng là khó mà ngăn cản địa tử đại thú vương trong khoảnh khắc bị tạc tàn phế hai cái chân sau không có trong lúc nhất thời cũng khó khôi phục pháp tác chi sáng tạo khiến linh hồn hắn suy yếu sắp gặp tử vong địa tử đại thú vương trên mặt đất từng ngụm từng ngụm v ư ơ n máu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem chu phương ngươi chừng nào thì đi lên vì cái gì một điểm động tĩnh đều không có vì sao chính mình bày ra pháp tác cấm chế cũng không có bất k chu phương cũng sợ n g â y người một chiêu này nhiều nhất tiếp cận đại năng sơ kỳ cường giả tiện tay nhất kích vi lực mà thôi nếu không phải công kích tại yếu hại hoàn toàn không cách nào tạo thành quá lớn thương hại thật không nghĩ đến cái này một tập kích bất ngờ đắc thủ hiệu quả là cùng nói đến đây đều là l ạ g im pháp tắc k ỳ hiệu chu phương thừa nhận chính mình còn là xem thường cái này l ạ g im pháp tắc ngươi ăn người ta giết người thiên kinh điệm nghĩa lên đường đi chu phương không chút do dự tam sát kiếm ra băng phong kiếm quyết băng chi pháp tắc ngươi tập kích bất ngờ không nói võ đức có bản lĩnh chờ ta khôi phục chúng ta đơn đấu tại tối hậu con đầu Địa chu đ phương c giữa hai ngón tay một cái thẻ chậm rãi tiêu tán kết giới tiêu hao chế tạo lớn nhất là phương viên trăm mét kết giới lực phòng ngự theo lớn nhỏ biến hóa mạnh nhất có thể cao hơn người sử dụng một cái tốc độ phương viên trăm mét bị chu phương bao phủ mấy ngày nay chu phương t sử, sử dụng kết giới này t h i lúc ba nguyên khí hải bạo động năm mươi bốn khiếu hệ phong trào phát tác chi lực ngưng tụ linh năng chiến lược lập tức đột phá b cấp kết giới này lúc này chính là b cấp kết giới chiến trường mấy trăm hung thú điên cùng đập kết giới vô cùng tuyệt vọng ta biết ngươi là nhân loại bên trong nhất đảng thiên tài làm gì cùng chúng ta những này rác rưởi so đo chính là chính là giết chúng ta cũng là bẩn người tay ta van cầu chu đại nhân thả ta ta nhất định sẽ cải ta quy chính về sau ta liền cạo con đầu chỉ ăn làm bốn vị C cấp thú vương quỳ trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ chu phương nắm giữ pháp tắc chi lực đó chính là tồn tại không thể chiến thắng bọn hắn không có chút nào đ ầ u trí chu phương không để ý đến bọn hắn đi đến địa thử đại thú vương trước mặt dùng tam sát kiếm phá vỡ đầu của hắn lấy ra tinh hạch đây là chu phương viên thứ hai b cấp tinh hạch còn có một viên là lần trước vân mộng ngữ tại thập vạn đại sơn bên ngoài cho hắn lớn nham khỉ tinh hạch các ngươi trốn không thoát chỉ có giết ta mới là duy nhất đừng ra chu phương cảm giác mình bây giờ giống một cái muốn giết người cả nhà lớn m a i ác bốn vị thú vương liếc nhau đã chu phương nói như thế hắn liền không có bọn hắn đường sống không bằng l i ề u mạng một lần à, bốn vị thú vương mang theo trên trăm dê cấp hung thú g i ế t tới g i ế t số lượng nhiều lắm từng bước từng bước g i ế t quá mệt mỏi chu phương bắt đầu ngâm sướng ma pháp chú ngữ b ă nguyên n g tố trong không khí ngưng tụ giữa thiên địa ma lực bắt đầu chấn động hắn đang thi triển ma pháp quả thực là muốn chết giết hắn tại cái này nhỏ hẹp không gian nào có ma pháp sư ngâm sướng chú n ữ thời gian ra Gia hỏa này vậy mà lựa chọn thả phóng ma pháp thật sự là không biết sống chết đây là một cái cơ hội đường đường đường hung t h ú nhóm đánh vào chu phương trên thân vang lên kim loại giao kích thanh âm chu phương tự cố mục đích bản thân ngâm sướng chú ngữ mảy may không nhìn chung quanh hung t h ú nhóm của ngành loạt tạc hắn mạnh từ hắn mạnh ta tử kình thiên một trụ lập thế gian ai từng thấy ma pháp sư ngâm sướng chú ngữ lúc mặc người ẩu đả không chút nào quan tâm ma pháp sư này toàn thân như thép tấm đồng dạng không gì phá nổi ta niệm tình ta chú người đánh các ngươi chu phương dường như kêu mưa to gió lớn bên trong đá ngầm vững như thái sơn thép tấm ma pháp sư siêu năng giới mới nhất lựu phái theo không trung ma lực ngưng tụ lực áp bách càng ngày càng mạnh hung thú nhóm lần nữa tuyệt vọng vượt cấp thi triển ma pháp thiêu hao chu phương mười giây b cấp ma pháp ba o tuyết dọn bãi thần kỹ d u n g hợp băng chi phát tắc trở thành nổi tiếng b ê cấp thần t h ô n g băng tuyết chi thương nơi xa nhìn lại sơn đỉnh phản xạ một mảnh làm quang cả ngọn núi bị đóng băng chu phương hạ sơn đối với kiệt tư để nói rằng phía trên hung thú tinh hạch nhớ kỹ cho ta tiền mặt kiệt tư để cảm kích sau khi đầy mình mở mở tờ người đem đỉnh núi đều cho đóng băng còn cần băng chi phát tắc coi như tại mùa hè cái này băng nửa tháng cũng hóa không được hung chi hiện tại là mùa đông còn tiền mặt người nghĩ gì thế t i ê n tâm đi n g ư ơ i cho một con số đêm nay liền đem tiền đánh tới tài khoản của ngươi kiệt tư để sắc mặt chất đầy đủ cười chiến lược như vậy bằng chừng ấy tuổi lúc này không định mợ về sau liền không có cơ hội hòa vân tức vô vô kiệt tư để bả vai nói rằng tiểu tử ngươi rất có tiền đổ đi t ầ n lĩnh cộng sinh hội tạm thời trong xào huyệt chủ tịch chuyên môn sơn động phế vật phế vật ta nhường hắn ngăn chặn c h u phương tam thiên hắn đ ặ c yêu ba giây liền không có một hồi tiếng gầm gừ trong sơn động q u a n quẩn kim bảo vu yên cùng thị tâm bị hộ tại trước tấm bia đá ngồi đây là kim bảo lần đầu tiên nghe được bọn hắn vụ thần bạo nói t ụ kim bảo hỏi kế tiếp làm sao bây giờ kế hoạch tiếp tục sao chu phương là một cái đại biên số chỉ vì hắn quá nhàn nếu là chu phương về nước tất nhiên sẽ tiếp viện điểm hóa học viện cái kia hát xả thật là trí tôn cấp chiến lược đâu trí tôn không đáng sợ nhàn một b ê trí tôn mới đáng sợ không sao ta còn có hậu thủ hắn nhất định về không được bịa đá run run chống r ô n g thanh âm trong sơn động quanh quẩn cùng thượng cổ những cái kia lào ấm tệ đấu trí đấu dũng không có tầng mười mấy tính toán đều không có ý tứ ra tay vũ u y ê n thị tâm mị hồ túi đầu nói phụ thần anh minh trong tử điểm hòa vân tức phản nản nói đã nói xong thị dừng đâu làm sao lại cho đông lạnh nữa nha ướp lạnh mới mẻ hơn chủ nhân ngươi không biết sao nói xong cái quỷ gì ai cùng ngươi nói xong chu phương bạch hắn một cái không s á c ăn chay đối với cái này biểu thị không cảm giác còn có cái này đặc sắc đại chiến cũng không để cho ta f a n hâm mộ nhìn thấy bọn hắn phải thất vọng hòa vân t ứ c đối f a n hâm mộ của mình nhóm thật là hết sức quan tâm nhiệm vụ hoàn thành ngày mai liền trở về a chu phương mặc kệ hắn chỉ muốn sớm ngày trở về chính mình thật là nổi tiếng bên ngoài thiên tài luôn luôn ở nước ngoài sóng vẫn là vô cùng nguy hiểm vạn nhất cái nào trí tôn bí quá hóa liệu âm chính mình một thành vậy đơn giản thiết tưởng không chịu nổi chu phương vẫn là vô cùng có tự biết rõ hòa vân tức tự mình lấy ra điện thoại lao t h i ế t nhóm mọi người khỏe không có mang mọi người thấy chiến đấu hiện trường thật sự là t h i ế t v ố i ta hiện tại cho đại gia giải thích cặn kẽ một chút quá trình đại năng chiến đấu có thể nói cực kỳ ngoạn mục ta chủ nhân đầu tiên là h è n mọn lên núi sau đó tập kích bất ngờ đ á c thủ tiếp lấy đi lên một bộ vịnh xuân quyền đánh kia đại thú vương váng đầu chuyển hướng lại sau đó một chiêu hát hổ đào tâm công hắn hạ bản vì cái gì hát hổ đào tâm công là hạ bản không đúng đây không phải trọng điểm n g u y ê cái này giải thích chính là cầu là diệp vấn sau chu phương lắc đầu khép cửa phòng lại ba phòng ngủ một phòng khách phòng chu phương vẫn là có gian phòng của mình chu phương lấy ra hai viên b cấp tinh hạch chính mình cất hơn ba tháng rút thẻ cơ hội hiện tại nên rút chương hai trăm bốn mươi tám từ tạp hai thần rút chương hai trăm bốn mươi tám từ tạp hai thần rút lần này vừa vặn cất một trăm l ầ n rút thẻ cơ hội thật ở nước ngoài chu phương cảm thấy một tia nguy cơ bởi vậy quả quyết rút một đợt ra đi a rút thẻ công cụ gấu b á một tiếng tự giác dừng cây gấu trúc xuất hiện trong phòng nhìn chung quanh lần này là cầm hộp vẫn là cầm lò luyện chu phương đem hộp bỏ vào trong tay hắn trước để vào vừa mới lấy được địa t ử đại thú vương tinh hạch quan g minh sáng lên hộp theo chu phương thực lực tăng lên hấp thu năng lượng năng lực cũng tại tăng lên một quả b cấp yêu thú tinh hạch nửa phút liền bị hấp thu rút thẻ cơ sẽ biến thành một trăm năm mươi lần một quả b cấp tinh hạch giá trị năm mươi lần rút thẻ cơ hội đây chính là c cấp tinh hạch gấp mười b cấp cùng c cấp vượt qua tương đối lớn bách hợp co lại thẻ từ tập lên một hồi kim quan g hiện lên mở hộp ra hoa lệ hào quang màu tím long lánh cả phòng từ tạp tham sống sợ chết bị động thẻ còn thừa số lần ba tiếp nhận trí mạng nhất kích lúc lưu lại thế thân thay thế tử vong bản tôn tại tình cầu phạm vi bên trong ngẫu nhiên truyền t ố n g tác dụng phụ ngẫu nhiên lãng quên một đầu pháp tắc thần thể lại là một chương thần thể hơn nữa còn là một loại hoàn toàn mới t r ù n g loại thẻ bị động phát động thẻ bảo mệnh thần k h í a về phần tác dụng phụ ha ha pháp tắc là cái gì năm ngàn vạn mà thôi tiền có thể giải quyết vấn đề đều không là vấn đề về phần tại sao sẽ rút đến tấm thẻ này chu phương nghĩ nghĩ kia chuột đất diễn xuất đoán chừng hắn nhát gan sợ chết cảnh giới đều nhanh đạt tới nói trình độ lấy cầu chứng đạo ngẫm lại cũng là bất khả tư nghị chu phương vui vẻ thu hồi cầu thẻ chính mình hẳn là lĩnh ngộ mấy đầu pháp tắc Vạn cho nên g à chu phương đem một tấm thẻ chi phiếu ném ra ngoài cửa hô tiểu hồng đi mua sắm linh lung đan có bao nhiêu muốn bao nhiêu ai lại muốn chạy chân đi muốn tạm thời cáo biệt ta đáng yêu đám phan hâm mộ ngay tại trực tiếp công cụ tức bất đắc dĩ đem ống kính giao cho không sắc ta một mình đảm đương một phía cơ hội tới không sát hưng phấn lao theo nhóm sầu riêng ta mua đến kế tiếp nhìn ta phật môn thi công gian phòng bên trong chu phương tiếp tục rút thẻ viên thứ hai tinh hạch thập vạn đại sơn lớn nham khỉ tinh hạch bị ném vào trong hộp từ tạp thứ hai rút tiếp tục xuất ra tấm thẻ chu phương nhìn thấy trên thẻ vẽ lấy ba đầu tuyến nhìn qua giống cọng lông tấm thẻ tên là ba cây cọng lông ba no no thật sự chính là cọng lông hơn nữa kéo đến tận ba cây có tác dụng c á i gì a nhà ai c ọ n lông như thế đáng tiền cái này chăm rút thẻ có thể giá trị mấy ngàn vạn đầu bất quá chu phương cũng không phải lần đầu tiên tấm thẻ danh tự cho hố lần này vẫn kiên nhẫn xem hết tấm thẻ giới thiệu ba cây cọng lông thẻ thiêu hao triệu hoán ba cây cọng lông chu phương nếu như nhớ không lầm đây là chính mình rút đến tất cả trong thẻ giới thiệu đơn giản nhất thẻ mặc kệ nó t r ư ớ c dùng lại nói ngược lại thẻ này cùng kim bình quả loại hình thẻ như thế đều là triệu hoán đạo cụ đạo cụ là có thể t ổ ộ lấy tấm thẻ lóe lên một cái rồi biến mất ba cây b ố n lượn g cọng lông rơi vào chu phương trên tay cái này cọng lông có chút khô khô quăn xoắn cọng lông chủ nhân có chút dinh dưỡng không đầy đủ à chu phương lay hay cái này và cây cọng lông Cái này không g lập, lập tức toàn bộ ba cơ quốc phong vân biến sắc vạn giảm trời trong sấm xét vang dội trong vòng vạn giảm linh khí cấp tốc hướng chu phương gian phòng hội tụ toàn cầu các nơi cường giả nhau nhau bị kinh động nhìn xem thiên không bốn phía cha tìm nguyên do dự ngôn giả những người mở đường n h a u n h a u bắt đầu bài toán vừa mới vận chuyển thời không thuật chính là một n g ụ m máu tươi phun ra có cường giả tuyệt thế che lấp thiên cơ không lường được không thể đ ủ may mắn dị tượng duy trì thời gian vô cùng ngắn ba giây đồng hồ bên trong trong vòng vạn giảm linh khí bị hút không chu phương ngã xuống đất đầu đầy mồ hôi h ắ n nguyên lực cũng tại trong khoảnh khắc bị hút không trong phòng một thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trung người mặc khóa tử hoàng kim giáp đầu đội cánh phượng tử kim quan chân xuyên tơ trắng bước mây dậy duy chỉ có trong tay không có bổng chu phương sợ ngây người thốt ra làm lớn ránh đây là đại thánh cái lông a thân ảnh quay đầu nhìn về phía chu phương mặt khỉ nết miệng cười nói tiểu tử có kiến thức lại nhận ra ta đây chính là tề thiên đại thánh tôn nộ g không lông khỉ phân thân đại thánh chi mao nói rằng ta bản tôn sớm đã bỏ mình đây chỉ là ta lưu lại một trăm linh tám căn lông khỉ phân thân một trong không nghĩ tới hôm nay lại bị ngươi tỉnh lại ta có thể tồn tại thời gian một n é n nhang nói đi ngươi có nguyện vọng gì no ngươi là ả l ạ đin h thần đăng k h ì sao là đến cho ta thực hiện nguyện vọng tới ngươi k i a m ộ t n é n nhang là loại kia hương loại này dài nhỏ vẫn là loại này ngắn n g i vẫn là loại này lại thô lại lớn chu phương lật ra tay cơ tìm t ò i ra các loại hương hình ảnh ép buộc chứng người bệnh ta nhất định phải biết ngươi có thể tồn tại bao lâu a tốt muốn đánh chết tiểu t ử n à y mặt khỉ bên trên cơ bắp có gắp chán nổi gân xanh lên đại thánh chi mao hít một hơi thật sâu bình phục tâm tình xuống nói rằng kia l i ê n cái này một tây a khuất phục không có cách nào đây là bản tôn bày quy tắc nhất định phải phục tùng người triệu hoán một cái chỉ thị tại hắn cầu n g u y ệ n trước đó chính mình không cách nào tự do a a ta muốn vũ trụ vô địch chu phương nói ra nguyện vọng của mình ta bản tôn đều không có vũ trụ vô địch đâu đại thánh chi mao lạnh lùng nói làm không được dựa vào ngươi không phải đến thực hiện ta nguyện vọng sao chu phương bạch mắt lật lên đại thánh chi mao không muốn nhiều lời từ t ô nói đổi một cái chu phương nghĩ nghĩ tiếp tục nói kia để cho ta l ĩ n h nộ ba ngàn đại đạo a đại thánh chi mao cái này đặc yêu không phải mặt pháp thời đ ạ i sao thế nào hiện tại người yêu cầu đều cao như vậy trước đó có người tỉnh lại qua đại thánh chi mao một trăm linh tám sợi lông ở giữa ký ức có thể liên hệ bên trên một cọng lông thất tỉnh là tại hơn hai trăm năm trước bởi vậy đại thánh chi mao biết hiện tại đã là mặt pháp thời đại đại thánh chi mao nhảy tới trên mặt bản gãi gãi đầu dồn dập nói rằng ta lão tôn đều không có lĩnh n g ộ ba ngàn đại đạo đâu đổi đổi lại một cái không được cũng đừng trang mười ba nói cái gì thực hiện nguyện vọng đâu ta còn tưởng rằng ngươi không gì làm không được đâu chu phương móc méo miệng đại thánh ta muốn không chỉ là một c ọ p l ô n g đã sớm dẹp ngươi vậy ngươi nói một chút ngươi có cái gì công năng chu phương ngồi trên ghế bất mãn nói chương hai trăm bốn mươi chín côn gia thương cùng đức chương hai trăm bốn mươi chín côn gia thương cùng đức chu phương thầm nghĩ lao tử bỏ ra mấy ngàn vạn triệu hoán đi ra đạo cụ mặc dù dáng dấp cùng đại thánh có điểm giống nhưng tính thực dụng thực sự quá kém chỉ có thể tồn tại mười mấy phút dùng để chiến đấu còn tạm được hiện tại cũng không có tác dụng gì đạt được hắn địa phương chu phương khả không tin trên thế giới này thật có cái gì tề thiên đại thánh đây nhất định lại là hộp hư cấu triệu hoán đi ra liền cung a khải ninh t h ứ như thế đại thánh chi m a u gãi đầu khỉ của mình cố gắng tư tác lấy ân ta biết bảy mươi hai biến thân ngoại hóa thân hỏa nhãn kim tinh kim cương thân thể cân đầu vân sơn đổi nguyện đổi đấu di tinh rời sông lấp biển hô phong h o à n vũ chu phương liên bận bị khoát tay chặn lại nói ngừng ngừng đình chỉ nói nhiều như vậy vô dụng làm gì có thể đều cho ta không nói ngươi có thể cho ta cái gì đại thánh chi mao yếu ớt nói có thể dạy ngươi một cái ân chu phương lai h ứ n g thú có thể dạy ta thật thần thô n g a có thể học cái chủng loại kia giống như cũng không t ệ a có hay không loại kia đem nhục thân cùng nguyên lực còn có pháp tắc đều dung hợp thủ đoạn công kích chu phương hỏi trước mắt đồng dạng thần thông luyện k h í lưu phái chính là đem pháp tắc dung nhập kỹ pháp bên trong xem như chân nguyên cùng pháp tắc tương dung luyện thể lưu phái liền đem pháp tắc dung hợp nhục thân đến chuyển vận phòng ngự từ khi chu phương phun qua long tức liền phảng phất được mở ra thế giới mới lại môn hắn yêu loại này toàn năng chuyển vận thủ pháp nhưng là long tức chỉ có thể ở biến thân về sau mới có thể dùng hơn nữa long tức uy năng lấy pháp tắc làm chủ l ụ c thân lực lượng cùng nguyên lực làm phụ uy lực cũng không phải là quá làm cho chu phương hài lòng đại thánh chi mao nhãn châu xoay động nói rằng tiểu tử tầm mắt có chút cao vậy ta liền chuyển cho ngươi một bộ kỹ x ả o phát lực tiểu tử ngươi nhìn tử tế ta chỉ biểu diễn cho ngươi một lần b à ảnh đại thánh chi mao nói xong liền phóng lên tận trời bay thẳng vân tiêu đây là nơi này là khách sạn a có quỷ a xảy ra chuyện gì khách sạn trên lầu truyền tới từng đợn tiếng thét trói t a i chu phương ngẩng đầu sững sờ nhìn lên trần nhà bên trên lô lớn hầu tử đều lại như thế xúc động sao khỉ gấp cổ nhân thật không lừa ta chu phương lai không kịp suy nghĩ nhiều lập tức theo trần nhà trong động vọt lên trời đại a lại tới vừa mới lại có một cái đông tây bay đi lên quỷ a khách sạn này khẳng định có quỷ còn có mấy cái trên sân thượng chu phương ngước đầu nhìn lên thiên không không trung một đạo uy vũ thân ảnh hư không mà đứng ta bồng từ đ â u đ ồ n g đến đại thánh chi m a u một tiếng quát lớn nôn xuất p h á p thủy tay phải vươn ra hư không liền đã nứt ra một đường vết rách một cây màu đen bồng tử từ, từ hư không loạn lưu bên trong chậm rãi dối ra kia hư không loạn lưu nhìn chu phương kinh hồn b ặ t v ĩ a hư không trong cái khe kia hư không loạn lưu cương phòng mỗi một đạo đều không thua hát tháp n h ị ra tay lúc v y năng kia lít nha lít nhít hư không loạn lưu trước mắt nhục thân của mình cũng gánh không được cái này hư không loạn lưu nửa dây a màu đen đ ồ n g tử liền như vậy chậm rãi r ú i ra hư không loạn lưu cũng không cách nào tổn thương mảy may cái này đương chân thần binh bên trong thần binh á hát đ ồ n g hai đầu đều có một cái kim cô bồng tử bên trên khắc bên trên có long van bồng trên khuôn mặt lấy p ư ợ n g chỉ viết như ý kim cô bồng năm chữ to này côn pháp tên là cảng ô n một côn đại thánh chi mao trường côn nâng lên. Thiên không tầng cúng phong bạo khởi gào t h é t và dặm chu phương nhìn thấy tia kim cô đ ồ n g bên trên quấn quanh hơn ba mươi đạo pháp tắc chi lực pháp tắc ở giữa dây dưa cùng nhau lại lấy một loại đặc biệt đường vân đến sắp hàng pháp tắc ở giữa hỗ trợ lẫn nhau uy lực càng ngày càng mạnh cái này pháp tắc đường vân dường như có thể buộc phát ra người sử dụng tất cả lực lượng cùng nguyên lực này một tiếng quát lớn trường côn xé rách trường không vỡ vụ n thương cung một đạo không gian khe hở từ ba cơ q u ố c một đường hướng đông duyên rỗi mấy và dặm toàn bộ thiên không bị xé mở hai nửa đen nhánh khe hở treo vu trường không trong cái khe là kinh khủng hư không luận lưu làm cho người nhìn mà phát khiết Kinh khủng đại ế n cực thánh cường giả toàn ứng giả bộ cảm ứng được, n g chi n ì mao c quay người đối với chu phương nói một câu lập tức hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất ở chân trời ách không phải ngươi vì cái gì không phải biến mất tại chỗ chu phương cảm giác sự tình có kỳ quặc đại thánh chi m a u cái này diễn xuất giống chạy trốn a chuyện gì xảy ra vân ngọc ngữ cùng kiệt tư để bọn người nhao nhao chạy tới lâu c h ở chu phương núi bay mở ra hai tay nói không biết rõ nha ta liền thấy một cái nhân ảnh đối với thiên không vung một gậy liền trốn chính là cái hướng kia kiệt tư để tiên h sinh mau lên truy a hắn làm quốc gia các ngươi thiên tuyệt đối không thể bông tha hắn chu phương đối với đại thánh chi m a u đi xa phương hướng chỉ trì nhìn xem không trung thật lâu không cách nào tán đi không gian khẽ hở kiệt tư để nuốt nước miếng một cái truy cầu Toàn cầu cường giả tại mười mấy phút n h a o nhau đổi tới hư không d ư ớ i cái khép p h ư ơ n g ý đồ tìm kiếm nguyên nhân dài tới mấy vạn dặm khe hở chấn kinh toàn cầu cường giả cho tới nay chưa hề xuất hiện qua mạnh như thế người liền xem như trí tôn cường giả tối đỉnh cũng nhiều nhất đánh ra mười mấy thước không gian khe hở mà thôi sẽ rách không gian kia đã là cường giả tuyệt thế kết hợp trước đó kịch liệt linh khí bạo động toàn cầu trí tôn nhất trí cho rằng đây là tự nhiên hình thành tất có đại cơ duyên như thế không gian khe hở càng lớn khép lại thời gian cũng càng lâu nói chung một người cao khe hở đại khái vài giây đồng hồ liền sẽ khép lại con bế nhưng 10 mét khe hở ít ra cần mười mấy phút mới có thể t i ê u thất hôm nay như vậy quy mô khe hở ít ra cần nhiều năm a xem như cái này khe hở hai đầu một trong ba cơ quốc thủ đô mấy ngày nay nhất thời náo nhiệt cái này khe hở một chỗ khác tại đại cán dương bên trên lúc này cũng tụ tập không ít cường giả về phần chiếm cứ khe hở sáu thành trở lên đông hoa đế quốc tự nhiên cũng nhận không ít người t h a m dò đông hoa đế quốc trí tôn nhóm hung hăng vô cùng cấm chỉ bất kỳ bê cấp trở lên cường giả tiến vào cuối cùng hiệp thương nhiều ngày đông hoa đế quốc đáp ứng các quốc gia phái ra bê cấp trở xuống thăm dò tiểu đội tiến vào trong nước bất quá thăm dò tiểu đội cần tuân thủ đông hoa đế quốc quy củ tiếp nhận nghiêm mật giám thị t ầ n lĩnh khe hở xuất hiện trước tiên bia đá kịch trấn kiên là hầu t ử khí thức lông của hắn lại bị người tìm tới kim bảo kinh ngạc hỏi ai không cần hỏi nhiều ngươi tăng tốc tất cả kế hoạch năm ngày sau đó hắn liền không có nhìn xem đỉnh đầu thiên không dường như bị một phân thành hai kim bảo thật lâu không cách nào n g ồ n n g ự chương hai trăm năm mươi đệ tam trọng thanh long biến chương hai trăm năm mươi đệ tam trọng thanh long biến lúc này chu phương ngay tại gian phòng cùng phân thân ngồi đối diện nhau bản tôn phân thân cùng nhau lĩnh hội kia kinh thiên động địa một côn đại thánh chi m a u cố ý c h u y ể n thụ chu phương kỹ pháp bởi vậy chu phương lúc ấy có thể vô cùng rõ ràng thấy do những cái kia pháp tắc phương thức vận chuyển những người khác chỉ có thể nhìn thấy thiên không đột nhiên bị xé mở mà thôi khoảng cách hư không khe hở sau khi phát sinh thứ hai mươi giờ đông hoa đế quốc xuyên t h ụ nào đó nhà ấm tiệm lầu một vị đại hán điểm mười người phân đồ ăn thoải mái quá sung sướng hai trăm năm không có đi ra nhân gian mỹ thực tiến bộ thật lớn t thật tay ăn ngon lão bản tiếp tục thêm tê dại thêm c a y đại hán đối với lao bản hô đến rồi tiệm lầu lao bản quái dị nhìn đại hán một cái cũng không hỏi nhiều có sinh ý khó được còn không làm lượng cơm ăn lớn lao bản cũng không phải chưa thấy qua chỉ là vị này hơi to lên một chút mà thôi đại hán tự nhủ tiểu tử kia ngốc đầu ngốc não thật tốt l ừ a g ạ t cùng lấy trước kia chút triệu hoàn ta ra hỏa như thế dễ g ạ t ta nói một nén nhang liền một nén nhang hh ắ c ắ c đồ đần cái này năm ngày thời gian ta phải thật tốt dạo chơi này nhân gian không nghĩ tới bây giờ nhân gian cái này mỹ thực thật sự là chật chật chật đáng tiếc bản tôn ăn không được ta cái này tàn n i ệ có thể thoải mái bao lâu là bao lâu a ha ha a ngon ban đêm ba cơ quốc một cái cái nào đó biên cạnh thành thị quân coi d ữ đang tại chấp cần đột nhiên một con rắn theo trong bụi cỏ trôi ra cắn một cái tại một gã chiến sĩ trên cổ tên này chiến sĩ lúc ấy sắc mặt biến thành màu đen ngã xuống đất bỏ mình phu cận chiến hữu vội vàng tới xem xét lúc này trong bụi cỏ vang lên xa xa xa thanh â m đèn pha hướng nơi xa chiếu xa đi, k i a khắp núi khắp nơi bầy rắn làm cho người tê cả ra đầu không xong là thú chiều quân coi g ữ chiến sĩ nhấn cảnh báo sáng sớm hôm sau bành bành chu phương cửa phòng bị góp vang chu phương tiên sinh không xong không xong thú chiều tới đánh mở tiểu điểm cửa xem xét chính là kiện tư để chu phương hỏi thế nào chỗ nào đã xảy ra thú chiều ba cơ quốc hùng thú có thể được giải quyết không sai biệt lắm thế nào còn có thể xảy ra thú chiều đâu hòa vân tức đã ở một bên vụ trộm cầm điện thoại di động nhẹ nhàng nói rằng lao tiếp nhóm cảnh tượng hoành tráng thú chiều các ngươi có hay không thấy qua hỏa tiễn xoát lên mang các ngươi nhìn thú chiều tất cả mọi người là siêu n ă n giả ngươi kia thì thầm không có chút nào lặng lẽ k i ệ tư t đề trận nhìn hỏa vân tức một cái đối với chu phương nói rằng cả nước có bảy thành thị cùng một chỗ bạo phát t h ú triều không biết rõ vì cái gì đột nhiên toát ra năm con thú vương dường như còn có hai cái là theo nước láng giềng cảnh nội xuyên qua nước láng giềng một nửa lãnh thổ d ế tới t các ngươi là đã làm gì người người đoán trách sự tình sao chu phương có dự cảm vấn đề này b á n chừng cùng mình có quan hệ trước tiên đem nổi ném ra bên ngoài lại nói k i ệ tư t đề ba chớ nóng nội k i ệ tư t đề tiên sinh và o nói cùng chúng ta nói kỹ càn một chút tình huống trước mắt Vân hòa vân tức khỏe miệng có quất động nói rằng á ly tắc buổi sáng tốt lành chu phương không xác cùng á ly tắc trả hỏi một tiếng liền hiếu kỳ nhìn xem kiệt tư đề kiệt tư đề sờ lên á ly tắt đầu liền vội vàng đi đến ở phòng khách trên mặt bàn mở ra địa đồ nói rất nhanh nói nơi này nơi này còn có biên cảnh cái này bại tình tao ngộ thú triệu tập kích ba cơ quốc l a o tổ vội vàng xuất quan ba vị b cấp cường giả c h ấ n thủ lấy ba tòa thành thị ngoài ra còn có bốn cái thành thị lực lượng thủ vệ báo nguy chia ra bốn đường chúng ta nhân thủ cũng không đủ a chu phương cao mày không có bê cấp đại năng chiến lược tiến đến trợ rút đi cũng vô dụng hòa vân tức nhìn chung quanh ngón tay đếm chủ nhân chúng ta có bốn người a chu phương đầu cũng không nhấp nói ngươi không tính hòa vân tức cố g á n nhìn xem chu phương vậy dạng này ta có một người bạn nhường hắn trợ giúp nơi này chúng ta chia ra ba đường tiến đến cái khác ba tòa thành thị chu p ư ơ n g rất nhanh phân phối sau nhiệm vụ mặc dù cảm thấy sự tình có kỳ quặc nhưng cũng không thể bỏ mặc thú chiều mặc kệ trước mắt cũng chỉ có thể như thế hòa vân tức hỏi chủ nhân ngươi chừng nào thì có cấp độ đại năng bằng h ư u chu phương ta giao h ư u khắp thiên hạ chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa vân ngộng ữ có ý riêng thản nhiên nói a ngươi vẫn là đoá hoa giao tiếp rồi không biết do nữ đại năng ngươi biết mấy cái chu phương không s á t chắp tay trước ngực túi đầu nói nhỏ á di đà phật sắc tức thì không cái này nhưng không liên quan chuyện ta hòa vân tức lui ra phía sau hai bước đáng tin tại sao việc quan hệ một triệu người tính mệnh c á tư để cẩn thận lần nữa xác nhận nói Cảm tạc kiệt tư để lao lợi ra ta. cam an vào đoàn, thiết thời tâm Tuyệt tin ít thế kiệt tư tâm. Kiệt tư chen nói. Chu Phương hại hơn、ta. Nghe Chu Phương như nói. vội nói đi. đối cái kịp cậy, yên đáng này để để sau khi đi chu phương tiến vào bên trong phòng của mình triệu hoán ra phân thân phân thân thấp xuống bảy mươi phần trăm tồn tại cảm phân thân hóa r ộ n g theo trong cửa sổ bay lên tầng mây tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua hướng nơi xa tiến đến không c h u n g phân thân nuốt vào mười cái tử khí linh sầm mười mấy quả chu phương mới hợp thành luyện thể đàn dược nhất thời không trung to lớn lòng khu khí tức phóng đại hiện tại nên v ư t phá chu phương phân thân trong mắt tinh quang loại lên ngư long biến sớm đã đại thành p h á p tác chi lực cũng lĩnh nộ g tám đầu hôm qua lại hợp thành ba đạo quan đạo c h i ngân mới hợp thành ba đầu quan đạo c h i ngân xem như dự bị trước đó lưu lại dự bị hai cái quan đạo c h i ngân bị chu phương ăn vào lần nữa lĩnh nộ g hai đạo p h á p tác huyết chi p h á p tác nhập môn huyết khí tốc độ khôi phục tăng lên gấp bội nhục thân sức khôi phục tăng nhiều huyết chi p h á p tác nhập môn làm h u y ế n thuật năng lực bảo tăng chống cự huyết thuật năng lực tăng gấp bội đầu này phát tác tựa hồ đối với chu phương không có gì đại dụng nhưng có chút ít còn hơn tám đầu phát tác chi lực p h o n trào đẩy khai thiên địa ở giữa vô hình áp chế chu phương toàn lực vận chuyển cựu lòng biến đệ tam trọng thanh lòng biến giống toàn thân lân phiến bắt đầu hướng màu xanh chuyển biến toàn thân khí tức bạo tăng tám đạo pháp tắc chi lực dung nhập nhục thân bên trong vê anh chu phương toàn thân khí tức bao nhiêu lần bạo tăng ba thành lân phiến biến thành màu xanh tám đ ạ o pháp tắc tăng thêm a cấp công pháp luyện thể thanh lòng biến như còn không cách nào đột phá b cấp kia thế gian này coi như không cách nào có thể đột phá đột phá b cấp so với trong tưởng tượng muốn nhẹ nhọn a lời này nếu như bị toàn cầu cái khác siêu năng giả biết một người một miếng nước bọt có thể chết đối chu phương chu phương cảm nhận được chính mình cái này phân thân, thân lực lượng đại tăng tế bào sức sống tăng cường gấp trăm lần không ngừng tinh cầu này bên trên b ê cấp luyện thể cường giả thông dụng biến hóa huyết nhục trọng sinh nhục thân cứng lại cùng khí huyết s u n g kích huyết nhục trọng sinh sức khôi phục mạnh hơn cùng d a i cường giả mấy lần tay cụt trọng sinh chặt đầu tục tiếp đều không là vấn đề nhục thân cứng lại phòng ngự tăng gấp bội khí huyết s u n g kích cường đại khí huyết chi lực có thể trong nháy mắt bộc phát có thể đối kháng nguyên thần công kích b cấp luyện thể cường giả đối công kích linh hồn đã có khá mạnh lực phòng ngự mà cái này thanh long biến phương pháp so bình thường luyện thể cường giả cân mạnh nạp thân nhập thể nhục thân đột phá b cấp thanh long biến nhập môn về sau nhường chu phương sức khôi phục đã tiếp cận tích huyết trùng sinh tình trạng tăng thêm mới lĩnh n g ộ huyết chi phát tắc chu phương đã có thể làm được tích huyết trùng sinh yếu hóa bản hiệu quả chu phương trước mắt cái này phân thân coi như bị người nghiền nát chỉ cần còn có một giọt máu tồn giữ lại liền có thể chậm rãi khôi phục nhục thân chỉ là thời gian tương đối lâu tích huyết trùng sinh đoán chừng cần hơn một tháng hơn nữa tổn thương rất lớn sẽ làm bị thương cái này phân thân bản nguyên cùng căn cơ nhưng đây cũng là cực đoan tình huống dưới tình huống bình thường chu phương phân thân n h ụ thân sức khôi phục đã so cùng giai luyện thể cường g i ả mạnh vô số lần nói một câu bất diệt chi thể cũng không đủ giống l ụ c thân đột phá b cấp chu phương phân thân tốc độ tăng g ấ p b ộ i nhanh như điện chấp hướng mục đích bay đi chương hai trăm năm mươi một huyền linh khổng tức viêm diệt linh phát tắc chương hai trăm năm mươi một huyền linh khổng tức viêm diệt linh phát tắc chu phương bản tôn ra khỏi phòng lấy ra ba cái màu đen dược hoàn phân cho ba người ăn cái này đông tây ta cùng mộng ngự riêng phần mình trợ rút một tòa thành thị tiểu hồng ngươi cùng không s á t trợ rút một chỗ viên thuốc này ở bên trong xoa nắn tiến vào chu phương ba đạo quan đạo c h i ngân đây là cái gì không xác có chút hiếu kỳ chu phương không giải thích thêm tốt đông tây hòa vân tức đối chu phương tốt đông tây vô cùng tín nhiệm cái thứ nhất liền m mười mấy giây về sau hỏa vân t ứ c mở mắt ra toàn thân pháp tắc chi vận vờn quanh đây là ba ngàn đại đạo một trong hỏa chi pháp tắc chu phương chua một đạo ngọn lửa phun ra vờn quanh hỏa vân t ứ c bột phía kia huyền ngọn lửa màu vàng tản ra khí tức kinh khủng là di hỏa huyền linh khổng tức viêm h ỏ a vân t ứ c ngạc nhiên nói rằng chủ nhân đây là cái gì đông tây ân có chút thịt bỏ vị ta ăn về sau liền cảm thấy vô tận hỏa chi pháp tắc vờn quanh ta nguyên thần bột p í a thoáng đụng vào liền lãnh nộ cái này pháp tắc chi lực còn để cho ta hỏa diễm tiến hóa hòa vân t ư c chẳng những lãnh nộ ba ngàn đại đạo một trong hòa vân tức đắc ý nói huyền linh khổng tức viêm uy vi lực cực mạnh khó mà dập tắt có thiêu đốt linh khí hiệu quả trừ phi lấy giống nhau kỳ thủy chi lực hoặc làm ấy lần năng lượng khả năng dập tắt hâm mộ chết tiểu tăng a di đà phật người xuất gia tứ đại giai không không hâm mộ mới là lạ chu phương thi đại ca cái này cái gì đông tây a không xác liền thi chủ đều không muốn hô đến hô đại ca lúc này mới có thể rút ngắn quan hệ cũng chính là ra mặt không đủ dày không xác tại cái này một giây ở giữa là cân nhắc qua hô ba ba đại khái là hỏa vân tước dị năng hoặc là bản thể thuộc tính vấn đề cho nên hắn ăn vào quan đạo c h i ngân nhìn thấy cùng ta không giống thật â m mộ a cái này chim vận khí thế nào tốt như vậy chu phương ra vẻ chấn định trả lời cơ duyên xảo hợp lấy được tốt đông tây chỉ có cuối cùng này ba cái a không có không xác nhãn châu xoay động không lo được xoắn suýt đây là cái gì đông tây lập tức an bảo nhắm mắt lại ngồi xếp bằng không s ắ c bắt đầu cố gắng hấp thu cái này thịt bỏ hoàn dược lực về phân phá giới tại pháp tắc trước mặt không nên cùng ta trò chuyện phá giới vấn đề hòa vân t ứ c lật ra n cái khinh thỉnh lại là cơ duyên x ả o hợp lại là cuối cùng một phần gì gì đó ta cam đoan ngươi lần sau còn có thể xuất ra một đồng đến hà nội đ với mình cái này chủ nhân đã hiểu rõ vô cùng vân ngọc ngữ đôi mắt đẹp lưu truyền nhìn chằm chằm lấy chu phương chu phương chân là càng ngày càng làm cho người tò mò xem như thiên tâm tông thánh nữ vân ngọc、ngữ、biết đến so những người khác càng nhiều lĩnh nộ phát tắc cái này đông tây thả tại thượng cổ đều là cực kỳ khó khăn sự tỉnh liền xem như thượng cổ thần đan đốn nộ đan cũng chỉ có một thành tỷ lệ để cho người ta lĩnh nộ phát tắc coi như thế đốn nộ đan tại thượng cổ lúc cũng là người người chạy theo như vịt h ầ n đan chu phương cái này hắc viên thuốc vì sao lại có thần hiệu như thế vân ngộ ngữ lời suy nghĩ nhiều một ngụm đem màu đen viên thuốc n u ố t xuống mặc dù nàng đã đột phá bê cấp lĩnh nộ tâm chi phát tắc nhưng ai sẽ ghét bỏ chính mình nhiều một đạo phát tắc đâu cái này quan đạo chi ngân chu phương đa chính là hắn chậm rãi tiểu đ ế một ngày thu đâu vàng một tháng mấy ngàn vạn thu nhập hôm nay thế cục nguy cấp cũng liền không che giấu lấy ra tăng cường đại gia thực lực ngược lại về sau còn có thể có rất nhiều lấy không sắc chiến l ự c nếu là thu hoạch được p h á p tắc tuyệt đối có thể có thể đánh bại đại năng sơ kỳ cường giả nếu là p h á p tắc đủ mạnh đánh giết cũng không phải không được về phân hỏa vân tước chu phương định tìm cái thời gian đánh cho hắn một trận thử một lần thực lực của hắn không bao lâu không s ắ c tỉnh lại cường đại p h á p tắc chi lực hiện lên c h ấ n chi p h á p tắc công kích loại p h á p tắc một trong không xác nhãn bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ cảm ơn chu phương đại ca nếu không phải thời gian cấp bách hôm nay ta tất nhiên có thể đột phá đến la h á n cảnh la h n g cảnh phật môn đối ứng b cấp đại năng cảnh giới may mắn lần này không phải ba ngàn đại đạo một trong p h á p tắc không phải chu phương muốn hỏng mất k h á c h khí về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta cái thiên phú này xuất chúng phẩm chất ưu lương sản xuất này g cũng không tệ tiểu đệ chu phương không ngại nhận lấy không s á c ánh mắt lưu t r u y ề n đại ca chu phương chân tình bộc lộ tiểu đệ hai người các ngươi thật sự là đủ hòa vân tức có cảm giác nguy cơ chân thân là m người sùng vật có phải hay không so với bọn hắn thú loại sùng vật muốn được hoan n ê n một chút đâu không thể không phòng a khu khu cụ hòa vân tức ho khan vài tiếng nói rằng tiểu sắc sắc g a gần nhất trực tiếp liền giao cho ngươi rèn luyện rèn luyện ngươi vì tranh đoạt tại trong lòng chủ nhân địa vị hòa vân tức đem sở tiêu di ô đều lấy ra hy sinh quả nhiên không s ắ c nhìn thấy hòa vân tức đưa tới điện thoại trong mắt tỏa ra lục quang ta đây là có thể xuất sư sao chủ nhân ta còn muốn hợp thành máu của ta hòa vân tức đem chu phương lạp tới một bên truyền âm nhập mật nói vân mậu ngữ tại lĩnh nộ p h á p tắc không s ắ c hưng phấn chơi đổi điện thoại di động không có để ý hai người thì thầm chu phương đạo tháng trước ngươi không phải lại thử qua một lần sao địa phượng hoàng núi đối ngươi không có hiệu quả a hòa vân tước lắc đầu nói không ta không cần phượng hoàng chân huyết chủ nhân ngươi nói cho ta biết máu này còn có thể lại hợp thành một lần có phải hay không rút một lần máu ta nghỉ ngơi nửa tháng là được rồi như vậy ba tháng rơi liền có thể hợp thành bảy dọa phượng hoàng chân huyết đến lúc đó ngươi có thể lại hợp thành một lần a ghê g ấ m a cái này chim học được suy tư chu phương kinh ngạc nhìn hòa vân tước chu phương căn bản không có nghĩ lại vì cái gì chính mình cũng không có nghĩ tới đơn giản như vậy phương pháp xử lý đâu hắn là sẽ không thừa nhận chính mình đần biện pháp tốt kỳ thật ta sớm liền nghĩ đến chỉ là muốn khảo nghiệm một chút ngươi chu phương n u ố t không có d â u rĩa cái cảm gật đầu nói hòa vân t ứ c khảo nghiệm truy hòa vân t ứ c vừa cười vừa nói chủ nhân cơ t r í ta cũng là gần nhất mới nghĩ tới lúc này vân mậu ngữ cũng thanh tỉnh lại cường đại pháp t ắ c chi lực p h u n g trào bốn phía tạo thành vòng xoáy linh khí gian phòng bên trong tràn đầy pháp t ắ c đạo vận không xác chừng trong mắt nhìn xem vân mậu ngữ uy thế này cái này pháp t ắ c chi lực ít ra đứng vào t ố p một trăm hòa vân t ứ c lập tức vứt xuống chu phương vọt tới vân mậu ngữ trước mặt vừa cười vừa nói chúc mừng chủ mẫu chúc mừng chủ mẫu cái này tức nhi coi như có nhãn l ư c tỉnh chu phương hỏi là cái gì phát tác vân mậu ngữ, Diệt i l n h t h i ê n tâm t ô n g am h i ể u nguyên trăm h ầ năm g ngữ lĩnh mươi hai thập c nước. lĩnh đại phát tắc kia c n giáp chiến c g yêu giả, chương hai trăm năm t mươi g p hai thập đại p h á p tắc cơ giáp chiến yêu chu phương hâm mộ thì hâm mộ bất quá nghĩ lại vân hậu ngữ không chính là mình đi hh ắ c ắ chu c phương tiếp tục hỏi p h á p tắc còn có xếp hạng sao vậy cái này diệt linh sắp xếp thứ mấy không phải chu phương cô lậu quả văn thật sự là thiên tâm tông cùng vạn phật tự những này thượng cổ môn phái truyền thừa nội t ì n h thâm hậu biết biết không ít bí ẩn vân ngộng ngữ nói rằng diệt linh pháp tắc ba ngàn đại đạo pháp tắc xếp hạng thứ bảy mươi hai vị đối với ta thiên tâm tông mà nói cái này pháp tắc cùng xếp hạng trước hai mươi pháp tắc không khác không s ắ c nói tiếp ba ngàn đại đạo thời gian là hoàng không gian là vua vận mệnh không ra ai dám tranh phong luân hồi c h u y ể n thế vĩnh sinh bất diệt lực lượng hủy diệt thiên đ i ệ tịch diệt đây cũng là xếp hạng năm vị trí đầu đại đạo pháp tắc chi lực đừng khoác lác mỗi cái pháp tắc đều bị ngươi nói vô tiền k h o á n hậu chính là dự theo thứ tự tới đi Thời gian thứ nhất, thứ thứ tức không hai, mệnh hán hỏa phiên dịch、X. Không gian gian lại ngựa ba vận vân ôn cấp sau t gãi gãi đ đó i bốn g tiểu h người đem á ly tác giao cho kiệt tư để chiều cố không xác cùng hỏa vân tức ngồi lên máy bay chu phương cùng vân mậu ngữ riêng phần mình hướng mục đích tiến đến không sát cùng hỏa vân tức tốc độ không có máy bay nhanh cho nên an vị lên kiệt tư để an bài máy bay về phần vân mậu ngữ đ ạ i năng cường giả tốc độ không phải máy bay có thể so sánh được chu phương lời nói hóa long chi sau liền có thể phi hành ba nguyên khí hải năng lực bay liên tục nhường chu phương cấp tốc ma pháp phong độn nhận thuật t r ờ phụ trợ năng lực toàn trình duy trì tốc độ điểm số thân còn nhanh hơn rất nhiều phi hành cực tốc dẫn đến chu phương chung quanh xuất hiện một tầng to lớn bức tường âm thanh chu p ư ơ n g tốc độ đã vượt qua sóng âm a a âu aa chu phương tại không trung đỉnh lấy bức tường âm thanh bay thật nhanh lấy miệng bị gió thổi thay đổi hình dạng hai mươi tám cái răng đủ lộ không có học phi hành kết giới loại hình kỹ năng thật sự là thất sách chu phương hoài nghi nếu không phải mình luyện thể bay đều có thể đem chính mình bay chết r a n h à lần thứ nhất bay nhanh như vậy có chút hô hấp khó khăn tính toán không hít thở đại năng cường giả thiếu hô hấp mấy ngày sẽ không chết đạn đạ không kéo thành phố ba cơ quốc biên cảnh đầy khắp núi đồi bầy rán hướng thành thị đánh tới ngoài thành từng mai từng mai đạn đạo rơi xuống súng phun lửa máy phun sang thùng trải rộng phương viên mấy ngàn mét thao thiên hỏa diễm hợp thành tường lửa hỏa diễm mạ thiên những người siêu năng tại tường lửa sau chặn đánh cá lọt lưới đại ca quốc trợ rút súng laser cùng laser vũ khí thời điểm hướng ngay thiên không bên trong k i a m ộ t đạo thanh n m đáng sợ kia là một vị người mặc thanh ý gì sau lưng thanh niên là một cái bê cấp hung thú biến hóa thanh niên trước người là hai cái to lớn sắt thép quái vật tới rằng c ó đây là đông hoa đế quốc năm ngoái đào thải xuống tới s hai mươi loại hình không chiến cơ giáp trong thành một đám nhân viên sửa chữa đang kiểm tra mặt khác hai khung không chiến cơ giáp thiết bị tăng thêm lấy nguồn năng lượng bốn chiếc không chiến cơ giáp hai khung một tổ thay phiên ứng phó kêu b -cấp hung thú. k h ô n g cơ h i ế n c giáp l ự chuyển lượng so B cấp cường giả càng mạnh. c ấ gia c à thanh âm ý đồ khuyên lui lại thú vương thanh y thì thân ảnh cùng hai khung không chiến cơ giáp tại không trung chiến làm một đoàn hoàn toàn bị cơ giáp áp chế đặc yêu ta không phải thanh tiêu rắn ta thanh linh r à a o rắn đại thú vương phẫn nộ hô hắn toàn lực nhất kích cũng không đánh tan được đối phương năng lập thuẫn trong giao chiến ngẫu nhiên bị chém trúng một kiếm đại thú vương thú trên thân liền sẽ xuất hiện một đạo cháy đen vết thương nhưng sau một khắc vết thương liền chậm dài khôi phục không phải pháp tắc chi sáng tạo hắn không chút nào quan tâm nhưng lực lượng tốc độ của hắn phòng ngự đều không như không trúng cơ giáp bị đẹ lên đánh đ ã dạng này vậy ngươi liền đi chết đi thanh tiêu và anh thanh niên hai khung cơ giáp tiền hậu giáp kích chém xuống một kiếm đầu lâu thân thể đánh vào mặt đất t h đại đại nếu h nội như n cơ giáp bại bọn hắn tất nhiên bị đổ thành cho tới nay phàm là bị hung thú công phá thành thị đều chạy không thoát bị đổ thành vận mệnh nhìn xem đại thú vương bị chém xuống đầu lâu mọi người dâng lên vô tận hy vọng bạo phát ra thắng lợi gieo họ nhưng mà cao tầng cùng các cường giả lại ánh mắt ngưng trọng nhìn phía dưới và ảnh một đạo nhân ảnh từ phía dưới vọt lên nhất quyền đánh vào cơ giáp hạt năng lượng thuẫn bên trên cơ giáp bị đánh lui vài trăm mét mới đứng vững thân hình đạo thân ảnh kia chính là bị chém xuống đầu lâu thanh linh dao rắn tay phải hắn xách theo đầu lâu của mình đứng lơ lửng giữa không trung thi thể không đầu chậm rãi giơ cánh tay lên đem đầu lâu đặt tại trên cổ của mình dính liền chỗ vết thương chậm rãi khép lại chỉ là phạm lực có thể giết không được ta thanh linh dao rắn g ữ tợn cười nói hắn là luyện thể nhục thân sức khôi phục mạnh đáng sợ chỉ cần không thể duy nhất một lần hủy diệt nhục thể của hắn. hoặc là trong nháy mắt tịch diệt linh hồn của hắn hắn sẽ không phải chết thanh linh dao rắn cũng có chút khó chịu hắn cũng lại hà không được cái này hai tòa sắt thép quái vật nhân loại tên này là khoa học kỹ thuật đông tây thật sự là ghê tởm nhìn xem đại thú vương bị gây mất đầu đều không chết được còn không bị thương chút nào lại xuất hiện thành nội chuyển đến một hồi teo trên cái này thú vương căn bản giết không chết thật là đáng sợ thanh linh dao rắn tiếp tục giết tới lực lượng cường đại cùng hai khung cơ giáp đụng nhau tiếng oanh minh đinh hay như cóc vang vọng đất trời đúng lúc này cơ giáp cửa khoang bên trong đèn đèn đỏ lất lóe năng lượng thấp hơn hai mươi muốn đổi người. thanh linh giao xả nhãn con ngươi có chút nhau lại hắn đã sớm chú ý tới cái này sắt thép cơ giáp trùng h ư ơ n g k i a nho nhỏ cửa khoang mỗi khi có hào quang màu đỏ tràn ra bọn hắn liền sẽ thay người kêu gọi tổng bộ năng lượng cạn kiệt thỉnh cầu tổ hai đến đây giao tiếp tổ hai số bốn cơ giáp hạt tuấn h điện dung bị hao tổn ngay tại thay đổi mời lại kiên trì mười phút giao chiến quá kịch liệt không chiến cơ giáp tốn năng lượng quá nhanh hai k h u n g cơ giáp người điều khiển khai thông trong chốc lát liền cải biến chiến lược bắt đầu phòng ngự tác chiến khoang điều khiển có linh thạch bày ra kết giới thanh linh giao rắn ngược nghe không được bọn hắn trò chuyện song phương giao chiến một hồi thanh linh giao vì sao chậm chạp không có thay người vì sao bọn hắn chỉ thủ không công có kỳ q u ạ c khẳng định là cơ giáp xuất hiện vấn đề không cách nào đến chi viện chỉ cần hao hết bọn hắn nguồn năng lượng ta liền thắng thanh linh d a o xả nhãn bên trong lóe ra h ư n phấn chương hai trăm năm mươi ba cơ giáp bại bánh thịt đập thép tấm chương hai trăm năm mươi ba cơ giáp bại bánh thịt đập thép tấm ha h a các ngươi không được đi chết đi thanh linh d a o rắn xong quyền hóa thành bù lôi oanh hạ thuẫn bên trên điện quang lấp lóe khí lãng quần quượt dầm, dầm dầm dường như sấm xét giữa trời quang tiếng a n h minh chậm trận, trận. hai khung cơ giáp vì tiết kiệm năng lượng bị thanh linh dao rắn áp chế đánh liên tục bại lui thỉnh cầu mặt đất trợ rút thỉnh cầu mặt đất trợ rút giao chiến ba phút không chiến cơ giáp năng lượng thấp hơn một m ư ơ đã duy trì không được bao lâu laser vũ khí nhắm chuẩn pháo hạt nhắm chuẩn b à n h b à n h tư tư ngũ thải ban lan các loại công kích đánh vào thanh linh dao rắn trước mặt thanh linh dao rắn hai tay dao nhau cản trước người b à n h hai tay bị đập gãy ngựa bị đánh ra một cái động lớn xà vương ngươi bây giờ thối lui chúng ta tha cho ngươi một mạng hai khung cơ giáp thừa cơ đem thanh linh dao rắn d o n h trên mặt đất hai chân hóa thành máy đóng cọc đối mặt đất bên trên thân ảnh chính là dừng lại điên cùng dấm đạp dầm dầm dầm vật lý công kích nhất tỉnh năng lượng có thể kéo dài hắn bao lâu là bao lâu ngoa tạo các ngươi dám trả đ ạ p ta ngoa tạo ngoa tạo đau thanh linh dao rắn mặc dù nhục thân cương giả nhưng bị thủ đoạn như thế đối đãi vẫn là sẽ đau nhìn xem thanh linh dao rắn không có chút nào thoải ý hai khung cơ giáp dấm á c hơn tích, tích tích năng lượng thấp hơn hai phần trăm ba mươi giây dây sau tự động đóng cơ xong đời làm sao bây giờ hai khung cơ giáp năng lượng hoàn toàn cạn kiệt tổ hai sửa chữa hoàn tất đã khởi động một tổ mời rút về căn cứ tổ hai sửa chữa hoàn tất đêm hai thanh âm nhắc nhở v ă n g lên hai khung không c h i ế n cơ giáp từ bỏ hậu đã thanh linh giao rắn cất cánh rút lui còn lại năng lượng chỉ đủ bọn hắn rút lui ngay tại bốn chiếc cơ giáp giao hộ i thời điểm một tổ hai người hoàn toàn thở dài một hơi đúng lúc này một đạo cự đại mãng x à theo lòng đất vọt lên thẳng b ư ớ c một tổ hai khung nguồn năng lượng cạn kiệt cơ giáp mãng xả toàn thân mọc đầy lân thiến cái chán còn có một chi to lớn độc á p thanh linh giao rắn hiện ra nguyên hình toàn lực nhất kích ngay tại hai khung cơ giáp nguồn năng lượng hao hết vung lỏng cảnh giác một m ấ y mắt thanh linh giao tóc rắn động tụ lực nhất kích chân thân tuyệt sát không tốt chúng người thất kinh đuổi hướng phía trước tổ hai hai khung cơ giáp không kịp cứu viện ầm ầm một tổ hai khung cơ giáp tại không trung bạo tạc nguồn năng lượng khô kiệt l i ề n hạt tuấn đều mở ra không được chỉ bằng mượn cái này s á t thép thân thể hoàn toàn ngăn không được thanh linh giao rắn toàn lực nhất kích trong thành vang lên trận trận tiếng kinh hô tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết còn có tiếng khóc không chiến cơ giáp bị hủy đạt đạt không kéo thành phố không còn có có thể ngăn cản đại thú vương năng lực phòng ngự là chính kìm chân thanh tiêu đại thú hai trăm n g linh chín u y đến cơ h giáp đem hạ thuẫn công suất điều chỉnh tới thấp nhất siêu cấp kiếm laser uy lực điều chỉnh tới thấp nhất lấy kỹ xảo chiến đấu kiềm chế thanh linh dao rắn ha hà ngồi các ngươi cố gắng chơi đùa t h a n h linh giao rắn không có chút nào gấp chậm rãi tiêu hao hai khung cơ giáp năng lượng tiên tổ chi linh nói lần này có bảy vị đại thú vương đồng loạt ra tay một nhất định có thể chia ăn này nhân loại quốc gia chỉ cần diện bọn hắn tiên tổ liền sẽ lần nữa hạ xuống cơ duyên giao phó hắn đột phá thú tôn c ă n cơ giao chiến hồi lâu hai khung cơ giáp năng lượng lần nữa cũng cạn kiệt kêu gọi bộ chỉ huy năng lượng không đủ một ư ơ i tám năm phút sau lần nữa kêu gọi tổng bộ năng lượng không đủ sáu khung chiến cơ giáp k h a n g điều khiển lần nữa hồi báo bộ chỉ huy kinh nghiệm dài đến mười mấy giây trở mặc sau đó chuyển ra quan chỉ huy tối cao thanh âm các ngươi đi thôi mang theo cơ giáp đi nếu như đạt đạt không kéo thành phố nhất định diệt vong vậy không bằng cho b a cơ quốc lưu lại một chút sinh lực trưởng quan chúng ta cùng đạt đạt không kéo thành phố cùng tồn vong bọn hắn là chiến sĩ sao có thể vứt xuống chính mình thủ vệ gia viên sao có thể vứt xuống tín ngưỡng của mình nhìn thấy không chiến cơ giáp ngực ánh sáng màu đỏ sáng lên thanh linh dao rắn cười nhân loại t ử kỳ của các ngươi tới thanh linh dao rắn nhất quyền như như đạn pháo vanh r a kích thích quần quận khí lãng như là hỏa tiên phóng r a đồng dạng tới đi thanh tiêu hai khung cơ giáp phát động tất cả nguồn năng lượng buộc phát ra cuối cùng nhất kích hai thanh to lớn siêu cấp kiếm laser buộc phát ra tia sáng trói mắt chúng ta là chiến sĩ. là tổ quốc chiến sĩ chúng ta nửa bước không lùi ẩm ẩm không trung xuất hiện một đoá nhỏ ma cô vân kịch liệt bạo tạc vang vọng đất trời âm thanh c h ấ n toàn thành hai khung tàn phá cơ giáp rơi rụng xuống không có nguồn năng lượng mở ra hạ thuẫn hai khung cơ giáp đã tổn thương 70% không cách nào lại chiến hai khung không chiến cơ giáp t ử chiến đến cùng liệu mình nhất kích cũng đúng thanh linh dao rắn tạo thành thương tổn cực lớn thanh linh dao rắn đầu lâu lần nữa bị chặt xuống phần eo cũng bị đánh xuống một nửa trên mặt đất hỏa lực thừa cơ phát động tập kích cùng thanh linh dao thân rắn bên trên ha ha, ha. mỹ vị các nhân loại làm tốt bị ta hưởng dụng chuẩn bị sao t hai n h l n h dao vị người điều khiển đi ra khoang điều khiển tay cầm binh khí ngưỡng vọng tiên không làm lấy sau cùng chống cự hai vị xê cấp sơ kỳ siêu nam giả thanh linh giao gián g hóa thành chân thân vọn mạnh mà xuống hắn muốn lấy mạnh nhất dáng vẻ nghiền nát nhân loại hy vọng cuối cùng bộ chỉ huy mọi người nhìn xem màn hình lớn không đành lòng nhìn thẳng hai mắt nhắm nghiền toàn trường quần chúng vây xem cũng vang lên trận trận tiếng kinh hô tuyệt vọng khí tức lan tràn ra bọn hắn muốn trở thành hung thú khẩu phần lương thực b à n h một tiếng bánh thịt đập thép tấm thanh â m vang vọng toàn trường nhà ai làm lớn bánh như thế dùng sức ngao ô một tiếng rên rỉ kinh thiên động điện thanh linh dao rán phát ra tiếng kêu thảm thiết ném bay ra ngoài đầu rắn tại không trung l o ạ n vũ máu vẩy trời cao tất cả mọi người mang theo sửng sốt cùng vui sướng tâm tình tâm tình chăm chú nhìn chiến đấu hiện trường tia khói bụi quần quẫn bên trong dường như có một đạo mười mấy thước nhân ảnh là cơ giáp khói bùi tắn đi hai khung cơ giáp trước đứng v ữ n g một đạo cao m ộ mươi m thân ảnh chính là kịp thời chạy đến chu phương vì kịp thời cứu viện chu phương không thể không biến lớn thân hình ngăn khuất hai vị cơ giáp người điều khiển trước mặt cự nhân t h ể còn thừa tiêu hao ba muốn biến lớn sao để ngươi suy nghĩ nhiều lớn liền bao lớn lực lượng theo thể hiện tăng thi đấu lệ mà tăng cường bị chú cẩn thận sử dụng thiểu tâm bị thể trọng của mình đ ể chết biến lớn mười mấy lần chu phương lực lượng chưa từng có cường đại lôi tiêu cựu huyền thánh thể toàn lực bộ phát phối hợp cứng cỏi cứng lại hai đại phát tắc phòng ngự kinh người chu phương đứng ở đó tùy ý thanh linh dao rắn va chạm tia không chút nào động mà thanh linh dao rắn phảng phất là cao tốc chạy bên trong xuất hiện trước mặt xuất hiện một mặt tường đụng t r o á n g đầu hoa mắt nước mắt chảy dòng ngoả tảo ta là ai xảy ra chuyện gì ta đây là thế nào nhóm 481060872 t r ư ơ chương 254, t h a n h tiêu vong hoàng muộn heo chương 254, t h a n h tiêu vong hoàng muộn heo thanh tiêu vậy sao người tử kỳ đến rồi chu phương to lớn thân ảnh phi bôn u lên đông đông đông cự nhân chạy đại đ ị ệ u t r n chiến chu phương lai、like、trước đó theo kiện tư để nơi đó biết cái này hùng thú tin tức bởi vì cự nhân thẻ chu phương lực lượng cùng thân hình đều tăng lên mười mấy lần b cấp sơ kỷ thanh linh d a o rắn đối mặt chu phương lực lượng cường đại không có lực phản kháng chút nào chu phương nhất quyền oanh ra khí lãng bốc lên phương viên trăm mét trong nháy mát hóa thành đất bằng、vâng. thanh linh dao rắn bị hoanh thành hai đoạn khắc vào một tòa núi nhỏ bên trong chu phương s o n g quyền hóa thành hướng ảnh như cao tốc máy đóng cọc đồng dạng tại sườn núi bên trong bột phát ra cao tốc quyền ảnh rầm rầm rầm một người một rắn đánh vào sườn núi sườn núi cửa hang bột phát ra quần quận khí lãng cả ngọn núi đang run g r à y vê anh sườn núi vỡ vụn sơn phong sụp đổ thanh linh dao rắn bị xé n ư ớ thành vài đoạn không cách nào khôi phục chu phương tay cầm thanh linh dao rắn bị xé nứt thành vài đoạn không cách nào khôi phục chu phương tay cầm thanh linh dao rắn đầu lâu từ sơn phong bên trong chu phương lắc đầu nói rằng đây là ta đầu thai sai lầm rồi thanh linh dao rắn con mẹ nó chu phương tay cầm thanh linh dao rắn đầu lâu đối mặt đầy khắp núi đồi bầy rắn phát tác chi lực bộc phát và ảnh thanh linh dao rắn đầu lâu bị tan thành phân vụ n trước mặt mấy chục vạn hung thú trong nháy mắt loạn t r ậ n cước thực lực cường đại linh tính mười phần hung thú bắt đầu lui về sau bọn h ắ n vương chết nhân loại có cường giả đến rút chu phương phía sau vang lên trận trận tiếng hoan hô tiếng t é t trói hai đám người vui đến phát khóc các truyền thông đem k i ê máy ảnh chạy ra ngoài thành đối với chu phương thân thể khổng lồ kia một hồi răng sắp đây là muốn ghi vào b a cơ quốc sử sách một trận chiến bọn hắn cũng không thể vắng mặt cảm ơn người đông hoa chu phương tiên sinh thị trưởng thanh âm tại quảng bá bên trong vang lên hắn sớm nhận được kiệt tư để tin tức một mực tại chờ chu phương thu hồi cự nhân thẻ hiệu quả chu phương khôi phục nguyên hình may mắn cự nhân thẻ còn có thể đem quần áo cùng một chỗ biến lớn không phải chu phương lần này bên trên tin tức nhất định là bởi vì chiến trường chạy trần chuồng không khắc khí thị trưởng tiên sinh chúng ta là bằng hữu chu phương đối với quảng bá nói rằng thanh âm chuyển khắp toàn thành đông hoa đế quốc đối đại đồng minh đây chính là thật tâm thật ý chu phương bạn coi là đại thú vương tử vong sẽ dẫn đến thú t r i ề u tối lui nhưng là hắn nghĩ sai ngoại trừ mấy cái trí thông minh tương đối cao c cấp thú vương lui đi c cấp trở xuống hung thú tại ngắn ngủi kinh hoàng về sau biến càng thêm điên cuồng từ nơi sâu xa dường như có một cái tay đang thao tung cái này nhất thiết mấy ngàn dê cấp hung thú hơn b ạ n e cấp tiếp cận một trăm nghìn ép cấp hung thú đem đạt đạt không kéo thành phố bao bọc vây quanh chu phương n h ấ t người cũng không cách nào trợ giúp mỗi một cái phương hướng h ư không triệu hoán thẻ a khải linh thứ quản vũ chu phương buộc phát ra b cấp sơ kỳ linh năng chiến lực sau đó triệu hoán ba vị hư không triệu hoán cường giả đều đạt đến b cấp trung kỳ thực lực chu phương nhất người có thể bù đắp được bốn người bốn vị đại năng chiến lược gia nhập đạt đạt không kéo thành phố tình hình chiến đấu lập tức làm dịu đại năng cường giả một chiêu xuống dưới chính là hơn ngàn hung thú tử vong thành thị bốn phía hung thú không ngừng bị c à n quét chu phương lúc này phát phát hiện mình ba nguyên khí hải c h ỗ t ố t một chiêu b cấp ba o tuyết đóng băng chiến trường tiêu diệt hơn vạn hung thú kế tiếp khí hải tốc độ khôi phục có thể vô hạn trèo chống hắn thi triển c trở xuống thủ đoạn nhất thuật phượng tiên lửa ma pháp thiệm điện liên đạo pháp thổ hà xe võ ký đoạn tâm chín bước chu phương hoàn toàn biến thành một cái hỏa lực máy phun so trên tường vũ khí phun còn nhanh liên miên liên miên hung thú ngã xuống đạt đạc không kéo thành phố đông nam tây b ắ c tứ phương chiến trường rất nhanh bị thanh không cả tòa thành thị đều phủ lên cảm tạ chu phương hoành phi phố lớn ngõ nhỏ trên màn hình lớn đều là chu phương chiến đấu video cổ vũ lấy lòng người cửa siêu thị trứng gà đánh gây quảng cáo đều treo chu phương bóp nát thanh linh dao rắn ả n h t r ụ chỉ là đem thanh tiêu đầu đổi thành trứng gà ban đêm chiến đấu kết thúc hung thú thối lùi chu phương nhận được lòng trọng nghi thức hoang l n thị trường dẫn theo đạt đạc không kéo thành phố tất cả quan viên đường hẻ hoang l n trên t r ă m nhà truyền thông đèn thờ lát xoanh tạc kém chút đưa tiễn chu phương n g a i đạo thượng nhân sơn nhân hải gieo h ò tiếng đất t h a i nhức g c duy nhất nhường chu phương không chịu được chính là hoa tươi nện ở trên mặt đau nhức các ngươi sợ không phải hung thú tìm đến báo t h ù a chu phương trong lòng âm thầm nhà ránh mặt ngoài cười dương quang sáng sủa không sai cùng dân chúng chào hỏi bị một đường công kích thẳng đến bị thị trường tiết đi chu phương tài thở dài một hơi cảm giác thành nội mới là hung thú ngoài thành đều là đánh xì dầu tại chu phương đổi tới đạt đạt không kéo thành phố trước đó vân hậu ngữ cũng đi tới bố lạc cắt con thành phố nơi này chiến đấu tương đối t h ẳ n g thiết hung thú đã tiêu diệt nửa t ò a thành thị những người còn lại nhóm chỉ cảm thấy mình là vùng vây dây chết không có chút ý nghĩa nào đột nhiên mọi người ngẩng đầu thượng thiên phái tiên nữ đến cứu vớt bọn họ chân trời ngũ thải ráng mây một vị tiên nữ từ tầng mây bên trong đi ra nhẹ nhàng dịu dàng eo nhỏ nhắn đai lưng ngọc vân thường nhảy múa tâm kiếm thiên hành nói vạn kiếm ra một tiếng thanh nhâm thanh thúy tại thành thị bên trên bầu trời vang lên đang tại chiến đấu những người siêu năng phát hiện trước mặt hung thú không hiểu liền ngã xuống đã mất đi khí tức một chiêu ra vạn thú vong chu phương nếu như tại nhất định sẽ cảm thán bọn này tổn thương thủ đoạn luyện thể thật đúng là không bằng tu tiên luyện khí tiên nữ là tiên nữ đến cứu vớt chúng ta cảm ơn tiên nữ cảm tạ thượng thiên thương hại đám người nao nhao quỳ xuống vân mộng nữ đạo p h á p ra thiên lôi đ ị a hỏa trên mặt đất hung t h ú lớn diện tích chết đi quỷ nhãn hà mã đại thú vương gầm thét đánh tới vân mộng nữ một chỉ r ố i ra tâm kiếm phối hợp diệt linh pháp tắc đại thú vương thân ả n h gọn tới một nửa liền ngừng lại tại chỗi diệt khí tức hoàn toàn không có thi thể theo không trung rơi xuống đường, đường b cấp sơ kỳ đại thú vương liền gần vân n g nữ thân đều làm không、được. không s á c cùng hỏa vân tức liên thủ chấn áp b ê cấp sơ kỳ huyết đồng lợn rừng không s á c nhỏ thần thông một hoa một lá khốn trụ đối phương kim cương c h ấ n ma phối hợp c h ấ n chi phát tắc một trưởng liền làm huyết đồng lợn rừng trọng thương hòa vân tức vội vã hô to lợn rừng à thịt heo rừng rất đắt b ê cấp lợn rừng đâu có tiền cũng mua không được để cho ta tới không s á c tiểu tăng ăn làm huyết đồng lợn rừng ba huyền linh khổng tức viêm vừa r a không s á c tiểu thế giới bên trong nhất thời hỏa diễn m ạ n thiên huyền ngọn lửa màu vàng tràn ngập toàn bộ không gian kinh khủng nhiệt độ khiến không gian vật mèo huyết đồng lợn rừng hoảng sợ hô cái này đây là cái gì dị hỏa các ngươi tại sao có thể có khủng bố như vậy dị hỏa huyết đồng lợn rừng linh khí bị nhanh chóng nhuộm màu lấy nhục thân đã mất đi linh khí phòng ngự trực diện dị hỏa huyết đồng lợn rừng vội vàng sử dụng pháp tắc chi lực hộ thể nhưng hắn pháp tắc xa còn lâu mới có được hỏa vân tức hỏa chi pháp tắc cường đại nhục thân bắt đầu bị dị hỏa tiêu h đốt huyết đồng lợn rừng đau trên mặt đất thẳng l a n lộn không s á c cánh tay bắt đầu rung dậy ca thần thông nhanh duy trì không được hỏa vân tức chăm chú nhìn trong kết giới huyết đồng lợn rừng chờ một chút, chờ một chút lập tức liền quen thuộc không xác ân a là l từ ngực hòa vân tức nuốt nước miếng một cái nhanh giết chết ta đi không muốn sống huyết đồng lợn rừng chưa hề nghĩ tới liền bị hai cái c cấp ước hiếp tới tình trạng như thế b à n h một hoa một lá kết giới tiêu thất một đoàn xương mủ nương theo lấy một cỗ mùi thơm bay ra hòa vân tức hít sâu một hơi a t h ơ m quá tiểu hòa thượng đây là ta gần nhất mới học h o à nguồn thịt theo rừng muốn hay không nếm thử tiểu tăng ăn chay chủ nhân hôm nay cho kia hắc viên thuốc là thịt bỏ hoàn a di đ ạ phật người không biết không trách phật tổ sẽ tha thứ cho ta ân kỳ thật hương vị kia cũng không tệ lắm chương 255, l ạ i rút tử tạp thanh tiêu thể chương 255, l ạ i rút tử tạp thanh tiêu thể chu phương phân thân liền tương đối hung tàn bê cấp sơ k ỳ thực lực vì che giấu thân phận lấy dịch dung tạp dịch dung hình người trạng thái dưới nhất quyền bộc phát ra hai trăm vạn trở lên linh năng chiến l ự c nhất quyền liền đánh nát thân thể của đối phương pháp tác chi lực bộc phát nghiền nát đại thú vương linh hồn k i ệ t tư để nhận được tin tức thời điểm đều sợ ngây người không nghĩ tới chu phương người bạn này cũng như thế ra sức nhưng cái này đột nhiên xuất hiện bê cấp đại năng là ai đâu đường đương đại năng cường giả không có khả năng tại trên quốc tế một chút nổi tiếng đều không có chẳng lẽ là cái nào ẩn thế t ô n g môn đông hoa đế quốc rất nhiều cái đồ chơi này kế tiếp mấy ngày giải rác hung thú thỉnh thoảng sẽ phát động công kích ba cơ quốc cái khác thành thị cũng đã xảy ra to to nhỏ nhỏ thú triều tại đạt đạt không kéo thành phố mấy ngày liền giết chóc hung thú chu phương cảm nhận được một tia không ổn những n à y hung thú dường như đang trì hoãn thời gian sẽ không xảy ra chuyện gì chứ không sao cả tiểu hát tại hẳn là sẽ không ra cái vấn đề lớn gì chu phương an ủi một chút chính mình tiếp tục quét sạch dấu ở thành thị bên trong hung thú mấy ngày nay chu phương thu hoạch cũng không nhỏ b â cấp thanh cấp tinh hạch một cái c cấp tinh hạch sáu cái d cấp tinh hạch trên trăm đây chính là một khoản lớn tài phú chu phương lại thu mua đạt đạt không kéo thành phố tất cả linh lung đan thị trường biết chu phương ưa thích linh lung đan vô cùng tích cực phát động quan hệ điều tới chung quanh mấy cái thành phố linh lung đan chu phương toàn bộ dựa theo giá thị trường tiến hành thu mua hết t hệ thu hoạch hơn ba trăm k h ỏ a linh lung đan cái này nhưng làm chu phương cao hư hỏng lại hợp thành lục đạo quan đạo tri ngân trong minh minh bất an khiến cho chu phương nhất khẩu khí ăn tất cả quan đạo tri ngân chu phương không sai biệt lắm nghiên cứu ra quan đạo tri ngân quy luật hòa vân tức cùng vân mộng n ữ đối năng lực của mình lĩnh ngộ tương đối sâu Tiến chi hành quan đạo chi ngân đạo vì thế chu phương tại phục d ụ n g quan đạo chi ngân lúc toàn lực vận chuyển thời không thuật lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa thời không thuật lĩnh ngộ bên trong dựa vào quan đạo chi ngân đạo thứ nhất quan đạo chi ngân quả nhiên có một đạo tương đối thô phát tắc ở chung quanh chu phương không chút nào do dự lập tức dung hợp gia yếu phát tắc thời gian phát tắc chi nhánh đứng hàng ba ngàn đại đạo chi mạ có thể dùng nhân lực lượng suy kiệt thời gian ngắn tiến vào giả yếu trạng thái vô cùng thực dụng phát tắc đạo thứ hai phát tắc nhanh chi phát tắc thời gian giống nhau phát tắc chi nhánh có thể dùng tại thân pháp gia tốc công kích gia tốc rất không tệ phụ trợ p h á p tác thứ ba đạo giới chi p h á p tác ba ngàn đại đạo chi mạng không gian p h á p tác chi nhánh có thể bố hạ kết giới cùng chu phương kết giới thẻ có dị khúc đồng công chi diệu còn đối đồng dạng kết giới có phá giải tác dụng đạo thứ tư phá đi p h á p tác có thể p h á trận phá phòng phá hàng rào chu phương cảm giác cái này p h á p tác cũng cùng không gian p h á p tác có quan hệ lĩnh ngộ đạo thứ năm p h á p tác lúc chu phương từ bỏ thời không thuật ngược lại toàn lực lĩnh hội trích viêm kiếm quyết không gian thời gian phát tác đẳng cấp quá cao trong lúc nhất thời khó mà thu hoạch được vẫn là đem hỏa chi p h á p tắc lĩnh mộ tương đối tốt có thể gia tăng thực lực bản thân đạo thứ năm p h á p tắc thiêu đốt p h á p tắc hỏa chi p h á p tắc chi nhánh đối trích viêm kiếm cũng có nhất định tăng cường coi như không tệ đạo thứ sáu p h á p tắc chu phương được như nguyện thu được hỏa chi p h á p tắc hỏa chi p h á p tắc tăng thêm thiêu đốt p h á p tắc phối hợp trích viêm kiếm cùng bằng nước p h á p tắc thi triển bằng phong kiếm tương xứng vẫn là không có cảm giác cả an toàn à. mới lĩnh m ộ lục đạo p h á p tắc chu phương cảm giác còn chưa đủ hắn lấy ra thanh linh dao rắn tinh mạch quyết định trực tiếp g ú thẻ dừng cây gấu trúc rủi rủi con mắt nhìn một chút phía ngoài bóng đêm hơn nửa đêm ngư Vừa sáng ngày mai lại rút thẻ có thể chết ôm một tiểu bàn rất bất mãn chu phương để vào tinh hạch cùng năm mươi k h ỏ a tinh thuần đán ă n g lượng bàn bạc ba trăm lần rút thẻ bách hợp một từ tạp tam liên rút tờ thứ nhất thẻ sử dụng thanh tiêu tinh hạch rút hẳn là cùng thanh linh dao rắn có liên quan thẻ bài sáng chói cao quý h à o q u a n g màu tím chiếu sáng cả phòng tờ thứ nhất t ử tạm xuất hiện chu phương lật ra tấm thẻ phía trên vẽ lấy một cái đồ án chu phương quả thực là nhìn hồi lâu nếu như ta không có đón sai đây là một cái thanh tiêu a không phải đâu yêu thú tinh hạch rút thẻ sẽ rút đến cùng tinh hạch chủ nhân có liên quan thẻ nhưng cái này cùng danh tự ngoại hiệu có quan hệ liền rất q u ả đáng chu phương lật ra tấm thẻ dự định nhìn xem kỹ càng giới thiệu tấm thẻ thanh tiêu tiêu hao triệu hoán nguyên linh thanh tiêu có thể tăng lên sinh mệnh mục càng thọ chờ mục thuộc tính tương quan pháp tắc một cái cấp độ ngoa tạo lại là một chương siêu cấp thần thể chỉ là hiện tại không dùng đến pháp t ắ c chi lực chia làm nhập môn tiểu thành đại thành đại viên mãn b a cấp đại năng chủ tu pháp t ắ c chi lực một cảnh giới chính là nhất trọng thiên pháp tác nhập môn tới tiểu thành t r a n lệnh còn không tính quá lớn b a cấp hậu kỳ đại năng như á p t cùng chi đại t năng h n liệu mạng chiến đấu chu phương trước mắt miễn cưỡng nhưng cùng b cấp hậu kỳ đại năng một trận chiến còn chưa hẳn có thể thắng giả thiết một đạo bình thường pháp tắc đại viên mãn xưng là một đạo chi lực mà đại năng cường giả đột phá a cấp trí tôn cảnh giới thì cần muốn hai đạo trở lên lực lượng đột phá trí tôn cấp đồng dạng có ba loại phương thức loại thứ nhất thường thấy nhất đồng dạng trí tôn cường giả đều là tại đại năng kỳ đem hai đạo pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn cũng đem hai đạo pháp tắc d u n g hợp đặt tới hỗ trợ lẫn nhau một cộng một lớn hơn hai hiệu quả sau đó vượt qua tứ cựu thiên kiếp mà đột phá trí tôn cảnh giới hai đạo pháp tắc d u n g hợp nếu như nhỏ hơn hai đạo trí lực vậy liền xem như dung hợp thất bại không cách nào đột phá trí tôn cảnh loại thứ hai phương thức lĩnh ngộ ba đạo pháp tắc trí lực đại viên mãn cũng có thể có vượt qua hai đạo pháp tắc trí lực nhưng ba loại pháp tắc đại viên mãn so dung hợp hai đạo hỗ trợ lẫn nhau pháp tắc càng khó nhất loại s o phương thức chính là lĩnh mộ một đạo ba ngàn đại đạo pháp tắc đại viên mãn tự nhiên cũng có vượt qua hai đạo chi lực a cấp công pháp chỗ chất quý liền ở chỗ công pháp chẳng những có thể khiến người lĩnh n g ộ p h á p tắc một chút cao cấp a cấp công pháp bên trong còn có tương ứng thần thông hoàn mỹ đem hai đạo trở lên pháp tắc dung hợp phát huy ra cùng to lớn uy lực khiến người đột phá a cấp tỷ lệ gia tăng thật lớn cái này thanh tiêu thẻ có thể cưỡng ép tăng lên pháp tắc một cái cấp độ tăng lên pháp tắc nhập môn đến tiểu thành đương nhiên không có lời nếu đem một đạo pháp tắc theo đại thành tăng lên đến đại viên mãn vậy cái này hiệu quả có thể là phi thường đáng sợ nhiều ít đại năng cường giả thẻ tại hậu kỳ cả một đời không cách nào đem p h á p tắc l ĩ n h nộ đến viên mãn chi cảnh đương nhiên chu phương trước mắt còn không có thanh tiêu thẻ có thể tăng lên tương ứng p h á p tắc nhưng là có quan đạo c h i ngân chu phương không có chút nào hoảng t r ư ơ n g này thần thẻ trước đặt vào thanh linh giao rắn l ĩ n h nộ chính là khép lại p h á p tắc tấm thẻ này chính là căn cứ năng lực này cường hóa đi ra a chu phương cũng không nghĩ nhiều tiếp tục rút thẻ tấm thứ hai từ tạp thẻ trên lưng vẽ lấy một cái kỳ quái đồ án nhường chu phương lần nữa sửng sốt hồi lâu không n h ì lầm cái này đặc yêu là rau cải trang a hôm nay là cùng đồ ăn không qua được sao. chương hai trăm năm mươi sáu từ tạp tam liên rút thứ phương trễ chiến thời chương hai trăm năm mươi sáu t ử tạp tam liên rút t ứ phương chiến k h ở i chương hai trăm năm mươi sáu từ tạp tam liên rút t ứ phương chiến k h ở i chu phương lật ra tấm thẻ xem xét đồ ăn thẻ tiêu hao ba sử dụng về sau khiến người biến đồ ăn làm mục tiêu ngẫu nhiên lãng quên một cái p h á p tắc thẻ này ngoại trừ danh tự địa phương khác đều để chu phương phi thường hài lòng tuyệt đối thân thẻ thân ở nơi nào nếu như một cái vừa mới đột phá tri tôn cơn giả q u ê n lãng một đạo phát tắc sẽ như thế nào sẽ rơi xuống bê cấp đoạn nói mối thù áp vậy đơn giản cùng thù giết cha đồng dạng không chết không thôi nói đáng sợ đáng sợ chu phương thu hồi đồ ăn thẻ bắt đầu rút tấm thứ ba thẻ có thể tuyệt đối đừng là rau quả thật là mặc dù trước hai tấm tử tạp đều rất lợi hại nhưng là chu phương không thích ăn rau quả hắn là động vật t a n thịt hào quang màu tím xuất hiện một cái thẻ nằm ở trong hộp chu phương nhìn xem mặt sau đồ án cùng im lặng lại là một t r ư ơ n g rau quả thẻ lần này là củ cải thật sự là đủ, đủ hôm nay là ăn rau quả hiến sao tử tạp củ cải phân thân vĩu triệu hoán mười cái củ cải phân thân duy trì ba mươi phút sử dụng khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ củ cải phân thân có thể một trăm phần trăm kế thừa bản tôn tất cả nguyên lực cùng một hạng năng lực năng lực bao quát không giới hạn tại phát tắc nguyên thần lực võ kỹ thần thông trở bị chú củ cải phân thân vô cùng yếu đớt không cách nào kế thừa bản tôn nhục thân năng lực tương ứng cái này thần thể không giải thích tưởng tượng một chút mười cái chính mình cùng một chỗ thi triển b ê cấp đạo pháp đây chính là giữa thiên địa mạnh nhất thần thông quần ẩu thần thông a mạnh đến không cần giải thích quần ẩu qua người đều hiểu bị quần ẩu qua người càng hiểu chu phương kích giết đi nhanh chuột đất thứ tam tiên ba cơ quốc thú triều được giải quyết lần này thú triều là siêu năng thời đại đến nay quy mô lớn nhất thú triều trên quốc tế đối với chuyện này cũng vô cùng chú ý chu phương bọn người lần nữa tiến vào quốc tế tầm mắt đám người một lần nữa kiến thức vị thanh niên này khiêu chiến thi đấu quán quân hung hăng đánh g i ế t bê cấp đại thú vương tam tiên diện s á t hung thú vô số nhường trong mắt mọi người thiếu niên thiên tài trở thành quốc tế công nhận cường giả một trong chu phương thu hoạch một lớn người sùng bái vân ngọn ngữ càng là làm người c h ấ n kinh tuổi trẻ mỹ mạo cường đại khiến toàn cầu nhân dân say mê về phân hỏa vân tức cùng không sắc bọn hắn ăn hàng sở tiêu đi âu nhiệt độ đã nghiền ép quốc tế nổi danh ăn hàng giá ngoại cầu sinh tiết mục nào đó ra Cái ngay à y n ắ n ngủi bị thành. g tại hôm nay bắc cương tô quốc man đấu tôn đột nhiên nhập cảnh khiêu khích cùng tam thanh quan thiên cơ tử chiến tại cửu thiên thiên cơ tử đông hoa sáu t r í tôn một trong Cực phía tây cảnh ngự quỳ tôn thi thần tôn liên thủ chiến vạn phật tự phương trượng tĩnh diệu đại sư tại côn lôn sơn trân đại chiến tại hư không giới cái khe tĩnh diệu đại sư đông hoa sáu t r í tôn một trong lấy một đích hai áp chế hắn quốc hai vị trí tôn vào không được biên cảnh nửa bước nam hải quân đảo phía trên hải hoàng tôn cùng lãng thiên tôn liên thủ tập kích bất ngờ ngự thú thiên tôn từ thiên minh bị từ thiên minh cùng nó triệu hoàn toàn h ú p truy ngồi dạm. Từ vững toàn cầu mạnh nhất ngự thú sư chi danh tây nam biên cảnh nam úc chú thiên tôn chiến ngũ phúc trí tôn chu đạt phúc cùng mạnh xa biên cảnh chú thiên tôn là nam úc mạnh nhất của ngài sư đệ tử của hắn tại thanh niên giải thi đấu võ thuật bên trên toàn quân bị diệt lần này bằng lòng ra tay cũng là ôm vì đệ tử báo thủ tâm tính chu đạt phúc ngũ phúc chiếu cố giải kiêm người sáng lập tam viện dưới cờ phụ triện học viện tốt nghiệp đông hoa sáu trí tôn một trong tự sáng tạo ngũ đại phụ triện danh chấn thiên hạ ngũ phúc nơi tay thiên hạ ta có là câu thiền ngoài miệng của hắn tọa c h ấ n kinh đô khúc việt hùng có chút nóng nảy muốn đi cứu viện chẳng lẽ đây cũng là liên mỹ vương triều âm mưu muốn lần nữa suy yếu đông hoa đế quốc thực lực đông hoa sáu thiên tôn lúc này ở việc làm t h ê n động chỉ có năm vị còn có một vị trí tôn chính là long h ổ sơn trương thiên sư từ khi một năm trước trọng thương liền một mực tại bế quan chữa thương kiếm tôn đây có lẽ là kế điệu h ổ lý sơn kinh thành tuyệt đối không thể không có trí tôn tỏa c h ấ n siêu quản cục thương cùng ở một bên q u ê n kiếm tu là mạnh nhưng thế nào cảm giác có chút phí đầu góc đi thẳng v ớ i thẳng kiếm tu bên trong liền không có một cái thông minh khúc việt hùng c a o mày không ngừng đi tới đi lui mặc cho ai nấy đều thấy được hắn nóng này trong lòng chẳng lẽ ta cứ như vậy nhìn xem kinh thành không được có mất nếu không thiên hạ đại loạn thương cùng thản như nói khúc việt hùng biết hắn nói là sự thật nhưng hắn liền là có chút kìm nén không được nguyên bản năm nay là đến thiên chu đạt phúc tên kia t o a trấn kinh thành vì tại thanh niên giải thi đấu võ thuật trong lúc đó chấn nhiếp nước k h á c trí tôn mới đổi hắn trở về cái này còn chưa kịp đổi lại liền ra cái này g ố c dạ sự tình vậy ngươi nói làm sao bây giờ khúc việt hùng hỏi lập tức hai mắt tỏa sáng nhìn xem thương cùng nói rằng nếu không ngươi đi hỗ trợ lấy thực lực của ngươi đánh bất ngờ tuyệt đối có thể giúp được một tay toàn cầu b cấp đại năng nếu có xếp hạng h ắ n khúc việt hùng chỉ thừa nhận thương cùng là thứ nhất thương cùng là trước mắt duy nhất một vị có thể vượt cấp tổn thương trí tôn đại năng cường giả không được bọn phái ra tình cảnh lớn như vậy nhất định có mưu đồ đ chúng ta không thể tự loạn trận c ư ớ ca thương cùng quả quyết từ chối nhàn nhã ngồi trên ghế khúc việt hùng chửi g ầm lên cái dám n ư u đồ bọn hắn chính là muốn vây g i ế t bên ta trí tôn cường giả gấp cầu trước mắt vẫn là bên ta chiếm thượng phong ngoại trừ chu đạt phúc mấy vị khác đều không có nguy hiểm gì chậm rãi chờ lấy a thương cùng cầm lấy một cái quả táo cắn một cái hạ tay trái lại cầm lên một cây nhang tiêu khó được tới họ phải ăn nhiều một quả g ấ p lạnh có thể cọ một điểm là một điểm thương cùng tiếp tục nói ta lo lắng đối phương ở trong nước có ăn bài chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện dung chuyển khẳng định là ngươi nghĩ quá nhiều khúc việt hùng cũng bình tĩnh lại nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không nhận thua nếu có dung chuyển ta trực tiếp ăn tưởng nhưng vào lúc này cổng vang lên tiếng gõ cửa rồn rập tiến đến báo cáo t â n tỉnh siêu quản cục truyền đến khẩn cấp cầu viện tin tức chuyện gì xảy ra t â n thủy hoàng lăng bị thế lực không rõ vây công địch quân từ hung thú cùng nhân loại hỗn hợp có mười x cấp siêu năng giả trong đó ba vị thực lực trong nháy mắt đột phá tới b a cấp t hư hư thực thực bị truy nã cộng sinh hội thành viên k ú c việt hùng đánh mặt tới đột nhiên như thế vội vàng không kịp chuẩn bị a ngươi vừa mới nói trực tiếp ăn cái gì tới thương cùng hỏi ếch an chối tiêu đâu ngươi chờ ăn đều sắp bị ngươi trò đã ăn xong khúc việt hùng cưỡng ép san tôn việc này ngươi thấy thế nào che giấu hai mắt người mà thôi để ta đi ngươi tiếp tục tọa c h ấ n kinh thành thương cùng nói xong liền bay ra ngoài cửa sổ phóng lên tận trời tại không trung vạch ra từng đợt khí lãng xé rách tầng mây chương hai trăm năm mươi bảy ư c ầ nhà côn kiếm tôn ra tay chương hai trăm năm mươi bảy ư c ầ nhà côn kiếm tôn ra tay tần thủy t r hoàng lăng cộng sinh hội thành viên che mặt đánh bất ngờ hoàng lăng lúc này cộng sinh hội đã công phá hoàng lăng bên ngoài quân coi giữ bên ngoài thu được thông chi chạy tới siêu quản cục thành viên quân đội vũ trang đang cùng cộng sinh hội thành viên giao chiến khát máu cùng lan tạm thời đột phá b cấp không có pháp tác chi lực hắn biết bọn hắn chỉ là ngụy b cấp mà thôi ngoài ra còn có hai vị tạm thời b ê cấp cường giả chuẩn bị nhập hoàng lăng tìm kiếm ngàn năm đế vương thi thể các ngươi đi vào đi ngược lại ta đối thi thể không hứng thú ta điểm hộ các ngươi ngăn cản siêu quản cục đám k i a đáng ghét con rồi huyết lang đột nhiên dừng bước tại hoàng lăng nhập môn hắn không muốn đi vào nguyên bản thủy hỏa sơn trạch vây công tần thủy hoàng lăng lại hà bốn bộ c cấp đỉnh phong chỉ có hai vị huyết lang liền theo tổng bộ phái tới tri viện tổng bộ tới chính là đại khí vậy phiền phức huyết lang huynh đệ chúng ta liền đi vào trước thủy hỏa nhị bộ thủ lĩnh sắc mặt vui mừng liền hào hứng tiến vào hoàng lăng huyết lang cười nói khắc khí thầm nghĩ trong lòng ch Ta c i ể m hộ sợ các ngươi không chịu được nổi chờ hai người tiến vào hoàng lăng huyết lang bốn phía nhìn một chút thu liễm khí tức hành động lần này thấy thế nào đều là hố tổng bộ trước mấy ngày liền bắt đầu chuẩn bị chiến đấu nhìn những người kia viên điều động rất rõ ràng là đi một địa phương khác trong tổng bộ cũng liền tự mình không biết rõ kế hoạch cụ thể cũng không biết có phải hay không là phụ thần đối lần trước biểu hiện của mình không hài lòng cho nên phái chính mình đến đây nơi này không phải là đến làm bia l ỡ đạn a không nghĩ ngợi thêm cầu một đợt ổn một chút từ khi bị chu phương đánh qua sau huyết lang liền tính tình đại biến hẹn mọn phát dục tuyệt đối không sóng có t h ể không sông liền không sông nhưng vào lúc này thiên không xẹt qua một đạo khí lãng cắt ra tầng mây một thân ảnh hạ xuống ngọt t ả o là lớn nghèo bức thương cùng huyết lang khí tức tăng vọt chiến lược toàn bộ triển khai tạm thời đột phá bê cấp chiến lược t r i ể n lộ không nghi ngờ gì huyết linh bạo huyết lang thi triển thiên phú bí pháp toàn thân làn r a tuân ra huyết vụ thực lực lần nữa tăng nhiều đối mặt đột nhiên bộc phát khí tức thương cùng thân hình dừng lại chỉ thấy một đạo huyết quang mạnh phá bầu trời tiêu thất ở chân trời thương cùng vừa mới kia là cái gì giống như măng ta cộng sinh hội thành viên vừa mới không có chú ý dường như xảy ra chuyện gì thương cùng trường c ố n vũ n g ẩ y hồ gặp bầy dê cộng sinh hội binh bại như núi đổ trạch bộ thủ lĩnh vương đang thấy tình thế không ổn liền q u a y người thối lui t h ủ y hỏa nhị bộ hai vị thủ lĩnh nghe thấy động tĩnh lập tức theo hoàng lang bên trong chạy ra xảy ra chuyện gì huyết lang huynh đệ đâu hai người bị thương cùng ngăn ở hoàng lang giao lộ là kho nghèo tiên bối cộng sinh hội thủy hỏa sơn trạch bốn bộ cơ hồ đều từ điểm hóa người tạo thành người đ ờ i trước tự nhiên nhận biết thương cùng thương cùng thật là trước mắt công nhận thiên hạ đệ nhị điểm hóa người hóa ra là các người liền hai người các ngươi cũng xa đoạt sao hai người che mặt nhưng trong tay điểm hóa vật vẫn là bị nhận ra đường hốt hoảng tất cả mọi người là bê cấp cường giả chúng ta nhiều người hai chọi một không sợ hắn giết thùy hỏa nhị bộ thủ lĩnh vừa mới cảm nhận được bê cấp đại năng thực lực cái này cảnh giới kỳ diệu làm toàn thân bọn họ tràn đầy lực lượng dường như chính mình vô địch thiên hạ bành trướng nhẹ nhàng thương cùng khẽ l ắ t đầu vô c h i thật đáng sợ đầu góc còn không có hung thú dùng tốt một cây đen nhánh thiêu hỏa côn đánh ra thiên điệu biến sắc cồn phong độc thời h ắ c côn bốn phía xuất hiện đạo đạo đen nhánh khe hở không gian khe hở côn phá hư không là không gian khe hở làm sao có thể thùy hỏa nhị bộ thủ lĩnh cả kinh thất sắc kèm theo thương cùng đại viên mãn nghèo chi phát tắc so sánh song phương chân thực tại phú càng nghèo thì tăng phúc càng mạnh hạn mức cao nhất là nhục thân tiếp nhận cực hạ như t à i phú cao hơn đối phương thì sẽ bị áp chế cùng công pháp cực độ xứng đôi p h á p tắc khiến thương cùng thực lực tia không chút nào yếu tại lĩnh lộ ba ngàn phát tắc top một trăm cao thủ ra tay thứ nhất côn uy năng bao nhiêu lần bạo tăng t r u n g quanh không gian bắt đầu run dày đối mặt toái không một côn hai vị tạm thời đột phá b cấp siêu năng giả dốc hết tất cả thủ đoạn tại thương cùng một côn phía dưới vẫn là như bẻ cành khô giống như bị đánh bại điểm hóa vật vỡ vụn thân thể nghiền nát linh hồn bị không gian khe hở x é rách ngay cả cặn cũng không còn nhược phi thương cùng tận lực không chế một côn này xuống dưới hoàng lăng nhưng là không còn nhưng này vỡ vụn hư không kinh khủng uy năng vẫn như cũ uy áp từ phương cộng sinh hội thành viên run như cầy xấy hoàn toàn đã mất đi đấu trí không bao lâu liền toàn bộ bị bắt giữ a tia thối tên ăn mày lưu lại cây g Không hượng, Nơi xa cao trên sân tệ. xa cao đại thánh chi mao u nhẹ g tại đầu đằng quay người hướng vương h c trên tầng mây xa xa treo ở vương đằng phía sau t r ợ phía tây vùng ngoại ô núi rừng bên trong huyết lang sắc mặt tái n h ậ t nhìn xem chiến đấu kết thúc lẩm bẩm nói xong đời lại bị ta cho hiểm hộ không có lần này giải thích thế nào đâu thương cùng rời đi kinh thành không bao lâu kinh thành ngoài núi vang lên một tiếng vang thật lớn chấn thiên động địa vũ huyên quay đầu a ta sẽ hướng mấy vị trí tôn cầu tỉnh ha ha ha ta hiện tại chính là trí tôn còn cần hướng bọn hắn cầu tỉnh vu gia huynh đệ hai thanh nhâm của người tại ở ngoài ngàn dặm vang lên vậy hôm nay ta liền thanh lý môn hộ vu phủ từ đau lòng nói ta hảo đại ca a chỉ bằng người sao kinh thành khúc việt hùng ngự kiếm hướng điểm hóa học viện bay đi rốt cuộc đã đến đây chính là mục đích cuối cùng của bọn họ đi khúc việt hùng vừa mới bay ra kinh thành một đạo kim quang đến phía dưới rừng cây b ắ n ra lao thẳng tới khúc việt hùng khúc việt hùng đưa tay chính là một đạo kiếm khí nghi ngờ t i ê n kiếm một thanh trong suốt cự kiếm như thiên thạch thiên kiếm từ tầng mây bên trong hướng kim quang đánh xuống vê anh quân c u ộ n khí lãng b ư ớ c lên ngàn dặm kinh thành lên cự phong quân phong gào rít giận dữ cắt bay đá chạy thẳng cao đến người đứng cũng đứng không vững có người ôm c ộ điện hai chân bị thổi lên chương hai trăm năm mươi tám một chữ trấn trí tôn chương hai trăm năm mươi tám một chữ trấn trí tôn khúc việt hùng thấy rõ người tới đúng là một bộ kim sắc khung x ư ơ n g ngươi chính là chu phương nói kim bảo a cựu khúc kiếm tôn kính đã lâu kính đã lâu kim bảo c h ắ p tay thanh âm tại cựu khúc kiếm tôn trong ý thức vang lên khúc việt hùng kiếm chỉ kim bảo đang đằng sát khí ngươi muốn cả ta hắn cựu khúc kiếm tôn cũng là bình thường người có thể cản được khúc việt hùng có chính mình ngạo khí cùng thực lực tại liên mỹ vương triều kia không công bằng trí tôn trong bảng hắn cũng là xếp hạng năm vị trí đầu cường giả trừ bỏ những cái kia ẩn thế tôn môn thiên hạ đã biết trí tôn có thể thắng hắn người sẽ không vượt qua ba người thế giới cường giả tối đỉnh một trong khúc việt hùng nhiều năm chưa gặp được khiêm tốn nói không dám cản kiếm tôn đường đi ta chỉ muốn thử một lần kiếm tôn thủ đoạn mà thôi khúc việt hùng cũng không nói nhảm một kiếm đâm ra thiên địa rung động ba đạo đại viên mãn pháp tắt chi lực vượt quanh thân kiếm hàn mang trở hiện quân quận khí lãng bút lên dường như mang theo thiên địa chi uy áp hạng kiếm ra như lôi đỉnh uy thế đóng c ử u thiên muốn liều cái mạng già kim bảo thở dài giận ma kim bảo trong mắt u quan g loại lên khúc việt hùng đột nhiên tức sủi bọc mép xem kim bảo như cựu nhân diễn cha trường kiếm trong tay lắc một cái không kiềm chế được nỗi lòng một lát tiên pháp giới lực giữa thiên địa không gian áp bách khúc việt hùng mà kim bảo dường như có thần lực k h í tức tăng v ọ t thần đạo không phá thần khu kim bảo liên tục ba đại tuyệt chiêu toàn thân kim mang bộ phát thân hình hóa thành cự nhân nhất quyền hướng thiên không kiếm ảnh đánh tới một ngày mắt thiên đ ị a phảng phất bị n h ấ n xuống tạm dừng khóa kinh thành phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả mọi người đã mất đi thanh âm phảng phất là ảo giác thiên thanh âm biến mất nửa giây tất cả mọi người trong thai liền vang lên x ẹ t một tiếng hình như có một thất vải bị xé mở thiên không tối ba phần ngầm đầu nhìn lên phương viên ba trăm l i n bên trong tràn ngập không gian khẽ hở toàn bộ thiên không giống như là kia dạng nước thủy tinh hiện đầy vết rách khúc việt hùng lui trong thước kim bảo bị đánh vào mặt đất ngực kim s ắ t x ư ơ n g sừng gây mất ba cây phần tay bên trên kim x ư ơ n g cũng từng tấp từng tấp vỡ ra kim bảo nhìn một chút cánh tay của mình thở dài nói c h u n g quy là trên cái tinh cầu này số một số hai thần biến cảnh cường giả thực lực của ta chưa từng khôi phục vẫn là khó mà chống lại a khúc việt hùng nhìn xem kim bảo c a o mày nhìn cái này kim bảo khí thức cũng bất quá mới vào trí tốt cấp dựa vào cái gì có thể cản chính mình toàn lực một kiếm chính mình đã từng cũng là vợi cấp chiến đấu thiên tài chẳng lẽ những năm này chính mình chậm trễ tu luyện không nghĩ ngợi thêm là địch nhân liền nên tiêu d i ệ t khúc việt hùng cầm kiếm thẳng hướng kim bảo kim bảo kéo dài làm chủ không cùng khúc việt hùng cứng đối cứng đại địa đánh xuyên qua thiên không bị vỡ vụn đạo đạo hư không khe hở xuất hiện tại kinh thành vùng ngoại ô dân chúng vô cùng khủng hoảng siêu quản cục xuất động bắt đầu duy trì trật tự điểm hóa học viện đối mặt hai vị tạm thời bước vào trí tôn cấp cực giả vu phủ từ không có sức chống cự quần áo t ả tơi thấp hai bụ sù ngực sụp đổ khoe miệng còn có khô cạn vết máu đều đã chứng minh chiến đấu thảm thiết điểm hóa học viện tử thương vô số cộng sinh hội phá p h á c cướp bóc thật quá mức đại ca xem ở nhiều năm tình cảng huy vũ huyên ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vụ phủ từ nói rằng vũ phủ từ hữu khí vô lực hỏi ngươi các ngươi đến cùng muốn làm gì thị tâm m ị hồ nói rằng nhanh lên a c h ậ m thị sinh biến nhìn phía xa kịch liệt chiến đấu còn có k i a kinh khủng hư không kẽ h hở nàng rất là bất an chủ tịch bị khúc việt hùng áp chế kéo dài không được bao lâu vũ huyên cũng không nói nhảm trực tiếp mang theo thị tâm m ị hồ đi tới linh hóa cựu huyền tháp trước đây chính là phụ thần muốn chúng ta hoàn thành nhiệm vụ linh hóa cựu huyền tháp vậy nhanh lên hủy nó hai người xuất ra vô số bảo vật bố trí xuống công sát đại trận hai đại trí tôn chiến lược thao tung cái này trận pháp cường đại một đạo cự đại hỗn độn cự trào từ hư không bên trong giò r a hướng linh hóa cựu huyền tháp trộm tới vu phủ t ừ ở phía xa tròn mắt tận nước không c ầ n a vũ h u y ê n ngươi tên hôn đàn này ngươi giám ba đây chính là điểm hóa học viện căn cơ hắn cả một đời bảo hộ đông tây xem như điểm hóa học viện người sáng lập linh hóa cựu huyền tháp chính là mệnh của hắn điểm hóa học viện các nơi chiến trường chiến đấu nhao nhao đình chỉ song phương thành viên đều xứng sờ nhìn xem thiên không bên trong tia to lớn chảo ảnh tần lĩnh bên trong bia đá run dậy ha, ha các người rốt cuộc không phong được ta điểm hóa học viện một tiếng vang thật lớn c h â n thiên động địa một cây còn quấn kim cô lớn gậy sắt lớn từ trên trời giang xuống c ự trào ứng thanh mà nát lăn một đạo mở mịt mà đục ngầu thanh â m ở trong thiên địa vang lên giống như tiên khánh phúc vũ huyên cùng thị tâm mị hồ toàn thân chấn động khí huyết sôi trào đồng thời phun ra một ngụm máu tươi ai đến cùng là ai một cái lăn chữ liền nhường hai vị trí tôn cường giả trọng thương thổ huyết thế gian sao có như thế cờ giả mặc dù hai người chỉ là tạm thời bước vào trí tôn cấp nhưng đó cũng là trí tôn cấp vũ huyên cùng thị tâm mị hồ lẫn nhau trong mắt là kia không cầm được chấn kinh trí sắc lùi hai người không chút nào do dự quay người liền đi bay một cái kia nhanh à tựa như vừa mới một bàn tay không có vô chúng con rồi như thế thối hậu tử thối hậu tử lại là ngươi tổng muốn cùng ta đối n ị c h chỉ là t a n niệm vì sao còn chưa tan đi đi bia đá kích chấn trong động cột vang lên tiếng gầm thời gian trở lại nửa tiểu tiền đông hoa đế quốc chúng t r í tôn còn chưa bị nhằm vào thời điểm thú triều giải quyết không sai bị lắm chu phương quyết định hôm nay trở về đông hoa đế quốc bốn người hẹn gặp tại đạt đạt không kéo thành phố tụ hợp chu p ư ơ n g tại nhập c ự khắc giả phê quán điểm một chén sữa bò nóng ngồi ở chỗ gần cửa sổ u ố n g vào sữa xoát điện thoại di động nơi này có ai không một thanh â m văng lên chu phương ngẩng đầu nhìn lên là một vị hào hoa phong nhã nam tử trung niên có vẻ như vẫn là đông hoa người không ai chu phương bốn phía nhìn một chút hắn rất yếu k ỷ quán cà phê này thời gian đoạn vô cùng vẫn cũ vẽ khắp nơi đều là bàn con hàng này tại sao phải ngồi vào bên cạnh mình có lẽ là lão hương thấy l ã o hương a nam tử trung niên ngồi xuống nói rằng niên đệ thật sự là thiên phú xuất chúng t u ổ i còn trẻ liền có thực lực như thế chu phương kinh ngạc một chút nhìn chằm chằm chung nhân nhân ngoa tạo lại là học trưởng nói trở lại có vẻ như ta gặp phải học trường đều là đeo đao tới g i a hỏa này không phải đến gây chuyện a nhìn xem chu phương thái độ trung n i ê n nhân mỉm cười vươn tay nói rằng tự giới thiệu hạ ta gọi một thu dương điểm hóa học viện giới thứ hai học viên là vu viện trưởng đệ tử một học trường a ngươi tốt ngươi tốt chu phương vươn tay cùng một thu dương nắm chặt lại n g h e xong là viện trưởng đệ tử chu phương t i ệ n yên tâm một chút một thu dương tiếp tục nói ta là ba cơ quốc linh năng biết chủ tịch đoạn thời gian trước ta đang bế quan không thể tiếp đ á n ngươi thật sự là thật có lỗi chu phương sửng sốt một chút nói rằng ngươi chính là cái kia ba cơ quốc người m ạ nhất ngươi làm sao lại đến ba cơ quốc định cư mặc dù mọi người là đồng minh nhưng trong nước sinh hoạt tốt hơn đây là sự thật không thể chối cãi a một thu dương lào bà của ta là ba cơ quốc người cái này chị dâu thật có mị lực đem học trưởng đều bực tại ba cơ quốc một thu dương nhẹ gật đầu ân đúng vậy nàng là chín năm trước ba cơ quốc tuyển mỹ quán quân ngươi là đến khoe khoang a học trưởng ngươi thật không tử tế n g à y n à y cho chuyện chết chu phương thẳng vào chủ đề học trưởng tìm ta có chuyện gì một thu dương uống một ngụm cà phê thản nhiên nói a chính là đến cảm ơn ngươi cả tạ ngươi là ba cơ quốc làm nhất thiết chương u n hai ì n trăm năm mươi chín ngũ tạp tế gia chiến trí tôn chương hai trăm năm mươi chín ngũ tạp tế gia chiến trí tôn đúng lúc này hai người toàn thân tóc gáy dựng lên bắp thịt toàn thân siết chặt gặp nguy hiểm cực độ cảm giác nguy cơ dưới đáy lòng dâng lên một đạo lôi đình xẹt qua chân trời đâm xuyên phong đúc đâm về chu phương ngực trí tôn cấp công kích chu phương con người thích chặt ngăn không được hoàn toàn ngăn không được m ộ c thu dương sợ n g â y người điểm hóa vật s ử x u ấ t thủ đoạn tế xuất phòng ngự mạnh nhất s ử x u ấ t đối mặt trí tôn không người dám chủ quan thời khắc mấu chốt chu phương s ử x u ấ t một cái thẻ thổ độn tiêu hao thẻ lấy đại địa làm môi giới ngẫu nhiên c h u y ể n thống một trăm cây số b á chu phương thân ảnh tại biến mất tại chỗ hắn khác không nhiều liên bảo mệnh át chủ bài đặc biệt nhiều ầm ầm đất bằng lên kinh lôi toàn thành phố nhân dân cảm thấy chấn động mạnh nhật c ự khắc giả phê quán trong khoảnh khắc bị tặc là đất bằng cùng một chỗ nổ bay còn có mục thu dương tại không trung bị t ạ c bay m ộ t thu dương ba ta bây giờ nói ta là đi ngang qua còn kịp sao may mắn m ộ t thu dương không phải mục tiêu chủ yếu công k í c h này lại là đơn thể tổn thương hắn chỉ là bị dư ba t r n tới n g ư ợ c không có gì đáng ngại đại năng cường giả tối đỉnh vẫn có một ít thủ đoạn t r ă m cây số bên ngoài chu phương bị trí tôn quá chặt cảm giác nguy cơ vùng đi không được không trung ba vị trí tôn bảy vị đại năng hướng chu phương trố đánh tới chu phương mồ hôi lạnh trên trán đứa ra hắn có tài đức gì nhường ba vị trí tôn thể xuất đây là đội tận giết tuyệt tiết tấu a cộng sinh hội phụ thần không có nói cho kim bảo lời nói thật hắn lưu lại một tay lần này tới cũng không chỉ hai vị trí tôn mà là ba vị trí tôn cộng thêm bảy vị đại năng bỏ ra tam thiên thời gian hắn bày ra cái này tuyệt sát c h i cục có thể thấy được g i ế t chu phương tính mệnh tình thế bắt buộc chu phương lặng im p h á p tắc tiếp thân mở ra nhảy vào bên cạnh trong sông đồng thời chu phương đầu ngón tay kẹp lấy hai tấm thẻ song thẻ tề phát quy tức thẻ vĩnh c ử u sử dụng sau tiến vào trạng thái chất giả duy trì liên tục một giờ cd một ngày ta làm một cái phối hợp diễn vĩnh c ử u thẻ giảm bớt bảy mươi tổn tạ cảm duy trì liên tục ba mươi phút cd ba giờ lặng im phát tắc quy tức thẻ phối hợp diễn thẻ cầu tử cầu chi b à kiệt bộ cái này trạng thái dưới ngay cả cộng sinh hội phụ thần đều không thể cảm ứng được chu phương tồn tại ân hắn thế nào lại biến mất lần này khóa chặt không được anh đảo quốc tân tân trí tôn tiểu tuyển thuần lang phát phát hiện mình khóa chặt nhận thuật đã mất đi mục tiêu liên mỹ vương triều quang minh đường tiểu ni h á tư đối với phía trước một vị áo bào đen trí tôn hỏi các b ị ệ t tư ngươi hồn hơi t h ở pháp tắc có thể tìm được hắn sao tiểu ni h á tư tại đông hoa đế quốc từng trải qua chu phương tiên h phú một mực đối chu phương vô cùng kiến kỵ sau khi về nước nhiều lần biểu thị chu phương sẽ là đông hoa đế quốc vị kế tiếp trí tôn lần này quan g minh đường quyết định tại ba cơ quốc vây rết chu phương hắn liền không kịp chờ đợi tự tiến cử nam úc liên minh chúng thần điện trí tôn đều trở lên cổ thần thoại bên trong thần minh chi danh tự cho mình là vị này minh vương các địch tư chính là chúng thần điện một vị trí tôn cường giả tối đỉnh đứng hàng toàn cầu trí tôn bảng thứ sáu đứng ở thế giới đ ỉ n h phong cường giả một trong các địch tư cao mày nói tìm không thấy nếu không phải là chết nếu không liền không tại trong phương viên vạn g i ả m mặc dù hắn hồn hơi thợ pháp tắc vừa mới lĩnh nộ không mấy năm bất quá tiểu thành mà thôi nhưng đây cũng không phải là một cái chỉ là x cấp tạp ngư có thể phá giải bất kể có hay không có thể tìm được mười vị cường giả vẫn là d á n g lâm tới chu phương tiêu thất địa phương đây là một tòa vô danh sơn phong chân núi chỗ chung quanh đều là một chút cây tùng phụ cận có một đầu rộng sáu bảy mét tiểu hạ các ngươi hướng bốn phía lục x o á t các địch tư đối với sau lưng bảy người hạ lệnh là bảy vị đại năng cường giả lĩnh mệnh hướng bốn phía tán đi các địch tư tiếp tục nói tiểu tuyển thuần lang ngươi thủy hệ nhận thuật không tệ trong sông liền giao cho ngươi này tiểu tuyển thuần lang nửa túi người chào nói chưa kết tấn trong sông liền xuất hiện mười đầu thủy ngưng tự xa hướng bốn phía tìm kiếm không ấn nhẫn thuật bởi vậy có thể thấy được tiểu tuyển thuần lang tại nhẫn thuật bên trên tạo nghệ tiểu tuyển thuần lang chân đạp thủy ngưng cự xa hướng dòng sông hạ du thăm dò mà đến đáy sông chu phương toàn thân cứng ác trạng thái chết g i ả hạ ngoại trừ đầu góc có thể suy nghĩ liền không ai có thể động địa phương chu phương thanh â m tại trong thất hải vang lên tiểu hắc ba cái này trí tôn ngươi bao tròn được không h ắ c tháp nhĩ nghĩ nghĩ nói rằng đáy sông cái này ta có thể đánh mười cái á c h h ắ c tháp nhĩ lời nói bên trong coi chuyện à chu p ư ơ n g vội vàng hỏi phía trên kia kia hai cái đâu sợ la quá sức hát tháp nhĩ hiển nhiên không có, có lòng tin một tròi ba chu p ư ơ n g nhà danh nói đã nói song xả thần chi từ đâu thế nào như thế sợ đầu năm nay thần đều như thế giá rẻ sao tiêu áo đen g i a hỏa thực lực không tệ thăng thêm một cái khác cầm pháp trượng g i a hỏa cũng không yếu ta đoán chừng tại các ngươi tinh cầu này bên trên không ai đối đầu bọn hắn còn có thể một chọi h a i h a t t h á p nhi có ý tứ là hắn có thể không nói cắp địch tư là toàn cầu số một số hai cường giả tối đỉnh liền nói kiểu ni á tư cũng là trí tôn hậu kỳ ma đạo sư kiểu ni á tư đứng hàng trí tôn bảng người thứ mười hai cũng là quốc tế nổi danh cường giả chu phương văn ôn không chút nào do dự lập tức hạ quyết định sách lược nói vậy cái này ta giải quyết ngươi ra tay ngăn trở mặt khác hai cái ngươi có phải hay không toán học không tốt h á c tháp nhi hỏi cái kia còn có bảy vị b ê cấp đại n ă n g đâu chu phương nhẹ nhõm nói rằng không đáng kể a chủ nhân ngươi đây là nhẹ nhàng đi kia là có thể không đáng kể tồn tại sao chủ nhân ngươi thật coi mình là diệm vấn a h á c tháp nhi cảm thấy mình lúc còn trẻ cũng không có phách lối như vậy chu phương liếc mắt gần nhất thiếu xem chút phim nhiều tu luyện cái này đều mấy ngàn tuổi rán còn dừng lại tại trí tôn cảnh giới hơn nữa còn độc thân ngươi khẳng định là cha ngươi không có tiền đồ nhất nhi t ử a hát thắp nhĩ lồi thảo mạnh thảo ta đặc yêu có thể vệ chủ sao đúng lúc này tiểu tuyên thuần lang tại đáy sông chậm rãi tới gần phát hiện chu phương ha h a tìm tới mặc dù chu phương thắp xuống chính mình tồn tại cảm nhưng là tại trí tôn tinh thần lực độ cao tập trung lục xuất h ạ vẫn là không cách nào bị sơ sót tiểu tuyên thuần lang trong mắt đều là vẻ hưng phấn vừa ra tay chính là tuyệt chiêu a mạ tệ giạt lại thần hàng hạ thần dụ ai z chu phương liền ban thưởng một đầu phát tắc chu phương mệnh thật là cơ duyên to lớn a tiểu tuyên thuần lang một tay kết ấ n thủy đội cứng rắn cơn xoáy thủy nhận bộ phát cân đường đường trí tôn kết tấn thi triển nhân thuật một chiêu này uy lực kinh khủng đến cử điểm hai đạo pháp tắc chi lực xuất hiện dũng t u y ể n pháp tắc giáo chi pháp tắc pháp tắc đạo v ậ n vần quanh quanh thân pháp tắc chi lực ra chỉ tại nhận thuật phía trên cường đại nhân thuật biến thành thần thông trôn vùi thủy nhận một đạo cao tốc xoay tròn màu lam nhạt cự nhận xuất hiện dưới đáy nước liên miên hơn mười dặm nước sông dường như s ô i trào đồng dạng kịch liệt bọt nước thường xuyên n ổ lên sân phong kịch liệt chấn động cây cối bắt đầu lắc lư tựa hồ là địa chấn tiến đến điểm báo dòng sông đang gầm thét đại địa đang run dày ân xuân thuần lang tìm tới chu phương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 tiểu tuyên thuần lan g tăng cao khí tức đột nhiên dừng lại nhất thời khí tức của hắn trên phạm vi lớn suy giảm xuống dưới ta pháp t ắ c đâu ta g i ả o chi pháp t ắ c đâu tiểu tuyên thuần lan g hoảng sợ mà phẫn nộ gầm thét đã mất đi một đầu p h á p tắc tiểu tuyên thuần lan g khí tức rơi xuống đến b cấp đ ỉ n h phong còn chưa kết thúc tấm thẻ thứ hai hiệu quả gần như đồng thời đến áp chế thẻ áp chế đối thủ một cái tiểu cảnh giới duy trì liên tục ba giây sử dụng khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ tiểu tuyên thuần lan khí tức lần nữa rơi xuống liền b cấp đình phong đều không thể bảo trì hắn còn không tới kịp kinh hoàng tấm thứ ba tấm thẻ lực lượng đồng thời giáng lâm siêu cấp mở g mở thẻ mgm một cái mai hải vương chuyên môn mgm suy yếu đối thủ đ ầ u trí nhường lâm vào thất tình trạng thái bên trong nguyên thần phòng ngự giảm xuống 50% m lục thân phòng ngự giảm xuống 30% lực công kích giảm xuống 30% duy trì 10 giây tiểu tuyên thuần lan g khóc vì cái gì có một loại đội n ó n xanh cảm giác quá thảm mặc dù tiểu tuyên thuần lan g bị suy yếu nhưng là k i a thần thông trôn vùi thủy nhận đã phát động cũng không có bởi vì tiểu tuyển thuần lan g khí tức chấn động có ảnh hưởng nó h uy lực trí tôn cấp lực công kích tức sắp giáng lâm tờ thứ tư tấm thẻ tam thiên si đi xương lựa diệt thần tiễn đồng thời ném ra xem như a cấp thủ đoạn bên trong số một số hai xương lựa diện thần tiễn coi như không có pháp tắc gia trì cũng hẳn là có thể n ạ n h kháng tiểu tuyển thuần l a n g trôn vùi thủy nhận vì tại trong vòng ba giây tuyệt sát đối thủ chu phương dự định n ạ n h kháng hai người công kích dư ba bởi vậy vì lý do an toàn thứ năm chương là tấm thẻ bản thân cảm giác vô địch vinh k i ự u l ụ c thân phòng ngự tăng lên gấp m ộ ư ơ i duy trì m ộ ư ơ i giây sử dụng khoảng cách tam thiên giống ngư long biến long h ó a biến thân long vạn thủy tri chủ làm nhánh sông đều bởi vì ngư long xuất hiện mà g e o họ tại trong nước sông chu phương cảm thấy như cá gập nước mẹ trứng nhường ba vị trí tôn đến vây giết ta đi chết đi cho ta chu phương nhất tiếng giống giận âm thanh c h ấ n cửu tiêu long c h i thổ tức bộc phát mười bốn nói pháp tắc chi lực dung hợp long tức so trước đó lớn gấp ba chu phương cảm thấy mình miệng đều nhanh đã nứt ra đối mặt đột nhiên bộc phát cường đại huy năng các địch tư cùng tiểu ni á tư không hề nghĩ ngợi lập tức ra tay viện trợ tiểu t u y ể n thuần lang đường này không thông một vị người mặc ra t a i ệ n áo đ ạ i h á n v ọ t r a k h ỏ i m ặ t n ư ớ c m ạ n r t h i ê n q u y ề n ảnh cùng đầy sao rơi xuống đất b a phủ hai người mỗi nhất quyền chính là một đạo hư không khẽ hở cái này đại hán chính là tiểu hắc đột nhiên xuất hiện tiểu hắc hung hăng đánh ra phá thiên quyền ảnh. các địch tư hai người đột nhiên giật mình các địch tư cả kinh nói ngươi là ai chỗ nào xuất hiện mạnh như vậy luyện thể cường giả t i ể u ni h á tư pháp trượng gấp vung không kịp nghĩ nhiều chuẩn bị ra tay viện trợ tiểu tuyển thuần lang chiêu thức lập tức biến chiêu chuyển mà đối phó tiểu h ắ c lúc này không để ý tới tiểu tuyển thuần lang đối mặt cường đại như thế đối thủ một cái sơ s ẩ y hai người đều có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng dầm dầm dầm. thiên không lập tức bị xé nứt hai người liên thủ cũng chỉ có thể cùng tiểu h chiến bình mà thôi lại sông sương lựa diện thần tiễn nên tiếp chôn vùi thủy nhận và n h làm nhánh sông nước đều bị tạt lên trời hơn m ộ ư ơ i dặm sóng nước ném bay lên trời sau đó lại rơi xuống không sai mà phía dưới đã không có dòng sông chỉ trên dưới một cái phương viên mấy ngàn mét hô to kịch liệt năng lượng va chạm bạo phát ra kinh thiên u y năng khí lang tác động đến mấy trăm dặm ba cơ quốc lên cùng phong tại trung tâm vụ nổ chu phương đỉnh lấy to lớn bạo tạc uy lực mở ra gấp m ộ ư ơ i phòng ngự long đầu từ trung tâm vụ nổ chậm rãi rúi ra m ộ ư ơ i bốn loại sắc thái long tức từ trong miệng p h u n r a che mất tiểu tuyển thuần lang phát tắc đây đều là phát tắc hạ tại sao có thể có nhiều như vậy phát tắc tiểu tuyển thuần lang hoảng sợ hô mặc dù đều là cấp độ nhập môn nhưng bằng chừng ấy tuổi liền lĩnh mộ mười bốn nói phát tắc kinh khủng này thiên phú quá kinh khủng d ầ m d ầ m không chung dòng sông một lần nữa rơi xuống áp chế tới b ê cấp hậu kỳ tiểu tuyển thuật lang trong nháy mắt bị lòng tức anh thành mạnh vụn nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh chung quanh bảy vị còn chưa kịp phản ứng chỉ nghe thấy một bài một kéo mai văng lên một đạo cường đại uy năng xuất hiện một vị đại hán xông ra mặt nước quyền n ư ớ c tương cung dòng sông bị t h t lên một đầu cự long miệng phun màu sắc quang mang đánh nát anh đạo quốc trí tôn cường giả tiểu tuyển thuật lang bảy vị đại năng lập tức ngây ngẩn cả người nam ránh tiểu từ này có mạnh như vậy giả nhất định là ảo giác tiểu t u y ề n tôn giả huyễn thuật nhất lưu đại gia khẳng định là bị huyễn thuật lừa gạt cùng lúc đó thiên không xuất hiện một tiếng gào thét thanh âm tại toàn thế giới vang lên cái này hoàn toàn phá vỡ ở đây chư vị đại năng cường giả huyễn tưởng trí tôn vẫn lạc thiên địa đồng bi toàn cầu siêu năng giả đều bị trấn kinh ai đến cùng là ai vẫn lạc siêu năng thời đại đến nay mười năm vẫn lạc trí tôn có thể đến được trên đầu ngón tay toàn cầu trí tôn không cao hơn trăm vị là đứng ở cái tinh cầu này đỉnh phong nhân vật mỗi một vị v ẫ lạc đều có thể ảnh hưởng thế giới thế cục đông hoa đế quốc trí tôn hôm nay bị nhằm vào bây giờ đông hoa quốc cảnh tứ phương đều bạo phát trí tôn chi chiến khó được là cái nào chiến trường phân ra được thắng bại mặc phi là chu đạt phúc vẫn lạc trí tôn sinh mệnh lực cứ ngạnh coi như chiến l ự c có t r ê n h lệnh cũng có thể đánh lên mấy ngày mấy đêm thế nào lại nhanh như vậy phân ra thắng bại cái này chu đạt phúc cũng quá thai à tuyệt đối là một cái hàng lợm trí tôn đông bắc biên cảnh không c h u n g man đấu tôn song q u y ề n như đạ n tháo tại tầng mây bên trong nổ ra trận trận k h í lãng man đấu tôn cũng vừa cười vừa nói khẳng định là chu đạt phúc tiểu tử kia bị chú thiên tôn giết đều nói tiểu tử kia thực lực kém cỏi nhất chỉ là không nghĩ tới hắn kém như vậy thiên cơ tử phất tay thời gian bị giảm tốc man đấu tôn một chiêu một thức phảng phất là động tác chẩm đồng dạng mà thiên cơ tử tại không trung đi bộ nhàn nhã tùy tiện né tránh man đấu tôn công kích mỉm cười nói rằng ta xem là lãng thiên tôn tên hướng kia bị từ lao đầu theo chết ở trong biển đi thiên cơ tử toàn cầu thời không thuật tạo nghệ người mạnh nhất mặc dù thời gian pháp tắc chỉ là nhập môn mà thôi lại làm cho hắn đưa thân tại trí tôn bảng vị thứ ba nhưng trí tôn bảng là liên mỹ vương triều sắp xếp tại đông hoa đế quốc siêu nam giới vẫn cho rằng thiên cơ tử mới là thiên hạ đệ nhất trí tôn dù sao cũng là thiên địa mạnh nhất pháp tắc dù chỉ là cấp độ nhập môn cũng cực kỳ kinh khủng. thật là thiên cơ tử cũng không cách nào giết chết tu luyện ra bất diện thân thể man đấu tôn ha hà lập tức liền thấy rõ ràng man đấu tôn chẳng hề để ý nói mặc kệ ai chết ngược lại cũng không tính là hán người lần này vốn là các quốc gia nhận quan minh đường cùng chúng thần điện mời nhằm vào đông hoa đế quốc hành động bọn hắn bắc cương tô quốc cũng chỉ xuất động hắn man đấu tôn một người mà thôi trí tôn chi vị đến thiên địa tán thành chịu quốc chi khí vận che chở trí tôn lưu lạc thiên địa dung chuyển chỉ cần nhìn quốc gia nào lúc này có thiên thai giáng lâm liền biết chết là ai trí tôn v ấ t lạc d ấ u diếm đều không gạt được chương hai trăm sáu mươi mốt chiến thất đại có thể chương hai trăm sáu mươi mốt chiến thất đại có thể nam hải trên không sắc mặt tái nhật khí tức bất ổn lãng thiên tôn đột nhiên cười nói ngũ phúc trí tôn chết từ lao đầu ngươi không trả lại được tiểu tâm bị người dò xét quê quán từ thiên minh đứng tại giao long đỉnh đầu vung tay lên giao long đột nhiên dết tới kiếm tôn tọa trấn kinh thành t à yên tâm chu đạt phúc chết các ngươi liền cho hắn đệm lương a từ thiên minh giận g ữ mưa to gió lớn chống dốc lên sóng lớn ngập trời vạn trượng hải khiếu quét sạch tứ phương ta sát từ lao đầu chăm chú lãng thiên tôn nhanh lùi lại lãng thiên tôn mà mẹ nó ngươi tổ tông ngươi khốn nạn chu đạt phúc chết thì đã chết ngươi kích thích từ lao đầu làm gì hải hoàng tôn chửi ầm lên vừa đánh vừa lui mạnh xa biên cảnh chu đạt phúc đột phá trí tôn bất quá hơn một năm mà thôi chưa hề có cơ hội như hôm nay như vậy toàn lực hành động chu đạt phúc đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngay tại cao hứng đột nhiên giữa thiên địa vang lên rên dị thanh âm chu đạt phúc xứng sở a đây là sớm vang lên sao ta còn không có treo đâu chú thiên tôn không đúng có trí tôn vẫn là rồi chu đạt phúc rốt cục dường như mới phản ứng được ha ha chú thiên tôn khỏe mắt có quáp vốn cho rằng chọn lấy một cái dễ đối phó nhất có lẽ chính mình là hành động lần này duy nhất một cái có thể chém giết đối thủ danh chân toàn cầu ngay tại hôm nay không nghĩ tới cái này chu đạt phúc khó chơi như vậy nam phủ chi danh quả nhiên danh bất hư truyền chú thiên tôn trong lúc nhất thời cùng hắn rằng co không s o n g khó phân thắng bại ở ngoài xa mấy vạn dặm anh đạo quốc trong lúc nhất thời cồn phong đạo thét cả nước đều rơi ra mưa to địa trấn hải khiếu hồng thủy chợ thiên t a i không ngừng xuất hiện cả nước lâm vào hỗn loạn tưng mừng tiểu tuyển thuần lan g xem như anh đảo quốc duy nhất trí tôn ảnh hưởng càng nghiêm trọng anh đảo quốc b ê cấp đại năng nhìn xem thiên không trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh cùng bị thương bọn h ắ n trí tôn vẫn lạc nửa năm trước tiểu tuyển thuần lan g đột phá trí tôn cảnh cả nước cùng chúc mừng anh đảo quốc đưa ra gia nhập quốc tế siêu năng tổ chức xin quốc tế siêu năng tổ chức chỉ có có trí tôn cấp cường giả quốc gia mới có thể gia nhập bây giờ xét duyệt còn chưa kết thúc kết quả cũng đã, đã định trước đường đường trí tôn cường giả lần thứ nhất xuất ngoại đi bên ngoài sóng cứ như vậy không có ba cơ quốc vô danh trong núi lớn thiên không bị xé n ư ớ khép lại, lại xé rách các địch tư càng đánh càng kinh hãi khó mà tin được trong thiên hạ này còn có hắn cùng kiểu nhi á tư liên t h ủ không đối phó được người kia thân thể mạnh mẽ mạnh liệt lực phản chấn như man đấu tôn đồng dạng bất diệt thân thể còn có kia xé rách thương k h u n g bá đạo lực lượng đáng sợ nhất là hắn bốn đạo pháp tắc đều đứng hàng ba ngàn đại đạo bên trong so hai người mạnh không chỉ một bậc dầm dầm dầm hát tháp nhĩ thiết quyền như hình u ảnh như đạn pháo đánh phía hai người quyền ảnh bổ trí không gian vỡ vụn các địch tư như minh thần hàng thế minh tri pháp tắc hóa thành cự kiếm bổ vào quyền ảnh phía trên thiên đ i ệ rung động thiên không như m ạ n n g h vỡ vụn t i ế u ni h á tư hóa thành ma pháp pháo đài cầm chú thần thông thiên lôi địa hỏa giáng lâm đại địa toàn nước hỏa cầu như mặt trời nhỏ đồng dạng rơi xuống hát tháp nhĩ nhất lực phá văn pháp song quyền như thần minh oanh sát hai người liên tục bại lui g i ế t chu phương thủ đoạn của hắn có hạn chế không thể không hạn chế sử dụng t i ế u ni h á tư đối với phía dưới giận d ữ hết các địch tư cũng theo đó hô các ngươi bảy người cùng tiến lên hắn hẳn phải chết g i ế t chu phương nhiệm vụ lần này liền hoàn thành bị chu phương kinh diễm thủ đoạn cấp chấn trụ bảy vị đại năng v ă nôn lập tức lấy vây kín chi thế hướng chu phương ế tới t đây đột phá b cấp phân thân không ở bên người vẫn là c cấp đỉnh phong chu phương bản tôn một mực không có cơ hội đột phá đối mặt bảy vị đại năng chu phương rất cảm thấy áp lực muốn liều mạng long thân trạng thái giới lôi tiêu cựu huyền thánh thể toàn lực bộc phát ba nguyên khí hải cùng năm mươi bốn khiếu huyện bạo động khí tức thẳng bức bê cấp t r u n g kỳ bảy vị đại năng nhẹ nhàng thở ra quả nhiên thủ đoạn đều sử dụng hết nhìn lúc này chu phương một đợt thao tác mánh như hổ xem xét cảnh giới mới chu kỳ chu phương trong tay xuất hiện lần nữa năm tầm thẻ bài đã thành vây kín chi thế bảy vị đại năng động tác dừng lại thẻ bài gặp lại ngũ tạp bộc phát liệu chu phương kinh khủng đáng sợ không dám lên lần này cần người chết sao mấy vị đại năng trong lòng vẫn còn có chút thấp t h ỏ g vừa mới x ô n g kia thực chất bộc phát năm tấm thẻ vẫn là bị mấy vị đại năng chỗ thăm dò tấm thẻ tương lai giáng lâm vĩnh cửu triệu hoán tương lai c h i t h ầ n có thể duy trì liên tục m ộ ư ơ i giây chỉ có nhất kích chi lực sử dụng khoảng cách bảy thiên một đạo kim quang tử hư không mà đến một cố minh mông mở m ị lực lượng vào tới thực lực bạo tăng tới b cấp hậu kỳ chu phương vẫn như cũ không vì bảy vị đại năng kiếm kỵ bảy vị b cấp đại năng có ba vị bê cấp trung kỳ hai vị b cấp hậu kỳ hai vị b cấp đ ỉ n h phong chu phương thực lực này thiêng không chút nào thả trong mắt bọn hắn mặt khác hai tấm thẻ h ư không triệu hoán thẻ linh thứ cùng quan vũ b cấp hậu kỳ chu phương triệu hồi ra linh thứ cùng quan vũ h ư ảnh thực lực đạt đến b cấp đ ỉ n h phong k h i ưu gạn linh thứ h ư ảnh một tay bắt quái trưởng xuất thần nhập hóa bổ sung xuyên thấu phát tắc quan vũ h ư ảnh một thanh thanh long hiển mượn đao lực phá sơn hà bổ sung đao chi phát tắc tờ thứ tư thẻ tấm thẻ triệu hoán cờ dễ ỷ vợ vĩnh cựu triệu hoán một cái đến từ vít x thế giới cờ dễ ỷ vợ gì cũng không biết chỉ có thể tự bạo sử dụng khoảng cách thiên. b ả y thiên bê cấp hậu kỳ cờ dễ ỉ u t ợ xuất hiện thứ năm chương thẻ khóa đến còn thừa số lần bốn làm trong phạm vi một g i ặ m tất cả chỉ định mục tiêu lâm vào vạn khóa đột kích mạng bạo huyễn cảnh bên trong hiệu quả tự bế h u bờn táo bạo cùng chán ghét thế giới bị huyễn cảnh ảnh hưởng nghiêm trọng người sẽ sinh ra tự sát khuyên hướng thực lực không cao hơn người sử dụng một cái đại cảnh giới trở lên cái này cũng có hiệu bảy vị đại năng cường giả không có lực phản kháng chút nào lâm vào vô biên huyễn cảnh bên trong quan vũ hư ảnh cùng ninh thứ hư ảnh lập tức tập kích hai vị bê cấp cường giả tối đình lâm vào hảo cảnh hai vị b ê cấp đ ỉ n h phong đại năng trong khoảnh khắc bị đánh nát đ ộ t thân chờ bọn hắn kịp phản ứng hai người liền chỉ còn lại hai đạo linh hồn thể vội vàng chạy trốn linh thứ hư ảnh cùng quan vũ hư ảnh truy giết tới cơ dễ t vợ phóng tới ba vị b ê cấp trung kỳ đại năng cường giả vê anh một đoá nhỏ ma cô vân xuất hiện b ê cấp hậu kỳ cường giả khoảng cách gần tự bạo coi như cùng giai cường giả cũng muốn trọng thương ngã gục ba vị b ê cấp trung kỳ đại năng chút nào không ngoài suy đoán bị nổ thành phân vụn liền yếu ớt linh hồn cũng bị xoắn á t còn lại hai vị đại năng bị chiến đấu dư ba nổ bay trong nháy mắt thanh tỉnh lại đã nói xong thẻ b đã nói xong hắn hẳn phải chết đâu hai vị bê cấp hậu kỳ đại năng nhìn xa xa chu phương không dám lên trước thái đặc yêu hung tàn mắt tối s ầ m lại tình nữa đến đồng đội liền mất giáo cái này đặc yêu cái gì thao tác b ậ t học vẫn làm ở bờ google ta muốn báo cáo xin hỏi chỗ nào có thể tiếp nhận chu phương n h i ê n đệ ta đến giúp ngươi m ộ t thu dương cầm một cái giá sách chạy tới ân cảnh tượng có chút không đúng hai cái linh hồn thể ở phía xa chật vật chạy thục mạng hấp thu thiên địa linh khi đang khôi phục đ ư ợ thân còn có hai vị bê cấp chung kỳ đại năng tại một bên khác cảnh giác nhìn xem chu phương chương u t hai ì trăm nhàn nhã n sáu mươi đất. hai t、so、át chủ bài ra hết kinh động tiên h hạ chương hai trăm sáu mươi hai át chủ bài ra hết kinh động tiên thúc hạ đa tạ học trường còn lại hai vị này liền giao cho ngươi ta giục hết phân chiến giấu hết để tắt chu phương tìm bằng thẳng địa phương khoanh chân trên mặt đất bắt đầu khôi phục bên ta mục thu dương máu đâu ngươi tắm đến máu ở đâu nhìn ngươi cái này d á n g v ẻ cho ngươi thêm mang lên che nắng dù cùng cái bản liền cùng nghỉ phép giống nhau như lúc địch quân đội hình ba i ấ u hết đèn tắt ngươi cái gì cũng không làm a đặc yêu liền ném đi mấy chương thẻ chúng ta liền không có bất kể nói thế nào m ộ c thu dương là học trưởng dù sao cũng nên làm chút gì mấy vị vương tha ta n ê n đệ có việc hướng ta đến m ộ c thu dương đối với mấy vị bê cấp đại năng hô ngươi con mắt nào nhìn thấy chúng ta không muốn vương tha hắn may mắn còn sống sót hai vị đại năng có chút bất đắc dĩ nói mục thu dương chúng ta dự định rút lui người tin hay không ta tin ngươi quỷ phóng ngựa đến đây đi một thu dương trong tay giá sách ném một cái một thu dương điểm hóa vật mạ vàng giá sách hiệu quả trong sách triệu hoán trường kỳ đặt ở sách trên giá có thể cụ tượng trong đó nhân vật tiến hành chiến đấu không cần nhiều lời một thu dương trên giá sách thả đều là huyền h u y ế n tiểu thuyết bằng không mà nói triệu hồi ra hớn hở mỹ rào rạt vậy coi như phế đi nhìn ta nhiều năm như vậy ngưng tụ cái thứ nhất nhân vật chính giá sách bay ra khỏi một quyển sách xin phá xin cung một cái hư hào thiếu niên xuất hiện hướng hai vị đại năng đánh tới trong miệng hô to một tiếng phật nộ hỏa liên yêu quyển sách này ta xem qua t i ế u anh bản một vị đại năng hưng phần nói khác một vị đại năng dường như nhìn t h i ể u năng trí tuệ giống như nhìn xem hắn ngươi có phải hay không đầu góc bị cửa kè tới đến lúc nào rồi còn đọc tiểu thuyết chạy mau a hai người vô tâm hăng chiến quay người liền chạy thiếu niên hỏa liên phóng lên tận trời uy lực không phải so chu phương cưng vừa tự bạo trên lệnh ba loại hư hư thực thực dị hỏa năng lượng xuất hiện bốn phía nhiệt độ nhanh chóng tăng lên mặt đất dường như bị dùng lửa đốt đồng dạng không gian bắt đầu và mèo dù sao mục thu dương là b cấp đỉnh phong đại năng hắn triệu hắn nhân vật cũng không kém mục thu dương điểm hóa vật vô cùng thần kỳ chỗ triệu hồi ra nhân vật đều có thể bổ sung một bộ phận trong sách miêu tả năng lực cùng chiến kỹ đ ư ờ n g chạy ta còn có hơn mười vị nhân vật chính phối hợp diễn không có xuất hiện đâu m ộ t thu dương nói xong trên giá sách bay ra khỏi mười vài cuốn sách tên sách xin thiên lại là một vị thiếu niên xuất hiện yêu đế c ử u trảm tên sách gạch chéo hung hãn đao đi lần này không phải thiếu niên là một vị đạo sĩ thiên không sinh ta lý nguyên một đám nhân vật hư ảnh từ m ộ t thu dương trong sách xuất hiện thiên hình vạn trạng thần thông thủ đoạn hai vị đại năng bị đánh kém chút hoài nghi đời người hai người không có tử chiến tri chi tâm toàn lực pha vây mục thu dương cũng không để lại bọn hắn hai vị chúng thần điện đại năng trốn chi yêu yêu thế nào học trưởng thủ đoạn còn có thể a mục thu dương đi đến chu phương trước mặt nói rằng thoáng có chút đắc ý học trưởng lợi hại vô cùng lợi hại chu phương nhẹ gật đầu nói rằng mục thu dương người cái này thái độ có chút qua loa a chu phương lực chú ý nhưng không có tại mục thu dương trên thân mà là một mực tại cùng hát tháp nhị ý thức trao đổi chủ nhân đại cục đã định có ta ở đây bọn hắn căn bản là không có cách giết người thả bọn họ đi a không đã tới liền muốn đánh đau mới được ta không để lại bọn hắn hai vị này đều là các ngươi tinh cầu bên trên số một số hai c ư n giả hát tháp nhĩ lấy trí tôn đỉnh phong thực lực áp chế một vị trí tôn đỉnh phong cùng trí tôn hậu kỳ cờ ư n giả g thực lực này nói ra có thể chấn kinh toàn bộ siêu nam giới nhưng mong muốn đánh giết hai người cũng không có đơn giản như vậy chu phương lật khắp chính mình tất cả thẻ bài nói rằng ta có một cái biện pháp có thể để một người trong đó trần trờ một lát ngươi có thể hay không giết hắn hát tháp nhĩ biết mình chủ nhân thủ đoạn t a o mình nói có thể làm được liền nhất định có thể làm được thế là hắn không có có mơ tưởng tại trong thức hải nói rằng kia giết người pháp sư này à thực lực yếu nhục thân giòn dễ dàng giết hát tháp nhĩ bắt đầu cường công hai người trong thức hải nói rằng nắm chặt thời gian bọn hắn muốn chạy các địch tư hai người thấy giết chu phương vô vọng đã dự định rút đi hát tháp nhĩ tới gần các địch tư một bộ tổ hợp quyền phong vân biến sắc vỡ nát hư không đánh các địch tư đ ẹ p huyết trường không vì thế hát tháp nhĩ mạnh kháng tiểu nhi á tư một cái lôi đ ỉ n h cầm chú toàn thân cháy đen ngay tại lúc này ra tay hát tháp nhĩ thanh âm tại chu phương ý thức hải bên trong v a n g lên lập tức quay người hướng tiểu nhi á tư công tới phát tác chi lực bộc phát song quyền như thần lôi hàng thế tiếng oanh minh trấn tiền động đ i ệ cùng lúc đó chu phương s o n g thẻ t h ể phát lấy ra sau cùng át chủ bài nát trứng tiêu hao vô hạn khoảng cách không hạn thực lực cưỡng chế khóa chặt vỡ vụ trứng bị chú thần phật cũng biết nhức cả trứng tấm thẻ tại không trung lóe lên một cái rồi biến mất một đạo lực lượng vô hình d á n g lâm tại kiểu ni a tư giới hông bia、yeah. một tiếng thanh â m kỳ quái vang lên tiểu ni a tư xứng sở ba giống như thiếu đi cái gì đông tây lập tức một hồi khó mà nhẫn l ạ i kịch liệt đau nhức cảm giác chuyển đến chỉ là hai cái trứng lấy trí tôn năng lực coi như không phải luyện thể cũng chỉ cần mấy giờ l i ề n có thể khôi phục nhưng cái này t r ứ n g nát trí đau trí tôn cũng không thể không nhìn tiểu ni á tư động tác quả thực là sửng sốt nửa giây cương giả quyết đấu thắng bại chỉ ở trong trước mắt nửa giây dừng lại đầy đủ hắn chết đến trăm ngàn lần h á c tháp nhĩ giết chóc quyền ảnh bao trùm tiểu ni á tư quanh thân yếu hại từ tạp củ cải phân thân vĩnh cửu triệu hoán m ộ ư ơ i cái củ cải phân thân duy trì ba mươi phút sử dụng khoảng cách m ộ ư ơ i hai giờ củ cải phân thân có thể một trăm linh kế thừa bản tôn tất cả nguyên lực cùng một hạng năng lực m ư ơ i đạo phân thân xuất hiện m ư ơ i cái chu phương phân thân cùng nhau phát lực năm đạo nhếp hồn truy đâm về kiểu ni á tư huyện bách hội năm đạo từ h không trung rơi xuống mười bốn nói pháp tắc chi lực long tức xuất hiện tại không trung ầm ầm k i ế n nhiều cắn chết voi hơn mười vị đại năng công kích trí tôn cường giả cũng không cách nào coi nhẹ tăng thêm hát tháp nhĩ chính diện cường công tiểu ni á tư bị rào sắt thành mảnh vỡ ông giữa thiên địa vang lên lần nữa dễ dỉ tiểu ni á tư hoàn toàn chết đi trong vòng một ngày chết hai vị trí tôn thiên hạ chấn động minh thần c h i kiếm tiểu ni á tư bị nổ nát trong nháy mắt các địch tư công kích liền đến bị hát tháp nhĩ đánh lui các địch tư không kịp cứu viện chỉ cần công hướng hát tháp nhĩ vì đánh giết tiểu ni á tư hát tháp nhĩ trọi cứng các địch tư dốc sức một kiếm phóc thử hát tháp nhĩ bả vai bị đâm xuyên p h á p tác chi lực bộc phát vai phải bị tắt nát tay phải theo không trung rơi xuống hát tháp nhĩ nhịn đau quay người p h ả n kích nhất quyền đập vào các địch tư trên mặt b à ảnh một tiếng tiếng sấm r ề n vang lên các địch tư đầu lâu bị đập vỡ nửa bên cả người bị đánh bay ra ngoài tiểu ni h á tư đã chết các địch tư không dám dừng lại thuận thế trốn xa hát tháp nhĩ t h ụ thường không nhẹ không cách nào đuổi theo chương hai trăm sáu mươi ba biên cảnh không thể phạm quét nhà cầu vì cường sát tiểu ni á tư hát tháp nhĩ thủ không nhẹ pháp tác chi sáng tạo Các địch tư chi tắc, cũng là hát tháp nhĩ nộ h thân, thân thoáng á p có chút hư ngược nói rằng chủ nhân kim bình quả còn có hay không ta thương thế này không có ba năm năm năm khôi phục không được cùng chu phương lâu hát tháp nhĩ cũng học xong bán thảm đây là h ấ t tháp nhĩ khôi phục thương thế đến nay lần thứ nhất toàn lực ra tay a cái này trở lại trước giải phóng rồi chu phương bất đắc dĩ nói lần này thật không có biện pháp chu phương lần này rất hào phóng lấy ra hai mươi mấy cây tử khí linh sâm cùng hơn ba trăm linh k h ỏ a tinh thuần đá năng lượng chủ nhân đây là thế nào đây quả thực là hào vô nhân tính a hát tháp n h ị kích động nói t ạ tạ chủ nhân đây là chu phương lần thứ nhất hào phóng như vậy không k h á c h khí chúng ta là người một nhà thôi mau ăn mau ăn chu phương tiếu a a nói rằng không có cách nào hát tháp nhi thật là trước mắt hắn ngoại trừ đại thánh chi mau là tiêu hao thành phẩm cảm ơn ngươi học trưởng chu phương đi đến một thu dương trước mặt cảm kích nói rằng dù sao người học trưởng này là thật tâm đến giúp hắn mặc dù không có đưa đến cái gì lớn tác dụng nhưng nói câu cảm tạ vẫn là có cần phải mục thu dương đã sợ ngây người cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong liền chết hai vị trí tôn ở đây trong đó còn có một vị là trí tôn bảng xếp hạng thứ mười hai cường giả lần này ba cơ quốc muốn phát hỏa siêu năng thời đại đến nay mười năm hết thể bất quá chết mười vị trí tôn mà thôi bình quân một năm một cái chu phương một ngày này liền nạp tiền hai năm phí ạch không phải bao hết hai năm trí tôn gói phục vụ mục thu dương trước mắt còn có chút hoảng hốt ta a không k h á c h k h í hẳn là mục thu dương lấy lại tinh thần nói rằng đúng rồi bọn hắn tại sao phải vây giết người n h i ê n đệ ngươi đây là chọc cái gì họ a chu p ư ơ n g vẩy tóc nói rằng có thể là g e n ghét ta xoay a m ộ t thu dương đông bắc biên cảnh man đấu tôn cả người làm máu rút lui ha ha chết hai vị trí tôn như đều là đông hoa đế quốc kêu thiên hạ này thế cục có thể liền không nói được rồi thiên cơ tử chân đạp đâm dương ngư lòng bàn tay phải hiện hiện cựu cung đồ hắn bốc một quẻ cười nói lần này để ngươi thất vọng mẹ t r ứ n g hôm nay cái này bỗng nhiên đánh bại hai man đấu tôn sắc mặt khó coi thử lạnh một tiếng thử chờ xem man đấu tôn p h ủ mông một cái đi nam hải trên không lãng thiên tôn t o i thót hải hoàng tử kéo lấy lãng thiên tôn ở trong biện cấp tốc chạy thủ mạng phía sau một cái cự hình d a o long theo đuổi không bỏ từ lao đầu lần này tại các n g ư ơ i đông hoa đế quốc cảnh nội cũng có bô cục khả năng này là kiếm tôn tên kia treo ngươi còn không nhanh đi về từ thiên minh chân đạp d a o long trên mặt biển theo gió vừa sóng mang theo thao thiên cự lãng đang đằng sát k h í đuổi sát hải hoàng tôn không sao giết các ngươi vừa vặn hồi vốn cái này có thể hồi vốn ngươi giàn nên hồ đồ rồi a hữu đ à n tuổi đã cao còn điên cùng như vậy hải hoàng tôn thầm mắng một tiếng nói rằng ta n h ậ thua lập tức rời khỏi đông hoa quốc cảnh thả chúng ta một n g a lứa m i câu tương đối tất cả mọi người không tốt từ thiên minh không hề lay động cười nói người hải hoàng tôn danh s ư n g trong nước vô địch sao không cùng ta giao long đem đọ sức một phen dựa vào đông hoa thiên tôn đều là tiên điên hải hoàng tôn ra tốc hướng nam mặt ấn rộng dương hải vượt bỏ chạy cực phía tây cảnh tĩnh diệu đại sư một trượng vỡ vụn một ngọn núi ngay tiếp theo đánh nát thi thần tôn nửa c ỗ t h â n thể hắn đem hàng ma trượng đột nhiên cắm vào bên i c ả n h biên giới phía trên b à ảnh s ơ n lâm c h ấ n rung động tĩnh diệu đại sư nói rằng a di đà phật ta đông hoa bên cạnh không thể xâm phạm các ngươi lúc này thối lui lão nạp thả các ngươi một con đường sống liên tục xuất hiện hai lần thiên địa dị tượng tĩnh diệu đại sư v ộ đơn trưởng dựng đứng trước ngực nói rằng a di đà phật người xuất gia tứ đại gia không không ham hư danh không xác trực tiếp ngoại trừ tĩnh diệu đại sư thầm nghĩ trong lòng trực tiếp có thể d ư a n g danh có thể kiếm tiền còn có thể là vạn phật tự quảng nạp hiện tại mà cái này trí tôn bảng để làm gì thư danh mà thôi buổi chiều vân m ộ n g ngữ không xác cùng hỏa vân tức nhau nhau chạy đến đạt đạt không kéo thành phố vân m ộ n g ngữ tốc độ tương đối nhanh trả về ba cơ thủ đô một chuyến tiếp đến á ly tác chu phương giới thiệu m ộ c thu dương cùng bọn hắn biết nhau song phương bắt chuyện qua về sau vân m ộ n g ngữ đối với chu phương nói rằng chu phương chẳng biết tại sao hôm nay thậm chí ngay cả chết hai vị trí tôn tất có lớn chuyện phát sinh không xác hai tay đều không hợp mười gà con mổ t ó c giống như điểm chùi lùi đầu nói rằng kia liên tiếp thiên địa dị tượng có thể hủ chết tiểu tăng người chỗ nào hù dọa khi đó ngươi không phải tại cùng không thừa tiểu t ỷ t ỷ muốn trả sữa sao hòa vân tức vô tình bạch trần không s ắ c không s ắ c lấy bạch nhãn biểu thị trà sữa cũng là làm có thể uống chủ nhân ngươi nói có phải hay không là đông hoa đế quốc trí tôn bị người mai phục chúng ta tranh thủ thời gian về nước a nơi này không an toàn a hòa vân tức trí thông minh â n lai nói chúng trong mắt thế nhân trật tướng chu phương không yên lòng nói rằng đúng vậy à đúng vậy à bên ngoài thật là đáng sợ ta đã đặt xong vé máy bay hiện tại liền đi mục thu dương yên lặng nhìn xem chu phương tại giả vô tội niên đệ lên đường bình an những n à y dẫn đường bên trên an chu phương nhìn xem một thu dương lấy ra một đống ba cơ q u ố c đặc sản hạch đạo ba cơ hạ thông t ba cơ sầu riêng chở một chút ba cơ q u ố c nghèo chớ để ý à. một thu dương nói bổ sung chu phương tiếp nhận một d ầ đặc sản thản nhiên nói k i ệ tư t để đâu ta trước khi đi muốn gặp hắn một chút vẫn là kiệt tư để ra tay hào phóng nói tiền mặt liền tiền mặt mấy cái ước chuyển khoản ánh mắt đều không nháy mắt một chút ha ha kia bại ra đồ chơi ngươi sợ là không thấy được một thu dương sắc mặt chất lên nụ cười nói rằng linh năng sẽ gần nhất có chút bận điệu cái tư để trách nhiệm trọng đại sợ là không có thời gian tới tiếp đãi ngươi ngươi đ ư ờ n g đường chủ tịch đều có rảnh ở chỗ này cùng ta mù b ấ c bức chu phương bạch mục thu dương một cái nói rằng người học trường kia tạm biệt ngay tại quét nhà cầu kiệt tư đ ề hắt xì hơi một cái a đế ai đang nghĩ ta ai một tòa này cao ốc còn kém bảy tầng hôm nay nhiệm vụ nhanh hoàn thành thật sự là tháo cối giết lựa a thú triều vừa mới kết thúc thành nội thế cục vừa mới chưa ổn định lại chính mình liền bị chủ tịch an bài đến quét nhà cầu kiệt tư đ ề biểu thị khâm phục hắn đã làm sai điều gì chương hai trăm sáu mươi b ố đại thánh thăm tấn lĩnh chương hai trăm sáu mươi b ố đại thánh thăm tấn lĩnh trên máy bay chu phương nhìn một chút á ly tác Đối vân m ộ n Ngữ hỏi ngươi dự định mang nàng g hỏi Li cơ dự ba trở Tắc tại về. Á q u ố c k h ô nữ g gì không lòng nàng Mộng g có cái tại nơi thân ta nhân, Vân yên này. n lưu đem s ở lên á ly tác đầu nói rằng á ly tác đáng thương hề hề nhìn xem chu phương liền sợ hắn không đồng ý chính mình đi theo đám bọn hắn trở về thì ra là thế vậy ngươi dự định thế nào giàn xếp nàng chu phương hỏi ngươi không phải muốn nuôi con gái nuôi a làm việc tốt ta không phản đối nhưng cái này bóng đèn về sau phải có nhiều sáng a vân m ộ n g nữ g nhìn xem chu phương nháy nháy mắt đương nhiên giao cho ngươi chúng ta nơi này chỉ có ngươi là quan phương người hộ tịch gì gì đó ngươi tiện lợi nhất hóa ra là ta muốn nuôi con gái n u ô i không ta không cần chu phương nhìn một chút không sắc không sắc nhìn không chuyển mắt mặc niệm phật hiệu a di đà phật đáng tiếc ta vạn phật tự không thu nữ đệ tử nếu không tiểu tăng cũng bằng lòng tận s ứ c m ọ n nếu là trà sữa tình nguyện sư muội muốn nhập ta vạn phật tự ta khẳng định đi cầu phương trượng mặc dù có khả năng bị phương trượng đánh cho tàn thế chu phương lại nhìn một chút hòa vân tước hòa vân tức cũng nhìn một chút chu phương ngươi nhìn cái gì ta không chính là của ngươi chu p ư ơ n g bất đắc dĩ cho ta đi nữ a hoa, hoa này thiên tư không tệ vô cùng thích hợp tu luyện ta đạo này hát tháp nhĩ thanh â m tại chu phương ý thức hải bên trong vang lên ha ha chu phương cười khinh bỉ hỏi ngươi có thể dạy nàng cái gì ra rắn mua sao hát tháp nhĩ phệ chủ xúc động căn bản kìm nén không được a làm sao bây giờ ôn lai chờ siêu gấp chu phương về nước ngày kế tiếp t ầ n lĩnh cộng sinh hội tổng đ ộ n ê n đón một vị khách không mời mà đến ngươi là ai dám xông vào ta cộng sinh hội cấm địa vu huyên cùng thị tâm mị hầu ngăn khuất một vị đại hán trước mặt người trước mắt này có vấn đề nhìn như người bình thường nhưng lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại cộng sinh hội hậu sơn đại hán nhìn một chút hai người lắc lắc nói rằng các ngươi cùng ta lúc đầu như thế xuẩn nhìn tại chúng ta giống nhau bị lửa phân thượng thả các ngươi một con đường sống đại hán tiện tay vung lên vũ huyên cùng thị tâm mỹ hồ liền xuất hiện tại trên vách núi đá vách núi bị nện ra hai cái hố to vũ huyên cùng thị tâm mỹ hồ toàn thân gân cốt cố đoạn từng ngụm từng ngụm vun máu p h á p tác chi lực bị phong thương thế trong lúc nhất thời lại khó khôi phục kim bảo đi ra s â động vừa hay nhìn thấy hoảng sợ m ư t màn lập tức lui qua một bên nhường ra con đường cái này đại hán cảnh giới thật mạnh mặc dù chỉ là một đạo yếu ớt phân、thân. cho dù là hắn tiền thế cũng chưa hẳn là cái này đại hán bản tôn đối thủ vũ huyên hoảng sợ nhìn xem k i a đại hán thân ảnh đây là ai liền xem như trí tôn cũng không như vậy thủ đoạn thị tâm bị hồ càng là khủng hoảng nàng ở đằng k i a đại hán trên thân cảm nhận được đến từ trong huyết mạch sợ hãi cùng áp chế lực tia đại hán là yêu tuyệt đối là cái nào đó huyết mạch yêu thú cường đại đại hán trải qua kim bảo bên cạnh lúc quay đầu nhìn một chút kim bảo nói rằng ngươi thật là kỳ quái kim bảo cúi đầu không nói gì đại hán tiến vào sân động thấy được tấm địa đa kia nói rằng không nghĩ tới ngươi lại tỉnh thối hậu tử ngươi thế nào tìm tới nơi này bia đá rung động cái con khỉ này không phải đang khắp nơi dù mà sao lúc nào thời điểm xuất hiện ở đây hắc hắc không nói cho ngươi đại hán hiện ra nguyên hình đang là trước kia đại thánh chi m a u hử thối h ầ u tử chết đều không cho ta an bình ngươi bây giờ lại có thể bắt t a như thế nào ngươi bất quá là một đạo phân thân mà thôi bia đá rung động trong lời nói có chút ngoài mạnh trong yếu hắn không biết do cái con khỉ này lưu lại thủ đoạn gì đại thánh chi m a u rút ra bia đá phóng lên tận trời kim bảo bọn người nhìn xem cũng không dám ra tay ngăn cản bia đá kịch liệt rung động hỗn đản thối hậu tử ngươi muốn làm gì ngươi muốn dẫn lấy thiên bi đi cái nào đại thánh chi mao vừa cười vừa nói ta rất y ế u k ỷ ngươi kia khô lâu thủ hạ đã bước vào thần biến cảnh vì sao không cho hắn cứu ngươi đi ra ừ ta tại sao phải nói cho ngươi biết không phải là không muốn là không dám khi bảo cuối cùng cùng mình không phải một lòng như cho hắn biết trần tướng hắn cũng sẽ không đem hắn lo lắng nói cho đại thánh chi mao đương nhiên đại thánh chi mao cũng khinh thường biết đại thánh chi mao bay không bao lâu liền đi tới côn lôn sơn tiên h chỉ bên trong tiện tay vạch một cái hư không vỡ vụn nhưng khe hở đằng sau cũng không phải là hư không loạn lưu mà là một mảnh bình nguyên、người、muốn dẫn thiên bi đi thượng giới không cần si tâm vọng tượng thục sơn bạch m i thọ nguyên sắp hết tam thanh quan chủ sớm đã mất tích về phần thiên tâm tông nhưng còn có một khối thiên bi người dám đem hai khối thiên bi thả cùng một chỗ đại thánh chi mao nhữ nhữ mày không nói gì tiến vào thượng giới đại thánh chi mao bỏ ra nửa canh giờ liền hiểu rõ toàn bộ thượng giới tình huống xác thực như hắn nói tới thượng giới thần tông tàn lụi không người có tư cách trông giữ thiên bi cuối cùng đại thánh chi mao đi tới thượng giới một chỗ tên là yêu thánh lâm địa phương một vị lão giả đang cùng một vị trung niên ở trong rừng đánh cờ tại đại thánh chi m a tới yêu thánh lâm một n á y mắt trung niên nhân kinh đứng lên、ân. viên vương ngươi thế nào lao giả hỏi viên vương lắc đầu nói rằng không có gì trong tộc tiểu gia hỏa đánh nhau mà thôi vừa mới kia trong huyết mạch chuyển đến rung động không có khả năng khẳng định là cảm giác sai lao giả không có để ý đ ổ i đề tài nói rằng viên vương trấn áp vô tận vực sâu sắp tới lúc rồi lần này đến phiên các ngươi yêu thánh lâm viên vương không do dự chỉ là thở dài một hơi nói rằng ai tốt lần này trấn áp vô tận vực sâu sau có lẽ ta yêu thánh lâm cũng muốn rời khỏi thượng giới vẫn là các ngươi thuộc s ứ tốt ra một cái tinh thần kiếm thể yêu nghiệt có lẽ còn có thể lại nối tiếp thần tông tri danh lao giả lắc đầu nói rằng không biết còn có thể kiên trì bao lâu hạ giới linh khí khôi phục cũng là một cơ hội hy vọng có hiện giả xuất thế nếu không thiên không bên trong bia đá run run n g ư ơ i dám đem thiên bi đặt ở yêu thánh lâm trong lời nói tràn đầy trào phúng đại thánh chi m a u lắc đầu tam thanh cùng thiên đình không có g ắ t t a vậy ta tạo nhiệt tự nhiên muốn còn thượng giới lại rơi vào tình cảnh như vậy vậy vẫn là đem thiên bi đặt ở hạ giới an toàn một chút đại thánh chi m a u lại dẫn bia đá ra thượng giới về tới côn lôn sơn thối hậu tử ngươi thời gian không nhiều lắm bia đá run lên hãn t h ư hồ đối với đại thánh chi mao hiểu rõ vô cùng còn có thời gian một nén ngang một tiếng đại thánh chi mao mang theo bia đá tiến vào đáy biển một mực hướng phía dưới đáy biển vạn mét chỗ đại thánh chi mao đem bia đá cắm trên mặt đất lập tức vạch phá ngón tay của mình tại trên tấm bia đá vạch ra đạo đạo phù văn cái này phù văn này ai dạy ngươi không có khả năng không thể nào thối hậu tử chờ ta đi ra ta muốn diệt tuyệt trên đời này tất cả hậu tử đồ s không phải hồng hoang bối cảnh không cần lấy hồng hoang góc độ nhìn câu chuyện này không phải sẽ có tâm lý t r ê n h l ờ i t a ha ha chương hai trăm sáu mươi lăm trí tôn chết tứ phương v â n động chương hai trăm sáu mươi lăm trí tôn chết tứ phương v â n động đại thánh chi m a u toàn thân r u n r ú dày trong máu sen lẫn đạo đạo pháp tắt chi lực máu tươi phủ văn trải rộng bia đá đến lúc cuối cùng một đạo phủ văn vẽ s o n g trên tấm bia đá tất cả phủ văn tuân g a vạn trượng còn mang chiếu sáng toàn bộ lẽ biển phủ văn chậm rãi dung nhập bia đá ta muốn đi ra ngoài vong ân phủ nghĩa thối hậu tử ngươi đừng quên là ai đưa n g ư ơ i nuôi lớn n g ư ơ i thối hầu tử không có ta ngươi có thể có hôm nay n g ư ơ i b ị a đá thanh em càng ngày càng nhỏ ta bất quá là một đạo phân thân chỉ có thể làm được trình độ như vậy đại thánh chi mao khí tức có chút suy yếu ngày đó đánh ra kia kinh tiên một côn cũng không thấy hắn có suy yếu như vậy vòng gân phụ nghĩa n g ư ơ i năm đó bất quá một mực tại lợi dụng ta mà thôi cùng lúc đó cộng sinh hội trong sân động một thanh em vang lên các ngươi mang mang theo lý tây hàng đi nơi này nơi này tìm ta thanh em đức quang chuyển đến vũ huyên cùng thị tâm mị hồ kinh tới là phụ thần kim bảo dường như sớm có nói trước quả nhiên bị phong ấn một chút kim bảo nhanh ăn bài lý tây hàng tới may mắn ta còn để lại đạo này chuẩn bị ở sau ghê tởm h ậ u tử thanh âm tại kim bảo trong ý thức q u e n quẩn phụ t h â n lại về tới chỉ có thể cùng kim bảo giao lưu trình độ t h ư a g i ớ i vô tận vực sâu nhập cầu một khối màn ánh sáng lớn đứng vững trong đó đại thánh chi mao đi vào màn sáng trước nhìn xem màn sáng bên trên xếp tại thứ tư yêu thánh lâm ba chữ hắn sau đó vung lên một c h ố khí tức rơi vào yêu thánh lâm bên trên bọn đồ tử đồ tôn ta có thể vì các ngươi làm chỉ có nhiều như vậy nói đại thánh chi mao xông vào vô tận vực sâu. sâu quấy đáng suất lớn đại phong bạo m đại thánh chi m a u tại vô tận trong thâm viên tự b à o ầm ầm tiếng sấm r ề n vang vọng thượng giới lao giả nhìn xem thiên không bên trong hiện hiện chấn ma bảng hư ảnh bên trên đột nhiên nhiều một tỷ hoán quỷ chiến tích kinh h ã i các ngươi yêu thánh lâm ngoại trừ ngươi còn có yêu thần tại thế viên vương vẻ mặt m ở mịt giống như có a nhìn viên vương cũng không rõ ràng tình huống lao giả cũng không thâm cứu cảm thán nói như thế cũng tốt có thể lại kéo dài trăm năm thượng giới cũng có thể thở một ngụm kinh thành siêu quản t ổ n cục khúc việt hùng đánh lui kim bảo sau liền cùng thương cùng một mực tại phòng họp chờ đợi các phương trí tôn liên tuyến trong phòng họp trên màn hình lớn thiên cơ tử cái thứ nhất xuất hiện thế nào cha ra là ai đã chết rồi sao ta chỉ tính r a đ ạ i cát thôi diễn cùng giai cường giả coi như thiên cơ tử cũng chỉ có thể tính ra một thứ đại khái khúc việt hùng đối với màn hình nói rằng kia sẽ không có chuyện gì trong nước tạm thời không có cái gì lớn thiên thai cũng không loại trừ chu đạt phúc cảnh giới hơi thấp nguyên nhân đến mức đối cả nước ảnh hưởng không lớn tạm thời không có bị cha được gì thường cũng là anh đ ả o quốc đột nhiên bạo phát mưa to lũ ống còn có địa chấn hello mọi người khỏe ta tới rồi ta không chết ha ha không nghĩ tới a chu đạt phúc đầu xuất hiện ở trên màn ảnh nói đi các ngươi a i đem đối thủ xử lý chu đạt phúc ngược lại là đối đồng đội nhất lòng tin mười phần một cái lúc này từ tiên minh xuất hiện có phải hay không chu đạt phúc tiểu tử kia treo ngoại trừ hắn còn có ai chu đạt phúc ta ở chỗ này đây a n g ư ờ i không có việc gì à kia khó được là a di đà phật chu đạt phúc đạo hưu phải chăng đã gặp bất hạnh tĩnh diệu đại sư ảnh chân dung đột nhiên xuất hiện tại màn hình no chu đạt phúc có chút tâm mệnh mọi người đến đông đủ quá tốt rồi thương cùng thở dài một hơi vậy các ngươi dễ hay khúc việt hùng hỏi tĩnh diệu đại sư dẫn đầu nói ngự quỳ tôn thì thần tôn liên thủ lão nạp bắt không được thứ thiên minh lạnh hừ một tiếng nói rằng hừ lãng thiên tôn kém chút bị ta đưa tiễn đáng tiếc hải hoàng tôn cái k i a hôn đản trong nước tốc độ cũng không chậm thiên cơ tử nói tiếp man đ ấ u tôn đối thủ cũ bị tháo t h ị t h ệ n giày bị ta giao hấn một trận nói đ á n g người nhìn về phía chu đạt phúc không phải là hắn a chu đạt phúc hai tay một đám ta cũng nghĩ nói là ta thật là ta chính mình cũng không tin a chu đạt phúc có thể bất tử chính là là công còn trông cậy vào hắn có chỗ thu hoạch thật sự là nghĩ quá nhiều thiên cơ tử trong tay cựu cung đô hiện không bao lâu nói rằng trí tôn vẫn lạc không đạt được trước đi thăm dò một chút tiểu tuyển thuần lang á anh đ ả o quốc thiên thai liên tiếp phát sinh ta vì hắn buộc m ộ t quẻ, giữ nhiều l à n h ít qua mấy ngày liền biết không phải chúng ta người chết liền tốt từ thiên minh thản nhiên nói liền hạ tuyến á di đà phật lão nạp đi xem trực tiếp tính diệu đại sư nói cũng hạ tuyến c h ầ m giái siêu năng giả diễn đàn trải qua một ngày lên men hai vị vẫn lạc trí tôn thân phận hoàn toàn thực chú ý mới trí tôn tiểu có chết có thánh ma đạo sư kiều ni á t ư vì hắn cho cùng hắn có chết cũng vinh dự ai biết ba cơ quốc xảy ra chuyện gì vậy mà tống táng hai vị trí tôn cường giả nghe nói minh trí tôn cắp địch tư cũng tại bị đánh rất nửa cái đầu hắn là nâng óc chạy trốn ngoa tào thảm như vậy trên lầu ngươi là làm sao mà biết được ta d ì hai biểu đệ tam cứu cha vợ cháu họ t ử tỷ phu tại ba cơ quốc linh năng sẽ lên ban hắn có trực tiếp tư liệu ba cơ quốc xảy ra chuyện gì có thể chết hai vị trí tôn l à tỷ ị cổ lồ xâm lấn sao gọi là sáo ngắn quang minh đường có nói p h á p sao anh đảo cùng liên mỹ hai nước đều không có cái gì công khai đáp lại a phát triển không ngừng thế đang mạnh anh đảo quốc gặp trọng kích tất cả khuyết trương kế hoạch toàn bộ bỏ dở anh đảo quốc lần nữa biến thành không có trí tôn tồn tại tiểu quốc xem như toàn cầu đệ nhất cường quốc có được tám vị trí tôn liên mỹ vương triều càng là ở vào nơi đầu sóng n gió ọ n g tổn thất một vị trí tôn cường giả liền xem như toàn cầu đệ nhất cường quốc cũng là thường cân động cốt ách tư thánh điện liên mỹ vương triều quan phương siêu năng tổ chức trí tôn nhóm thông qua hình chiếu ba d t ề tụ một đường đấu trí tôn trí tôn bảng đệ nhất cường giả ách tư thánh điện điện chủ mới mở miệng liền truy trách quang minh đường trang nghiêm âm thanh vang r ộ i theo trong video chuyển đến vì sao kiểu ni á tư sẽ tự mình hành động vây giết chu phương hành động lần này cũng không có thông chi ách tư thánh điện nhiều quốc trí tôn cùng một chỗ đậu khó xử đông hoa đế quốc bao quát vây công chu phương trí tôn ở bên trong mỗi lần xuất thủ trí tôn cường giả nhiều đến chín vị phía sau người tổ chức năng lượng mạnh làm cho người kiên kỵ càng quan trọng hơn là liên mỹ vương triều trụ cột vững vàng quang minh đường cũng cung cấp thúc đẩy tế tư cực sợ a quang minh đường xem như liên mỹ vương triều thứ hai thế lực có hai vị trí tôn cường giả t ỏ a c h ấ n bây giờ kiều nhi á tư v ừ a chết quang minh đường hoàn toàn rơi xuống thực lực mức độ lớn rút lại quang minh đường g i á o thông thanh âm giả n mua vang lên trao đổi ích lợi mà thôi vốn cho rằng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chương hai trăm sáu mươi sáu nam úc lựa chọn chương về nước t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu nam úc lựa chọn chu phương về nước tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn người tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn để chúng ta mất đi một vị cường đại trí tôn đường đường trí tôn vậy mà chết tại một đứa bé trong tay ha ha hắc ám điện điện chủ cắt ngang giáo tông lời nói n ô n ngữ khinh bạc rêu cực nói hắc ám điện cùng quang minh đường là ngàn năm đối thủ một mất một còn siêu năng thời đại mở ra sau bị quan phương lôi kéo hợp nhất nhưng một có cơ hội hắc ám điện chủ có thể sẽ không bỏ rơi bỏ đá x u g i ế n g giáo tông không thèm để ý hắc ám điện chủ thản nhiên nói ta tự mình đi đông hoa một chuyến hỏi một chút thiên cơ tử là có ý gì xem như uy tín lâu năm cường giả giáo tông rất ít ra tay một mực rất điệu thấp nhưng không có dám coi nhẹ hắn coi như quan phương sắp xếp trí tôn bảng cũng sẽ hắn đặt ở thứ hai gần với đấu trí tôn quang minh đường trí tôn chết hắn phải hướng đông hoa đế quốc muốn một cái công đạo không cần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa đấu trí tôn cũng không tính nghiên cứu kỹ t i ể u ni á tư đã chết n h ư lại để cho quang minh đường giáo tông nội bộ lục đục vậy nhưng liền được không bù mất húng chi đông hoa đế quốc thiên cơ tử cũng không phải cái gì loại lương thiện như giáo tông không về được Vậy coi n h ư thêm đầu cũng không có thể thiếu cùng một chỗ khiển trách đi là các địch tư mang theo mấy vị may mắn còn sống sót đại năng trở về nam úc liên minh bọn hắn chỉ chết một vị bê cấp đại năng cùng anh đảo quốc cùng liên mỹ vương triều so sánh thật sự là vận hạnh phong họp nam úc trí tôn nhóm bắt đầu nổi lên các địch tư chuyện gì xảy ra vấn đề này ngươi phải cho ta nhóm một cái công đạo sao nam úc liên minh vốn là tại ba đại cường quốc hát chót tăng thêm năm nay thú triệu tổn thất nặng nề mỗi một vị đại năng cường giả đều đầy đủ chất quý may mắn các địch tư không có việc gì không phải nam úc liên minh liền phải giải tán các địch tư nổi giận nói ta chúng thần điện làm việc cần đi qua các ngươi đồng ý không xem như nam úc liên minh đệ nhất cường giả chúng thần điện c h i chủ các địch tư ngạo khí mười phần mặc dù ở bên ngoài bị đánh thành chó nhưng về nhà vẫn như c ũ phép lối cực kỳ giống ở nhà bị làm hư hài từ ngươi mặt khác bốn vị trí tôn giận mà không dám nói gì nam úc liên minh mặc dù tôn giả nhiều đến năm vị xem như toàn cầu thứ ba cường quốc nhưng các lớn trí tôn đến từ khác biệt quốc gia r i ê n g phần mình trong lòng đều có tính toán nhỏ nhặt lòng người không đủ khó thành đại sự quan trọng hơn đúng vậy là năm vị trí tôn chỉ có c ấ p địch tư tiến vào trí tôn bảng mười vị trí đầu không có c ấ p địch tư nam úc liên minh cũng không có tư cách đứng hàng ba đại cường quốc một trong khi cùng quốc thánh chiến tôn nói rằng các địch tư chúng ta từng có ước định cùng tiến lùi cộng vinh lục nếu như ngươi khư khư cố chấp không quan tâm chúng ta mấy người ý kiến cái này liên minh sớm muộn biết giải tán đến lúc đó ngươi tại sao cùng hai đại cường quốc chống lại lúc trước bọn hắn tạo thành liên minh chính là vì chống lại hai đại cường quốc tại toàn cầu chế bá địa vị các địch tư cũng hưởng thụ cường quốc phúc lợi hắn có thể không nguyện ý liên minh giải tán bởi vậy thánh chiến tôn nói như vậy các địch tư ngữ khí thái độ liền hòa hoan xuống tới nói rằng có người ra giá cao tiền mua chu phương mệnh các phương liên thủ phần thắng mười phần ta liền đi rồi cái này không cũng là vì liên minh đi cho các ngươi kiếm tài nguyên đi xem như liên minh quản lý trưởng ta có thể là vì liên minh lớn mạnh tháo nát tấm a đúng chính là như vậy ta chính là vì cho liên minh kiếm tiền mới ra tay tìm tới lấy cơ các địch tư hiên ngang lắm liền hay nhất thiết cũng là vì liên minh nga tà tin người quỷ lao g i ả hồng hẹm mấy vị trí tôn khỏe mắt có q u á p nam úc liên minh ngu xuẩn trí tôn hỏi nghe nói đối thủ rất mạnh người góc đều bị đánh tới nói hiệu nói vượn các địch tư vô bàn một cái đứng lên trước mặt kết nối lấy bốn vị trí tôn ai bắt toàn bộ lật ngã xuống trên mặt bàn các địch tư vội vàng đem bốn người đầu đỡ dậy tiếp tục nói lời đồn đây là lời đồn ai mù chuyển góc bị đánh đi ra chính là kiểu ni á tư thật thảm a đường đường trí tôn bị sờ sờ đánh chết ngược lại không có chứng cứ chuyện mất mặt liền ném cho kiểu ni á tư a đột nhiên ngư xuẩn trí tôn tại năm người nhóm bên trong phát ra một cái video mấy người ấn mở xem xét chính là các địch tư tại không trung nâng óc chạy trốn video các địch tư bốn vị trí tôn sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh cục cụ các địch tư đột nhiên nói nghiêm túc nói trở lại đông hoa vị này trí tôn xác thực c ư ờ n g đại đấu trí tôn cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn ta đây tin đấu trí tôn cũng đánh không ra n g ư ờ i hoa ca ngư xuẩn trí tôn nói rằng đừng hết chuyện để nói các địch tư mặt đều đen đông hoa đế quốc thâm tàng bất lộ chúng ta thận trọng đối đãi các địch tư cước ép giật ra chủ đề khi cùng quốc thánh chiến tôn nhẹ gật đầu nói rằng liên mỹ vương triều lần trước nói hợp tác có thể suy nghĩ một chút không liên hợp sợ là không cách nào chống cự đông hoa đế quốc dù sau mười năm này đông hoa đế quốc tốc độ phát triển cực kỳ cấp tốc khiến toàn cầu chấn kinh lại tiếp tục như thế liên mỹ vương triều đều chưa hẳn là đối thủ của hắn lúc này không liên thủ về sau sợ là không có cơ hội không nghĩ tới bọn hắn còn cất giấu như thế một vị cường g i ả tuyệt đỉnh ta đồng ý vậy thì hợp ta ta cũng đồng ý năm vị trí tôn bốn người đều đồng ý trên cơ bản không thành vấn đề vị cuối cùng không có biểu thị đồng ý ngu xuẩn trí tôn trầm tư hồi lâu nói rằng ta còn là m u ố n biết b ó c bị đánh đi ra ngoài là cái gì thể nghiệm các đ ị tư ta đặt yêu ngồi một đêm lên phi cơ chu phương bọn người ở tại bảy giờ sáng máy bay hạ cánh không xác cùng hỏa vân tức lập tức lấy điện thoại di động ra khởi động máy thượng tuyến mở ra trực tiếp phần mềm còn chưa chờ hai người tiến vào trực tiếp liền bị đẩy đẩy tặng tin tức c h ấ n kinh hai trận mắt hốc mổm ngược lại nhìn về phía chu phương hỏa vân tức ôm chu p ư ơ n g đùi vào chủ nhân ta không biết rõ ngươi có lợi hại như vậy cầu mang bay không xác nhẫn nhịn hồi lâu phun ra hai chữ cha Cha! Á Li thế thế trên á mạng anh đảo quốc cùng liên mỹ vương triều cùng một chỗ gửi công văn đi khiển trách chu phương cùng đông hoa đế quốc vô cơ giết chóc nước khác t h í tôn tận lực chèn ép nước khác cố ý khơi màu tranh chớp trái với toàn cầu hòa bình phát triển hạch tâm lý niệm ba cơ quốc ban bố chu phương tại lâu ngày các quán cà phê bị đánh lén video còn có vệ tinh đập tới chiến đấu hình tượng song phương bắt đầu cãi cọ chu phương một trận chiến chân kinh toàn cầu toàn bộ siêu năng giới đều dường như động đất đồng dạng mười tám tuổi siêu năng giả dị năng giả học viện mới tốt nghiệp nửa năm mà thôi liền có thể đổ sát trí tôn cường giả quả thực không thể tưởng tượng nổi coi như giết t i ể u ni á tư lúc hắn chỉ là đánh trợ công coi như tiểu tuyển thuần lang chỉ là tân tân trí tôn nhưng đó cũng là trí tôn a siêu năng giới t r ầ nhà n đám người cần ngưỡng vọng tồn tại vân hậu ngữ kinh ngạc nhìn qua chu phương ngươi làm như thế nào c ấ p vượn cấp, cấp mã chiến n g ị c h phạt đại năng loại thiên tài này tam đại thần tông không phải là không có nhưng b ê cấp có thể chiến trí tôn yêu nghiệt trăm ngàn năm cũng chưa từng từng có coi như tu luyện ra tinh thần kiếm thể lý dịch vân cũng làm không được ha ha may mắn may mắn t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy bãi sư hát tham nhĩ gặp lại kim cô đồng t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bảy bãi sư hát tham nhĩ gặp lại kim cô đồng ha ha may mắn may mắn chu phương còn chưa nói xong dưới chân ôm hắn b ắ p đùi hỏa vân tức ngẩng đầu nói tiếp thủ đoạn cuối cùng sử dụng hết về sau không có đúng đúng vẫn là tiểu hồng h i ể u ta chu phương yên lặng rút ra chân của mình chủ nhân ngươi có phải hay không không nghe ra ta sau cùng kia cái dấu hỏi hỏa vân tức kiên nhẫn nói cầu mang bay không s ắ c nói tiếp cháu nuôi c ẩ n nhắc chu phương không thèm để ý hai người mang theo á ly t ắ c cùng vân mậu ngữ liền ra sân bay á ly t ắ c ta cho ngươi lấy cái tên tiếng trung chữ có được hay không á l i nói muốn đọc sách muốn lên hộ tịch đổi cái tên chữ về sau thuận tiện một chút tốt á ly t ắ c n u thuận nhẹ gật đầu hòa vân tức tại chu phương sau lưng có chút trần trờ nói chủ nhân ngươi đặt tên chủ ý này thật được không bị hại nặng nghề hỏa vân tức bắt đầu là á ly t ắ c lo lắng họ gì đâu chu phương không thèm để ý hỏa vân tức nhà ránh bắt đầu m u ố tên vân mậu ngữ nói rằng cùng ngươi họ chu a chu p ư ơ n g vội vàng cự tiếng nói vậy không được v ạ n nhất bị người hiểu lầm là nữ nhi của ta ngươi không được vợ ngươi phụ trách ta phụ trách liền ta phụ trách vân n g ọ ngữ nhất thời nhanh miệng nói ra liền hối hận chu phương giải quyết dứt khoát lập tức nói t ố t một lời đã định ngươi cần phải phụ trách tới cùng cái này một đợt kiếm lật ra chu phương m ừ n g thầm vân n g ọ ngữ quay đầu nhìn về phía nơi xa khuôn mặt nhỏ gừng đỏ từ chối cho ý kiến hòa vân tức cùng không sắc ở phía sau nhìn l ê y người còn có thể có cái này thao tác chu phương không phải thật tâm muốn đặt tên a tuyệt đối là ý không ở trong lời chu phương tiếp tục nói á ly tác ta cho ngươi thêm tìm sư phụ a đại ca ca tên của ta đâu á ly tắc hỏi nói xong cho đặt tên đâu thế nào hiện tại liền bài sư chu phương phất phất tay nói rằng đừng để ý những chi tiết này chúng ta nói sư phụ chuyện a sư phụ ngươi có thể lợi hại quả nhiên thực chụp y gia hỏa này liền không phải thật tâm muốn cho nàng đặt tên hòa vân tức cùng không sắc tại chu phương sau lưng khinh bị nhìn xem hắn á ly tắc lòng hiếu kỳ bị câu lên hỏi có bao nhiêu lợi hại nha chu phương lấy điện thoại di động ra phát ra hát tháp nhĩ lấy một đựng hai vỡ vụn thương không chém giết trí tôn vì đê ô nói rằng cái này da rắn q u ầ áo bó chính là chu phương còn chưa nói xong chỉ nghe bịch một tiếng hòa vân tức đã quỳ gối trước mặt tới trước tới sau chủ nhân để cho ta bái sư trước ca ta sùng bái ta đại hắc ca rất lâu trong thức hải hắc thắp nhĩ đại hắc cái danh xưng này ta cự tuyệt thêm ca chữ cũng không được hòa vân tức q u a y đầu nhìn về phía á ly tác lấy ra mười cái kẹo que nói rằng đến trước đều ta sư minh sư minh á ly tác nhu thuận hô một tiếng tốt quyết định như vậy đi hòa vân tức trước tiên đem gạo nấu thành cơm sau đó đáng thương nhìn xem chu p ư ơ n g chủ nhân được tôi ta giúp ngươi hỏi một chút tiểu h á c chu p ư ơ n g bất đắc gì đáp ứng đều là người một nhà liền để tiểu hát chỉ điểm một chút hắn a không sắc như có điều suy nghĩ mặc dù không biết rõ hỏa vân tức trên thân vì sao lại có mười cái kẹo que nhưng liền hắn cái này thao tác cùng chu phương không có sai biệt ra bọn hắn có thể mạnh như vậy có phải hay không cũng có phương diện này nguyên nhân đâu vạn phật tự có phải hay không cũng có thể đưa vào một chút tiên tiến giáo dục tư tưởng á ly tắc vấn đề bất quá là vấn đề nhỏ mà thôi chu phương mấy điện thoại liền làm xong làm hỏi tên là gì thời điểm chu phương nghĩ nghĩ liền cho á ly tắc lên một cái chu nhã lê danh tự nguyên danh dịch tấm tới thêm t u ầ n chữ đỡ tốn thời gian công sức đương nhiên không có đổi tên cứ gọi tuần á tác khẳng định là có nguyên nhân. hắn cũng không phải hề thủ mặc loại kia hai hàng một bên hỏa vân tước e n vì cái gì cho mình đặt tên cứ như vậy tùy ý chu nhã lê danh tự này thế nào đều so tiểu hồng tốt á hỏa vân tước ghế ẩm nói rằng chủ nhân ta cũng nghĩ bên trên hộ khẩu chu phương b a y đầu hỏi tuần tiểu hồng h ỏ a vân tước tính toán không lên hộ khẩu bị thương l ị c h chạy thành sâu trở lại siêu quản cục chu phương gặp trở hắn đã lâu thương cùng còn có một đám sùng bái nhìn hắn siêu quản cục cụ, bây giờ có trí tôn cấp chiến lược toa chấn đây là một cái tin chân phấn lòng người trong mắt bọn hắn có thể giết chết trí tôn chu phương tự nhiên có trí tôn chiến lực lý mẫn tài chờ đợi nhìn xem chu phương đ u ổ i rốt cục trở về trước đó đi theo chu phương ba tháng hắn đi theo làm tùy tùng chu phương xót xuống chỗ tốt đã làm lý mẫn tài đột phá tới dê cấp hậu kỳ viên hoa cầm một số lớn linh hoạt kỳ hảo giấy đơn đặt hàng đang chờ chu phương lữ liệt b ọ n người cầm cố u n vợ dự định nhường chu phương mở lớp huấn luyện chuyển thụ điểm kinh nghiệm chu phương vẫn là có tự biết rõ đối mặt chiến trận này có chút hư thương cùng mang theo chu phương tiến vào phòng họp hoan nên trở về chuyện lần này ngươi có ý kiến gì không sao thương cũng hỏi hắn muốn biết làm làm lần này trí tôn vẫn là sự kiện hạch tâm nhân vật chu phương sẽ sẽ không biết một chút cái khác tin tức thương cùng đến hàng thị một phương diện hướng chu phương hiểu rõ một chút tình huống một phương diện khác cũng đại biểu siêu quản tổng cục đến ngợi khen chu phương bất luận trên quốc tế giữa các nước cỡ nào hài hòa đánh g i ế t không phải đông hoa liên bang trí tôn đều là một cái thiên đại công lao chu phương thở dài m ộ t hơi v ậ y v ậ y lưu hải nói rằng ai t â y to đón gió bọn hắn ghen ghét ta mê người bề ngoài thương cùng trên mặt cơ bắp có quắp một chút nói tiếng người chu phương lập tức nói rằng ta cảm thấy là bởi vì thanh niên giải thi đấu võ thuật ta biểu hiện qu bọn hắn muốn đem ta đông hoa tuyệt đỉnh thiên tài ách g i ế t từ trong trứng nước thương cùng sớm biết không hỏi cái này tự luyến hàng cộng sinh hội tại ngươi bị vây công đồng thời phát động vây công tần thủy hoàng lăng cùng điểm hóa học viện hành động nói thương cùng đem hai lần sự kiện tư liệu bỏ vào chu phương trước mặt có ý kiến gì hay không thương cùng hỏi chu phương là cái thứ nhất phát hiện cộng sinh hội bí mật người bởi vậy tổng bộ muốn hỏi một chút ý kiến của hắn đào tư liệu bên trong có thật nhiều anh chụp không ít người chu phương đều biết thập vạn đại sơn bên trong đều gặp a cái này bồng tử rất quen thuộc a chu phương đột nhiên chỉ vào một tấm hình nói rằng cái viện với đại chiến trời i bên trong, ngút trời mà hàng một gậy, với lúc bị một gậy, g mà m sát á vua xuống. c này đ ặ chính yêu k ô Cô không không vô n như Đồng、đi. Thương Cùng nhẹ gật đầu nói rằng không sai, cùng trong thần thoại giống nhau như lúc, không biết rõ cái này vô danh cường chăng g gật giả phải phải thoại Kim Đi. sai, biết cái ý một lúc, có đầu rõ t thù thù đặc đam、mê. Đặc c mê. ọ g Lông A. Cái c này í n h là ngày đó chạy cây kia c ọ n g lông a trách không được hắn là bay đi mà không phải biến mất tại chỗ đâu lừa đảo cái này đại lừa gạt nói cái gì chỉ có thể tồn tại thời gian một nén nhang người cái này hương là đâm tới thường nga cửa nhà sao chu phương nói rằng cộng sinh hội hát thủ phía sau màn đối điểm hóa người còn có điểm hóa học viện tất có mưu đồ về phần tần thủy hoàng lăng bên kia tám thành chỉ là bóng khói cuối cùng cái này đồng tử chủ nhân ta cũng không biết chương 268, cổ nhi đan pháp trượng chương 268, cổ nhi đan pháp trượng ta thương cùng có chút thất vọng xem ra chu phương biết đến cũng không nhiều đúng rồi tiểu ni h á tư cổ nhi đan pháp trượng có hay không tại ngươi nơi này thương cùng hỏi cổ nhi đan pháp trượng tiểu ni h á tư binh khí toàn cầu thập đại pháp trượng một trong có thể chứa được ba cái căm chú gia tăng một trăm h phần trăm thi pháp ngâm sướng tốc độ tăng phúc ám l ử a thổ ma pháp một trăm phần trăm vi lực bổ sung chủ động phát động kỹ năng ma pháp tri tuyển gia tăng hai trăm phần trăm ma pháp tốc độ khôi phục duy trì nửa giờ đây chính là toàn cầu ma pháp sư tha thiết ước mơ binh khí một trong các ma pháp sư thần tượng trong lòng khí chu phương theo tùy thân không gian bên trong đem ra là cái này sao thương cùng nhìn pháp trượng một cái nói rằng ra cái giá các ngươi bằng lòng ra bao nhiêu chu phương hỏi ngươi lần này đánh giết hai vị trí tôn trải qua mấy c h i c cao tầng thảo luận dự định ban thưởng hai mươi bộ b cấp công pháp Các bởi vậy b cấp công pháp giá thị trường một mực duy trì tại ba trăm linh triệu tải hưu còn có tiền mà không mua được mấy năm mới thành ra một lần tương đương với cổ nhĩ đan pháp trượng ra giá tại hơn hai ước vô cùng công đạo trí tôn cảnh giới các loại vo ký hoặc cái khác ký pháp giá t r mười năm qua toàn cầu các quốc gia cũng chỉ có một hai lệ thành giao ghi chép hơn nữa đều chỉ là trong nước thế lực lẫn nhau giao dịch các nước đều có lệnh cấm a cấp công pháp cấm chỉ chạy giá quốc nếu không lấy phản quốc bàn luận lần này đánh giết trí tôn ban thưởng là hai bộ b ê cấp công pháp giá trị sáu cái ức không thể bảo là không phong phú a công pháp và vo kỹ coi như xong giúp ta đổi thành thiên hình tẩy xương thảo a chu phương nói rằng thiên hình tẩy xương thảo nhất đẳng luyện thể vật liệu một năm nở hoa một năm kết quả rất khó bồi dưỡng cần mỗi ngày đổ vào đại năng trở lên cường giảm m á u mới hút không mấy viên tinh thuần đá năng lượng kết quả một tháng cuối cùng mỗi ngày cần lấy dị hỏa thiếu l ố t dựa vào đổ vào kỳ thủy hơi không cẩn thận liền sẽ khô héo mỗi một k h ỏ a thiên hình tẩy xương thảo giá trị đều tại một tước năm ngàn vạn trở lên đây là trước mắt cả nước nhân công bồi dưỡng thuốc đắt tiền nhất tại một trong vì thiên hình tẩy xương thảo không biết khô bao nhiêu con bê cấp hung thú máu ngươi thật là biết chọn tốt đông tây thương cùng cười khổ một tiếng nói thiên hình tẩy xương thảo tồn kho không nhiều lắm ta làm chủ cổ nhị đan pháp trượng cho ngươi đổi bà khỏa về phần hai quyển bê cấp công pháp ngươi vẫn là thu cất đi siêu quản cục cũng là vì bồi dưỡng chu phương mới hào phóng cho ra bê cấp công pháp tha nhược là không thu đây không phải là hưởng phí tâm huyết của bọn hắn đi chu phương lắc đầu nói rằng bê cấp công pháp ta từ bỏ Thiên hình tẩy xương thảo hết thể cho ta thương cùng khỏe mắt co quét một chút nói rằng thiên hình tẩy xương thảo không nhiều lắm không bỏ ra nổi nhiều như vậy đế quốc tồn kho hết thể chỉ có một mươi khỏa còn có mấy vị luyện thể đại năng xin đứng xếp hàng đầu làm nào đó dạng đông tây hy hữu tới trình độ nhất định thời điểm đã không phải là tiền tài có thể cân nhắc thương cùng tình nguyện cho chu phương b ê cấp công pháp cái này cũng cho ngươi chu phương lấy ra tiểu tuyển thuần lang cung lại một thanh đen nhánh tỏa sáng phía trên có một chút nhiều p h ù văn màu vàng cung lại bề ngoài so cổ nhĩ đan pháp trượng tốt hơn nhiều thương cùng khó xử nhìn xem chu phương cái này cung lại giá trị nhiều nhất một bản b ê cấp võ kỹ b ê cấp còn võ kỹ hơn nữa chỉ có một bản nhìn thương cùng vẻ mặt này cái này đông tây còn không đáng tám ngàn vào đâu tiểu khuyền con hàng này nghèo như vậy sao t r á c không được cái thứ nhất chết chu phương âm thầm nhà dành vậy ta lại thêm hai bộ b cấp võ kỹ chu phương bất đắc dĩ nói b cấp ma pháp bao tuyết cùng b cấp đạo pháp ngự thiên thần lôi bị chu phương đem ra chu phương ban thưởng ban thưởng tăng thêm hai kiện binh khí lại thêm hai b cấp ký pháp giá trị một tỷ tả hưu đã rất gần tám k h ỏ a thiên hình tẩy xương thảo giá trị mặc dù không biết rõ chu phương vì cái gì cần thiên hình tẩy xương thảo nhưng nhìn chu phương cái này tình thế bắt buộc dám v ẻ thiên hình tẩy xương thảo đối với hắn nhất định rất trọng yếu thương cùng bất đắc dĩ nói t ố t ta thành sao xem ở chu phương tiếp cận trí tôn chiến lực cũng xem ở sau lưng của hắn kia ra dám trí tôn p â n thượng thương cùng mới đồng ý thiên hình tẩy xương thảo là lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ tam trọng tài liệu chính một trong chu phương không thể không mua một quả lấy ra phối dự phương mặt khác bảy viên đương nhiên dùng để hợp thành chu phương viết ra hai bộ bê cấp kỹ pháp cho thương cùng thương cùng biểu thị trong vòng ba ngày sẽ đem tám quả thiên hình tẩy x ư ơ n g thảo đưa tới trước khi đi thương cùng nói rằng mấy vị trí tôn muốn gặp n g ư ờ i có rảnh rỗi đến kinh thành một chuyến trước kia nhường chu phương đi kinh thành kia là điều động là mệnh lệnh là nhiệm vụ hiện tại là mời liền thái độ cũng không giống như vậy mặc dù trước mắt chu phương không phải thương cùng đối thủ nhưng hắn giết qua trí tôn nha có thể nhất chinh phục người khác chính là thực sự chiến tích tốt ta tam thiên về sau liền đi chu phương đáp trí tôn mời hắn có thể phi thường trọng thị những người khác khách khí kia là của người khác thái độ chu phương tự mình nhưng có tự mình hiểu lấy hắn vẫn chỉ là một cái xe cấp đỉnh phong tạp ngư đang bởi vì thoát ly tạp ngư thân phận mà cố gắng đâu ban đêm lữ liệt bọn người là chu phương bày tiệc mời khách chúc mừng chu phương bình an trở về chúc mừng chiết tỉnh siêu quản cục rốt cục có trí tôn cường giả t ỏ a c h ấ n trong tỉnh các lớn siêu năng giả thế lực bây giờ đều thành, thành thật thật ngay kế tiếp chu phương lưu lại mười mấy cây t ử khí linh sâm cùng một nguyên hoàng quả cho siêu quản cục liền tuyên bố bế quan t ử khí linh sâm chi phí không cao nhưng phẩm giai không tệ đây là vật đại bổ đối tất cả siêu năng giả đều có lợi ích cực kỳ lớn nhất là luyện thể cừng giả l i ề n hát tháp nhĩ đều dược liệu cần thiết càng không đừng nói e cấp dê những này thái kê còn có kia luyện thể giả tuyệt phẩm vật liệu một nguyên hoàng quả thì càng đừng nói nữa siêu quản cục là thuộc không vân đại sư hưng ơ phân nhất lập tức bỏ ra tất cả công hiến đội d ư liệu trong túc xá hòa vân tức mặt tái n h u ậ tựa ở góc tưởng hai chân run rẩy nhìn xem chu phương không cần mắng ta tạp văn chương hai trăm sáu mươi chín tử tạp liên rút thần thông thể chương hai trăm sáu mươi chín tử tạp liên rút thần thông thể c h u phương trong tay là vừa v ặ n hợp thành một dọn phượng hoàng máu mũi nghỉ ngơi thật tốt nửa tháng sau lại đến hòa vân tức nhẹ gật đầu hưng ơ phấn rời đi chu phương gian phòng ba tháng rơi sau đến cùng hội hợp thành cái gì đâu hòa vân tức đã linh mộ hỏa chi p h á p tắc gần nhất chuẩn bị bắt đầu bế quan đột phá b ê cấp hợp nhất cảnh chân thân cùng hình người hợp nhất linh hồn cùng phát tắc hợp nhất không xác cũng về tới vạn p ậ t tự chuẩn bị sau khi đột phá tiếp nhận vạn p ậ t tự mới truyền thừa hát tháp nhĩ khôi phục một chút thương thế hóa thành nhân hình đang trong phòng khách chỉ đạo lấy chu nhã lê tu luyện sư phụ tốt tiểu sư mụi tốt sư phụ ta bế q u a n đi hòa vân tức rời khỏi chu phương gian phòng lên tiếng c h à o h á c tháp nhĩ mí mắt đều không ngẩng nói rằng đi thôi nhớ k ỹ tu luyện ta cho người công pháp hắn cho hỏa vân tức một bộ loài chim thông dụng công pháp mặc dù cấp bậc không cao nhưng cũng là trong vũ trụ loài chim thông dụng công pháp đặt ở tinh cầu này bên trên cũng kia không chút nào so a cấp công pháp trên lệ công pháp này chủ yếu là đào móc yêu thú tự thân huyết mạch chi lực làm tự thân ghen tiến hóa tấn thăng chân thân phẩm dai mặt khác lại ngưng tụ yêu anh đi tiên thú chi đạo là sư phụ hòa vân tức cung kính nói hà n đ ô i hát tháp nhi cũng là thật tâm cảm kích cái kia tên là đại điệu bay công pháp quá ra sức hòa vân tức mỗi một lần tu luyện đều có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực tăng cường còn có chân thân biến hóa rất nhỏ chỉ là công pháp này danh tự có chút không lấy ra được luôn cảm giác có chút nhan sắc chu phương trong phòng lần nữa chuẩn bị rút thẻ đột phá trước rút một đợt hy vọng có thể rút đến một chút hữu dụng đông tây gấu trúc r a hậu hiện xuất ra sáu mươi k h ỏ a tinh phần đá năng lượng bị h ộ hấp thu ba trăm l ầ n rút thẻ cơ hội từ xác thẻ tam liên rút đi lên một đạo từ xác quan mang bao phủ cả phòng một cái quen thuộc đồ án xuất hiện chu phương kích động pháp quyết thể tiêu hao lôi tiêu cựu huyền thánh thể bên trong sách lấy thiên lôi chi lực tôi mình chi nhục thân chu phương vừa vui lại giàu vui chính là mình đang chuẩn bị trên việc tu luyện sách đệ tam trọng liền rút được lôi tiêu cựu huyền thánh thể bên trong sách công pháp vừa là tử tạp đều chỉ có thể rút đến công pháp này bên trong sách tiêu hạ sách chu phương không dám nghĩ công pháp này hạ sách cấp bậc quá cao chu phương quả quyết sử dụng tấm thẻ trong đầu xuất hiện lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ tứ trọng đến đệ lục trọng pháp quyết không nghĩ n g i thêm tiếp tục rút thẻ tấm thẻ thứ hai xuất hiện thử quang lần nữa chiếu dọi Tấm thẻ mặt sờ a lên rừng cây gấu trúc đầu chu phương nói rằng người hôm nay đỏ lên ban thưởng ngươi một cái măng tiếp tục hút đi rừng t â y gấu trúc chưa tỉnh ngủ đồng dạng mắt to chấp chấp ta giống loại kia thiếu một cây măng gấu trúc sao rừng cây gấu trúc dựng thẳng lên móng nuốt biểu thị ít ra ba cây chu phương nhìn xem tia tròn triệu m ắ m ướt cũng không phân rõ mấy làm ấy nói rằng tốt ngũ căn liền ngũ căn d ừ n g cây mắt gấu trúc sáng lên đem hộp nâng qua đỉnh đầu thái độ thành kính mà trang trọng tấm thứ ba tử tạm xuất hiện trên thẻ vẽ lấy một quả nằm đ ấ m t h ầ n thông thẻ tiêu hao thần thông diệt thần thoái không quyền một g i â y liền học được thần thông chu phương nghi ngờ cái gọi là thần thông chính là võ ký cùng pháp tắc dung hợp hoặc là cái khác thể hệ kỹ pháp dung hợp pháp tắc tỷ như chu p ư ơ n g b cấp ma pháp ba tuyết dung hợp băng chi pháp tắc chính là thần thông băng tuyết tri thương nay thần thông t i ê n về tại phạm vi lớn đóng băng năng lực nhiệt độ siêu thấp có thể đồng kết thi pháp phạm vi bên trong tất cả sinh mệnh bao tuyết dung hợp phong chi pháp tắc chính là thần thông l ệ n h thí cương phong thần thông t i ê n về tại phạm vi lớn vật lý lực sát thương có cực hạn cắt đứt chi năng nếu như là kỹ pháp lời nói l i ề n hẳn là b cấp võ kỹ hoặc là a cấp kỹ pháp loại hình nhưng thẻ này vì sao nói là thần thông đâu không nghĩ ngợi thêm chu phương trực tiếp sử dụng tấm thẻ ông long không gian run đạo đạo pháp tắc chi lực giáng lâm trong phòng cái bàn bắt đầu run run không gian pháp tắc nhập môn phá đi pháp tắc tiến giai tiến vào tiểu thành cảnh giới hai đạo pháp tắc chi lực trên cánh tay q u ấ n quanh chậm rãi hiện ra một cái phù văn phù văn này chu phương tiến qua lúc trước đại thánh chi mao vung ra kia c ả n k h ô n một côn thời điểm kia kim cô đ ồ n g bên trên liền có vô số phù văn mỗi một đạo phù văn đều có tác dụng hôm nay phù văn này chính là không gian pháp tắc cùng phá đi pháp tắc d u n g hợp lực lượng cụ hiện chu phương vận chuyển long nguyên lực nhục thân lực lượng bạo khởi lấy diệt thần thoái không quyền phương thức vận chuyển hai đạo pháp tắc chi lực dây dưa hóa thành phù văn xuất hiện tại chu phương trên mù bàn tay nhất quyền d o a n ra lực lượng ngưng tụ tới cực hạng c u n g quanh vô phong cũng không có chút nào chấn động chu phương cũng không lộ ra chút nào huy áp dường như đánh ra là phổ phổ thông thông nhất quyền đột nhiên đầu quyền hiện lên một đạo màu đen tuyến hắt tuyến lóe lên một cái rồi biến mất chu phương sợ ngây người k i a là không gian khe hở a túi đầu nhìn một chút năm đấm của mình sớm đã vết thương c h ố n g chất không ngừng chảy máu trước mắt hắn nhục thân cường độ còn không cách nào hoàn m ị không chế cái này nhất quyền cùng trí tôn nhóm x é rách hư không khác biệt trí tôn nhóm lực lượng đạt đến không gian tiếp nhận cực hạn dẫn đến không gian vỡ vụn mà chu p ư ơ n g là lợi dụng không gian pháp tắt mở ra không gian khe h ở n g ư lợi một chút uy lực so với trí tôn có vẻ không bằng nhưng lực xuyên thấu lại tia không chút nào tiểu thanh phá đi p h á p tắc tăng thêm nhập môn không gian p h á p tắc chu phương cái này nhất quyền phía dưới không phải đ ỉ n h phong đại năng không thể ngăn cản ba ngàn đại đạo xếp hạng thứ hai không gian p h á p tắc cá rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu chu phương hưng phấn nghĩ đến cái này thần thông thể thật sự là kiếm lượt ra hấp thu hai đạo p h á p tắc chi lực lặp lại đã học được p h á p tắc trực tiếp tân cấp trong đó một đạo vẫn là không gian p h á p tắc tấm thẻ này đỏ tới phát nổ thu hồi hộp điểm thức ăn ngoài một cột măng rừng cây gấu trúc ở một bên ăn măng chu p ư ơ n g bắt đầu dung hợp phân thân lĩnh nộ cựu long biến đệ tam trọng thanh long biến biến hóa cùng áo nghĩa giống ngư long biến đại thành long khu b ả n trên mặt đất chu phương lấy ra mấy trăm khỏa tinh thuần đá năng lượng một mạch can ba viên tử khí linh sâm ba cái một nguyên hoa quả thanh long biến sớm đã xe nhẹ đường quen hấp thu năng lượng cùng dự lực chu phương bắt đầu đột phá òng n g o n g ngong. không gian run run chu phương cảm nhận được thiên địa công xiềng nguyên lực không cách nào đột phá nhục thân cũng không cách nào đột phá thanh long biến không cách nào tiếp tục pháp tác dung hợp nhục thân nguyên thần pháp tác hợp nhất m ư ơ i năm nói pháp tác đạo vẫn xuất hiện gạt ra sức áp chế phá đại năng tri cảnh chu phương nguyên thần kịch liệt đau đớn cơ bắc bắt đầu run dày đột phá bê cấp khói như vậy sao lúc trước phân thân nhưng phi thường dễ dàng đã đột phá chu phương không biết rõ thành cũng phát tắc bại cũng phát tắc trước đó phân thân đột phá hắn chỉ lĩnh mộ lục đạo pháp tắc chi lực hiện tại hắn có mười lăm nói pháp tắc chi lực tại đột phá b cấp trước có thể có nhiều như vậy pháp tắc chi lực chu phương cũng coi là siêu năng giới tuyệt vô c ẩ n hưu phát tắc trầm rãi dung nhập nhục thân cùng nguyên thần bên trong bảy nói tám nói mười nói mười hai nói chu phương nguyên thần tiếp cận cực h ạ n không cách nào gánh chịu càng nhiều phát tắc lực chương hai trăm bảy mươi đột phá b cấp không gian phát tắc chương hai trăm bảy mươi đột phá b cấp không gian phát tắc a chu phương ngã trên mặt đất Cái、chán á i c toát ra mồ hôi đột phá tới một nửa chu phương lui không thể lui p h á p tắc dung hợp một nửa nếu là rời khỏi nguyên thần lại nhận phạt h ệ cả đời không cách nào bước vào đại năng cảnh giới siêu năng giới nhiều ít C cấp cường giả tối đỉnh đều tại một bước này b ạ i xuống dưới chu phương khả không cam tâm cả một đời d ừ n g ở C cấp cảnh giới hắn cắn răng cố gắng dung nhập thứ m ộ ư ơ i ba nói p h á p tắc chi lực chu phương cảm giác chính mình dường như bay lên đầu óc có chút trướng cảm giác nhanh nổ lại đến thứ m ộ ư ơ i bốn nói p h á p tắc nơi này hiện lên a ta giống như đã nứt ra nguyên thần vỡ ra cảm giác thật sự là hoàn toàn mới thể nghiệm có đau hay không chu phương không biết rõ chỉ cảm thấy mình bị xé rách có hai cái chính mình cuối cùng một đạo thiên mệnh tại dung hợp không thành công thì thành nhân tại cái này h ầ m h ầ m sóng dậy thời đại bên trong nếu chỉ có thể cả một đời dừng lại tại x ê cấp chu phương tình m ớ n chết cuối cùng một đạo cường đại nhất không gian phát tắc bắt đầu dung nhập chu phương linh hồn vê anh chu phương đầu h ó c không còn hoàn toàn lâm vào há cám nguyên thần hoàn toàn bị xé nước nát bấy muốn chết muốn chết ta sao có thể chết đâu ta còn không có còn chưa có kết hôn mà ai mẫu ngữ muốn tiện nghi những người khác không được không thể tiện nghi người khác đây là chu phương nguyên thần bị xé n ư ớ trước duy nhất ý nghĩ nạp thân nhập thể cường đại nhục thân cũng bảo hộ không được hắn nguyên thần nhưng vào lúc này nguyên thần hủy diệt ý thức hải dung chuyển linh hóa cây cảm nhận được nguy cơ sớm kết xuất trái cây trái cây màu vàng nóng tự động xuất hiện tại chu phương trước người trái cây vỡ vụn kim sắc điểm hóa chi lực bao phủ chu phương toàn thân bắt đầu cùng chu phương nguyên thần dung hợp điểm hóa chi lực dường như tại từng mảnh từng mảnh dán lại chu phương nguyên thần vỡ vụn nguyên thần bắt đầu chậm rãi bị dán lại chu phương dường như trong giấc n g n g n g ộ n thấy mình bị rất nhiều người truy sát vì cái gì vũ thương hôn nguyên chúng ta tương giao mấy cái diết kỷ vì sao muốn tập kích bất ngờ ta giao ra nó đây là tác nộ các ngươi đạt được cũng học không được bàn đều có thể cho ngươi vậy ngươi liền có thể cho chúng ta không tệ giao ra n h ư ờ n g đại gia cùng nhau tham tưởng tham tưởng lại nói lúc trước các ngươi giết bàn ta không có đứng ra ha ha bây giờ đến phía ta đánh đi ha ha ha thương cùng chết ta cái này đông tây ta chết cũng không để lại cho các ngươi đức quá ngộ cảnh chu phương đột nhiên bừng tỉnh nhìn một chút hai tay của mình dường như thực lực đột phá chính mình cứ như vậy bước vào bê cấp đại năng c h i cảnh chu phương nguyên thần dường như có chút không giống nhưng hắn cũng nói không nên lợi nơi nào có vấn đề nguyên thần dung nhập pháp tắc về sau biến cực kỳ cứng cỏi không giống chờ lực lượng pháp tắc không thể gây thương chu phương cấp độ đại năng nhục thân m ộ ư ơ i năm nói pháp tắc gia trì có thể tích huyết chủ sinh nguyên thần bất diệt nhục thân liền có thể tái tạo nạp thân nhập thể nhục thân không phá thì nguyên thần không tổn hại m ộ ư ơ i năm nói pháp tắc dung hợp nguyên thần cứng cỏi vô cùng như thế nhục thân cùng nguyên thần coi như chu phương đứng đấy mặc người c h é m giết đồng dạng đại năng cứng giả cũng căn bản là không có cách giết chết chu phương thiên địa công xiềng bị bài xích tại bên ngoài cơ thể chu phương khả nhẹ nhóm lơ lửng không trung bây giờ không cần biến thân chu phương cũng có thể tại không trùng tự do bay lượn thanh long biến phát động chu phương bản tôn cựu long biến cảnh giới hơi thấp tại phân t h ầ n trước mắt chỉ có hai thành lân phiến biến thành màu xanh nhưng màu xanh bộ phận lân phiến sinh mệnh lực đặc biệt tràn đầy nếu là địa phương khác thủ thường có thể tiêu hao trong đó sinh mệnh lực khôi phục thương thế thanh long biến trạng thái giới chu phương nhục thân sức khôi phục kinh khủng hơn bình thường trình độ pháp tác chi sáng tạo trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục ngoài ra đột phá b cấp về sau phảng phất là g e n nhẹ vọn giống loài tiến hóa đồng dạng c cấp cường giả tối đỉnh trăm tuổi xem như cao linh tuổi thọ so với người bình thường nhiều nhất nhiều cái một hai mươi năm còn là bởi vì hấp thu linh khí thân thể khỏe mạnh nguyên nhân thọ n g u y ê n phước diện trên thực tế cùng người bình thường không có khác nhau mà b cấp cường giả thì lại khác đột phá b cấp một bước này siêu năng giới xưng là tiên phàm chí biến b cấp cường giả tuổi thọ dài đến 500 năm trăm n ă m hoàn toàn cùng người bình thường dạch ra giới hạn đương nhiên chu phương không quan tâm cái này hắn vội vã thí nghiệm thực lực của mình trước mắt hình người trạng thái giới hắn thuần nhục thân lực lượng nhất quyền có t r ư ờ n g ba trăm nghìn linh năng uy lực càng siêu cùng giai luyện thể cường giả đồng dạng đại năng sơ k ỳ luyện thể cường giả đại khái tại m ư ơ i năm một trăm tám mươi nghìn tạ hữu long biến về sau lực lượng cao đến sáu mươi vạn linh có thể chi phối đạt đến b cấp trung kỳ đình phong Nguyên lực t đạo long tức một mươi năm h nói g khí h pháp tắc chi lực ra t h ì cùng một đạo pháp tắc đại viên mãn đỉnh phong đại năng cũng có thể tách ra vào tay cùng tranh tài thời điểm khác biệt lúc ấy chu phương toàn lực ra tay tăng thêm pháp tắc chi lực sử dụng tương lai thẻ mất lực cũng c hôm ỉ là nay h ta rốt cục không còn là tạp mưu rồi thực lực mang theo gửi thư tâm chu phương ánh mắt cô động đi ra khỏi phòng với quan bảy này chu phương xuất quan hát tháp nhĩ đang lúc hướng dẫn chu nhã lê nhảy ra rắn không là tu luyện một bộ âm nhu thân pháp chu nhã lê tuổi tắc còn nhỏ ép cấp thân pháp cũng đi siêu siêu vẹo vẹo hát tháp nhĩ không có chút nào quan tâm ở một bên nhắm mắt dưỡng tần a c hát ủ nhân ngươi xuất quan, còn h xuất đột p không ệ r ấ tháp k ô n g tệ. h n h ĩ ngoài miệng hô hào chủ nhân nhưng ngữ khí lại như cái lao phụ thân chu phương không so đo hát tháp n h ĩ ngữ khí nói rằng ta mới học một cái thần t h ô n g ngươi cho chỉ điểm một chút hát tháp n h ĩ cũng không n g ầ n đầu khinh thường nói các ngươi tinh cầu thần t h ô n g đều là đê giai thần t h ô n g không cần thiết chỉ điểm ngươi chấp nhận lấy dùng a đương nhiên ngày đó cái kia hầu tử ngoại trừ hát tháp n h ĩ nói bổ sung kia kinh tiên h một ô n hát tháp n h ĩ hồn đều sắp bị kinh không có hầu tử thực lực kia kia thần thông so với mình phụ thần đều mạnh hơn hơn nữa còn chỉ là tàn niệm phân thân kia đã từng bản tôn tuyệt đối càng mạnh càng kinh khủng hát tháp nhĩ có chút nghĩ không thông cái này vừa vừa bước vào tu hành tinh cầu về mặt chiến lược hạn thế nào sẽ cao như vậy thật bất khả tư nghị dường như tinh cầu này quá khứ đã từng huy hoàng q u á a t h ầ n thông còn có cấp bậc kia ngươi nhìn ta cái này t h ầ n thông chu phương nói nhất quyền đánh ra bình thường vô phong không sóng thật thiết lặng chỉ có hai đạo pháp tác đạo vận vận quanh một đạo quang ảnh phù văn khắc ở mù bàn tay và ảnh nhất quyền đánh vào hát tháp nhĩ ngực hát tháp nhĩ thân hình lung lay phía sau ghế xô p a vỡ vụn hắn đặc mông ngồi trên mặt đất thế nào chu phương hỏi hát tháp nhĩ n g n g đầu kinh ngạc nhìn chu phương trung giai thần thông còn có không gian p h á p tắc sợ ngây người trung giai thần thông không có gì ngoài ý muốn dù sao mình chủ nhân này luôn luôn có một ít cho má s u ố i q u ậ y thẻ bài nhưng là không gian p h á p tắc là tốt như vậy lĩnh mộ sao là tấm thẻ sao dạng này thẻ cho ta đến một s ố p được không Đỡ ts chỉ muốn hỏi còn nước không nước chương hai trăm bảy mươi một hợp thành tẩy xương thảo hỏa vân tức đột phá chương hai trăm bảy mươi một hợp thành tẩy xương thảo hỏa vân tức đột phá cái gì là trung g a i thần thông chu phương hỏi hát tháp nhĩ nói rằng dung hợp pháp tắc cùng kỹ pháp bên trong chính là thần thông nhưng đây là kém nhất đ ề dài thần thông dung hợp hai nói đến bốn nói pháp tắc thần thông chính là trung dài thần thông t i ệ u cao dài đâu chu phương tiếp tục hỏi năm đến mười hai nói pháp tắc biến thành cao dài thần thông ngươi đây liền không cần suy nghĩ ta phụ thần đều chỉ biết một loại cao dài thần thông h á t t h á p nhi nói rằng chu phương nhà danh nói ngươi phụ thần thật kém kỉnh ngươi cái này kém coi là gì truyền a h á t t h á p nhi mặt cùng làn da như thế đen b ậ t h ợ p không tầm thường a không đúng chu phương đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề h ỏ n à y đó hầu tử một con đó cũng không chỉ mười hai nói pháp tắc a hát tháp nhĩ từ dưới đất bỏ dậy vỗ vô, vô cái mông trận nhìn chu phương n h ấ t mắt nói rằng mười hai trên đường chính là đỉnh cấp thần thông ba mươi sáu trên đường chính là vô thượng thần thông hầu tử kêu một gậy có ba mươi lăm nói pháp tắc chi lực gia trì còn có thể đồng thời dẫn động lục thân cùng nguyên lực lực lượng thuộc về đỉnh cấp thần thông bên trong tương đối lợi hại hơn nữa thần thông trọng yếu nhất vẫn là nhìn pháp tắc lực lượng cùng là trung giai thần thông ngươi cái này không gian thần thông liền xem như hai đạo cũng so v bốn đạo trung giai thần thông mạnh hơn nhiều chu phương lại hỏi kêu phủ văn này là có ý gì hai đạo pháp tắc nơi này hiện lên chu phương trên mư bàn tay lần nữa hiện, hiện phụ văn hát tháp nhĩ đây là đ ạ o ấn p h á p tác đại viên mãn về sau kết nối thiên địa đại đạo liền có thể ngưng tụ thành đ ạ o ấn hậu nhân có thể thông qua lĩnh hội đ ạ o ấn ngộ được p h á p tác chi lực hai đạo trở lên p h á p tác dung hợp cũng biết ngưng tụ đ ạ o ấn người khác có thể thông qua lĩnh hội đ ạ o ấn tu hành thần thông đ ạ o ấn đây tuyệt đối là trí tôn cảnh giới mới có a chu phương thì thào nói rằng hát tháp nhĩ cùng cắp địch tư hai người giao chiến lúc chu phương có từng thấy chẳng qua là lúc đó không để ý chu phương còn chuẩn bị hỏi lại chút vấn đề khác đúng lúc này thu một đạo to rõ t h a nhâm vạch phá bầu trời một cái mặt trời nhỏ xuất hiện tại không trung cường đại uy nghiêm bao phủ toàn bộ siêu quản cục trong vòng phương viên mười mấy dặm là hỏa vân tức xuất quan h à n g thị siêu năng giả đều nhìn về thiên không tia mặt trời nhỏ h ỏ a vân tức chân thân hiện hiện thân thể lớn mấy chục lần lúc này đã có hùng ứng lớn nhỏ toàn thân tuyết trắng lại thiêu đốt lên huyền ngọn lửa màu vàng dương cánh hỏa diễm p h ầ n thiên vỗ cánh cao phi lửa khắp thương không hiện tại hắn tính là cái gì chim chu phương nhìn xem hỏa vân tức cái này chân thân quả thực là tứ bất tượng không giống chim sẻ không giống không tước cũng không giống diều hâu không giống bất kỳ loài chim hát tháp nhĩ nhìn xem thiên không chậm rãi nói rằng yêu thú vốn cũng không có định số ngươi có thể tự mình đặt tên ách tính toán chờ hắn lại đột phá tiến hóa mấy lần lại nhìn a toàn thành phố siêu năng giới sôi trào lên tỉnh siêu quản cục lại nhiều thêm một vị đại năng cường giả có thể tận mắt nhìn thấy đại năng cường giả đột phá đây chính là cả một đời đều không gặp được chuyện hiếm lạ hòa vân tức đột phá video tại trên mạng điên truyền chúc mừng chúc mừng a nha đây không phải tức tức đi trách không được mấy ngày nay sở tiểu đi ô、oh, đều không có động tính sau này sẽ là đại năng trực tiếp chờ mong bình luận nhiệt độ đầu thứ nhất chính là kinh thành siêu quản tổng cục quan phương hào thật tốt đang cần người đâu ha, ha. chủ nhân ta đột phá hòa vân tức hóa thành hình người theo ngoài cửa sổ bay vào phòng khách vậy n g ư ờ i giúp ta đi mua một ít đông tây a chu phương ném ra thẻ ngân hàng bảy thiên không có đồ phụ tùng chậm rãi tiểu đ i ế m đơn đặt hàng trồng chất thành núi hòa vân tức tiếp nhận thẻ ngân hàng lúc này mới phát hiện địa vị của mình không có gì khác biệt đột phá đại năng thì thế nào còn không phải chân chạy mệnh trong phòng là thuộc địa vị mình thấp nhất thương cùng đưa tới thiên hình tẩy xương thảo liền trở về phòng bắt đầu dung hợp bảy căn thiên hình tẩy xương thảo giá trị mười mấy cái ức chu p ư ơ n g để vào lò luyện tay đều có chút run dày mua dược liệu trở về hỏa vân tức khinh bỉ nhìn xem chu phương run g cộng lông a không phải liền là bảy cái thảo đi một đạo quang mang hiện lên tiêu hao lò luyện tất cả năng lượng chu phương đạt được tin tức thu hoạch được thất giai vật phẩm cường hóa hạt giống nhìn xem trong lò luyện lít nha lít nhít một đ ố n g hạt giống chu phương kém chút té xịu giá trị chín cái ước hạt giống mặc dù số lượng hơi nhiều đại khái mấy ngàn quả nhưng tiêu đặc yêu là một tỷ a bỏ ra một tỷ ngươi để cho ta đi làm ruộng bất quá tốt xấu là cường hóa hạt giống khẳng định có chút rượu dụng a bỏ ra tiền chu phương rừng rừng cũng muốn trồng chu phương ký túc xá trên ban công thêm ra mười cái bùn h ò a trước loại một phần nhỏ nhìn xem dễ nuôi không vạn nhất muốn cái gì cường giảm máu chu phương nhìn một chút hỏa vân tước một ánh mắt hỏa vân tước dây hiểu toàn thân bắt đầu run dày gần nhất hp có chút không đủ a không lĩnh nộ g một cái huyết chi p h á p tắc chính mình sợ là muốn giữ nhiều lấy ít chu phương cầm lên tất cả thuốc hợp thành ra chậm dãi bán hàng qua mạng bên trên đơn đặt hàng cần thiết sau đó tìm viên hoa giao hàng tiếp lấy phối tốt lôi tiêu cự huyền thánh thể đệ tam trọng dược liệu chuẩn bị tìm chỗ tốt tu luyện đúng lúc này hắm nhận được hoa thiên tề điện thoại đại thị đã xảy ra án mạng. loại chuyện này vốn không cần kinh động chu phương ra tay nhưng hung thủ là một vị C cấp đỉnh phong điểm h ó a n g ư ờ i phản ánh về sau đánh giết nhiều vị siêu quản cục thành viên ảnh hưởng cực kỳ ác liệt đại thị siêu quản tổng cục chỉ có hai vị C cấp cao thủ liên thủ đều không địch lại đối phương còn bị đả thương chỉ đành chịu hướng tổng bộ trợ giúp dựa theo bình thường quá trình nếu như tỉnh siêu quản cục đều không giải quyết được vậy sẽ phải hướng kinh thành siêu quản tổng cục cầu viện nhưng trước mắt chết tỉnh siêu quản cục tình huống này không có khả năng không giải quyết được ga nhiều như vậy đại thần tập trung ở nơi này kiếm sống không cần lời nói chẳng phải là lãng phí tài nguyên bất quá loại này tạp ngư sao cần chu phương thân tự ra tay chu phương n h ấ t ánh mắt hòa vân tức hiểu ý lập tức biểu thị ta đi ân giọng điệu này đến cùng có đi hay là không không đợi chu phương báo nổi hòa vân tức liền bay ra ngoài cửa sổ yên tâm đi hoa c ụ c g i ả i ta phái người đi giải quyết chu phương trong điện thoại nói rằng tốt ngươi làm việc ta yên tâm hoa thiên t ề cúp điện thoại xí nghiệp nổi tiếng từ mỗ bởi vì công ty mắt xích tài chính đức gãy cải biến nguyên bản vì phụ thân đổi phần mộ kế hoạch cùng thê tử xảy ra cãi lộn bị giết chết hòa vân tức tại không trung nhìn xem cái này siêu quản cục gửi tới tư liệu đã v nhân loại đầu góc có phải hay không đều có ma bệnh cái này lại là cái gì mới mẻ nguyên nhân cái chết vẫn là mình chủ nhân tương đối bình thường điểm đại thị siêu quản cục thành viên bao vây vùng ngoại ô sương sơn một nữ tử dơ cao một hủ cho cốt tử khí t r ă n ngập trong khoảnh khắc giết ra vòng đây siêu quản cục thành viên tử thương vô số dư hoa ngươi trốn không thoát thúc thủ chịu trói đi đại siêu quản phân cục cục trưởng ngụy sơn ngăn ở nữ t ử phía trước gọi hàng nói liệp long vệ bộ trưởng sắc mặt tái nhật đứng tại ngụy sơn bên cạnh thân hai người bọn họ là vốn là duy hai c cấp cứng giả liên giới tay vẫn là bị đối phương đả thương ha ha dư hoa dơ cao hủ cho cốt giết tới đây hai cái phế vật siêu năng giới cường giả vi tôn làm ưng khuyển có gì đặc biệt hơn người hôm nay ta liền phải quang minh chính đại đi ra ngoài các ngươi có thể làm gì được ta dư hoa trong tay hủ cho cốt hào quang màu xám l ó i lên cường đại nguyên thần lực khống chế xuất hiện ngụy sơn hai người một hồi h o à n g hốt đạo đạo t ử khí từ dưới chân dâng lên từng cái cường đại hoán quỷ xuất hiện đây là cái quỷ gì đông tây ngụy sơn kinh hãi chương hai trăm bảy mươi hai đàn mục hủ cho cốt dị hỏa chiến trời cao chương hai trăm bảy mươi hai đàn mục hủ cho cốt dị hỏa chiến trời cao cái này o á n quỷ ngụy sơn chưa bao giờ thấy qua giết không chết đốt không chết nguyên khí vật lý công kích đều miễn dịch hoán quỷ xuyên qua thân thể của hắn ngụy sơn liền cảm thấy vô cùng suy yếu dường như tinh khí thần đều bị rút đi một bộ phận nguyên thần cảnh giới cũng yếu đi mấy phần dư hoa ngươi thật coi ta siêu quản cục không người các vị đại năng bề bộn nhiều việc ngoại cảnh đại sự nếu không cái nào vòng tới ngươi tại lần này làm càn ha ha nước xa không cứu được lửa gần đi chết đi các phế vở ngụy sơn hai người bị đánh liên tục bại lui bên người siêu quản cục thành viên nguyên một đám chết đi hàng ngàn hàng vạn hoán quỷ trải rộng sơn lâm tối tăm mở mịt một mảnh mỗi giết chết một cái người hoán quỷ liền mạnh một phần ngụy sơn mang theo siêu quản cục còn x u ấ t lại nhân viên trốn đến c h â n núi dư hoa dơ hủ cho cốt mang theo ngàn vạn đoán quỷ rét xuống dưới ha ha ha hôm nay ta muốn đồ thành này tới đốt ta hoàn quỷ đi tổng bộ ta cũng làm phó hội trưởng đ ư ơ n g đương dư hoa đừng đem chuyện này làm lớn nhanh đi theo ta đi dư hoa sau lưng xuất hiện hai thân ảnh chính là cộng sinh hội huyết lang cùng kim trạch hoa hai người từ khi chu phương tại thập vạn đại sơn đánh một trận xong liền có chút cùng c h u n g c h í hướng dường như tại cộng sinh hội bên trong tìm tới tri âm đồng dạo giao tình tiến triển cực nhanh kim trạch hoa ngày đó h ã n hại trương tân phăng sau liền thay vào đó trở thành cộng sinh hội mới tối khôn bây giờ kim trạch hoa thực lực cũng đột phá tới c cấp sơ kỳ tọa hạ có bảy chỉ đấu chiến cương thi trong đó ba cái c cấp hậu kỳ một cái c cấp đ ỉ n h phong một cái b cấp sơ kỳ kim trạch hoa bây giờ là hai vị phó hội trưởng phía dưới đệ nhất cường giả hử ngươi sợ ta ảnh hưởng tới địa vị của ngươi dư hoa đối mặt kim trạch hoa không dám quá mức làm cản kia b cấp đấu chiến cương thi lực gáp bách quá mạnh nghe chúng ta kim trưởng lão khẳng định không sai cộng sinh hội chết một nhóm đến một nhóm tới tới đi đi nhiều người như vậy cũng chỉ có hai ta sống đến bây giờ huyết lang hát đ ệ nói rằng hai chúng ta vị cầu vương lời nói ngươi đều không nghe tuyệt đối là ngẫm hữu d á m định hoàn tất đợi ta toán quỷ bước vào b ê c ấ p thiên hạ chi lớn chỗ nào không thể đi dư hoa đ ố i huyết lang lời nói rất là khinh thường cộng sinh hội phái tới mời chào chính mình chính là cái quái gì hai cái tham sống sợ chết mặt hàng cô nàng ngươi sợ là chưa thấy qua cái gì việc đ ờ i ác cộng sinh hội đại địch số một đã ở nước ngoài bóp trí tô n chơi huyết lang cùng kim trạch hoa hai mặt nhìn nhau h a i lại quan sát một cái đi nàng là phụ thần chỉ định m u ố người n kim trạch hoa nói rằng ba ngày trước cộng sinh hội ba vị đang phó hội trưởng mang theo lý tây hàng cùng rời đi tấn lĩnh trước khi đi chủ tịch kim bảo dặn do kim trạch hoa cùng huyết lang đến đây đại thị mời chào dư hoa v ề phần tại sao là phái hai người bọn họ đến đương nhiên là bởi vì bọn hắn hai mệnh nhất cứng rắn thương cùng ra tay cộng sinh hội chết nhiều ít người huyết lang cái này đều còn sống thật sự là không đơn giản a kim trạch hoa liền lợi hại hơn điểm hóa học viện c h i chiến trí tôn đều thổ huyết cộng sinh hội chỉ có hắn một người là hoàn hảo không chút tổn hại trở về liền ý phục đều là dòng da khiết có đôi khi mệnh cứng rắn cũng là một loại năng lực toàn bộ cộng sinh hội người đ ổ i mấy nhóm lao nhân không có mấy cái hai người bọn họ là tứ chi nhất kiện toàn lao nhân huyết lang cùng kim trạch hoa không cùng lấy dư hoa xuống núi mà là tại trên núi tìm tầm mắt khoáng đặt nơi hẻo lánh nhìn xem dư hoa biểu diễn cô nàng này có thể xuống không huyết lang đưa cổ nhìn xem chân núi hỏi kim trạch hoa lắc đầu quá chiêu r i ê u khó mà nói cũng là cao điệu đều chết sớm nhớ năm đó ta ai không nói nhiều đến c ạ n một chén huyết lang lấy ra hai bình thổ lao quý trà lạnh ách người ở đâu ra đồ uống hôm qua tại chân núi mua đến làm chân núi ngụy sơn bọn người tuyệt vọng nhìn xem nguyên một đám chiến hữu ngã xuống dư hoa ta cực ngươi trốn không thoát c h ế tình ha ha ha ngụy sơn cười thảm nói r ế t ngụy sơn d ơ cự phủ không nhìn thấu thể oán quỷ hướng dư hoa đánh tới cục t r ư ở n g đừng đi a ngụy đại ca màu trở lại sau l ư n g siêu quản cục thành viên hô hử bọ ngựa đấu xe dư hoa đàn m ộ t hủ cho cốt mở ra một đạo tử khí gông xiềng bọc tại ngụy sơn trên thân Ca c k c k ngụy sơn chân nguyên bị phong ấn gần năm thành đi chết đi mấy chục cái oán quỷ hướng vây rết tới đột nhiên một đạo dường như p ư ợ n g minh dường như ưng tiếng khóc vạch phá bầu trời huyền ngọn lửa màu vàng tại ngụy sơn trước mặt lan tràn mấy ngàn mét phát tác đạo vận vượt ép giữa trời h u y ề n hoàng hỏa diễm trổ đến hoán quỷ bị thiêu đốt không còn hôi phi yên d i ệ t dĩ hỏa huyền linh khổng tức viêm kinh k h ủ n g đến cực điểm h ỏ a diễm hoán quỷ chạm vào tức t ử ai đến cùng là ai dư hoa nhìn chung quanh một thanh â m xuất hiện tại không trung chỉ là tạm ngư an cảm như thế tùy thiện để ngươi nhìn một cái ngươi tức ra ra thủ đoạn là hỏa vân tước nơi xa lên núi huyết lang nói rằng là hắn a các ngươi là quen biết đã lâu kim trạch hoa nghĩ tới trước t i ê huyết lang cùng hỏa vân tức là cùng một bọn huyết lang cảm khái nói rằng đúng vậy a không nghĩ tới hắn bây giờ đều bước vào hợp nhất cảnh thành đại thú vương hỏa chi phát tắc rất mạnh kim trạch hoa ánh mắt nghiêm trọng chân núi dư hoa nhìn hàm hàm hỏa v n tước đại năng lại như thế nào ta làm theo chẳng ngươi mở cho ta dư hoa mở ra nàng đàn m ộ t h ũ cho cốt trong hộp không có vật gì chỉ có một cơn lốc xoáy vòng xoáy chỗ sâu là một cái ưu ám thế giới bên trong đều là hoán quỷ một đạo đạo to lớn màu xám cái bóng theo trong hộp bỏ lên đi ra từng cái x cấp đỉnh phong hoán quỷ xuất hiện tại dư hoa trước mặt giữa rừng núi hoán quỷ nao nhau, nhau bắt đầu sắp nhập từng cái x cấp khí tức o á n quỷ xuất hiện hết thảy bảy mươi hai con x cấp o á n quỷ đây là một cố đủ để đổ thành lực lượng cộng sinh hội x cấp cao thủ cũng không nhiều như vậy. k i ế n nhiều cắn chết voi đối mặt như thế số lượng xê cấp hát quỷ, hỏa vân tức bắt đầu chăm chú đây là sau khi đột phá trận chiến đầu tiên đến đánh ra phong thái a i nhìn thế cục là dư hoa chiếm thượng phong à, người đầu chiến c ư ờ n g thi cùng tiến lên nhất định có thể làm chết hỏa vân tước huyết lang đề nghị nói kim trạch hoa lắc đầu hỏa vân tức đều tới người đoán chu phương có thể hay không tại phụ cận huyết lang văn ngôn lập tức đem thân thể co lại tới nham thạch đằng sau đưa cổ nhìn chung quanh người có tên cây có bóng chu phương nhất chiến kinh thiên hạ người nào không biết chu phương phải chăng còn có thủ đoạn như thế nhưng huyết lang cũng không dám lấy thân thử nghiệm a i chờ hỏa vân tức bị áp chế chúng ta lại ra tay kim trạch hoa nói bổ sung huyết lang hỏi vậy nếu như là hỏa vân tức mạnh hơn ấy kim trạch hoa vậy chúng ta liền chạy vợ cấp đấu chiến cương thi nơi tay còn như thế sợ t h ậ t trọng cầu nói ta còn kém xa lắm huyết lang t h ủ giáo vây anh huyền hoang hỏa diễm trùng thiên khởi quan g mang chiếu dọi tử phương bảy mươi hai o á n quỷ ngập trời từ khí oan hồn ăn mòn thiên đ i ệ thiên không bên trong năng lượng va chạm đánh không gian vật mèo s ơ n băng địa liệt đất dung núi chuyển cả ngọn núi bị đánh nước s ơ n lâm bị đốt cháy đ ợ s cái này hủ cho cốt phục bút còn có người nhớ ký không chương hai trăm bảy mươi ba khiếu huyệt mở ra một nửa thế thì dừng lại thiếu ít một chút trọng yếu nhất đông tây chương hai trăm bảy mươi ba khiếu huyệt mở ra một nửa thế thì dừng lại thiếu ít một chút trọng yếu nhất đông tây lôi điện chi lực không có cường đại điện lực rèn luyện thân thể bàn g bạc dược lực căn bản là không có cách hấp thu lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ nhị trọng liền để chu phương đi trộm điện cao thế đệ tam trọng điện lực đã không có biện pháp dựa vào bình thường thủ đoạn chỉ có gặp phải xét đánh chu phương tay c bởi vậy hắn còn chuẩn bị bốn tờ thẻ cứu mạng tấm thẻ bản thân cảm giác vô địch vĩnh cửu nhục thân phòng ngự tăng lên gấp một mươi duy trì một mươi giây sử dụng khoảng cách tam thiên nếu như cái này còn không được chu phương còn có ba tờ chống thẻ chuẩn bị tùy thời triệu hoán một bầy khỉ cầm gậy từ cái chủng loại kia liền vấn thiên cấp ngươi có sợ hay không chương hai trăm bảy mươi ba thần thông chu thức lớn truyền thống chương hai trăm bảy mươi ba thần thông chu thức lớn truyền thống hòa vân tức một đạo hỏa diễm trưởng có thể chụp chết một m ả n g lớn oán quỷ hắn phát hiện oán quỷ đối pháp t á c chi lực sức chống cự đặc biệt thấp mặc dù có C cấp cảnh giới đỉnh cao nhưng so với bình thường C cấp siêu năng giả dễ rất nhiều nhưng tốc độ này vẫn là quá chậm cho chủ nhân mất mặt muốn tốc chiến tốc thắng đại điệu bay bên trong có ba thức thần thông hỏa vân tức đã luyện thành thức thứ nhất hòa vân tức toàn thân huyết hồng thùng thùng. tiếng tim đập như sấm nổ tại không trung vang lên máu thông v ạ n cổ ông một đạo tuyên cổ minh mông khí tức từ hỏa vân tức thân bên trên truyền r a uy áp tứ phương hoán quỷ nhóm khí tức trong nháy mắt bị áp chế ba phần một đạo hỏa phượng hư ảnh xuất hiện tại hỏa vân tức sau lưng phượng hoàng dương cánh l ử a quyển sân lâm hỏa vân tức hóa thành chân thân một mổ một chảo xê cấp đỉnh phong hoán quỷ nhóm nhào nhào chết đi không chịu nổi nhất kích nơi xa siêu quản cục thành viên sống s u t sau hai nạn nhìn qua thiên không bên trong kia đạo hỏa diễm tiêu đốt thân ảnh thật mạnh cái này a y vậy chu phương chím a người không biết a chính là cái kia chơi tr chính là hắn nam cũng có thể mạnh như vậy ta cũng nghĩ ông đùi chiến đấu tiếp tục oán quỷ tuy nhiều nại hà không địch lại hỏa vân tức r a chỉ hỏa chi pháp tắc huyền linh không tức viêm còn có kia cường đại phản tổ chân thân càng la khiến oán quỷ nhóm thúc thủ vô sách oán quỷ càng ngày càng ít dư hoa không thể nào tiếp thu được đại năng cường giả sao sẽ mạnh như vậy đây chính là bảy mươi hai vị c cấp cường giả a không có khả năng đâu ta là mạnh nhất gạt người đây đều là gạt người dư hoa một mụm tinh huyết phun tại đàn mục hủ cho cốt bên trên tiêu hao lực lượng cước ép lại triệu h o á ra mười cái c cấp đỉnh phong oán quỷ a không biết tự lượng sức mình hòa vân tức khinh thường nói trên núi kim trạch hoa quay đầu rời đi tranh thủ thời gian chạy a huyết lang lập tức đuổi theo kịp nói rằng mặc dù còn sống rất trọng yếu nhưng nhiệm vụ lần này không hoàn thành sợ là phải bị phụ thần trừng trị mấy lần trước là chiều hướng phát triển cộng sinh hội bại vô lực hồi tiên hai người tại trong khe hẹp sinh tồn cũng là giải thích thông nhưng lần này là hai người bọn họ nhiệm vụ thất bại có thể sẽ không tốt nói trắng ra là mấy lần trước là tập thể hoạt động có thể sơ cá nhưng lần này không được g á kim trạch hoa nghĩ, nghĩ huyết lang nói cũng có đạo lý một mặt tham sống sợ chết cũng không phải cái biện pháp chủ tịch kia quan không qua được ga một thân ảnh từ trên núi v ọ xuống tới hướng hỏa vân tức đánh tới đây là kim trạch hoa b ê cấp sơ kỳ đấu chiến cương thi hắn vẫn cảm thấy đi cứu dư hoa ta cái này đấu chiến cương thi mà chết ta tất nhiên thụ trọng thường ngươi con ta đi vì lý do an toàn kim trạch hoa đã nhảy lên huyết lang cóng huyết lang vỗ ngực một cái nói rằng yên tâm có ta ở đây khẳng định bảo đảm ngươi chu toàn Ngáy mắt. chủ tịch chỉ cần dư hoa mà thôi mang về liền tốt cơ chí như ta về phần đem tính mệnh áp tại huyết lang trên thân a tin hắn người cũng bị mất thả ta ra ta còn có thể đánh ta có thể thắng dư hoa hướng về phía thiên không bên trong hỏa v â n tức điên c u ầ n gào g thét đạt được đàn mục hủ cho cốt nhường nàng có chút bành trướng huyết lang theo ở phía sau sâu kín nói rằng nhân loại tam đại h ảo g i á ca nàng có phải hay không thích ta ta có thể phản xác thanh này có thể thắng kim trạch hoa tại trên lưng hắn nói rằng ta không có những này ảo giác ngươi trước mấy ngày còn cảm thấy mị hồ phó hội trưởng đối ngươi có ý tử chứ kim trạch hoa chờ hỏa vân tức thanh lý xong tất cả hoán quỷ dư hoa sớm đã không thấy tăng hơi lửa cái t ê a đỏ ngài gọi như thế nào ngụy sơn cũng là có siêu quản cục nội bộ con đường biết chu phương chim gọi tiểu hồng nhưng hắn sao không gọi được h ỏ a vân tức sửng sốt ba giây nói rằng gọi ta t ấ c thần ngụy sơn bọn hắn chạy ngụy sơn nói ngắn gọn không thèm để ý hỏa vân tức bựa chi khí h ỏ a vân tức ra vẻ cao thâm nói rằng thả dây dài câu cả lớn chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ ta từ có sắp xếp thả quỷ tuyến a ngươi là đánh này quên chính chủ đi ngụy sơn trong lòng âm thầm phỉ bắng hàng thị mang lên tài dữ liệu chu phương bắt đầu thi triển dê cấp ma pháp xác định vị trí truyền thống dự đoán định ra tiêu ký năm trăm cây số bên trong có thể truyền thống đánh dấu lên hạn m ộ ư ơ i cái đó là cái đi đường tốt ma pháp lĩnh ngộ không gian pháp tắc về sau chu phương đối ma pháp này có không giống lý giải là ma pháp chú ngữ chậm rãi phát động không gian năng lượng bắt đầu ngưng tụ chu phương dường như thấy được chính mình quyết định những dấu hiệu kia pháp tắc đạo vận hư không mà hiện không gian pháp tắc gia trì chu phương thông qua xác định vị trí truyền thống thấy được càng nhiều chỗ xa hơn chỉ cần mình đi qua địa phương đều có thể nhìn thấy dê cấp ma pháp xác định vị trí truyền t ố n g bắt đầu dung hợp không gian phát tắc trở thành năng lực mới đây là chu phương cái thứ nhất thần thông chu phương vì chính mình tự sáng tạo cái thứ nhất thần thông mệnh danh là chu thức lớn truyền t ố n g chính mình thật là một cái đặt tên thiên tài chu thức lớn truyền t ố n g chỉ cần chu phương đi qua địa phương đều có thể truyền t ố n g hắn tạm thời không có cảm nhận được về khoảng cách hạn ít ra truyền t ố n g đi ba cơ quốc không có vấn đề chu phương thi dương hắn tự sáng tạo thần thông chu thức lớn truyền t ố n g một đạo hư không chi môn xuất hiện phía sau cửa chính là thập vạn đại sơn tu luyện lôi tiêu cựu huyền thánh thể đương nhiên là ít ai lui tới thập vạn đại sơn thích hợp nhất chu phương theo tùy thân không gian bên trong xuất ra thùng t á m t u ổ i lửa dược liệu bắt đầu nấu dược liệu cua tắm thuốc nằm tại trong thùng t á m mặc chất lỏng màu tím sôi trào phía dưới t u ổ i lửa m á n h liệt thiêu đốt lên lấy chu phương trước mắt c ụ c thân có thể nhẹ nhõm đem chính mình ngầm đang sôi trào trong chất lỏng chính là nóng lên điểm mà thôi hấp thu trong đó dược lực vận chuyển lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ tam trọng Trưng huyệt Thứ huyệt Thứ ra. 274, khiếu huyệt mở ra. Thứ khiếu huyệt mở ra. Thứ 81 khiếu khiếu mở mở chín n g h ì c r i khiếu hiệu toàn bộ mở ra hoa anh ba tầng trước đại viên mãn chu phương dường như bước vào một cái huyền diệu cảnh giới phát tác chi vận vượt q u n h dường như cùng gắn quan đạo chi ngân trạng thái cùng loại khác biệt chính là chu phương lúc này chỉ cảm nhận được ba đạo phát tác hơn nữa còn không cần lĩnh ngộ phát tác chi lực điên cồn hướng chu phương nguyên thần du nhập ba ngàn đại đạo người thứ hai mươi mốt kim cương phát tác cứng lại phát tác vừa chi phát tác kiên chi phát tác chờ phát tác đều là kim cương phát tác chi nhánh phát tác tổng cương một chữ cứng rắn hai chữ ngoan cố đây là luyện thể cường giả muốn nhất lĩnh nộ pháp tắc một trong đạo thứ hai ba ngàn đại đạo xếp hạng dựa vào sau lôi chi pháp tắc cái này hai đại pháp tắc dung hợp chu phương đối cùng giai lôi thuộc tính công kích cơ hồ có thể miễn dịch đạo thứ ba càng chi pháp tắc sinh mệnh pháp tắc chi nhánh cường đại chữa trị năng lực có thể dung hợp bất kỳ trị liệu hệ kỹ pháp dung hợp càng chi pháp tắc sau chu phương nhục thân sức khôi phục nâng cao một bước gãy chi trọng sinh cũng chỉ cần mấy phút mà thôi lôi tiêu cựu huyền thánh thể đệ tam trọng bổ sung thần thống không để lọt lôi thần thân thể tam đại pháp tắc đúng lúc là lần thần thống cần thiết căn cứ hát tháp nhị lý luận đây là trung giai th không để lọt lôi thần thân thể phòng ngự g ấ p bội trên phạm vi lớn tăng cường lôi pháp sức chống cự miễn dịch cùng giai nguyên thần công kích đối cao giai nguyên thần công kích cũng có có thể chống cự tám thành trở lên tổn thương về phần nhục thân sức khôi phục kia càng là không lời nào để nói t h ử một phen nhục thân mới biến hóa chu phương tiện đi tắm rửa một cái theo tùy thân không gian bên trong x u ấ t r a quần áo mới thay đổi lúc này điện thoại di động vang lên lên là vân mậu ngữ điện thoại uy mậu ngữ chu phương tiếp lên điện thoại chu phương ngươi ở đâu vân mậu ngữ thanh â m có chút chấm thấp chu phương cảm nhận được vân mậu ngữ không thích hợp hỏi thế nào không có chuyện muốn đi công viên trò chơi một người lại cảm thấy quá nhàm chán vân mậu ngữ xuống núi đến nay một mực tại tu luyện học tập hành hiệp trưởng nghĩa nàng mỗi ngày được gan bài đầy có rất ít thời gian yên tĩnh nhìn xem thế giới phồn hoa này công viên trò chơi kia không là tiểu hài tử đi đi chu phương nói rằng vậy ta cùng ngươi đi ân học hiệu cổng ta c h ờ ngươi t ố t chu thức lớn truyền t ố n g phát động chu phương thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ mấy phút sau thương cùng thân ảnh xuất hiện tại thiên không bên trong nơi này chính là thiên kiếp rơi xuống chỗ người đâu thương cùng nhìn chung quanh coi như hôi phi ê n diệt kia cũng chỉ là hình dung tử Cũng kim h thể thật ô n g l ề n s á đều k h ô bảo vũ huyên còn có thị tâm bị hồ ba người đứng ở trước tấm địa đá thế nào chỉ có ba người các ngươi lý tây hàng đầu kim bảo trong ý thức vang lên phụ thần thanh nhâm kim bảo nói lý tây hàng vừa mới đột phá dê cấp sơ kỳ thực lực quá yếu sợ mặt nói đùa cái gì nơi này toàn cầu sâu nhất đáy biển hơn một vạn mét đâu áp lực chi lớn là đủ nghiền nát xê cấp đỉnh phong luyện thể cường giả có được hay không phụ thần trầm mặc thật lâu nói rằng thử xem có thể hay không mang đi bản thể của ta sao ha ha cái gì bản thể cái này nếu là ngươi bản thể sớm bị ta đập nát kim bảo gật đầu nói chúng ta thử một chút kim bảo xoay người nhìn hai người vũ huyên nhìn về phía kim bảo nguyên lực truyền t h n ó i chủ tịch phụ thần có thể có cái gì ý trị kim bảo sóng ý thức nói phụ thân bị cường địch phong ấn chúng ta muốn dẫn đi bản thể của hắn mới được một đạo vĩ lực chuyển đến vũ huyên hai người đột phá công s i ề n g bước vào trí tôn cảnh giới vũ huyên neo h lại mắt lực lượng này thật là khiến người say mê a ba vị trí tôn cừng giả vây quanh đ ị a đá cùng một chỗ phát lực chương hai trăm bảy mươi b ố độ kiếp hầu tử phong ấn chương hai trăm bảy mươi b ố độ kiếp hầu tử phong ấn tứ c ử u thiên kiếp tạm phát động thiên không bên trong lập tức cầm vân dày đặc dầm, dầm dầm không đợi chu phương phản ứng tới một đạo đạo lôi điện vạch phá bầu trời đánh vào chu phương trên thân một dây ba đạo thiên lôi dây thứ hai năm đạo thiên lôi thứ ba dây tám đạo thiên lôi thiên lôi đánh xuống tốc độ càng lúc càng nhanh ngắn ngủi ba giây đồng hồ chu phương tiếp nhận m ộ ư ơ i sáu nói thiên lôi phốc chu phương nhấc ngụm máu tươi nhịn không được phun tới ta sát nhanh như vậy cùng trong tiểu thuyết không giống a thư lý không phải một đạo một đạo từ từ sẽ đến đi trả lại người ăn đ a n dược khôi phục tới mẹ chứng tiểu thuyết đều là gạt người a chu phương trước đó cũng không cùng cái nào trí tôn h i ể u qua thiên kiếp trong kho tài liệu cũng không có tương quan chi tư liệu ăn vô chi thua thật ra cho nên nói tiểu bằng hữu không có tuyệt đối đừng tin tưởng nhỏ nói cái gì quỷ tình tiết dễ dàng bị đánh chết dưới thân thùng tắm bị đánh nắp ấy chu phương lấy thủy chi pháp tắc k h ô n g chế tắm thuốc vờn quanh ở trên người để tránh dược lực s ó i mòn lại lấy h ỏ a chi pháp tắc tiếp tục làm tắm thuốc sôi trào không kịp nghĩ nhiều thiên không bên trong hợp thành một chuỗi hai mươi nói thiên lôi cùng một chỗ đánh xuống xuống dưới đây là học hiệu tan học cấp miếng ăn sao chu phương nhà danh nói thiên lôi đều xếp hàng tranh trước sợ sau rơi xuống c h ắ c không được thiên kiếp như thế khó mà vượt qua vốn là uy lực cực mạnh thiên lôi một mạch đánh xuống hai mươi đạo m ư ơ i cái đại năng có thể chết chín cái nửa bản thân cảm giác vô địch thẻ phát động n ụ c thân phòng ngự tăng gấp m ư ơ i lần chu phương thẳng xuống lư đ toàn h cầu trí tôn có cảm giác nhao nhao nhìn về phía đông hoa đế quốc phương hướng dường như có người độ kiếp đông hoa đế quốc những năm này thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp hôm nay lại có đại năng độ kiếp không biết rõ trên đời phải t h ă n g lại sẽ thêm ra một vị t h í tôn toàn cầu trí tôn nhao nhao thả ra trong tay sự tỉnh yên lặng nhìn xem phương xa chờ đợi ba năm giây không thiên đ ệ a dị tượng cũng không đại đạo tán thành đại năng độ kiếp nhiều nhất không cao hơn năm giây xem bộ dáng là thất bại kinh thành siêu quản tổng cục chu đạt phúc cùng khúc nhạc hùng đội vị trí kinh thành lúc này từ chu đạt phúc tọa trấn cái kia quỷ nghèo à phái một người đi xem một chút ta tốt xấu là đại năng nhìn xem là ai lập mộ của n áo à chu đạt phúc tại trước bàn chăm chú vẽ lấy phụ triện nói rằng ta không phải quỷ nghèo đừng nói mỏ đừng tưởng rằng ngươi là trí tôn ta cũng không dám đánh ngươi thương cùng móc méo miệng nói rằng chu đạt phúc bị đột phá trí tôn trước không ít bị thương cùng giáo huấn bị thương cùng một đôi theo bản năng muốn nhận sợ đột nhiên tưởng tượng không đúng ta hiện tại là trí tôn nha sợ hắn c ọ n g lông chu đạt phúc lui ra phía sau một bước tay phải ngón tay kéo xuống mí mắt nói quỷ nghèo quỷ nghèo thoảng qua hơi ngây thơ quỷ thương cùng thấm mắng một câu bay ra ngoài cửa sổ chu đạt phúc tại cửa sổ miệng nhìn chung quanh một chút đi thật quá tốt rồi xem ra hắn hiện tại không dám đánh ta đột phá trí tôn về sau chu đạt phúc một mực vô cùng bận rộn đều không có giáo hân qua không là bị thương cùng giáo hân qua thập vạn đại sơn chu phương toàn thân lôi điện quân quanh lôi tiêu cựu huyền thánh thể tiến vào đệ tam trọng chương hai trăm bảy mươi lăm vân n g n ữ nước mắt Trưng mắt. Nhất thời, tác tràn tại tay nước người phương hướng Vân Mộng ngữ vận ngập biển, cánh nhau nằm 275, khác chắc Pháp theo đạo đạo đạo đáy sáu ba ông m lấy l bia đá ê n trên tấm b i a đá sáng lên tia sáng trói mắt mấy chục đạo p h ù văn xuất hiện tại trên tấm b i a đá kim bảo trong lòng thất kinh tất cả đều là nói phong ấn loại pháp t á c tạo thành hoàn mỹ phong ấn cái con khỉ này thủ đoạn cao cường Phúc! vũ huyên cùng thị tâm mị h ồ bị đánh bay r i ê n g phần mình phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ nước biển trong lòng hai người rất là trấn kinh người đều không tại chỉ bằng lưu lại phong ấn phản chấn đều có thể chấn thương hai người bọn họ tiêu hầu từ mạnh kinh khủng như vậy kim bảo cũng bị chấn lui lại trăm mét phế vật đều là phế vật phụ thần thanh âm tại kim bảo trong ý thức gầm t h é t kim bảo trong khoảng thời gian này người quản lý tốt cộng sinh hội nghỉ ngơi lấy lại sức chỉ là phong ấn nhiều nhất nửa năm ta liền có thể ma diện trường, tháo Thanh tuần mắt tình Tuyệt tiền trắng phương như vân mộng ngữ tháo bỏ xuống dịch dung. Thanh đôi mắt đẹp, phong tình ngàn vạn. Tuyệt sắc xinh đẹp má lúng đồng má dịch bỏ sắc lửa. đôi đẹp, đẹp đỏ vân ngộ ngữ n mỉm cười mà cười hình như có thiên địa bách hoa đều n ở cảm giác nhìn đám người hoa mắt chu phương k i ế n tới vân n g ọ ngữ n lúc một hồi hoảng hốt không phải nói cái gì hôm nay vân n g ọ ngữ n quả thực có chút không giống bình thường t a tới chờ lâu lắm rồi à không lâu chúng ta lên đường đi công viên trò chơi vân n g ọ ngữ n mang theo chu phương ngồi xe cắp treo hoảng sợ thét chói thai văng lên cũng biết bay rồi ngồi cái này thật sự có cảm giác sao chu phương nghĩ nghĩ tiêu so vân ngộ ngữ khoa trương hơn xe cắp treo bên trên người cả xe là thuộc hai người bọn hắn khoa trứng nhất hàng sau đại thúc c ả n thán người tuổi trẻ bây giờ thật nhắc gan kế tiếp xếp đặt truy nhảy lô cơ lớn nhảy giường còn có nhảy cầu vân Mộng ngữ mang theo chu phương đem công viên trò chơi hạng mục đều chơi toàn bộ cuối cùng hai người là bị nhân viên công tác mời hiện ra bọn hắn muốn tăng việc hai người ăn cơm tối nhìn phim đi dạo cửa hàng ăn bữa ăn khuya m ộ ư ơ i hai giờ khuya chu phương có chút kích động đêm đã khuya nên nghỉ ngơi hôm nay cũng không phải cuối tuần liền khách sạn đều không cần dự định phi ta không phải loại người này chu phương hỏi ngươi hôm nay thế nào vân hậu ngữ trạng thái rõ ràng không đúng cực kỳ giống ung thư thời kỳ cuối người bệnh ta phải đi vân ngọc ngữ n g ử a đầu nhìn phía xa tinh quang nói rằng chu phương nhất xứng sở đi thì đi thôi ngươi không phải thường xuyên đi lại thường xuyên trở về đi chẳng lẽ chu phương hít sâu một hơi hỏi đi bao lâu vân ngọc ngữ chậm dãi nói rằng tông môn bí cảnh mở muốn đi vào bế quan tu luyện bí cảnh toàn cầu đã biết bí cảnh hết thể hai mươi một liên minh vương triều có sáu đông hoa nhất định có bốn nam úc liên minh có ba cái khác bên trong các quốc gia có cũng có bí cảnh tại hải dương cùng hòn đảo bên trên quốc tế công cộng bí cảnh cũng m ư i năm chu phương không nghĩ tới cái này thiên tâm tông lại cũng có một cái bí cảnh bất quá đây cũng không phải là trọng điểm bí cảnh mà thôi đánh thông quan liền hiện ra đi tại chu phương nhận biết bên trong bí cảnh chính là phó bản đánh quái thăng cấp liền tốt có thể tốn bao n h i ê u thời gian vân ngọc ngữ nhìn chu phương nhắc mắt cười một cái nói ta tông môn bí cảnh là lịch đại tông chủ mai táng tri địa trong đó linh khí nồng đậm pháp tác chi lực cụ hiện tiến vào bí cảnh tiếp nhận tông môn truyền thừa không vào hóa thần không được xuất quan vân ngọc ngữ thầm nghĩ trong lòng kỳ thật và o hóa thần cảnh chúng ta cũng sẽ không gặp nhau chu phương miễn cưỡng cười một cái nói vậy ta liền chờ người đột p h ạ chúng ta đều còn trẻ chờ được người ta ra trưởng gọi nàng trở về đào tạo sâu chính mình có lý do gì cả người ta tiến d à i con đường đâu vân mộng ngữ trầm mặc nhìn chằm chằm chu phương gương mặt nhìn hồi lâu nói rằng tốt nói vân mộng ngữ đột nhiên tới gần chu phương tại trên bờ môi của hắn chuồn chuồn lớp nước hôn một cái một hồi gió nhẹ thổi qua chu phương sững sờ tại nguyên chỗ trước mặt đã mất vân mộng ngữ thân ảnh không trung hình như có một nước nhỏ xuống nhỏ ở chu phương trên môi xông vào miệng bên trong, Là mặt. trong lòng vắng vẻ dường như đã mất đi cái gì về quan mà thôi cần thiết hay không coi như mười năm ta cũng chờ ngươi trăm năm cũng chờ đến dù là ngàn năm kia cũng chờ ngươi vân ngọc ngữ trên tầng mây bay thật nhanh hai mắt đỏ bừng ngọc ngữ tông chủ xuất quan nàng muốn chuyển vị cho ngươi không phải còn có m ộ ư ơ i năm sao bây giờ tình huống này trong vòng m ộ ư ơ i năm lại khó có người s i ê u v i ệ t ngươi mấy vị trưởng lão cũng đều bị tông chủ thuyết phục ta thế tục giới điểm này sự t ì n h ta cũng biết các ngươi không thể nào lịch đại thánh n ữ hôn sự đều là tông môn an bài có thể ngươi không phải a vi nương đây là không muốn để cho ngươi đi ta lão lộ a thiên tâm tông, tông cùng thục sơn thông ra cũng bị nâng lên nhật trình đợi ngươi đột phá hóa thần cảnh liền cùng thục sơn lý d ị vân thành hôn ta không muốn trở về không thể kìm được ngươi như bức tông chủ thân tự ra tay chu phương hẳn phải chết không nghi ngờ t i ế n ngươi khi đó làm sao làm được vì sao ngươi có thể cùng v h ụ thân cùng một chỗ ta trung quy là nàng thân sinh lấy mạng buộc nàng nàng cuối cùng không xuống tay được vậy ta ngươi không động được lòng của nàng khi nào thành hôn thục sơn lý dịch vân tư chất m ố c trời bạch m i tự mình xuống núi tìm tới tượng tôn vì đó tinh luyện bản bệnh phi kiếm tinh thần kiếm lý dịch vân một khi nhập nguyên anh liền bước vào nguyên anh chu kỳ pháp tác tiểu thành nguyên anh ngưng tụ ngàn vạn tinh thần trí lực cùng giai vô địch lấy nguyên anh cảnh giới trong vòng ba ngày bại tận ba vị tán tu hóa thần kỳ cờ giả ngươi lúc này còn không xứng với hắn không khỏi người trong thiên hạ lên án tông chủ mới khiến cho ngươi trước nhập h ó a thần lại kế thừa vị trí tông chủ sau đó lại thành hôn Tốt, vậy ta trước bế q u a n a ta chờ ngươi tới đến bên trái cùng ta cùng một chỗ hỏa long tại ngươi bên phải hỏa một đạo cầu vòng chu phương tiếp địa khí chung điện thoại di động văng lên là hỏa vân tức điện thoại cầm điện thoại di động lên chu phương tâm tình có chút xa x u ấ chuyện gì chủ nhân hòa vân tức hô chu phương nhất â m thanh sau đó liền lốp bút đem chuyện ngày hôm nay nói một lần kia dư hoa bị cương thi đ ó n đi khẳng định là cộng sinh hội người ta nghĩ đến thả dây giải câu c á lớn liền không có đuổi theo đang dễ dàng nhường chủ nhân ngươi truy t u n g tới vị trí của nàng cộng sinh hội hang ổ chẳng phải bại lộ hòa vân tức biết chu phương có chương có thể định vị người khác vị trí thẻ không biết rõ vì cái gì tại cộng sinh hội hang ổ người liền định không đến bất quá lúc này dư hoa hẳn là còn chưa tới cộng sinh hội hang ổ ngươi là thất thủ a chu phương sớm đã xem thấu nhất thiết chính mình cái này chim nào có trí thông minh này khẳng định là sau đó bổ cứu không có làm sao lại thế ha ha hòa vân tức lúng túng cười một tiếng chu phương bất đắc gì nói ảnh t r ụ phát tới thân danh sách còn cần chính mình tưởng tượng mục tiêu dung mạo không có ảnh chụp không thể được chương hai trăm bảy mươi sáu khoa học tính toán pháp trí tôn hội nghị chương hai trăm bảy mươi sáu khoa học tính toán pháp trí tôn hội nghị được rồi hòa vân tức nói xong chu phương liền nhận được một đống ảnh chụp chính diện khía cạnh mặt sau ba trăm sáu mươi độ nhiều góc độ ảnh chụp cái gì cũng có hòa vân tức sợ chu phương định vị không đến dư hoa vậy hắn cần phải anh danh hủy hết lần thứ nhất ra tay liền thất bại mặc dù vốn là không có nhiều anh danh bất quá định vị tới có làm được cái gì ngươi dám đi a nghe nói kia kim bảo đều đột phá trí tôn cảnh chu phương nhà danh nói hòa v â n tước một bộ truyện đương nhiên ngựa khí nói rằng chủ nhân ngươi không phải có thể giết chết trí tôn sao h e dựa vào cái này cái gì ăn khớp làm chết một cái trí tôn liền có thể giết chết thiên hạ tất cả trí tôn chu phương tính một cái dựa theo khoa học hát tháp n h ị tính toán pháp một cái hát tháp n h ị có thể đánh mười cái tiểu khuyển trí tôn hai cái cắp địch tư có thể đánh một cái hát tháp n h ị khúc việt hùng so cắp địch tư càng mạnh kim bảo có thể kiềm chế khúc việt hùng hai mươi phút một cái kia kim bảo ước chừng tương đương một cái cắp địch tư ước chừng tương đương năm cái tiểu khuyển năm cái a dòng ã năm cái trí tôn ngươi để cho ta đánh như thế nào hòa vẫn cái này toán học c ă n c ư ớ p giống như không có tâm bệnh kia tra được vị trí về sau thông chi kiếm tôn đại nhân a chủ nhân cùng kiếm tôn liên thủ khẳng định vô địch thiên hạ hòa vân tức một đợt m n g ngựa lắng lại chu phương liễu lo không ngừng vô địch chân chu phương thi dương tấm thẻ thần danh sách trước k hóa chặt dư hoa lại nói tranh thủ thời gian về tới tu luyện chiến lược như thế nước lần sau còn vô dụng như vậy ngươi liền đi cùng tính toán tùy n g ư ơ i vậy vân ngọc ngữ không ở bên người chu phương liên nhà dánh hỏa vân tức tâm tư cũng không có cùng chủ mẫu lăn l ộ đi không có vấn đề hòa vân tước hiện tại không có chút nào sợ vân mộng ngữ lần trước muốn bị chu phương hủy dùng vẫn là vân mộng ngữ cứu hắn đâu chu phương không tâm tư phản ứng hắn hòa vân tước tiếp tục hỏi bất quá lần trước cái kia có thể lĩnh nộ pháp tắc thịt b ò hoàn còn gì nữa không pháp tắc không pháp tắc không quan trọng ta chỉ là muốn ăn cái kia vị thịt b ò hoàn một ước một quả xem ở ngươi là ta linh thú phân thượng hạ lượng cung ứng ngươi mời quả chu phương đem quan đạo chi ngân gấp b ộ i bán g i cho hỏa vân tước giá tiền này vô cùng lương tâm ít ra so với cái kia bán thuốc lương tâm nhiều lời này nghe và hỏa vân tước trong hai lập tức không giống như vậy Khi thần chu ấ p t ị t tiền. bò còn hoàn, chủ nhân khỏa. có lại l mời Kiếm i ề mạng kiếm tiền lao phương cúc điện thoại thi triển hắn đắc ý thần thông chu thức lớn truyền t ố n g cảnh sát trước mắt nhoáng một cái hắn đi tới kinh h à n h chu đạt phúc đột nhiên nhìn về phía nơi xa không gian p h á p tắc chấn động là ai tới toàn cầu giống như không người lĩnh nộ không ở giữa phát tắc tiên cơ tử cũng là gặp vận may mới lĩnh nộ thời gian phát tắc nhìn n à y khí thức trí tôn cũng chưa tới a đó là cái so thiên cơ tử dâm tức cho càng nhiều g i a hỏa chu đạt phúc thần thức bao phủ kinh thành yêu đến thông chi lão hỏa cái nhóm phải họp lần này siêu quản tổng cục tiếp đ á i chu phương chính là trương khải hoàng nghe nói thương cùng g i a ngoại quốc ăn xin đ o á n chừng là có nhiệm vụ phòng họp chu đạt phúc cùng chu phương còn có một cái trên màn hình lớn rất nhiều người đều cùng một chỗ họp trí tôn nhóm nói ngắn gọn không nói nhảm chu phương trước mắt ta đông hoa thế cục nghiêm trọng có hứng thú hay không gia nhập chúng ta lần trước giết tiểu h u y ể n ta cũng là may mắn chu phương lựa chọn sợ một đợt n h ư n g hắn trấn thủ một phương trương kỳ chính diện n mạnh kháng trí tôn kia là không chịu nổi khúc việt hùng nói rằng không sao sẽ không để cho ngươi trực diện trí tôn đối phó một chút b ê cấp đ ị c h nhân tổng không có vấn đề a còn có n g ư ơ i kêu hỏa và tước cũng là một phương đại năng không thể mỗi ngày đều không làm việc đàng hoàng đi làm trực tiếp a chủ yếu còn có phía sau kia ra rắn quần áo bó trí tôn cường giả cái này là tuyệt đối muốn lôi kéo tạm thời xưng là xả khẩn áo a nhìn kia xả khẩn áo trí tôn chiến lực khúc việt hùng đều cảm thấy không bằng các vị đang ngồi ở đây đoán chừng chỉ có thiên cơ tử có thể chống lại một hai vì nước xuất lực nghĩa bất dung tử chu phương nghĩa chính ngôn từ nói chu phương liên hỏa vân tức đều cùng một chỗ b á n đi mấy vị trí tôn thưởng thức nhìn xem chu phương nhẹ gật đầu không đợi mấy vị trí tôn nói ra khích lệ lời nói chu phương tiện lời nói xoay chuyển yếu ớt nói nhưng là các vị đều là đại nhân vật hẳn là sẽ không bạch phiêu ta tiểu hài tử này á ảnh hưởng tới mấy vị thanh danh cũng không tốt thân đặc yêu tiểu hài tử ngươi cũng đem tiểu khuyển xử lý lúc này nói mình tiểu hài tử vậy chúng ta là cái gì mấy vị trí tôn con mắt đã bắt đầu hướng lên chết đi nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động từ thiên minh nói rằng cho ngươi trí tôn đãi ngộ quốc k ố tài nguyên tu luyện hối bái giá cả giảm phân nửa chu phương có chút không cảm giác ta là người thiếu tiền sao hơn nữa ta liền tiểu hồng đều cùng một chỗ bán đi đóng gói bán ra cũng không còn cho thêm điểm chu đạt phúc trượt động trong tay anh át đem quốc khố tài nguyên liệt biểu phát cho chu phương chu phương mở ra điện thoại xem xét lập tức nghiêm túc nói liền cái này cũng đầy đủ đ á i nộ không đ á i nộ không quan trọng ta chủ yếu là muốn cống hiến tổ quốc đ ề n á p quốc gia vì nước hy sinh yêu quốc yêu dân hy sinh vì nghĩa xả thân vì nước thiên cơ tử ngắt lời nói được rồi được rồi nghe nói ngươi lĩnh nộ không gian phát tắc h, -h, -h hiệu sơ hiểu sơ chu p ư ơ n g tiếu a a nói rằng t í nhưng diệu đại s t h a h â chu y n đến, Azi phương lại có thể tùy thời tùy chỗ xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào có đôi khi tính cơ động chẳng khác nào sức chiến đấu một số thời khắc chu phương có thể phát huy tác dụng không phải so trí tôn trinh lệnh lại thêm phía sau ra rắn quần áo bó chi tôn chu phương đối với địch nhân lực uy hiếp thật là khá là khủng bố lần sau lại có người kiếm chuyện có thể nhường chu phương đi một chuyến đối phương ha n hộ chu đạt phúc đối năng lực này không phải rất hài lòng nói rằng không gian pháp tắc cũng chỉ có thể dạng này tốt xấu là xếp hạng thứ hai cường đại pháp tắc không thể chỉ có ngần ấy truyền tống tác dụng a nhập môn mà thôi đi chu phương giải thích nói ta sẽ nói cho ngươi biết ta có thể vỡ vụn hư không sao mặc dù khe hở nhỏ một chút nhưng đó cũng là khe hở a không gian pháp tắc chu phương là toàn cầu đệ nhất lĩnh mộ có thủ đoạn như thế đã tốt vô cùng thiên cơ tử nói rằng pháp tác xếp hạng là các đại môn phái cổ tịch đ i lại trước mắt các quốc gia trí tôn cũng không biết các lớn pháp tác cụ thể tác dụng pháp tác nhập môn cảnh giới đồng dạng không có quá lớn thần hiệu thiên cơ tử thời gian pháp tác nhập môn cũng chỉ có thể nhường hắn đối mặt cùng dai đứng ở thế bất bại mà thôi không gian hệ dị năng toàn cầu có thật nhiều không gian nhảy v ọ t người trận pháp sư truyền tống trận ma pháp sư lấp lóe nhưng là từ không có người lấy không gian pháp tác đột phá đại năng cảnh giới trước mắt toàn cầu đều còn không có bê cấp không gian nhảy vọt người cái kia ta có thể trước đổi một chút tài nguyên sao gần nhất có chút tài nguyên tu luyện có chút b ằ n cùng chu phương cử lên tay toét miệm nói rằng có đặc quyền không cần là vương bắt đản đằng đ sau không phải đoạt cưới tình tiết ta đại gia không cần mù đoán a t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy bãi cắt ba người đi trò chuyện tịch mịch t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy bãi cắt ba người đi trò chuyện tịch mịch chu đạt phúc hỏi người muốn đổi cái gì ta muốn đổi tinh thần u đ á n ă n g lượng số tiền này tất cả đều đổi chu phương lấy điện thoại di động ra ngân hàng á p bên trong số lượng đằng sau có nn dòng giã năm cái ức t r ậ m rãi tiểu điếm một ngày thu đấu vàng tiền đối với chu phương đã chỉ là một con số chu đạt phúc nói rằng quốc khố tài nguyên tu luyện không tiếp thụ tiền tài hối đ o i tiền tệ là tinh thần đáng năng lượng tiên đổi đá năng lượng lấy thêm ra đi đổi tiền trở lại giảm còn năm mươi phần trăm đổi đá năng lượng vô hạn cày tiền a n g ư ơ i đây là thẻ bờ u g biết không khúc、khu. khúc việt hùng h ò khan một tiếng nói rằng thân làm quốc chi trụ cột muốn lấy tràn đầy quốc khố tài nguyên làm nhiệm vụ của mình t r o n g nom các bộ môn đê giai thành viên mới là thiên cơ tử cách cục nhỏ nhỏ chu đạt phúc nói bổ sung hồi nói chính ngươi cần đừng hao l n g dê ngươi bây giờ cũng là chúng ta quan phương cao tầng t a chu phương còn chưa kịp chuyển đổi thân phận đâu thế là chu phương nghĩ, nghĩ nói rằng vậy ta đến lớn cách cục ta cho các ngươi cung cấp đốn ngộ đan một quả đốn ngộ đan đổi hai mươi khoả linh lung đan trăm vạn nhất khoả linh lung đan hai mươi khoả bất quá hai mươi triệu đốn ngộ đan có thể giá trị một ước ga cái này cắt cục tuyệt đối lớn mấy vị trí tôn hai mắt tỏa sáng đã sớm thu được thất đại gia tộc tin tức nói ra h ỏ a này có thể luyện đốn ngộ đan chỉ là không biết rõ chu phương muốn nhiều như vậy linh lung đan làm gì có lẽ là đốn ngộ đan chủ tài cũng khó nói đốn ngộ đan đây chính là vật tư chiến lược ga chu phương n h ợ c có thể vô hạn lưu cung ứng tia đông hoa đế quốc đại năng cường giả coi như có thể trợt ă n g đại năng cường giả tại toàn cầu các nước đều là trụ cột vững vàng cấp chiến lực khan hiế trước mắt cả nước cũng mới ba mươi b ố vị đại năng cường giả tốt còn lại cho ngươi đổi thành điểm c ô n g hiến chúng ta cũng sẽ không bạc đ á i người một nhà k h ú c việt hùng đánh nhị quyết định cao lãnh lao nam nhân từ thiên minh cũng động tâm hỏi ngươi có thể luyện cầm ra bao nhiêu đốn ngộ đan chu phương tiên chân vô t à nói hai mươi k h ỏ a linh lung đan đổi một quả nhà cái này cần nhìn các ngươi có bao nhiêu linh lung đan có phải hay không hoài nghi năng lực của ta xem thường ai đây không cần cái khác phụ trợ vật liệu ách cũng có thể cần chu phương tính một cái bảy viên linh lung đan hợp thành một quả đốn ngộ đan mỗi hối đói một quả chính mình còn có thể kiếm mười ba viên quan phương cũng cảm thấy mình kiếm l ợ i tám vạn cái này cũng có thể chính là cả hai cùng có lợi a tốt thông chi bách thảo đường tương lai năm năm toàn lực luyện chế linh lung đan ba ngàn mẫu linh phố toàn bộ trồng trọt linh lung đan dược liệu khúc việt hùng nói rằng đúng rồi vậy ta thăng chức không hiện tại chức vụ gì cơ bản tiền lương nhiều ít chu phương nhẫn nhịn hồi lâu hỏi hắn muốn biết nhất sự tình chu đạt phúc cười ha h a gia nhập chúng ta liền thừa nhận làm siêu quản cục lãnh đạo tối cao nhất về sau trí tôn hội nghị đều ngươi có thể tham gia chờ một lúc ta cho ngươi mở trong đó bộ video hội nghị tài khoản là được về phần tiền lương đi mấy vị trí tôn t r ă m miệng một lời cách cục muốn lớn một chút chu phương o、oh. cái này đặc yêu chính là không có tiền lương đi về sau ai lại cùng ta đàm luận cách cục ta liền cùng ai gấp tính toán xem ở linh lung đan phân thượng a chu phương nói rằng vì nước mà chiến là vinh hạnh của ta tiểu tử có giấc ngộ có tiền đồ ta xem trọng ngươi lúc trước ta cũng là như thế n h ậ p hố kỳ thật quốc hố giảm còn năm mươi hối đoái đã là phi thường lớn phúc lợi trí tôn ở giữa bù đắp nhau đối với mình đối với môn phái đều có chỗ tốt vô cùng lớn tổ chim bị phá chứng có an toàn đông hoa đế quốc các phái t r í tôn đều không phải là t h i ệ n cận người nam úc đều biết liên minh thống chi bọn hắn đều là một nước người đây cũng là thiền cơ tử cùng tính diệu đại sư những n à y đứng đầu một phái có thể bị thuyết phục gia nhập quan phương nguyên nhân một trong đại cán dương bên trên kim bảo một đoàn người ngay tại trở về tần lĩnh trên đường chủ tịch chúng ta gần nhất có kế hoạch gì sao vũ huyên hỏi điệu thấp làm việc a kim bảo nói rằng phụ thần không tại vũ huyên cùng thị tâm m ị hồ hai người cũng chỉ là b ê cấp đỉnh phong sâu kiến cộng sinh hội chiến lược giảm đi bất lực gây sóng gió thị tâm mỹ hồ nhãn tình sáng lên nói rằng vậy chúng ta đi nam hải chơi a nghe nói nơi đó phong cảnh không tệ ngược lại không có việc gì cũng không vội mà trở về ý, ý kiến hay vũ huyên đáp nửa năm này liên tục xảy ra chuyện tinh thần căng thẳng vũ huyên có thể thật lâu không có b ơ g lòng qua hai người nhìn về phía kim bảo kim bảo cộng sinh hội nếu có thể có tiền đồ ta cái này không xương huyết n ụ c trọng sinh cho các ngươi nhìn đi thôi chu phương theo siêu quản cục đi ra mang về một trăm khỏa linh lưng đan khi hắn móc ra trước đó hợp thành còn lại năm viên đốn mộ đan tính tiến lúc trí tôn nhóm ánh mắt đều tái rồi năm viên đốn mộ đan vật khí tốt có thể tạo ra hai cái đại năm đ ầ mặc dù đốn ngộ đan chỉ có thể gia tăng một thành pháp tắc l ĩ n h nộ cơ hội nhưng cái này còn phải xem người cố gắng nếu như là một chút xê cấp đỉnh phong tinh anh nhân vật đối pháp tắc còn kém lâm môn một ước k i a đốn ngộ đan này tác dụng liền vô hạn làm lớn ra Buổi bộ ban bảy chiều, siêu quản cục nội bộ thông cáo, Chu Phương nhập siêu quản sau quản sự. Cả nước siêu quản chuyện nội đại viên lại nhiên. cục cáo, cục lục Cả nước cục cảm cảm có Có thông Phương nhập thành thứ phân thành thấy thấy sự, sự. sừng sốt lại, cảm thấy sớm có chuyện đương nhiên. Có lẽ, sớm tổng tôn đương trị trở trí vị lẽ, đã về ngay kế tiếp chu phương lại hợp ra một đầu quan đạo chi ngân cùng bảy khỏa đốn ngộ đan quan đạo chi ngân giữ lại dự bị coi là mình đối cái nào đó p h á p tắc có tương đối sâu lý dài lúc nó mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất nếu không đều là ngẫu nhiên một cái nhỏ p h á p tắc có chút lãng phí về phần bảy khỏa đốn ngộ đan giữ lại đợi người tới đ ổ i đã trí tôn nhóm biết chu phương đốn ngộ đan điều kiện trao đổi việc á c đại c h ấ n quốc cấp thế lực như vạn phật tự tam thanh q u a n còn có thất đại gia tộc loại hình cũng khẳng định sẽ nhận được tin tức đây chính là liên tục không ngừng linh đan a chu phương ngẫm lại đều hưng phấn ân chu phương nhất xứng sở dư hoa ba người tới tổng bộ t ầ n lĩnh chỗ sâu cái nào đó sơn lâm bên trong cộng sinh hội thành viên ở tại nguyên một đám chính mình đào trong sân động lần này thần danh sách vậy mà không có bị chặt đứt thật sự là kỳ quái chu phương danh sách lập tức thay người lục soát vũ huyên kim bảo cùng thị tâm mị hồ đều tại bờ biển bờ biển bãi cát ánh nắng tươi sáng thị tâm mị hồ mặc b i k i n i tại phơi tầm nắng ngoa tạo đây là ba người đi chu phương sợ ngây người chu thức lớn truyền t ố n g phát động bá chu phương xuất hiện tại chu đạt phúc văn phòng ngay tại vẽ lấy phụ triện chu đạt phúc đột nhân dân mình trên bàn một trường phụ triện toát ra một hồi hỏa hoa hoàn toàn báo hỏng lần sau tiến đến t r ư ớ c có thể hay không gõ cửa vạn nhất ta đang tắm đâu chu phương phất phất tay một bộ thái độ thờ ơ nói đạo đạo đừng để ý tất cả mọi người là nam nhân chu đạt phúc sâu kín nói rằng cũng là bởi vì ngươi là nam nhân cho nên mới để ý chu phương có việc ấp cộng sinh hội hang hổ bị ta tìm tới chu phương không cùng chu đạt phúc nói bậy đi thẳng vào vấn đề chu đạt phúc trầm tư một hồi nói rằng đánh không lại a ta lại đi không được cộng sinh hội nhưng có ba vị trí tôn chiến lực mặc dù có hai vị là ngụy trí tôn nhưng đó cũng là đại năng cường giả không cách nào chống cự bọn hắn mấy vị chủ tịch đều không ở nhà chu phương nói rằng chu đạt phúc xứng sở nói rằng trí tôn đều không có kế ngươi đi một mình không phải ngươi bây giờ là chúng ta siêu quản cục trí tôn có chút giác nộ có được hay không mặc dù ngươi khả năng cũng là ngụy nhưng ngươi có xả khẩn trí tôn a no vậy ta đây là tới tìm ngươi hàn huyên tình mình chương hai trăm bảy mươi tám cộng sinh hội phúc lợi kim bảo diện mục chương hai trăm bảy mươi tám cộng sinh hội phúc lợi kim bảo diện mục phái chọn người cho ta đi chu p ư ơ n g nói rằng chu đạt phúc nói c cấp có một ít đại năng là không thể đúng rồi có nhà ngươi chim chóc không phải nhàn rối đi p h ả i đi chợ giúp ngươi ngươi cũng biết k i a chim chóc là nhà ta chu phương bất đắc dĩ nói có bao nhiêu người ít hơn so với mười cái ngươi đừng mở miệng chu đạt phúc tiếp tục vẽ lấy phụ triện lương k i ử u chu phương hỏi ân ngươi tại sao không nói chuyện chu đạt phúc nói rằng ngươi không phải để cho ta mở ra cái khác miệng sao chu phương ta được yêu cuối cùng chu phương chỉ tên muốn trương khải hoàng ít ra ra hỏa này chiến lực cũng không tệ lắm không lo lắng h ắ n sẽ bị vùi dập giữa chợ ngoài ra còn có bốn vị c cấp tường giả Cùng chu ù n g c phương nhất lên xuất phát tiến về thập vạn đại sơn ở xa c h i ế c tỉnh hỏa vân tức cùng hát tháp nhị cũng bị chu phương nhất điện thoại với tới chu phương dẫn người đi t ầ n lĩnh mau trở về kim bảo trong ý thức vang lên phụ thần thanh âm a kim bảo đáp hai vị chơi chán không có dự định lúc nào thời điểm trở về mặc áo choàng kim bảo ý thức truyền âm nói lại hai ngày nữa à lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu v ũ huyên ngay tại trên bờ cát đùng đùng đùng đánh lấy bóng bàn mồi hôi rơi như mưa nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thị tâm bị hồ nằm ở phía xa trên bờ cát huệ và nói chính là ca làn da đều không có phơi ra màu lúa mì đâu phía sau ba vị thức ăn ngoài tiểu ca đang đang vì nàng lau kem chống nắng thị tâm bị hồ điểm thức ăn ngoài thức ăn ngoài tiểu ca đến thời điểm một chiêu không cho lau kem chống nắng còn kém bình ba vị thức ăn ngoài tiểu ca liền khuất phục kỳ thật trong bọn họ tâm là nguyện ý tốt các ngươi chơi vui vẻ liền tốt chúng ta cộng sinh hội cũng không có gì phúc lợi coi như cho ngươi nghỉ à ta đi địa phương khác đi một chút kim bảo có làm tốt lão bản tiềm chất nói liền rời đi bãi c á t kim bảo ngươi muốn làm gì nhanh để bọn hắn trở về nhanh phụ thần thanh âm tại kim bảo trong ý thức cầm thét kim bảo thản nhiên nói bọn hắn nói không muốn trở về liền để bọn hắn lại chơi mấy ngày vì cộng sinh hội xuất sinh nhập tử lập công vô số cũng nên để bọn hắn h ả o h ả o b u n g lòng một chút ừ kim bảo ngươi đã sớm muốn phản bội ta đi thừa dịp hiện tại ta bị phong ấn ngươi tu vi cũng khôi phục một chút liền lộ ra cái đôi h ổ ly phụ thần dường như xem thấu nhất thiết ha ha n g ư ơ i nuôi khẩu phần lương thực ta liền thu nhận kim bảo cười khẩy xem thấu lại có thể thế nào ta muốn đều chiếm được ngươi vô dụng ha ha chỉ bằng ngươi ngươi hiểu như thế nào luyện hóa, điểm hóa vật như thế nào thu thập điểm hóa chi lực phụ thần có chỗ dựa không lo ngại gì kim bảo đầu lâu bên trong u quan lóe lên nói đương nhiên đã hiểu nhìn n g ư ơ i luyện hóa mấy lần liền đã hiểu không khó học ngươi không thể nào kim bảo ngươi dám cùng ta tranh ta sẽ không bỏ qua ngươi ta nhất định khiến ngươi chết không có c h ỗ t trôn phụ thần dường như đã mất đi sau cùng át chủ bài vô năng cùng nộ lấy kim bảo rời đi vui hơn hai người bay vào tầng mây cấp tốc hướng tần lĩnh mà đi tần lĩnh c h ỗ sâu cộng sinh hội hang ổ sơn cốc nhập khẩu chu phương hỏa v â n tước cùng siêu quản cục năm vị c cấp cường giả toàn bộ sẵn sàng trước khi đi chu đạt phúc thật là dặn đi dặn lại nhất định phải an toàn đem bọn hắn đều mang về chu bộ trưởng chúng ta kế hoạch gì trương khải h o a n hỏi chu phương nói rằng ta đi vào trước nếu như đánh tan đối phương các ngươi tại sơn cốc nhập khẩu bắt chạy tán l o ạ n người chống lệnh bắt người giết không tha ách một mình ngươi đi vào mãng một đợt đây là kế hoạch trương khải hoàng hỏi nếu như ngươi không đánh tan được bọn hắn đâu cái này chu phương bị đang hỏi kim bảo ba người không tại hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này chu phương tư tắc trong chốc lát nói rằng vậy chúng ta liền rút lui a trương khải hoàng năm người vậy chúng ta là làm gì tới luôn cảm giác chính mình là đến đánh xì dầu chu phương không nói cho bọn hắn biết hắn vốn là muốn mời cấp độ đại năng giúp đỡ ta trương khải hoàng bất đắc dĩ đáp ứng nhìn chu phương biểu diễn á tiểu hồng ngươi cũng thủ tại chỗ này chu phương nói một tiếng liền đi vào sơn cốc được rồi hòa vân tức nói rằng lập tức mở ra điện thoại bắt đầu trực tiếp hòa vân tức nhỏ giọng đối với màn hình nói rằng lao t h i ế t nhóm cho các ngươi trực tiếp tiêu phỉ hiện trường video trước mắt các ngươi thấy được là siêu n ă n giới g một cô ưu ác tính thế lực tên là htháp nhĩ kim bình quả tới một cái khôi phục lại tu vi chu phương sử dụng một tờ chống thẻ htháp nhĩ nhìn một chút kim bình quả biểu thị lần này sẽ không đả thương càng n ặ n a luôn cảm giác cái này kim bình quả chính mình vô phục tiêu thụ a chu phương lời thề son sắt nói sẽ không đều là chút b ê cấp trở xuống tạm n g ư không cần ngươi ra tay nay chủ yếu là vì để ngươi sớm ngày khôi phục thương thế đi chúng ta có thể là người một nhà a bước vào sân cốc sân cốc bên trong có người ngay tại nướng thịt heo rừng còn có một số người ngay tại trồng trọt có đang thi đấu bên đường còn có bán hàng dòng cùng tiếng giao hàng t ố t năm t ố t ba tụ tập cùng một chỗ một mảnh vui vẻ phụ n u i n h an cư lạc nghiệp cảnh tượng đây thật là cộng sinh hội đều nhanh phát triển thành tiểu chân yêu huynh đệ ngươi cái nào một đội tới ăn thịt nướng a chu phương ta là tới diện tới tới, tới, tới vừa mới đã nương chín chu phương cương vừa mới chuẩn bị bạo phát khí thế trong tay liền bị lấp một khối thịt nướng đừng như vậy làm ta đều không có ý tứ tiêu diệt các ngươi huynh đệ ngươi nhìn rất quen mắt ta cùng kia cái gì còn dài giống như chu phương sao đúng đúng chính là cái kia phương các ngươi dạng này nhường tâm tình của ta có chút không ăn khớp hạ thịt không tệ chu phương rất là nể tình cắn một cái a giống giống huyết lang ngươi nướng thịt coi như không tệ thanh niên quay người đối với ngồi sổm trên mặt đất thịt nướng thân ả n h nói rằng kia nhất định không phải ta và người thổi thổi thổi huyết lang đứng lên cùng chu phương bốn mắt nhìn nhau sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh ha ha lại gặp mặt chu phương ăn thịt nướng nói rằng huyết lang ba một tiếng ngay tại ăn thịt nướng bảy tám người kinh ngạc nhìn lại huyết lang hai đầu gối quỳ xuống đất ta đầu hàng cho con đường sống thôi đám người lúc này mới tới nhao n h a u cầm vũ khí lên cảnh giác nhìn xem chu phương cục ụ chu phương thanh h á n g r ộ n g quát lớn cộng sinh hội người nghe các ngươi đã bị ta bao vây tranh thủ thời gian bỏ vũ khí xuống đầu hàng một người liền dám xông vào chúng ta cộng sinh hội h ã hộ cầm vũ khí chơi hắn thảo làm chúng ta cộng sinh hội không người chơi chết hắn tần thủy hoàng lăng một trận chiến cộng sinh hội điểm hóa người chết chết bắt thì bắt lúc này cộng sinh hội h u n g thú số lượng xa lớn xa hơn điểm hóa người đủ loại h u n g thú hiện ra chân thân g i ế t tới đây chu phương có một loại đưa thân vào thế giới động vật cảm giác huyết lang trông thấy xa xa kim trạch hoa chậm rãi thối lui đến đằng sau kim trưởng lão mang ta cùng đi a quỳ gối chu phương trước mặt huyết lang h ồ lớn muốn c ầ u cùng một chỗ c ầ u muốn chết cũng cùng một chỗ a không thể để cho một mình người tham sống sợ chết đ huyết lang một tiếng hô to đám người nao nhìn về phía kim trạch hoa chu phương cũng chú ý tới vị này cộng sinh hội trưởng lão kim trạch hoa ngo tạo trốn không thoát đ ú một cái v â cấp cương thi chỉ có thể xuất thủ một thân ảnh hư không mà đứng cường đại u y áp bao trùm sân cốc ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chu phương cộng sinh hội thành viên cảm xúc trong nháy mắt tăng vọt dê ta đám người vây g i ế t tới chu phương trùng thiên khởi vê anh nhất quyền nát cương thi cộng sinh hội chạy thân ảnh nhất thời dừng lại đ gs lớp hô rồi trước đó kim bảo nói trở thành điểm hóa người chưa chắc là chuyện tốt cái này hố chương hai trăm bảy mươi chín ta nói cố vậy đại mịt mịt chương hai trăm bảy mươi chín ta nói cố vậy đại mịt mịt kim trạch hoa thổ huyết nhanh lùi lại sắc mặt trắng bệnh quả nhiên xúc động là ma quỷ huyết lang trực tiếp sợ n g â y người quả nhiên cậu là vương đạo mặc dù biết chu phương giết qua trí tôn nhưng luôn cho là là t r ù n g hợp không nghĩ tới hắn thật có mạnh như vậy kim trạch hoa đấu chiến c ư ơ n g thi có thể so sánh bình thường b ê cấp sơ kỳ đại năng càng mạnh giống cự long bay lên không lên long ngâm chấn vạn giảm q u ỳ xuống đất người không giết chu phương âm thanh c h ấ n cửu tiêu vang vọng b ắ t phương huyết lang đem đầu đều nhanh cắm vào trong đất đáng tiếc hung t h ú phần lớn hung tàn xúc động lộ mãng quỳ xuống đất người không nhiều dê ta chúng ta nhiều người chơi hắn đệ chết hắn tiếng kêu thảm thiết tại sơn cốc bên trong liên tục không ngừng máu chạy thành sông t h â i n a n g c á p đồng t ụ thương kim trạch hoa bị một cái long t r ả o thuận tiện cho mang đi có người q u ỳ xuống đất có người hướng sơn cốc chạy ra ngoài huyết lang ngầm đầu nhìn một chút hắn cũng nghi trốn về sau nghĩ lại tính toán q u ỳ ổn thoát chút tia chim chết cũng không có xuất hiện còn có cái kia đáng sợ xả khẩn trí tôn huyết lang một lần nữa đem đầu cắm vào trong đất kim trạch hoa thi thể đúng lúc nện chúng ở huyết lang bên cạnh huyết lang cảm thán từ đây ta nói cũng vậy s ơ n cốc bên ngoài hỏa vân tức cùng năm vị xê cấp cao thủ liên thủ nhẹ nhóm nghiền ép cộng sinh hội tàn binh bại tướng không đại năng cường giả chấn giữ cộng sinh hội há lại hỏa vân tức đối thủ lần này hỏa vân tức có thể đem hết toàn lực lại bị người chạy trốn nhưng không cách nào bàn giao nhưng vào lúc này hỏa vân tức thấy được hốt hoảng chạy ra dư hoa là ngươi số đ i ệ u cho cốt nữ lần này ngươi trốn không thoát thù mới hận cũ thêm tới cùng một chỗ hai người đều là lên cơn giận dữ đại chiến hết sức căng thẳng một giây sau dư hoa không có không trung chỉ để lại một sợi ngay tại dập tắt huyền hoàng hòa diễm không trung trên tầng mây kim bảo sớm đã trở về nhìn phía dưới đánh nhau tiện tay vạnh phá hư không cầm ra một cái hủ cho cốt chính là mới vừa rồi dư hoa điểm hóa vật đây chính là tốt đông tây kim bảo kim sắc xương tay tại không trung vẽ ra đạo đạo trật phủ hủ cho cốt bị từng cây màu xám sợi tơ quân quanh hủ cho cốt bị bóp nắp ấy lưu lại đạo đạo kim quang bị màu xám sợi tơ quân quanh chậm rãi du nhập g n kim bảo thể nội cứ như vậy kim bảo không ngừng luyện hóa bỏ mình người điểm hóa vật cái này chu phương cũng giết quá chậm nhược phi lực lượng này rất có linh tính ta thật muốn tự mình đậu thủ kim bảo thỏa thích hưởng dụng mỹ thực đột nhiên nghĩ đến thứ gì vu bên kia phần cũng không tệ hắn còn không có giải quyết không thể để cho cộng sinh hội không có nhà những người này cũng không thể nhường chu phương man tử vong mới là nơi trở về của bọn họ chu phương nhất bộ ma pháp nhận thuật thêm thép tấm nhục thân bạo lực đà đá kích đánh tan cộng sinh hội thành viên phản kháng quyết tâm như b ẻ cành khô đồng dạng đánh chết tất cả phản kháng thành viên chu phương chính chuẩn bị hâu người đến bắt giữ đầu hàng người một đạo đại thủ hấn từ tầng mây bên trong vỗ xuống vạn phật tự bàn được t r ư ở n g không tốt là kim bảo chu phương kinh hãi lôi tiêu cựu huyền thánh thể toàn lực phát động tám mươi một khiếu huyện bạo động thần thông không để lọt lôi thần thân thể v â anh vùi đất tung bay chu p ư ơ n g bị nện vào lòng đất sân cốc trung ương xuất hiện một cái hố to là chủ tịch chủ tịch tới cứu chúng ta ha, ha. chúng ta được cứu rồi huyết lang quả nhiên cầu được liền có hy vọng và ảnh cự long phá đất mà lên đ á vụn văng khắp nơi chu phương lông tóc không tổn hao gì hàng quang l ấ m l ấ m lân phiến phản xạ trướng mắt q u a n mang cái này nhất kích kim bảo không có hết sức chu phương phòng ngự cường đại vừa rồi chưa thụ thương cảm giác nguy cơ không đủ hát tháp nhị cũng không kịp thời ra tay kim bảo lúc này ngươi thối lui xem ở ngày xưa giao t ỉ n h ta coi như ngươi không có xuất hiện qua đối mặt hôm nay kim bảo chu phương không dám kinh thường miệng rồng bên trong cắn năm tấm thẻ chiến thuật mới ngũ tạp long đúng là chiến thuật mới l i ê n xem như đồng giá tại năm cái tiểu k h u y ế n kim bảo chu phương cũng có lòng tin dùng hắn chiến thuật mới lột hạ kim bảo một lớp r a dù là kim bảo không có da kim bảo đối chu phương vô cùng chú ý đối với hắn thẻ bài cũng tương đối hiểu biết nhưng khi hắn trông thấy chu phương miệng rồng bên trong ngậm lấy năm tờ chống thẻ lúc vẫn như cũ cũng chỉ có thể cảm thán một câu người trẻ tuổi không nói v õ đức kim bảo giơ tay lên lui về phía sau mấy bước chu phương đừng kích động ta vô ý đối địch với ngươi ngươi nhìn cái này cộng sinh hội chỉ còn lại những n à y tàn binh bại tướng tha bọn họ một lần như thế nào ta xem như chủ tịch cũng không tốt thấy chết không cứu a đối mặt chu phương ngũ tạp tại miệng tào thao tác kim bảo vẫn còn có chút không chắc không được cộng sinh hội một cái đều không thể bỏ qua ngươi nếu không đi vậy thì liền ngươi cùng một chỗ làm chu phương từ chối hát tháp nhi cũng còn không có ra tay đâu sợ truy kim bảo dường như xem thấu chu phương ý nghĩ nói rằng coi như xả khẩn trí tôn ra tay ta cũng có thể r ế t cốc khẩu mấy cái tia tạp ngư người tin hay không coi như kim bảo so hát tháp nhi kém một chút nhưng muốn đem chuyển chính thức hướng hỏa vân tức bọn người phương hướng chuyển gì tuyệt đối không có vấn đề trí tôn chiến đấu d i ba đầy đủ bọn hắn chết đến trăm ngàn lần ngươi chu phương do dự siêu quản cục người cũng không thể chết ta chính mình hạ quân lệnh trạng muốn đem người đều mang về đ à n g t ạ i ý thức biển khôi phục thương thế lấy thương thế hát tháp nhĩ chủ nhân để cho ta tới ta muốn giết chết hắn xa khẩn trí tôn ai lên ta muốn giết chết hắn ách an tâm chớ vội chu phương ý thức hải bên trong an ủi hát tháp nhĩ chu phương yên lặng lấy ra quyết đấu thẻ đối với kim bảo nói rằng ta không tin kim bảo、Tao、thao thao tác tầng tầng lớp lớp chính là châu quy c ủ cũ ta dùng bí mật cùng ngươi đổi kim bảo nhận sợ chu phương nhãn tình sáng lên nhỏ giọng hỏi À,、ah, là đại mịch mịch sao đúng vậy lời nói còn tạm được đây khẳng định là đại bí mật yên tâm kim bảo cảm thấy chu phương biểu tình kia có ý riêng nói đi chu phương lời nhắc cùng hắn nói b ậ y hắn nối kim bảo nói bí mật tương đối hiếu kỳ quyết đấu thẻ cũng không phải vô địch trí tôn cường giả là đủ xé rách hư không kim bảo nói rằng n g ư ờ i trước thả người chu phương đạo n g ư ờ i trước cho lớn mịch bí mật kim bảo tư tắc trong chốc lát nói rằng đều thối lui một bước trước tiên đem điểm hóa người đem thả không thể để cho điểm hóa người bị hắn bắt đi vạn nhất không có xử tử ngồi hai mươi mấy năm lao vậy hắn r a u cúc vàng đều muốn trở lệnh nhìn xem hiện trường điểm hóa người bất quá một phần tư số lượng giống như phương án này kiếm lời tốt chu phương đáp ứng kim bảo âm thầm vui vẻ một chút chu phương tiếp tục nói h u n g thú thả một nửa người cũng thả một nửa vậy ngươi tốt cái dám kim bảo xương tay rung động run g một cái tuân theo không thể hài lòng địch nhân bất kỳ yêu cầu gì hành vi này chuẩn tắc chu phương cảm thấy chắc chắn sẽ không sai ở đây còn sống cộng sinh hội thành viên bị chu phương thả một nửa bọn hắn ngao ngao đứng ở kim bảo sau lưng kim bảo đâm lao phải theo lao ta không có đại mịch mị ta làm sao bây giờ ôn lai chờ rất cấp bách vốn là muốn lừa gạt một chút chu phương hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi gió nhẹ thổi qua trên mặt đất cuốn lên vài miếng lá cây ts bạo căng a hôm nay chương hai trăm bảy mươi chín kết thúc cảm ơn sự ủng hộ của mọi người chương hai trăm tám mươi bia động bí cảnh mở chương hai trăm tám mươi bia động bí cảnh mở kim bảo cái khó lo cái khôn tạm thời quyết định bán phụ thần trước mấy thiên sơn bên trong tới một con khỉ cái này gọi bí mật gì chu phương hỏi cầm gậy từ s a o đúng h á n phong ấn cộng sinh hội phụ thần kim bảo đơn độc cùng chu phương ý thức t r u y ề n âm cộng sinh hội thành viên khác nghe không được hai người trò chuyện cái con khỉ này coi như là một chuyện tốt nhưng vì cái gì không diện kia cái gì mù mấy cái đồ trời phụ thần đâu chu phương nghĩ đến lấy đại thánh chi m a u thực lực kia hẳn là vô địch thiên hạ mới là phong ấn ở đâu chu phương hỏi phỉ tư hải u y ê n chỗ xấu nhất kim bảo vẫn là không có nói ra phụ thần thân phận chân chính khá lắm toàn cầu sâu nhất đáy biển a chu phương lắc đầu nói bí mật này ta cho đáy n b i ể m như thế trình độ lại cho ta đến hai phần ngươi làm đây là cơm chứng trên a nếu không phải nhìn xem xà khẩn chí tôn p h n thượng đã sớm truy ngươi có ngũ tạp không tầm thường à, làm theo truy bạo ngươi điểm hóa chi lực có thể rút ra cường hóa cái khác điểm hóa vật nhưng làm như vậy sẽ để cho vốn là có linh tính điểm hóa vật thức tỉnh trí tuệ cùng tư tưởng thức tỉnh linh trí điểm hóa vật chưa hẳn trung tâm nói cho cùng có trí tuệ ai nguyện ý làm nô l ệ đâu trên bản chất ta cùng v h ụ thần đều thuộc về điểm hóa vật khác nhau ngay tại ở hắn rất mạnh thời kỳ toàn thịnh hắn hủy diệt qua cái tinh cầu này huy hoàng nhất thời đại kim bảo đem chính mình cũng bán kim bảo nói bổ sung bí mật này đủ l ư n a mặc kệ ngươi có đáp ứng hay không giao dịch kết thúc chu phương chính bị cái này to lớn lượng tin tức cho xung kích g â y người lúc kim bảo vung tay lên p h á p tác chi lực mang theo người cộng sinh hội còn thừa hơn một trăm n g ư ờ i theo không c h u n g bỏ chạy cuối cùng khuyên đ ủ một câu đừng dùng ngươi v ẫ n đáp thẻ hỏi thân phận của hắn dạng này sẽ ra tốc hắn khôi phục kim bảo tiêu t h ấ t trước chuyển đến cuối cùng một bản văn Hiện nhiên, hắn cũng kim h phụ thần ô n nguyện g ý b ế n thành cường đại đ i ể hóa vật có thể có vật bảo ị rút thể vật. lấy, có thể cường hóa điểm hóa điểm Kim b cùng cái kia phụ thần đều là điểm hóa vật vậy bọn hắn tiến đánh điểm hóa học viện mục đích liền nói t h ô n g được chu phương suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện linh hóa cựu huyền tháp bên trong linh hóa cây nhất định đối bọn hắn rất trọng yếu chờ một chút k i u cộng sinh hội những người này chu phương trong nháy mắt nghĩ tới điều gì không tốt truy chu phương chính chuẩn bị hành động hát tháp nhĩ nói rằng ngươi không sợ hắn giết cái hồi mã thương vũ huyên cùng thị tâm mị hồ còn không biết ở nơi nào nữa hơn nữa địch nhân nói lời muốn suy nghĩ suy nghĩ mới là đúng cái này kim bảo nói thật hay giả cũng không biết chu phương dừng lại truy kích bước chân thân danh sách phát động khóa chặt kim bảo khóa chặt thất bại cái này kim bảo có chút liệu à trước mấy ngày cũng còn có thể khóa chặt hắn hôm nay liền khóa chặt không được nữa sơn cốc bên ngoài hòa vân tức bọn người bắt được hơn m ộ ư ơ i người chu phương đi ra sơ n cốc hòa vân tức vội vàng hỏi thế nào chúng ta bây giờ phái người đi vào thu thập tàn cuộc chu phương lắc lắc đầu nói không cần tìm người đến n h ặ t sơ ca r hòa vân tức cùng trương khải hoàng bọn người sợ ngây người đã nói xong quỳ xuống đất không giết đâu ngươi cho tàn sát sạch sẽ, sẽ đầu hàng người đều bị kim b à o cứu đi chu phương giải thích một câu nói tiếp tiểu hồng ngươi đi theo áp giải những người này trở về ta đi trước bị bắt hơn ba mươi người tăng thêm mười mấy con hung thú ô n đầu ngồi sồm trên mặt đất bị siêu quản cục phong ấn phụ triện phong ấn tu vi cả đám đều thành thành thật thật không dám phản kháng trương khải hoàng gọi điện thoại tìm xe đến đem người trở đi chu phương nhất chu thức lớn truyền t ố n g tiêu thất ngay tại chỗ chu phương trở lại hàng thị ký túc xá ngồi ở trên giường trầm tư một hồi kim bảo không nói hắn cũng không nghĩ tới mình còn có một chương vấn đáp thẻ tới trước kia không bỏ được sử dụng bây giờ c h ố n g không thẻ một đống căn bản không sợ lãng phí vấn đáp thẻ còn thừa số lần một có thể trả lời thế gian bất kỳ một vấn đề gì ổn thỏa lý do phụ thần thân phận liền không hỏi kia làm kim bảo a chu phương sử dụng tấm thẻ một màn ánh sáng xuất hiện kim bảo vì cái gì có thể biết nhiều như vậy màn sáng hiện hiện văn tự hắn kinh nghiệm nhiều cái này cái gì phá đáp án lãng phí thẻ sử dụng một tờ chống thẻ phục chế một chương vấn đáp thẻ lại có thể hỏi hai vấn đề kim bảo vì cái gì có thể ngăn cản thẻ của ta bài truy tung màn sáng biểu hiện lực lượng lĩnh vực lĩnh vực đây là một cái năng lực mới vấn đáp thẻ đáng tin cậy một lần chu phương bản muốn hỏi kim bảo đến cùng là ai bất quá lấy vấn đáp thẻ nước tiểu tính đoán chừng sẽ trả lời hẳng viễn thi thể bị điểm hóa hoặc một bộ khung xương loại hình vấn đề cái này vẫn đáp thẻ cũng không phải văn năng không đủ cụ thể vấn đề đáp án liền sẽ hố lôi tiêu cựu huyền thánh thể hạ sách nội dung cụ thể là cái gì lần này chu phương cơ t r í một tờ chống thẻ đ ổ i t ừ tạp trở lên tồn tại tuyệt đối siêu trị màn sáng biểu hiện lôi tiêu cựu huyền thánh thể hạ sách nội dung cụ thể là một nghìn bảy trăm năm mươi sáu cái chữ ta tới ngưng một nghìn bảy trăm năm mươi sáu cái chữ chu phương xem như thấy rõ cái này vẫn đáp thẻ năng lực có hạn hỏi điểm minh tinh tư ẩn cũng không tệ lắm đẳng cấp quá cao nó liền sẽ nói nhảm chu phương hiện tại liền kim bảo ở đâu cũng không dám hỏi đáp án khẳng định tại tinh cầu này bên trên loại hình Phỉ tư hải h u y ê n chỗ sâu bia đá bạo phát ra hảo quan g trói sáng hầu tử người tàn nhiệm cuối cùng thực lực trên lệch chút đi trước thu hồi điểm lợi tức ca vê anh toàn cầu vang lên tiếng sấm r ề n vang thanh â m siêu năng giả rõ ràng cảm nhận được toàn cầu linh khí tại trên phạm vi lớn gia tăng thái đông dương bên trên nhấc lên to lớn hải khiếu một đạo không gian khe hở chậm d ã i xuất hiện khe hở càng lúc càng lớn cuối cùng biến thành một cánh cửa khổng lộ phía sau cửa làm ộ t phương thế giới toàn cầu trí tôn nao nhau có cảm giác có m ư i bí cảnh xuất hiện chúng thần điện truyền thừa thần khí ai quý tư bạo phát ra tia sáng trói mắt các địch tư cùng một tất cả trưởng lao xuất hiện ở thánh điện bên trong kia cung phục ngàn năm tâm chăn rốt cuộc động liên mỹ vương triều thánh bị đắc sơn quang minh đường tổng bộ giáo tông mạo đầu b ộ c phát ra kim quang một đạo thần nghiệm giáng lâm chu phương điện thoại di động vang lên hắn xem xét điện thoại điện thoại đều không tiếp trực tiếp một cái chu thức lớn truyền t ố n g chu phương xuất hiện tại chu đạt phúc cửa phòng làm việc cốc cốc cốc tiếng đập cửa vang lên chu phương hô ngũ phúc trí tôn ngươi có đang tắm sao tẩy cái di tám ai đặc yêu ở văn phòng tắm rửa chu đạt phúc để điện thoại di động xuống bất đắc di hô tiến đến ngươi gọi điện thoại cho ta chu ó c y ệ n gì? Chu phương hỏi chu đạt phúc liếc qua chu phương trong tay điện thoại nói người cái này nghe phương thức có chút độc đáo à? sẽ không gian pháp tắc không tầm thường a bình thường rồi chủ yếu là t h u ậ t tiện nói đi lần này là thế nào chu phương nhún vai nói rằng điều động pháp tắc chi lực mặc dù sẽ tiêu hao nguyên thần chi lực nhưng trước mắt chu phương thực lực này có thể vô hạn truyền t ố n g một ngày một đêm cũng không có vấn đề gì động tĩnh lớn như vậy ngươi không có cảm giác tới sao chu đạt phúc chỉ chỉ bên ngoài chương hai trăm tám mươi mốt thiên sư thần kinh khoa h ả o hữu chương hai trăm tám mươi mốt thiên sư thần kinh khoa hào hữu chu phương nhìn một chút hít sâu một hơi nói không khí càng mát mẻ ngươi đem kinh thành sương mù mai giải quyết rồi n g u phê n g u phê không hổ là trí tôn cường giả chu phương giơ ngón tay cái lên chu đạt phúc sương mù mai em gái ngươi a á c h cũng đúng chu phương còn chưa tới trí tôn cảnh giới không cảm ứng được bí cảnh mở ra chấn động chu đạt phúc nhàn nhạt nói một câu họ ba phòng họp ảnh chân dung đại hội bắt đầu thiên cơ tử ảnh chân dung nói rằng bí cảnh vị trí đã xác định tại thái đông dương mặt phía nam trên mặt biển chu phương hỏi thiên cơ trí tôn ngươi tính qua không có bí cảnh bên trong có cái gì tốt đông tây thiên cơ tử cái chán hình như có hát tuyến bằng vào ta trước mắt thời không thuật còn thăm dò không được bí cảnh nếu không ngươi thử một chút ha ha ta thời không thuật hoang phế rất lâu chu phương lúng túng mà không mất đi lễ phép cười một tiếng lãng thiên tôn cùng hải hoàng tôn lại tới từ thiên minh bất đắc dĩ nói chu thiên tôn lần này mang c ấ p địch tư tới khúc việt hùng bất đắc dĩ nói hắn cùng chu đạt phúc khác biệt trí tôn bảng mười vị trí đầu trí tôn không mang theo tiểu đệ đến cũng không dám tới tìm hắn t á n g gấu dù sao kiếm tu lực sát thương quá mạnh một cái sơ sẩy dễ dàng vẫn là ca di đà phật lần này lao nạp có chút khó khăn cầu trí tôn đích th t luôn luôn không không、so、bây giờ u nam quốc cùng liên mỹ hợp tác thế cục khó hơn thiên cơ tử gật đầu nói bây giờ tình huống sợ là hai nước muốn đem chúng ta loại trừ tại bí cảnh bên ngoài mới bí cảnh thật là toàn cầu thịnh hội không có trí tôn dẫn đội vậy coi như sinh tử khó liệu mỗi một lần bí cảnh mở ra đều là xây dựng ở thi sơn máu trên biển g mấy vị t h í tôn nhìn về phía chu phương kia gấp trí tôn, chu n dùng thị phí. Mấy vị trí tôn trong g thị Mấy vị đạt ố i h t h phúc nói tiếp còn có rất nhiều trung lập đây này ngươi nhiều nhất đối mặt bốn năm vị có địch lý trí tôn trí tôn còn nhiều nhất bốn năm vị Vẫn là chương ó đ ị c n g i sợ k h ô phải muốn tiên a sớm một chút h luân ồ tốt thừa ta kế chậm dại bán rằng, sư cũ lành, mạnh không mạnh chu phương hỏi toàn thịnh thời kỳ nhưng cùng kiếm tôn chia năm năm chu đạt phúc nói rằng k h ú c nhạc hùng từ chối cho ý kiến từ thiên minh nói rằng t r ư ơ n g tiên h sư toàn năng một chút không có rõ ràng được điểm chương tiên sư tương đối là ít nội danh toàn cầu trí tôn bảng xếp hạng thứ m ư ơ i ba vị chu đạt phúc tiếp tục bắt quái nói nhưng là cắp địch tư giống như bị hắn đánh qua đánh lao thảm đương nhiên nếu không phải bị năm vị trí tôn vây công ai có thể tổn thương hắn nặng như vậy tiệm ngũ phúc trí tôn ngươi đây xếp hàng thứ mấy chu phương đột nhiên hỏi ý nghĩa â m tâm lao tiết chu đạt phúc đột nhiên không nói khúc việt hùng nói rằng nhiều lời vô ích chu phương lần này vẫn là phải dựa vào ngươi nếu như lần này bí cảnh chúng ta bị loại trừ bên ngoài lời nói chúng ta cùng liên mỹ vương triều tranh l ệ n h sẽ lần nữa bị kéo dài bây giờ nam ú cùng liên mỹ hợp tác đến lúc đó có thể sẽ không hay khúc việt hùng còn có một câu không nói tới lúc đó có lẽ sẽ tái khởi chiến loạn tốt ta chu phương đồng ý mấy vị trí tôn nhẹ nhàng t h ở ra chu phương nói rằng bất quá ta muốn dẫn lấy trường thiên sư cùng đi mấy vị trí tôn mặt lộ vẻ khó xử lão thiên sư đợi này đoán chừng c h ỉ có thể chờ chết trước mắt l ã o thiên sư đã đang tính toán lấy tìm truyền nhân trương thiên sư tổn thương có chút nghiêm trọng sợ là không cách nào động đậy chu đạt phúc giải thích nói chu phương nói rằng ta có thể chị hết hắn không có cái gì tổn thương là kim bình quả không chữa khỏi a mấy vị trí tôn kinh ngạc nhìn qua chu phương long hồ sơn hậu sơn thiên sư phủ đệ tử chân chính hiện đang ở chỗ không tiếp đãi người ngoài chu phương thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước sơn môn ai thủ vệ bốn tên đệ tử lập tức phản ứng lại kim quang lôi pháp vận sức chờ phát động thiên sư phủ đệ tử đối đột nhiên xuất hiện thân ảnh không hề sợ hãi có trí tôn tọa c h ấ n thiên sư phủ không sợ bất kỳ đạo trích c h i đồ chu phương đối với thiên sư phủ sơn môn chắp tay cúi đầu cất cao giọng nói v ã n bối chu phương bãi kiến lao thiên sư âm thanh trấn cựu tiêu ông truyền bắt phương lớn mật ai dám tại thiên sư phụ trước ồn ào bên trong sơn môn đã tuân ra một đám người chu phương tân tấn siêu quản cục quản sự a cái t i ê giết tiểu khuyền trí tôn giết ti Nơi này là không Chính là, chúng ta Thiên Sư, một cái có á i c thể t đánh 5 cái i khí khí qua mấy giây thiên sư phủ bên trong truyền đến chống dòng âm thanh van dội đường hắn tiến đến thiên sư phủ đệ tử văn ôn không người đối với bên trong sơn môn hành lễ là chu phương tránh ra một cái thông đạo trong mặt thất chu phương tiến tới trong truyền thuyết lao thiên sư hạc phát đồng nhan đạo cốt tiên phong chỉ là thân bên trên truyền đến một c ố rách nát khí tức kia là pháp tắc chi lực vỡ vụn sụp đổ khí tức ngươi chính là chu phương gần nhất có không ít ngươi truyền ôn quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên thiên sư vừa cười vừa nói vung tay lên một chén nước trà bay đến chu phương trước người vững vàng rơi vào trên bản trà tạ lao thiên sư chu phương cung kính nói bưng chén trà lên nếm thử một miếng tuất ha ha ha lão thiên sư thoải mái một cười hỏi chu phương tiểu hữu tìm ta cái này t á n phế người có chuyện gì quan trọng chu phương nói rằng cho ngươi đưa quả tàu tới t r ư ơ n g thiên sư cái này tiểu bằng hữu đầu góc khả năng không tốt lắm đáng tiếc như thế một thiên tài nhân vật hiện tại lưu hành một câu nói rất hay thượng đế cho ngươi đóng cửa lại mở cửa sổ đại khái chính là loại tình huống này à chu phương móc ra kim bình quả kia hình thù kỳ quái dáng vẻ càng sâu hơn lão thiên sư phán đoán chu phương tiểu hữu ta biết một cái thần kinh khoa chuyên gia ngươi có rảnh có thể đi nhìn một chút nói lao thiên sư móc ra điện thoại cho chu phương nhìn một cái ma số lao thiên sư n g ư ơ i bộ dáng này liền không thể yêu đây là chữa thương thánh phẩm chu phương tại thiên sư phủ ở một đêm Đợt, đại cao trào tức sẽ bắt đầu đại gia có gì thích chức nghiệp nhưng tại đầu này đoạn bình bên trong nhấn lại hh chương hai trăm tám mươi hai bí cảnh quá khứ quá thời hạn ngư hoàn chương hai trăm tám mươi hai bí cảnh quá khứ quá thời hạn ngư hoàn sáng sớm hôm sau tiểu hữu kim bình quả đương chân thần diệu mà ngay cả đạo cơ vỡ vụn đều có thể khôi phục chương thiên sư k h í s ắ c hưởng luận thần thái sáng làm nói ha thật là thơm a chu p ư ơ n g nói rằng ăn ngon a cảm giác ngược là bình thường có chút c h á t c h á t c h á t chắc cảm giác trương tiên sư còn chăm chú trả lời ngươi bắt mẹ lên có ăn cũng không t ệ rồi bất qua nói đến chu phương thật đúng là chưa ăn qua cái này chân quý kim b ì n h quả ngẫm lại lại có chút nhỏ tiếp nối lao thiên sư cùng ta nói một chút bí cảnh sự tình thôi trước kia là cái gì quá trình chu phương hỏi bí cảnh thật là hy hi hữu đông tây chu phương chưa hề trải qua lao thiên sư trên mặt lộ ra hồi ức chi sắc siêu năng thời đại năm thứ nhất là bí cảnh thường xuyên buộc phát một năm tám thành bí cảnh đều là vào năm ấy mở ra mỗi mở ra một lần bí cảnh toàn cầu linh khí đều sẽ tăng gọn những năm kia toàn cầu còn tại trong chiến l o ạ n mỗi lần bí cảnh mở ra đều có vô số siêu năng giả chen chúc mà tới dù là bí cảnh mở ở trong nước cũng giống như vậy cả cũng đỡ không nổi bí cảnh bên trong giết chóc nổi lên bốn phía phân tranh không ngừng cuối cùng có thể có năm thành người có thể sống mà đi ra thế là tốt rồi kinh khủng nhất một lần người sống sót m ộ ư ơ i không còn một về sau chiến tranh ngừng giữa các nước giết chóc cũng bất phóng túng đi một chút mở ra tại ba đại cường quốc cảnh nội bí cảnh không thể kìm được người ngoài nhúng tay mở ra tại không có trí tôn chấn dữ tiểu quốc hoặc là hòn đảo bên trên đều xem như toàn cầu công cộng bí cảnh những năm này mới mở bí cảnh tỷ lệ tử vong cũng là thấp rất nhiều khống chế tại bốn thành tà hữu lao tiên h sư là đời thứ nhất siêu năng giả bên trong người nổi bật tại siêu năng thời đại mở ra liền một chỗ tại thay đổi thứ nhất bí cảnh có chỗ tốt gì vì cái gì biết do nguy cơ trùng trùng vẫn còn có nhiều như vậy siêu năng giả thiều thân lao đầu vào lửa giống như sông đi vào chu phương liền không hiểu được đây chính là cược mệnh a là hắn liền một chút đều không muốn đi trương tiên h sư vừa cười vừa nói ha ha bí cảnh sơ khai thiên địa pháp tắc cụ hiện trong đó sơn xuyên dòng sông tiên t i ê n thành trận coi thế có thể ngộ thần thông vậy cũng là đột phá đại năng cùng trí tôn cơ duyên cho dù thiêu thân lao đầu vào lửa thịt nát xương tan cũng sẽ không tiếc chớ nói chi là cái khác một chút thần binh lợi khí cùng kỳ chân dị bảo ta đông hoa bốn đại bí cảnh sáng tạo ra bảy vị trí tôn hải ngoại công cộng bí cảnh tranh phong lại là ta đông hoa đế quốc mới thêm một vị trí tôn cường giả chu phương nhất tính cảm giác có vấn đề nghi ngờ hỏi ân không đúng chúng ta không phải chỉ có sáu vị trí tôn sao ở đâu ra tám vị tại hải ngoại bí cảnh tranh đoạt bên trong vẫn l ạ trương tiên sư thản như nói khá lắm công cộng bí cảnh ra đợi một vị trí tôn lại hao tổn hai vị chu phương nhất đập đùi nói rằng cái kia còn thua lỗ một vị cái này bồi thường à, chớ đi à, chúng ta tắm một cái ngủ ngon trương thiên sư cái này sổ sách là tính như vậy sao chúng ta nếu là không đi l i ề n muốn bị nam úc cùng liên mỹ hái quả đảo coi như không chiếm được cơ duyên cũng không thể để những này giã tâm bừng bừng người chiếm tiện nghi tình nguyện tiện nghi tiểu quốc công cộng bí cảnh tranh phong bên trong những năm này nam úc cùng liên mỹ tổn thất trí tôn cũng không ít những năm này vẫn lạc trí tôn phần lớn là ba đại cường quốc kia đi nhanh lên đi trễ liền canh cũng không có chu p ư ơ n g đứng dậy vỗ vô còn đi sớm về sớm mình còn có bài tập hệ không có làm đâu trương thiên sư lão thần tự tại dựa vào ghế nói rằng không đội bí cảnh c h i môn còn chưa vững chắc đâu dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng ngắn thì t a m thiên lâu là bảy ngày lần này lao phu nút trong b ó n g tối bên ngoài n g ư ờ i dẫn đội giết bọn hắn một trở tay không kịp tốt nhất có thể có chỗ thu hoạch lao thiên sư tái xuất giang hồ không giết mấy cái trí tôn cảm giác phô trương đều không đủ lớn lao thiên sư người mạnh bao nhiêu cho ta giao thực chất thôi chu phương tiếu a a hỏi đấu trí tôn đích thần tới ta cũng có thể k i ể m chế lại hắn trương thiên sư trên mặt lộ ra một cấu ngạo nghễ vệ tự tin đấu trí tôn trí tôn bảng xếp hạng thứ nhất cường gi đạo cũng không nhiều ít ra đấu trí tôn chưa từng thua trận thiên cơ tử tự mình cùng nó chiến qua vài lần bất phân thắng bại chu phương gật đầu nói tốt vậy ta về trước đi mang ta lên tước có tốt cơ duyên cũng không thể rơi xuống hắn nếu là muốn chết vậy hắn cũng có thể cho ta đệm cóng đích phu trương thiên sư sâu kín nói rằng ngươi thật đúng là chủ nhân tốt quá khen quá khen bí cảnh buộc phát tin tức cuối cùng không đạt được ngắn ngủi hai ngày thời gian liền chuyển khắp siêu nam giới toàn cầu siêu năng giả nhao nhao hướng thái đông dương dũng manh lao tới hà vân tức á p tại cộng sinh hội thành viên sau liền trở lại chỉ vì chu phương n h ấ t điện thoại tiểu hồng ta dẫn ngươi đi đưa đi bí cảnh nhặt cơ duyên chứng tu vi hòa vân tức liền ngựa không ngừng vó trở về vẫn là chủ nhân tốt có cái gì tốt đông tây đều cho mình giữ lại một phần đến nay nghĩ ngư hoàn vị vui vô tận chủ nhân chủ nhân ta kiếm lời ba cái ức đến ba cái thịt bỏ hoàn hòa vân tức vừa về đến liền nhanh chóng hô ta ngày cái này chim chóc kiếm tiền thật nhanh chính mình quan đạo chi ngân tồn kho liền ba cái bất quá không sao cả mấy ngày nay rất nhiều thế lực cùng mình liên hệ phải dùng linh đan đổi chính mình đốn ngộ đan cuối cùng ba cái cho ngươi chu phương xuất ra ba viên quá thời hạn thịt bò hoàn đưa cho hỏa vân tước sau đó nói bổ sung ngươi năm nay số lượng không có vừa cao hứng bừng bừng chuẩn bị ăn thịt bò hoàn hỏa vân tước lập tức yên không phải nói hạn lượng cung ứng mười k h o a đi đây chính là mười đầu pháp tắc ca chủ nhân ngươi cũng không thể quỵt nợ nhà đúng a hạn lượng cung ứng vậy ta cũng không nói không hạn lúc ca linh lung đan có hạn a cũng không thể lãng phí ở hỏa vân tước trên thân hiện tại chu phương nhận được đơn đặt hàng cũng liền hơn ba trăm linh lung đan bây giờ các thế lực lớn đều tại luyện chế linh lung đan chờ sang năm hẳn là sẽ chuyển biến tốt đẹp một chút chu p ư ơ n g lấy lực lượng một người k ê u động cả nước thảo dược n g à n nghề linh lung đan nguyên vật liệu giá cả tăng tăng tăng dâng lên tựa như những năm này máy tính cạt màn hình như thế tôi ta hòa vân t ứ c bất đắc dĩ nói rằng ngươi là chủ nhân ngươi châu ý hỏa vân t ứ c cầm lấy thịt bò hoàn ném trong cửa vào bắt đầu nhấm ớt lập tức hòa vân t ứ c sắc mặt đại biến to mày sau đó xanh cả mắt hai mắt tan g ã lo lắng nói rằng chủ chủ nhân ngươi ngươi có phải hay không cầm nhầm cái này có độc hòa vân t ứ c nói lắp bắp vị không đúng thôi quá thật là khó ăn tiêu mỹ vị đâu sao không gặp không sai chính là cái này yên tâm ăn đi chu phương cương vừa nói xong một đạo pháp tắc chi vẫn vờn quanh tại hỏa vân tước bên cạnh ba ngàn đại đạo hạng chót pháp tắc một trong độc chi p h á p tắc chu phương hâm mộ lại hạng chót nó cũng là ba ngàn đại đạo một trong hai trọng điểm là con hàng này vì cái gì có thể lĩnh mộ độc chi p h á p tắc tiểu hồng hắn không chơi độc c a hỏa vân tức chính mình cũng bưng mực cái này p h á p tắc không hiểu liền bị chính mình lĩnh mộ khó được bản thân có cái này tiềm chất tiếp tục dưng ơ dưng ơ đem viên thứ hai thịt bò hòn an hòa vân tước lĩnh mộ một đạo bình thường phát tắc thối chi phát tắc chu p ư ơ n g hòa vân tước chương hai trăm tám mươi ba xuất phát trước g ú t thẻ chương hai trăm tám mươi ba xuất phát trước rút thẻ hòa vân tức hệ vải n g h ư m ặ t thống khổ nuốt dưới thứ ba khỏa thịt b ò hoàn ba ngàn đại đạo xếp hạng thứ ba trăm ba mươi mốt ô chi p h á p tắc t a đi cái này p h á p tắc siêu cường chu phương đỏ ngầu cả mắt ô chi p h á p tắc có thể ô nhiễm thần minh ô nhiễm p h á p tắc ô nhiễm nguyên thần ô nhiễm n ụ c t h â n không có gì không ô có thể dùng thần minh đánh mất linh tính lúc đối chiến có thể suy yếu đối phương p h á p tắc n h i ễ m nguyên thần có thể dùng người sa đọa tu luyện rất dễ tẩu hòa nhập ma ô nhiễm t h c thân có thể phá kim cương bất diệt chi thể đương nhiên cũng không ít phát tắc chi lực có thể khắc chế ô chi phát tắc hòa vân ta liền muốn biết ta vì cái gì có thể lĩnh n ộ ba cái này phát tắc cảm giác chính mình theo một cái đùa lửa biến thành chơi phân chim sinh vô vọng á c h lần sau chuẩn bị cho người chút tới mới chu phương thoáng có chút lúng túng tiếp tục ca đ u ổ i ô chi phát tắc danh tự là khó nghe một chút nhưng là nó mạnh a chủ nhân ngươi mau lên ta muốn l ặ n g lặng chính mình có phải hay không quá mức lần sau dùng băng hoàn a có thể tạm thời tạo phản chính tự mình sẽ băng chi phát tắc chu phương đem chuẩn bị thật lâu thịt bò hoàn toàn bộ dốc vào thùng rác sau đó trở về phòng chuẩn bị rút thẻ bí cảnh mở ra sắp đến chung p h ư ơ dự đ ị không thể ậ n m ộ không có bất kỳ cái gì phản ứng một con quạ tại nóc phòng chậm rãi bay qua là chống không t h ẻ gói phục vụ không thể phục chế vẫn là từ tạm không thể phục chế chu phương lập tức phục chế ba cọn g lông thẻ phát hiện chống không t h ẻ vẫn không có phản ứng chống không thể là thẻ lam xem ra nó hạn mức cao nhất cũng chỉ có thể là thẻ lam nhìn như vậy đến muốn làm chính mình thủ đoạn càng đa dạng hơn trước mắt dường như hút mạ nạ thẻ càng có lời d ừ n g cây gấu t r ú c tay cầm hộp bắt đầu thần thánh rút thẻ ba mươi mấy khoả tinh thần u đá năng lượng xuống dưới tăng thêm hộp tồn rút thẻ cơ hội hết t h ẻ y một trăm bảy mươi lần rút thẻ cơ hội chu phương quyết định tới trước một chương t ử tạp lại rút bảy cái thẻ l a m tới đi ngưng tụ hơn m ộ ư ơ i ngày vật khí bảo cho ta đỏ một đợt chu phương cầu khẩn tờ thứ nhất từ tạp thần khí triệu hoán thẻ tiêu hao cưỡng ép triệu hoán một cái thượng cổ thần khí chu phương sợ ngây người trên thế giới này thật có thần khí. so với điểm hóa vật như thế nào tại sao phải dùng c ư ỡ n g ép hai chữ trên thẻ miêu tả từng chữ đều phi thường trọng yếu chu phương không dám k i n h thường c ư ỡ n g ép triệu hoán luôn có một loại cướp người đông tây cảm giác bất quá đây chính là thần khí a mặc kệ nó chu phương quả quyết sử dụng thần khí triệu hoán thẻ một đạo hào quang trói sáng xuất hiện trong phòng thư không bị chậm dại xe rách không gian loạn lưu bên trong một đạo kim quan g bộ c phát càng ngày càng sáng dường như có cái gì đông tây muốn hiện ra ngay trước binh khí xuất hiện một nửa thời điểm chu p ư ơ n g liền nhìn ra cái này là một thanh cung một thanh kim hồng tương giao chi sắc trường cung trường cung chậm rãi xuất hiện tại chu phương trong tay thư không khe hở một lần nữa khép kín chu phương nhìn kỹ trong tay trường cung cung trên có khắc bắn nhật thần cung bốn chữ thật sự có thần khí chu phương sợ hai than nói thượng cụ thập đại thần khí thứ m ộ ư ơ i bắn nhật thần cung nghe đồn từ bản cổ đại thần máu cơ bắp xương biến thành hậu nghệ xạ nhật lúc sử dụng thần cung thần cung không cần mũi tên chỉ cần kéo ra cung liền có thể cự u l i ê n bắn một tiễn mạnh hơn một tiễn chu phương cũng không biết truyền thuyết là thật là giả phải tìm cơ hội thử một lần cùng lúc đó tên làng h ệ giới thứ nguyên không gian bên trong pháp tác chấn động thiên địa gà khét một đạo kim quan g tiêu thất ở chân trời cái nào nhỏ biết độc tử dám c a n đảm trộm tộc ta truyền thừa thần khí một thân ảnh phóng lên tận trời ý đồ ngăn lại kim quan g đáng tiếc kim quan g đi đột nhiên thân ảnh đem hết toàn lực cũng không có thể ngăn cản mấy đạo thân ảnh bay tới tộc trưởng xảy ra chuyện gì con mẹ nó tiên tổ thần khí bị trộm tộc trưởng tức giận nói là ai ta nghệ tộc thần khí cũng dám trộm không muốn sống tộc ta thần khí có huyết mạch cảm ứng hắn trốn không thoát tộc trưởng hạ lệnh a chúng ta phá giới diện tàu tộc trưởng nhìn xem tiêu thất không gian khe hở nói rằng tựa hồ là chủ giới bốn phía thân ảnh nhất thời t r ầ m mặc tộc trưởng năm trăm năm trước chúng ta mặc dù lập xuống lời thề không còn bước vào chủ giới nhưng tộc ta ván bối không phải tại lời thề liệt kê ân ý, ý kiến hay phải ai đi đâu chủ giới rất nhiều thần tông sợ là sẽ không đồng ý tộc trưởng tư tắc lương cựu nói rằng nhường du đi thôi hắn đã đến hóa thần kỳ đình phong không tao ngộ thần tông trưởng lao hẳn là không ngại tại nghệ tộc trong lòng người thần tông vẫn như c ũ là kia cao cao tại thượng tồn tại trưởng lao kém cỏi nhất cũng là bán tiên cấp cao thủ một vị tộc lao nói rằng vậy ta hộ tống hắn đi chủ giới biên giới tộc trưởng gật đầu nói cho hắn phá giới thạch tìm tới tiên tổ thần khí lập tức trở về ngươi tại chủ giới ngoại trở hắn là trong túc xá chu phương tiếp tục r ú t thẻ thẻ lam bảy liên rút đi lên tờ thứ nhất thẻ lam phía trên vẽ lấy mấy mũi tên h ư h ử mới vừa tới một cây cung hiện tại liền đưa mũi tên hộp như thế chi kỷ thần cung không phải có thể không cần mũi tên đi tấm thẻ minh d i ệ t mũi tên tiêu hao triệu hoán mười cái minh d i ệ t mũi tên mỗi một cây mũi tên ẩn chứa hai đạo chi lực minh diện phát tắc cổ tịch ghi chép ba ngàn đại đạo chi mạt phát tắc chi lực đại viên mãn một đạo chi lực trản ra ba thành một đạo bình thường phát tắc đại viên mãn có một đạo chi lực pháp tác đại viên m ã n sau không có một đạo c h i lực cái k i a chính là yếu pháp tác như chu phương gặm tri pháp tác hai đạo c h i lực là đại năng cường giả tối đỉnh đột phá tri tôn cảnh yêu cầu cơ bản cái này hai đạo c h i lực t r ô n vùi pháp tác đã là b ê cấp đại năng đỉnh phong uy lực dựa vào công pháp và tự thân pháp t ắ c lại thêm bắn nhật thần c u n g một tiến này có thể đả thương trí tôn tấm thứ hai thẻ l à m tấm thẻ mặt sau bên trên vẽ lấy một chiếc gương tuyệt đối đừng là cái gì trang điểm hố thẻ a chu phương vội vàng lật ra tấm thẻ kính tượng thẻ tiêu hao số lần ba phục chế mục tiêu triệu hoán kính tượng mục tiêu thực lực không cao hơn người sử dụng một cái đại cảnh giới kính tượng duy trì thời gian căn cứ mục tiêu thực lực mà định ra duy trì ba trăm m ư ơ i phút mục tiêu thực lực càng mạnh duy trì thời gian càng ngắn tiếp tục loại thứ ba thẻ l à m thí luyện thẻ tiêu hao ngẫu nhiên tiến vào nào đó bí cảnh sinh tử tự phụ bị chú c ầ u phú quý trong nguy hiểm bí cảnh đầy đất bảo lại là một chương thí luyện thẻ tạm thời vô dụng chính mình đang muốn đi bí cảnh đâu tờ thứ tư thẻ tiếp tục rút thẻ trên mặt vẽ lấy một cái miệng cả năm thẻ vĩnh cửu có thể để người ta cưỡng chế cả năm duy trì liên tục năm phút sử dụng khoảng cách một giờ nhìn xem thẻ này chu phương chỉ muốn nói ta thật không có nhằm vào ma pháp sư ý tứ ma pháp sư sẽ thuấn phát ma pháp không sai nhưng thi triển một chút cường đại át chủ bài khẳng định là muốn ngâm sướng ma pháp dù là trí tôn cấp thánh ma đạo sư cũng không ngoại lệ nếu như ma pháp sư cả lâm hình tượng quá đẹp chu phương không dám tưởng tượng thứ năm chương thẻ thẻ trên lưng đồ án siêu đơn giản chu phương thấy thế nào thế nào giống một cục gạch lật ra xem xét thật sự là cục gạch thẻ a chu phương có đ o á n trước chương hai trăm tám mươi b ố ta hiểu các thế lực tập hợp chương hai trăm tám mươi b ố ta hiểu các thế lực tập hợp cục gạch thẻ vĩu triệu hoán một khối thần kỳ cục gạch sử dụng cục gạch đánh trúng đầu thì cưỡng chế mê mọi một hai giây như đánh trúng cái hốt thì cưỡng chế mê mọi ba giây sử dụng khoảng cách một giờ thẻ này chu phương yên lặng c ấ t kỹ chính mình đi là cận chiến luyện thể lưu cục gạch này sử dụng cơ hội vẫn là rất nhiều tiếp tục thứ năm chương thẻ chăm đ ắ p thần thông thẻ tiêu hao tùy tâm s ở dụng tiết quyết một giây liền học được cái này chăm đ ắ p cùng tùy tâm s ở dụng chu phương vô cùng không có thể hiểu được trước đập vào hốt xong thử lại lần nữa xem ra cái này hộp là quyết tâm để mình làm cung nhân mã kỳ thật chu phương càng ưa thích cung nhân mã truyền hình trước danh tự xử nam tòa trở lại chuyện chính tờ thứ sáu thẻ làm xuất hiện chăm đáp thần thông thẻ tiêu hao ư u minh l i ề t hồ đao một giây liền học được lại là một cái chăm đáp thần thông mặc kệ tiếp tục r ú t thẻ cuối cùng một chương thẻ làm ẩn thân thẻ vĩnh cửu ẩn thân hai mươi phút sử dụng khoảng cách một giờ bị chú di động không ảnh hưởng ẩn thân thi triển một tấn trở lên đả k í c h lực sẽ giải trừ ẩn thân cái này ẩn thân thẻ nhường chu phương vui vẻ hỏng c ầ u chi ba k i ệ n bộ biến thành bốn k i ệ n bộ phối hợp giết thẻ Tuy ứ cái thẻ, ẩn thể, thể gọi là chăm g t đáp thần thông chính là thi triển thần thông sau có thể tùy ý dung nhập phát tắc không cần chính mình lĩnh ngộ dung hợp kỹ pháp cái này thần thông cùng p h á p tắc xứng đôi độ vô cùng cao phản phất có một cái lô khảm đàn chờ đợi p h á p tắc dung nhập đồng dạng hai loại thần thông cũng có thể tùy ý dung nhập một loại p h á p tắc đê dài thần thông ưu minh liệt hồn đao nguyên thần công kích loại thần thông d u n g hợp băng chi p h á p tắc đen nhánh trong suốt liệt hồn trên đao nổi lên s ơ n g trắng nhiều hơn đông kết nguyên thần hiệu quả bám vào hỏa chi p h á p tắc liền có thể thiêu đốt nguyên thần chu phương nhất một thử chính mình tất cả phát tắc phát hiện cũng không có cái gì quá xứng phát tắc hắn đột nhiên có chút hâm mộ hỏa vỡ tước cái này thần thông cùng ô chi phát tắc hẳn là tuyệt phổi à qua thời hạn thị bỏ hoàn chu phương có một lần nữa nhặt lên xúc động. về phần vân mộng nữ g diệt linh pháp tắc thì càng khỏi phải nói khẳng định cùng cái này thần thông càng đáp về phần thần thông tùy tâm sở dục tiễn chính là làm tên bắn ra mũi tên chịu tâm thần k h ô n g chế nhưng nửa đường chuyển biến truy tung tiếp tục gia trì lực lượng s ử nam tòa cường giả đáng giá nắm giữ chu phương rút thẻ đồng thời cốc cốc cốc ba thất một s ả n h cửa túc xá bị gõ hòa vân tức vừa mở cửa đã nhìn thấy một cái tròn trịa lớn quang đầu tiểu hồng đại ca ta trở về ta đột phá không sát hưng phân hô hắn vừa đột phá liền lập tức xuống núi ngựa không ngừng vó chạy về sợ hắn phan hâm mộ rơi mất quá nhiều trong chùa sư huynh cùng sư thúc các sư bá cũng thúc giục hắn trở về không s á t thật là bọn hắn vạn phật tự chưa bài đọ không được người phát ngôn không thể rơi phấn a kích động cộng đồng ta sớm đã đột phá còn lại lĩnh ngộ ba đầu p h á p tác hòa vân tức cưỡng ép phàm nhĩ tái một thanh á c h tiểu hồng ca châu ít uy vũ không s á t xu n ị n h nói trong lòng kỳ thực không ngừng hâm mộ hắn khẳng định thừa dịp ta trở về chùa bế q có lúc ăn trộm thịt bỏ hoàn chu đa khẳng định cũng chuẩn bị cho ta làm không tốt cho hắn đột chiếm không xác càng nghĩ càng hối hận đột phá bê cấp cảm giác vui sướng không còn sót lại chút gì hòa v chúng ta muốn đi xa cũng không rảnh rỗi cùng ngươi chơi trực tiếp bí cảnh bên trong không tín hiệu không s á c gật đầu nói ta biết đi thái đông dương mới mở ra bí cảnh đi ta chính là cùng các sư thúc tới đây chờ chu phương đại ca đông hoa đế quốc tử chu phương dẫn đội quan phương hợp tác các thế lực lớn n h a u n h a u đến hàng thị t ậ p hợp hòa vân tức trở về phòng thu thập hành lý chuẩn bị xuất phát bí cảnh không s á c ở phòng khách sofa ngồi xuống đột nhiên không s á c ánh mắt bị trong thùng rác thịt b ò hoàn hấp dẫn ngoại trừ khí vị lạ lạ nhan xác tương đối ảm đạm vô q u a n cái khác cùng hắn ngày đó ăn thịt bỏ hoàn không khác nhiều cốc, cốc cốc hòa vân tức mở cửa gian phòng bị gõ mấy lần b a y đầu nhìn lại không xác đứng tại cửa ra vào giơ một quả biến chất thịt bò hoàn hỏi tiểu h ư n g ca đây là cái gì chủ nhân quả nhiên còn ẩ n giấu một quả bất công chủ nhân vì cái gì ta phải tốn một thức không xác tiểu tử này liền có thể miễn phí cẩm quả nhiên yêu là sẽ tiêu thất đúng không hòa vân tức chừng không xác một cái pháp t ắ c thịt bò hoàn mà thôi chủ nhân thường xuyên cho ta ăn ta còn l ĩ n h mộ ô chi pháp t ắ c đâu hòa vân tức trong lòng chua sót ngoài miệng cũng không phụ cua không xác hai mắt tỏa sáng xem trong tay thịt bò hoàn như chất bảo giấu ở sau lưng tay lấy ra một cái túi thịt bò hoàn tại hỏa vân t ứ c giật mình ánh mắt hạ một ngụm toàn bộ rót vào miệng bên trong sợ hỏa vân tức cùng hắn đ o ạ n ba phút sau trong nhà vệ sinh h ệ h ệ không s á c sắc mặt tái nhật trên buồn cầu đ ê m tối hôm qua cơm tối đều phun ra là thập cái gì không có không thể lĩnh lộ phát tắc ta h ệ bất đau buồn đi có lẽ chủ nhân quên nạp l i ệ u đây chính là bình thường thịt bỏ hoàn h ỏ a vân t ứ c an ổ i một câu ân biến chất không s á c nhìn hỏa vân t ư c một cái tiếp tục cổng thổ lấy cuối cùng ba chữ ngươi có thể không nói không xác trở lại khách sạn thẳng đến sư phụ hẳng cảm giác đại sư trong phòng h à n g cảm giác đại sư ngay tại lễ phật sư phụ ta hiểu không s ắ c quỳ gối phật tượng trước nói rằng a n g ư ơ i hiểu cái gì h à n g cảm giác đại sư cười nhìn xem không s ắ c cái này không hổ là vạn phật tự nhất đệ tử xuất sắc ca đi ra ngoài một chuyến l i ề n có rõ ràng tàng ộ không s ắ c chắp tay trước đ ư ợ c nói chúng sinh bình đẳng chúng ta không có thể tùy tiện sắc sinh h à n g cảm giác đại sư gật đầu nói a di đà phật thiện hai thiện hai không s ắ c nhất là châu h à n g cảm giác đại sư ba sáng sớm hôm sau chiết tình siêu quản cục tụ tập hơn trăm người cường đại uy áp ngoài mấy chục dặm cũng có thể cảm giác được trong ấ cấp n quốc đều lực c phái thế ra a thủ đội ũ ở đó â y tập hợp, chờ đợi cùng Chu phương nhất lên xuất phát. Trong hợp, Phương chờ Chu đợi cùng đ lên vạn p h ậ thật tử t cao ủ nhiều nhất, cường phân biệt là hàng cảm giác, hàng thả, h giả, biệt giác, cấp t vị B cảm là tròn cùng không、xác. Trong sát. đại ó thật tròn đ sư là thính phương pháp kỳ diệu trượng đệ tử b cấp đỉnh phong nổi danh cường giả thất đại gia tộc hết thể phái ra ba vị b cấp cường giả m ộ ư ơ i hai vị c cấp cao thủ ngũ đại phái phái ra hai vị b cấp cường giả cộng thêm tám vị c cấp cao thủ tam thanh quan phùng đằng mang theo sư đệ hề thủ mặc đến đây võ đương cùng long hồ sơn đều tới hai vị b cấp đại năng t a một viện phái ra câu cuối cùng là vạn phật tự cái nào đó van bối kêu đi ra t h ổ miếu thương mại chính là không giống do s tấn là trọng lượng đơn vị không phải lực đơn vị chỉ là vì dễ cho mọi người lý giải cho nên dùng tân cái đơn vị này mà không phải trâu vật lý tốt không cần khiêm ta chương hai trăm tám mươi lăm cười một tiếng lẫn cựu bí cảnh sắp mở chương hai trăm tám mươi lăm cười một tiếng lẫn cựu bí cảnh sắp mở chu phương ngắm nhìn một phía thấy được long hồ sơn trong đội ngũ cái kia C cấp lao đầu lao t i ê n sư dịch dung thuật thật k é m kình mặc dù dung mạo thay đổi hoàn toàn nhưng ngươi cái này t u ổ i đã cao ta vẫn còn muốn nhà dánh một chút C cấp trong đám người là thuộc ngươi già nhất rất dễ thấy được không chu phương thầm nghĩ trong lòng tam thanh quan hai người phùng đằng chu phương nhận biết còn có một người chung chu chu chỉ chỉ chu、so、quanh t mấy người đã hiểu chu phương cùng hề thủ mặc trước kia có khúc mắc mấy đại t h ấ n quốc cấp thế lực quan hệ đều cũng không tệ lắm nhao nhao đứng ra làm hòa sử lão thuyết phục vài câu là hề thủ mặc xin lỗi hy vọng chu phương không cần so đo chu phương cũng không phải người hẹn hỏi gật đầu nói nhất tiếu m ẫ n ân cựu vậy được ngươi đến cho ta cười một cái nhất định phải cười ra mất ân cựu cảm giác hề t h ủ mặc trường hợp này yêu cầu này không khí này cười không nổi làm sao bây giờ cảm giác giống bán rẻ tiếng cười như thế hề t h ủ mặc quay đầu nhìn một chút sư huynh phùng đằng phùng đằng gật đầu khích lệ nói cười a thất đại gia tộc đại năng cũng khuyên chu bộ trưởng đại nhân có đại lượng ngươi liền cười một cái không s ắ c hô ta cho ngươi khen thưởng tiểu hòa thượng ngươi là tôi quay dối a vạn phật tự các vị đại sư nói rằng a di đà phật cười một cái trẻ mười tuổi đại sư Các n g ư ơ i nhất định là đến khôi h à i ha ha ha hề thủ mặc miễn cưỡng vui cười lấy chu phương cũng không tính toán với hắn vung tay lên nói xuất phát phi thuyền phi kiếm thảm bay ngũ hoa tám môn phi hành pháp khí tầng tầng lớp lớp đại bộ đội phóng lên tận trời dường như bách điệu ra rừng t r u n g quanh quần chúng nao nao lấy ra điện thoại đối với thiên không một hồi t r ậ t vỗ đông hòa đàm t á n tu sớm mua vé máy bay vé tàu xét đ ặ t tới trước thái đông dương mặt phía nam bí cảnh phủ cận chờ lợi tàn tu thế đơn l ư ợ không có người mang đành phải sớm tới bí cảnh cộng chờ lấy chờ chu p ư ơ n g đám người tới đi theo quan phe thế lực đi vào trùng lan l các quốc gia tán tu tình huống đều không khác mấy toàn cầu tán tu đoàn đội bên trong một cặp tương đối cường đại đội ngũ có bảy vị dê cấp cường giả hội tụ trong đó ba người đang đang thì thầm nói chuyện dẫn đội là chu phương a chính là chúng ta nhận biết cái kia p h u n g ca có chút phương a thế nào đời này đều chạy không thoát cái này đáng chết vận mệnh hắn cháu họ t ử độc long b i ê u chính là đưa tại chu phương trong tay hiện tại chạy trở về còn kịp sao mã thi cũng rất bất đắc dĩ chính là hắn ta lần trước là che mặt hắn cũng không nhận biết ta trương đạo hành nói rằng không sao cả ngươi xem ở trận nhiều ít người cái này hết mấy vạn người đâu ai sẽ để ý chúng ta trương đạo hành thanh â m càng ngày càng nhẹ cuối cùng rất không có sức nói ta lần trước liền ném đi mấy trường phụ triện hắn cũng không nhớ k ỹ ta đi ha ha ngươi mở một cái phụ triện giam cầm đại trận kém chút đem bọn hắn mang đi phùng ca vô tình đả kích nói kia vẫn thạch thiên hàng là ngươi thả trương đạo hành phản kích nói mã thi gấp vội k h o á t k h o á t tay nói rằng tốt tốt nhất thiết cũng là vì đột phá x â cấp đáng giá mạo hiểm nếu là đột phá thành công t u y tiện tìm nhị lưu thế lực làm cái cung phụng không tâm h sao trương đạo hành quả quyết đồng ý hương phùng ca nói rằng vô cùng hương trong đám người còn có một nhóm người người cầm đầu mặc rộng lớn áo choàng đầu đội mũ tr tay mang thật dày bao tay thủ hạ hơn ba mươi người dị thường điệu thấp chủ tịch người cái này trang phục chu phương n h ấ c mắt liền đã nhìn ra vũ huyên ở một bên nhắc nhở kim bảo khoát tay hào nói rằng các quốc gia giao phòng chu phương không dám đắc tội chúng ta lần này bị cảnh mở ra các quốc gia nhằm vào đông hoa đế quốc dẫn đến đông hoa trí tôn bị kiềm chế lần này phái ra cường giả vốn là ở vào hạ phòng phải cẩn thận để phòng liên minh cùng nam quốc trí tôn cường giả lúc này lại đối với chúng ta nổi lên coi như không sáng suốt thị tâm bị hồ phong tình vạn trùng vật mèo ô neo eo tay hoa nhét lên nũng n h u nói chủ tịch anh minh kim bảo nhìn nàng một cái đáng tiếc ta chỉ là k h n g x ư ơ n g đừng với ta vứt bị nhãn t i ê u đông tây ta đã không có vương đẳng kim bảo mũ chùm hạ hai đạo lam quang lóe lên một cái rồi biến mất tại vương đẳng từ trong đám người đi ra kim bảo hỏi chu tiên kiếm trước mắt có thể mở ra bao nhiêu vương đẳng cung kính hồi đáp có thể mở ra một thành kỹ năng tốt trí tôn phía dưới không ai có thể ngăn cản một kiếm này kim bảo nói rằng thầm nghĩ trong lòng chu phương kia hàng không tính mạng hắn so trí tôn cứng rắn bất quá kim bảo vẫn là dặn dò như có cơ hội tập kích bất ngờ chu phương liền quả quyết ra tay chớ do dự là vương đẳng lĩnh mệnh lại là tam thiên đi qua các quốc gia ý đồ tiến vào bí cảnh siêu năng giả đều tới phụ cận hòn đảo đều bị c h i ế m cứ g i i bí cảnh chi môn càng gần hòn đảo chiếm cứ siêu năng giả thực lực càng mạnh ba cây số bên trong hòn đảo phần lớn đều có dê cấp cao thủ toa c h ấ n kim bảo bọn người đ ề u thấp chiếm cứ một cái ba cây số chỗ hòn đảo không gian chi môn phía dưới trải rộng lít nha lít nhít thuyền tàu ngầm còn có khổng lồ hàng không mẫu hạm đây là so hòn đảo bên trên siêu năng giả mạnh hơn một nhóm người phần lớn đều có dê cấp cường giả toa trấn sau cùng t h a đổi thứ nhất chính là hư không chi môn phụ cận lơ lửng đủ loại phi hành pháp khí. ba đại cường quốc chiếm cứ hư không chi môn gần nhất vị trí có trí tôn bên trong các quốc gia theo sát phía sau lại đằng sau chính là một chút bê cấp đại năng cường giả dẫn đội tiểu quốc liên mỹ vương triều từ lang hoàng tôn dẫn đội đây chính là trí tôn bảng xếp hạng thứ chín cường giả nam úc đế quốc từ trí tôn bảng xếp hạng thứ hai mươi tám vị ngu xuẩn trí tôn dẫn đội vốn là đánh phụ trợ nam úc đế quốc phái ra yếu nhất trí tôn kỳ quái là làm chu phương bọn người đến đây thời điểm hai đại cường quốc cũng không có nổi lên mà là cùng chu phương bọn người lẳng lặng chờ chờ đợi mấy ngày hư không chi môn chấn động càng ngày càng kịch liệt phun ra linh khí cũng càng ngày càng nhiều dựa theo cái này xu thế trí tôn nhóm dự tính nhiều nhất nửa ngày bí cảnh liền sẽ mở ra hử đông hoa đế quốc tuy mạnh nhưng lần này chỉ có bê cấp cường giả đến đây dựa vào cái gì tại chúng ta phía trước bắt lê quốc lãng mạn trí tôn đi ra khiêu khích xem như ba đại quốc phía dưới thê đ ổ i thứ hai lão đại ca bắt lê quốc muốn xâm nhập cường quốc liệt kê hồi lâu khi biết được liên mỹ cùng nam q u ố c liên thủ đối phó đông hoa bắt lê quốc liền kích động không thôi nếu có thể làm đông hoa suy bại bọn hắn bắt lê quốc cơ hội liền đến chu phương nhìn về phía cái này một thân áo đuôi tôm trung niên đại thúc đối với bốn phía hỏi con hàng này a y vậy như thế bựa người trung q u a n h âm thầm mắt t r ợ n trắng ngươi chính mình là tao thần người không biết sao lãng mạn trí tôn trí tôn bảng thứ hai mươi mốt vị chương hai trăm tám mươi sáu siêu cường phi ê n dịch b í cảnh mở chương hai trăm tám mươi sáu siêu cường phi ê n dịch b í cảnh mở toàn cầu hết thể hơn bốn mươi vị trí tôn con hàng này xếp hạng hai mươi mốt tính là trung đẳng dự đoán hắn giá trị hai tiểu khuyển mặt hàng này hát tháp n h ị gọi năm cái không thành vấn đề kêu ngươi qua đây thử một chút ta dạy cho ngươi làm người như thế nào tính toán một phen về sau chu phương phách lối khiêu khích nói ngược lại bắt lê quốc là địch không phải bạn trước khi đến không giữ quy tắc kế qua tiểu từ túi giết tiểu k h u y ể n liền đắc ý quyền hình lãng mạn c h í tôn một đoá hoa hồng ngầm tại trong miệng chuẩn bị ra tay hương lan quốc diệu thiên tôn vội vàng ngăn cản hắn nhìn nam q u ố c cùng liền mỹ cũng không hề đ ộ n g t h ủ n g ư ơ i gấp cái gì tiểu t ử này rất tà môn còn có cái kia m ặ cáo bó sát người thần bí c h í tôn n g ư ơ i chẳng lẽ đã quên rồi sao nói lên quần áo bó lãng mạn c h í tôn dường như bị một chậu nước lạnh hất lên mặt trong n g á y mắt bình tĩnh lại lãng mạn chi tôn chậm dãi cầm xuống hoa tươi đối với chu phương nói rằng ta liền muốn đưa người một đoá hoa tiểu quyền tên kia ta đã sớm nhìn hắn không t h u ậ mắt ha, ha chu phương tiếu mà không nói hắn có thể đã sớm chuẩn bị. t a m thiên thời gian chu phương bốn phía lôi kéo âm thầm liên hợp không ít đồng minh bằng lòng cùng nhau trông coi trí tôn cũng có ba vị mặc dù đều là trí tôn bảng hạng chót trí tôn nhưng này dù sao cũng là trí tôn ít ra cũng đều là có thể so với một hai tả hữu tiểu khuyển a đầu tiên nút trong bóng tối bạo cường bạo mạnh lao thiên sư giá trị ít nhất năm sáu tiểu khuyển lại thêm bên ngoài bị người ta biết hát tháp nhĩ giá trị mười cái tiểu khuyển còn có ba cái này đồng minh trí tôn giá trị ba sáu tiểu khuyển cuối cùng tăng thêm chu phương tự mình bốn bỏ năm lên bọn hắn có hai mươi tiểu h u y ể n trái lại liên mỹ vương triều cùng năm úc tăng thêm minh hữu của bọn hắn cũng sẽ không vượt qua hai mươi năm tiểu q u y ể n cái này xó ổn ít ra không chết được ba cơ quốc m ộ t thu dương tự mình dẫn đội cái này hố hàng học trường hấp tấp chạy tới lôi kéo làm quen xem ở lao thiết đồng minh phân thượng chu phương bằng lòng dẫn hắn cùng nhau chơi đùa không nghĩ tới m ộ t thu dương trà trộn vào trong đội ngũ khắp nơi chào hỏi bắt chuyện hắn cùng rất nhiều đại năng quen biết còn giao tình không cạn dán vẻ cũng đúng con hàng này vốn là đông hoa đại năng bị sắc đẹp sở mê mới đi ba cơ quốc chu phương đối với cái này vô cùng k i n h thường ha ha nông cạn nam nhân xa xa kim bảo b ằ người chu phương không phải không trông thấy chỉ là bây giờ không phải là tìm bọn hắn tính sổ thời điểm lo lắng bị người có cơ hội để lợi dụng được thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua thiên không bên trong hoàn toàn y ê n t ĩ n h trên mặt biển thuyền thường có ma sát phu cận hải đảo phân tranh không ngừng một lời không hợp liền độc thủ nhất là ngoại ngữ không tốt đoàn đội đối phương lên đảo thương lượng hòn đảo rất lớn có thể hay không cho chúng ta lên đảo chúng ta bằng lòng xuất tiền lão đại hỏi bọn hắn nói là cái gì bên ta phiên dịch đại ca bọn hắn chửi chúng ta là ma cà đông đặc yêu chơi hắn lão đại cơ bữa lớn xu tới bàn luận học vẫn tầm quan trọng thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng hư không chi môn p h u n ra linh khí càng lúc càng nồng n ặ n g như sương mù đồng dạng linh khí nồng đậm mắt trần có thể thấy tại hư không chi môn phụ cận mọi người điên cuồng hấp thu linh khí hư không chi môn bên trong cảnh tượng cũng càng ngày càng rõ ràng bên trong sự vật càng ngày càng gần phản p h ấ t có một cái thế giới đang chậm rãi tới gần hư không chi môn bên trong hai cái trực tiếp ở giữa hư không loạn lưu đang chậm rãi tiêu thất lúc này nếu là trí tôn cơn giả muốn muốn mạnh mẽ tiến vào cũng không thành vấn đề nhưng bị trí tôn vứt xuống người sẽ phải nguy hiểm địch nhân cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này bởi vậy các quốc gia trí tôn đều tại kiên nhẫn cùng đợi m ộ t hồi n ồ n g đ ậ m đ ế n làm bên ngông vô bờ rừng rậm đám người vẫn sức chờ phát động chúng ta tiền tiến nam úp lại tiến đông hoa cắp ngươi cái thứ ba tiền a lang hoàng tôn làm khó dễ ba đại cường quốc mặc dù không có bên ngoài xếp hạng nhưng tất cả mọi người ngầm thừa nhận đông hoa là toàn cầu mạnh thứ hai quốc trước kia công cộng bí cảnh mở ra đều là đông hoa đế quốc cái thứ hai đi vào lang hoàng tôn cử động lần này rõ ràng là muốn chèn ép đông hoa hy vọng con thỏ gấp còn cắn người đâu bởi vậy lang hoàng tôn cũng không đối đông hoa đế quốc đ ộ n g thủ mở ra sinh tử c h i chiến chỉ là nho nhỏ tổn hại một tổn hại mặt mũi của bọn hắn để bọn hắn chê đi vào mấy phút chuyện này đối với bí cảnh thăm dò không có chút nào ảnh hưởng nam úc cùng liên mỹ liên thủ phía sau đứng đấy năm vị liên bang hắn không sợ chu phương không đồng ý chu bộ trưởng chúng ta liền chê chút đi vào đi lúc này không thích hợp khẽ mở chiến sự lui một bước biển rộng tiến không mấy vị đại năng tại thuyết phục lấy chu phương không có tôn giả toa chấn tất cả mọi người không có cảm giác an toàn không phải mỗi người đều cùng chu phương nhất dạng t r ọ i cứng qua trí tôn tại đại đa số trong mắt trí tôn cũng phải cần ngưỡng vọng tồn tại sợ cộng đồng chơi hăm nhóm lao thiết nhóm các ngươi nói đúng hay không hòa vân tức trực tiếp rõ ràng cùng đại gia không tại một cái băng tần mưa đạn soát bình p h ò n g q u ầ n tình xúc động ha ha nói rất hay chu phương tán thưởng nhìn hỏa vân tức một cái quốc chi b y nghiêm ha có thể nhược bộ chu phương lạnh nhạt nhìn xem lang hoàng tôn thản nhiên nói còn là dựa theo quy củ cũ tới đi chúng ta cái thứ hai đi vào hoặc là các ngươi muốn cái thứ ba đi vào đ á n giám phách lối tiểu từ túi ngươi muốn chết lang hoàng tôn đánh chết bọn hắn không có trí tôn dẫn đội cũng dám phách lối như vậy liên mỹ vương t r i ề u đội ngũ trong nháy mắt nổ lang hoàng tôn khoát tay phía sau trong nháy mắt yên tĩnh trở lại ngươi dựa vào cái gì lang hoàng tôn mũi vểnh lên trời nhìn xem chu phương rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tiểu tử này muốn cứng đôi cứng chính mình không ngại tắc thành cho hắn ha ha chu phương nhất phất tay một đạo da rắn quần áo bó đại hán xuất hiện tại trước mặt hát thắp nhĩ xem ngươi rồi chu phương nói rằng a da rắn quần áo bó trí tôn xuất hiện wow da rắn trí tôn quần áo bó trí tôn a đây chính là đánh ra các địch tư góc gấp trí tôn thì ra trong truyền thuyết xạ khẩn trí tôn thật tồn tại bốn phía các loại tiếng kinh hô chuyển đến hát tháp nhĩ sắc mặt như đáy nổi lang hoàng tôn sắc mặt hơi đổi một chút bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu hắn vốn là muốn bước ra hát tháp nhĩ nhìn xem thương thế của hắn phải trăng khôi phục bị c á c địch tư pháp tác chi kiếm đâm xuyên còn có thể khôi phục nhanh chóng như vậy cái này ra r ă n trí tôn thực lực cần một lần nữa ước định ha hà ra r ă n trí tôn k í n h đã lâu kính đã lâu lang hoàng tôn cười ha ha một tiếng che giấu bối rối của mình đối với chu phương nói rằng ngươi cũng vậy có trí tôn dẫn đội sớm nhường hắn đi ra không phải tốt cái này giấu đầu lộ đôi một chút cũng không có đại quốc phong phạm lang hoàng tôn lúc này vẫn không quên cho chu phương ném chụp m ũ lần này chính là ta dẫn đội đây là ta linh thú chu phương lặng lẽ p h ả m nhĩ tái một thanh ta đặc yêu là thần thú bởi vì ta phụ thần là thần hắt thắp n h ị âm thầm nhà d á n h người chung quanh hâm mộ hỏng trí tôn đ ỉ n h phong linh thú trí tôn cũng không dám muốn tại chu phương trước đó có trí tôn linh thú toàn cầu cũng chỉ có t ử thiên minh một người cái này khiến từ thiên minh ổn thỏa trí tôn bảng mười vị trí đầu ghế xếp ha ha lang hoàng tôn ngoài cười nhưng chừng trăm người Điệp điệp c một đoàn người i tiến vào bí cảnh sau liền tại hơn ba mươi m không trùng cùng bên ngoài hư không chi môn khoảng cách mặt biển trên lệch độ cao không nhiều chờ các quốc gia quan phương cường giả tiến vào sau trên mặt biển cường giả nhau nhau nhảy lên tiến vào hư không chi môn bốn phía hòn đảo bên trên mấy vạn siêu năng giả lập tức vào ra b ẹ trúc tấm văng ỗ b ă n g nổi các loại công cụ không phải trường hợp cá biệt t r ă m g tàu tranh lưu một đám dê cấp cao thủ cấp tốc hướng hư không c h i môn vào tới còn có v õ đạo cao thủ thi triển thân pháp truy vân đ ư ở i nguyệt lướt sóng mà đến tới hư không c h i môn hạ đám người hướng không trung hư không c h i môn nhảy dựng lên như cá chép vọt long môn đồng dạng mọi người tại không trung gặp nhau thực lực yếu bị đụng bay ra ngoài còn có người tại không trung liền bắt đầu tranh đấu rút đao khiêu chiến lập tức nước biển bị nhuộn đỏ phía sau mấy vạn người vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên vào, tới. Tiến vào bí cảnh liền có đứng trên kẻ khác cơ hội Chăm chết không hối hận khung cảnh này cực kỳ giống chu phương bọn hắn học hiệu thi đại học e cấp siêu năng giả cũng có tới thật là có thể trên mặt biển nhảy ba mươi mấy mét e cấp siêu năng giả thật đúng là không nhiều không có gì ngoài không gian nhảy vọt người loại hình có c h u ẩ n b ị năng lực cái khác e cấp siêu năng giả chỉ có thể nhìn hư không chi môn âm thầm hâm mộ đương nhiên có tiền cũng có thể lái máy bay trực thăng đến bất quá có tiền đều tương đối tích mệnh thực lực không bằng cũng không dám đến bí cảnh bí cảnh bên trong b cấp trở xuống tán tu sau khi đi vào như sau sủi cảo như thế bịch bịch rơi xuống trên mặt đất không ít thực lực yếu kém dê cấp siêu năng giả té đầu rơi máu chạy xa xa sơn xuyên dòng sông đều có nồng hậu dạy đặc pháp tác đạo v ậ n hiện hiện pháp tác chi lực cụ tượng ai nhặt được chính là của người đó đám người đỏ ngầu cả mắt chu phương chính chuẩn bị mang theo đám người thăm dò bí cảnh lao thiên sư đi đến chu phương sau lưng chuyến âm nói chớ nóng nổi nhìn lấy bọn hắn cũng còn không nhúc nít đâu những tán tu này đều là d ò đường ngươi cho rằng những n à y trí tôn đều là làm từ thiện thật tốt bí cảnh còn tùy ý nhường những tán tu này tiến đến cũng đúng ở đây tiếp cận một ư ơ i năm trí tôn mong muốn phong tỏa bí cảnh dư xài chân tướng chính là tàn khốc như vậy tán tu chỉ có thể làm phá hôi cho dù là bọn họ chính mình cũng biết những tán tu này thật đáng thương vậy chúng ta đông hoa đây này chu phương không phải thánh mẫu nhưng cũng có lòng chắc cần có tán tu cũng không có cái gì việc xấu tân tân khổ khổ cả một đời đều chỉ là vì nuôi sống gia đình bây giờ cũng là vì đến vớt một phần cơ duyên mạng thôi quốc gia khác chu phương khả lấy không xen vào việc của người khác nhưng những này cùng mình nói như thế lời nói như thế màu ra những đồng bào hắn không cách nào làm được nhìn như không thấy lao thiên sư cũng là rất tán thưởng nhìn chu phương n h ấ t mắt nói rằng ai nhìn tình huống có thể r ú p một cái liền g ú p một cái chớ có lẫn lộn đầu đôi đại cục làm trọng bí cảnh bên trong nhưng có nguy hiểm gì muốn cẩn thận như vậy các ngươi thật là trí tôn a chu phương hỏi thượng cổ liền không nói ít ra hiện tại trí tôn nhóm là chiến l ự c trần nhà a đông hoa tử trận hai vị trí tôn đều chết bởi bí cảnh nguy cơ bí cảnh giữa bầu trời địa lại trận pháp tác c ấ m chế hỗn loạn cưng ơ phong thiên huy bạo động chờ nguy cơ đều có thể chém giết trí tôn lao thiên sư thản nhiên nói do sợ chu phương trí tôn đều có thể nghiến chết trước mắt h ắ n lực phòng ngự sợ là chịu không được vờ anh lao thiên sư vừa mới nói xong phía trước liền chuyển đến một hồi tiếng oanh minh một đạo lôi quảng kết nối thiên đ i ệ như thạch trụ lôi đ ỉ n h mang theo mấy đạo pháp tắc chi lực đánh xuống uy lực so chu phương k i ế n qua tứ cựu thiên kiếp còn kinh khủng ba phần phía dưới siêu năng giả tựa như con tôm như thế một đạo một lôi đ ỉ n h con xoắn cháy đen một m à n g lớn trong nháy mắt chết hơn nghìn người ngươi cứu sao lao thiên sư tại chu phương sau lưng nhìn xem phương xa kia từng bảy người đã chết chu phương s ắ c mặt biến hóa kháng gái này lôi đ ỉ n h chu phương tự mình đều muốn đem hết toàn lực mới được đâu còn có thể cứu người bí cảnh bên trong chưa hẳn không có người sống muốn tiểu tâm lao thiên sư dặn dò hát tháp nhĩ thanh âm tại chu phương ý thức hải vang lên chủ nhân đây là tiểu thế giới là một cái thứ nguyên không gian a thứ nguyên không gian là chân thật tồn tại chu phương tò mò hỏi trước đó bọn hắn liền thảo luận qua vấn đề này hát tháp nhị không nói gì chỉ là nhường hắn không cần sử dụng cùng thần để tương quan thẻ bài các ngươi cái gọi là gì thứ nguyên không gian đều là tại trong vũ trụ này chân thực tồn tại không phải tinh cầu xa xôi chính là phụ thuộc ở cái tinh cầu này song song tiểu thế giới họa sĩ cũng tốt triệu hoán sư cũng tốt còn có ngươi thẻ bài triệu hoán đều là trong vũ trụ chân thực tồn tại cái này bí cảnh bất quá là bám vào tinh cầu này bên trên tiểu thế giới mà thôi n h ì tiểu thế giới này chủ nhân vẫn lạc đã lâu k hát ô n g c c h nào i ế p tháp ụ c duy trì t ế thế thế giới giới cùng giới dung tại. Tiểu bại, mới này tồn nên này, suy bắt bắt đầu đầu cho chủ hợp. Chỉ h có lúc p nhĩ lần này không có dấu diếm đem dị thứ nguyên bí mật nói cho chu phương vậy là ngươi tiểu thế giới vẫn là ngoài hành tinh tới chu phương nhớ kỹ lúc trước hắn cũng là vượt thứ nguyên không gian cưỡng ép khóa lại hát tháp nhĩ hử ta xả thần tinh vực tại vũ trụ mịt mợ này bên trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại sao lại phụ thuộc các ngươi cái này nhỏ tiểu tinh cầu xa thần vực tùy tiện phái ra một vị cường giả đều có thể có thể hát tháp nhĩ vốn muốn nói có thể hủy d i ệ t tinh cầu này nhưng hắn đột nhiên nhớ tới kia có động tử hậu tử gia châu thổi không nổi nữa có thể cái gì chu phương truy vấn hát tháp nhĩ đạo có thể đánh đ ổ ngươi chu phương đố i nói vậy ngươi vì cái gì như thế đ ồ ăn nói đi có phải hay không di chuyển tt về sau cũng không tiếp tục cùng chủ nhân mang chiến l a o ăn t h i t t h i giống một tiếng sư hống tiếng vang lên người nào tự tiện xông vào ta sư đà giới một đạo trăm thức cao đầu sư tử thân người pháp tướng xuất hiện c h í tôn đỉnh phong yêu t ú chúng người thất kinh thiên địa pháp tướng cầm trong tay trăm mét lớn cương đao một đao đánh xuống thần thông sư đỏ sức lục đạo pháp t ắ c chi lực bạo động trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang ngập trời khí diễm hóa thành kim hoàng đầu sư tử huyễn ảnh phù hiện ở trên thân đao pháp tướng lớn đao mở ra hư không như thiên khuynh n g ư a c ầ m ẩ m toàn bộ bí cảnh đều đang run g dày s ơ n xuyên vỡ nát đại địa bị một đao đánh ra mấy vạn mét dáng dấp khe ránh sâu không thấy đáy phía trước tán tu lập tức chết trên v ò n người thời ngang khắc động tiếng kêu t r n liên tục không ngừng lục đạo pháp tác chi lực thần thông là cao giai thần thông chu phương tại trong thất hải hỏi không tệ không nghĩ tới tinh cầu này lại có cao dài thần thông hát tháp nhĩ ngưng trọng nói rằng hắn phụ thần cũng chỉ có một chiêu dung hợp bảy pháp tắc cao dài thần t h ô n g hát tháp nhĩ đều không có tư cách học tập lần trước kia hầu tử còn dễ nói là chủ nhân dùng thẻ bài triệu hắn đi ra lần này đây chính là thực sự thổ dân tại tinh cầu này bên trên hát tháp nhĩ lần thứ nhất bị người làm hạ thấp đi cảm giác ưu việt lập tức không còn sót lại chút gì k i u đầu sư tử nhân ảnh sớm đã phát hiện không trung cường giả trường đao trong tay vượt chỉ đám người các con theo ta giết địch t i u đầu sư tử nhân ảnh s o n lưng giết ra một đám yêu thú cường giả toàn bộ đều là hung thú đều không ngoại lệ chương 288, sư đà giới thần thoại hậu duệ chương 288, sư đà giới thần thoại hậu duệ sáu vị trí tôn cấp hung thú bốn mươi nhiều vị bê cấp hung thú so với đông ba đại cường quốc cũng tia không chút nào kém hơn nữa cái này sư đà giới phần lớn đều là sư tựa còn có đại bằng chim ba loại hung thú không sai là siêu năng giới chưa từng xuất hiện trong truyền thuyết đại bằng chim một chúng hung thú cường giả phóng lên tận trời hướng chu phương bọn người đánh tới lang hoàng tôn sắc mặt nghiêm túc nói là bí cảnh thổ dân đại gia liên thủ giết sạch thổ dân h u n g thú mời mọi người vứt bỏ h i ể m khích lúc trước chân thành hợp tác nếu không sẽ có toàn quân bị diệt nguy cơ ngô xuân trí tôn khó được nghiêm chỉnh nói rằng chu phương tò mò phe mình có hơn m ộ ư ơ i vị thiên tôn vì sao khẩn trương như vậy lao thiên sư truyền âm n ó i vận khí thật kém bí cảnh thổ dân chỉ xuất hiện qua hai lần đây là lần thứ ba thổ dân chiến l ự c viễn siêu cùng d a i không có gấp ba trở lên chiến l ự c không cách nào cầm xuống cái này cùng trong thần thoại sư đà lĩnh giống như chu phương nói rằng lao thiên sư gật đầu nói không tệ chi hai lần trước có thổ dân sinh vật bí cảnh một chỗ tên là hình thiên giới một chỗ tên là tu la giới tựa hồ cũng là thần t h o ạ i nhân vật hậu duệ từng cái chiến lược kinh người xa không phải trước mắt siêu năng giới có thể so sánh xem ra lão phu không có cách nào tiếp tục cần giấu đi không nội lão thiên sư ngươi lại giấu một hồi chờ ta không chịu nổi sẽ gọi ngươi chu phương truyền âm nói rằng cảm giác chính mình đoàn người này mới là xâm lấn bất quá siêu năng giới mạnh được yếu thua cũng không gì đáng trách hơn nữa đối phương vẫn là hứng thú nếu là thả bọn họ ra ngoài ngoại giới cần phải sinh linh đồ thắn Coi như là bóp chết nguy cơ tại trong chiếc nôi a lúc này lan hoàng tôn đã cùng n g u xuẩn trí tôn thương lượng xong liên mỹ vương triều liên hợp bốn vị đồng minh kiểm chế hai vị trí tôn h u n g thú n g u xuẩn trí tôn liên hợp một vị đồng minh phụ trách một cái trí tôn h u n g thú mấy vị trí tôn nhìn về phía chu phương chúng ta cũng phụ trách hai vị chu phương nói rằng bọn hắn có năng lực này lúc này cũng không thể lùi bước mất mặt mũi lan hoàng tôn nói rằng mạnh nhất giao cho ngươi vậy không được các ngươi liên mỹ vương triều không phải luôn, luôn tự nhận lão đại đi vậy thì giao cho ngươi chu phương khả không phải ban đại đầu mới không ăn cái này ngậm bồ hòn Lan hát o à n tháp nhĩ thản nhiên nói tạm thời lên một cái xưng hảo rất phù hợp thân phận của mình tốt vậy chúng ta chỉ phụ trách cái này một vị chu phương lạp đến hắn ba vị đồng minh bốn vị trí tôn liên thủ kiềm chế đối phương người mạnh nhất thời gian cấp bách lan g hoàng tôn không dám do dự gật đầu nói tuất cứ quyết định như vậy đi còn lại hai vị kém nhất trí tôn hung thú giao cho các ngươi bốn người nhất định phải kiềm chế lại bọn hắn lang hoàng tôn đối với bốn vị nước trung lập trí tôn nói rằng bốn người không được chọn liếp nhau gật đầu đáp ứng mấy người giao lưu bất quá tại trong vòng mấy giây mà thôi vừa mới thương lượng xong tiêu đầu sư tử quái to lớn pháp tướng liền đ ạ p không mà đến giết tới trước mặt mọi người h ắ t tháp nhi cùng chu phương liếp nhau chu phương nhẹ gật đầu h ắ t tháp nhi hơi vung tay một đạo màu đen trưởng ấn im hơi lặng tiếng nhanh như t h i ể m điện vạch phá hư không đầu sư tử quái phát hiện lúc đã tới không kịp né tránh ba một tiếng văn giòn sợ ngây người đám người đầu sư tử quái công kích thân ả n h dừng lại trên má phải một cái đỏ dự t h ủ lấn k i ề u hận này kéo có thể chứ hát tháp nhĩ nhìn một chút chu phương đáp ý nói không cái này tổn thương không cao có thể vũ nhục tính cực mạnh a ngươi học với ai chu phương đạo cho ngươi điểm tán cầm đầu đầu sư tử quái xưng ơ đỏ mặt quay lại hai mắt s u n g huyết nhìn chòng chọc vào hát tháp nhĩ không chết không thôi a mấy vị trí tôn dường như ngộ tới cái gì kéo k i ề u hận không nhất định phải dùng sức đầu góc cũng rất trọng yếu thế là học theo đùng đùng đùng từng tiếng giòn vang vang lên đầu sư tử quái phía sau đầu voi quái cùng đại bằng quái sao lại dẫm lên vết xe đổ m ộ ư ơ i mấy bàn tay có đập vào binh khí bên trên có đập vào ngực cũng có đập vào trên bụng vô cùng tàn nhẫn nhất chính là n g u xuẩn trí tôn đập vào một con tượng đầu quái hạ bộ k、yeah. i một tiếng thanh âm kỳ quái v a n g lên một hồi vàng bạc chi vật chạy ra đầu voi quái vẻ mặt nhăn nhó bộ mặt cơ bắp run r u dậy đỉnh đầu lông d ự n g lên hiện trường tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn lung túng cùng l ử a giận ha ha thất thủ ta là muốn đánh người mặt ngươi t i n không n g u xuẩn trí tôn giơ hai tay cười nói đi chết đi âm âm đại chiến hết sức căng thẳng hư không vỡ nát khí lãng bốc lên cuồng phong quét sạch ngàn dặm đại năng cường giả nhao nhao hướng phía sau hung thú cuốn s á t đi đầu sư t ử quái đỉnh đầu thiên địa pháp tướng trận mắt nhìn dài trăm thước đao đối với hát tháp nhi gào thét mà đến cuốn lên một hồi c u ồ n g phong chết cho ta lục đạo pháp tắc chi lực v ậ n quanh ngũ thải ban lan đạo vận tre khuất bầu trời nhất thời cắt bay đã chạy m ộ t lâm bẻ gãy loạn thạch bay tán loạn thiên địa pháp tướng tu tiên lưu siêu năng giả đột phá nguyên anh kỳ chuyên môn bí pháp dẫn thiên địa chi lực hội tụ pháp tướng giơ tay nhấc chân đều có thần lực không chút nào e ngại luyện thể cường giả cận chiến vật lộn sư từ con pháp tắc không tinh cho ngơi ti hát tháp nhi trên cánh tay toát ra đạo đạo phù văn bốn đạo đại thành pháp tắc đạo v ậ n hiện hiện mỗi một đạo pháp tắc đều so đầu sư tử quái mạnh hơn tứ s ắ c đạo vận trải rộng trên núi vanh đất dung núi chuyển hư không khe hở vượt ngang mấy ngàn mét rào sát song phương mấy trăm cao thủ tán tu cùng hung thú tử thương vô số đại năng cường giả tay mắt l a n h lẹ thân pháp mau lẹ trốn qua một cái đông đông đông đại địa chấn chiến dưới núi đầu sư tử quái to lớn pháp tướng lui ba bước giống một đầu cự long tại đầu sư tử quái sau、so、l ư n g xuất hiện long đầu sư tử quái đột nhiên giật mình long xem như yêu thú giới đỉnh phong sinh vật đầu sư tử quái cảm nhận được trong huyết mạch cảm giác sợ hãi cùng lực cắp bách thải sát long tức mười tám nói pháp tắc chi lực dung hợp kinh hãi đầu sư tử quái toàn thân tóc gáy dựng lên muốn chết muốn chết muốn chết long tộc ra ngoài đầu sư tử quái cuốn quýt phía dưới trí tôn cấp trận pháp phụ triện thần thông t ề xuất phòng ngự toàn bộ triển khai chia vào cái này một đợt chính mình liền còn có hy vọng long tức phun đến đầu sư tử quái trước người trận pháp đều không có phá liền dập tắt sấm to mưa nhỏ hắc hắc tu luyện không tới nơi tới trốn mất mặt chu phương móng nuốt gãi gãi long đầu lúng nói cái này long tức thuần túy cưỡng ép xoa nắn p h á p tắc so là thần thông phải kém một chút mười tám nói p h á p tắc long tức cùng năm sáu nói p h á p tắc cao cấp thần thông không sai b i ệ t lắm nhưng chu phương p h á p tắc đều là cấp độ nhập môn so một đạo đại viên mãn p h á p tắc còn kém một chút đặc biệt l u ô n đến người l ừ a bị ta đầu sư tử quái lúc này mới phát hiện chu phương công kích uy năng có chút đồ ăn con rồng này chỉ là đầu nguyên anh sơ kỳ g i ả long thật l à thì đã trễ chu phương hấp dẫn đầu sư tử quái trong nháy mắt hát tháp n h ị cùng ba vị đồng minh tôn giả công kích đã đến đầu sư tử quái pháp tướng sau lưng